337 chương 341, Tần gia nữ nhân Tần Vũ rõ ràng muốn một người đi báo thủ, đừng nói Tần Lan không đồng ý, Dương Vĩ giá không đồng ý a, không sợ cái khác, Tần Vũ nếu là đầu góc nóng lên, giết đến bệnh viện, đây không phải là tìm cho mình sự tỉnh sao? Đến lúc đó nếu như Lương lão đầu nhi chết, bệnh viện chắc chắn cũng có ảnh hưởng, nếu như không chết đâu. Nếu là Tần Vũ rơi xuống Lương lão đầu nhi trong tay, làm thế nào? Dương Vĩ kiên quyết không đồng ý Tần Vũ làm như vậy. 26nbfr, không nên không nên, tất cả mọi người là người một nhà, Tần gia công chuyện, chính là ta chuyện, ta không có thể tư thế ngồi không để ý tới. Nhưng bây giờ không có biện pháp khác. Trừ phi Tần Vũ biết Đạo Dương Vĩ là bệnh viện kia bác sĩ phía sau, trong lòng có một cái kế hoạch. Tần Lan là Tần Vũ thân muội muội, làm sao lại không biết mình Nhị ca đang suy nghĩ gì? Dương Vĩ còn không có lên tiếng, Tần Lan liền gấp, "Nhị ca, không thể làm như vậy, Dương Vĩ hắn là bác sĩ, làm sao có thể đi giết người? Trong bệnh viện không phải thường xuyên người chết sao? Cũng không có ai biết. Vậy cũng không được, chúng ta như thế nào đi nữa cũng không đáng kể, thì là không thể kéo Dương Vĩ xuống nước. Vậy ngươi nói một chút, có cái gì tốt biện pháp có thể thay chúng ta Tần gia báo thù hết hận? Bây giờ không có biện pháp không sao." Chúng ta có thể từ từ suy nghĩ, nhưng mà bất kể nói thế nào, một mình ngươi không thể đi, cũng không thể nhượng Dương Vĩ đi." Trần Lan tức giận vô cùng, lớn tiếng phản đối. Tần Vũ liếc mắt nhìn Trần Lan, nhịn không được bày lên huynh trưởng uy phong, "Lan Lan, ngươi một cái nữ nhân, lúc nào Tần gia công chuyện đến phiên ngươi cầm quyết định? Nữ nhân thì thế nào? Nữ nhân liền nên làm nữ nhân chuyện nên làm. Ngươi nếu là thật ưa thích Dương Vĩ tiểu tử này, ngươi liền cùng hắn thật tốt đi qua cuộc sống của ngươi, Tần gia công chuyện, Nhị ca tới khiêng." "Nhị ca, miệng ngươi miệng từng tiếng Tần gia, ngươi nếu là có biện pháp, ngươi đến mức trốn ở Myanmar không dám trở về." Tần Lan thật cũng không muốn nói ra, nhưng là bây giờ không nói lúc nào nói. Tần Lan biết Tần Vũ trốn ở Myanmar bên này nhất định là nhìn tình huống, hơn nữa biết điều như vậy, đương nhiên là sợ Lương lão đầu nhi phải người đến tìm. Lúc này, Tần gia khế đảo, bên ngoài có thể sử dụng cũng không có nhiều người, những người kia cái nào không phải ăn mềm sợ cứng rắn, đổi lúc trước Tần gia bọn hắn không dám phản kháng, bây giờ đồng dạng, Lương lão đầu nhi đem liễu Tần nhà thiên hạ, những người kia biết nói cái gì? Còn không phải giống như trước kia, cùng cậu không có khác nhau, chủ tử là ai không trọng yếu, quan trọng là có hay không thiệt ăn, chuyến đi này, cái gọi là nghĩa khí cùng tình nghĩa giả chiếm đa số. Tần Vũ bị Tần Lan hỏi được không mở được hang, Dương Vĩ gặp hai huynh muội ở Mỹ lên, mình ngồi ở bên cạnh cũng khó chịu. Hắn không có biện pháp nhường Tần gia không đi báo thủ, cũng không khả năng đi giết người, hắn nên làm cái gì? Dương Vĩ vắt hết tất cả rĩnh não, nghĩ ra chủ ý, cũng có chút hay. Nếu không thì, dạng này, ta trước tiên đem Lương lão đầu nhi trị hết bệnh, chờ hắn vùng lòng đề phòng, các ngươi ở nơi này trong lúc đó cỡ nào bố trí, tiếp đó tại hắn xuất viện trên đường phục kích. Được hay không? Dương Vĩ nhìn bên trái một chút phải liếc, liếc quan sát đến Tần Lan cùng Tần Vũ phản ứng. Tần Vũ không hiểu nhìn xem Dương Vĩ, Tất nhiên hắn đều phải chết, ngươi tại sao còn muốn lãng phí thời gian chữa bệnh cho hắn? Ta ta ta là nghĩ như vậy, nếu như ta thay hắn chữa khỏi bệnh, nói không chừng có thể để cho hắn đối với ta có chút tín nhiệm, đến lúc đó, ta đem hắn dẫn tới trên một con đường, có thể sẽ nhẹ nhõm một chút. Tần Lan nghe xong, vội vàng lôi kéo Dương Vĩ tay lắc đầu, "Không được, ngươi là một cái bác sĩ, nếu để cho người biết ngươi làm chuyện như vậy, người khác sẽ nhìn thế nào? Ta không có thể để ngươi làm vi phạm tâm ý ngươi sự tình." Thế nhưng là, Tần Lan tạ, ta cũng không có biện pháp xem các ngươi hai cái đi mạo hiểm. Dương Vĩ bất đắc dĩ trả lời là bởi vì hắn nhìn ra Liễu Tần Lan tuy là nữ nhân già, nhưng cũng có thể là gen di truyền tắc quái, cho nên cá tính một chút cũng không bại bởi nam tử hán, nếu là Tần Vũ đi báo thủ, Tần Lan nhất định sẽ tham dự vào, Dương Vĩ cùng nguồn tình huống trở nên không thể khống chế, còn không bằng có thể kéo liền kéo một đoạn thời gian. Tần Vũ liếc mắt nhìn Dương Vĩ, lộ ra nụ cười, tính ngươi tiểu tử có tình có nghĩa, đã ngươi nói như vậy, vậy lần này chúng ta liền nghe ngươi. Nhị ca. Tần Lan không nghĩ tới luôn luôn có chủ kiến nhị ca sẽ như vậy dễ dàng bị Dương Vĩ thuyết phục, cái này khiến nàng rất là ngoài ý muốn. Dương Vĩ nghe xong, tự nhiên cao hứng phi thường. Vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, chúng ta đi về trước, từ từ bố trí cùng suy xét, chuyện này đến cùng làm như thế nào tiến hành. Không có vấn đề. Tần Vũ sau khi gật đầu, Tần Lan trên mặt có một loại rất nhạt tiêu thường, nhưng nàng không hề nói gì, mặc cho Dương Vy rất nhiệt tình an bài, thậm chí an bài cho bọn hắn chỗ ở. 3 ngày sau, Dương Vy dẫn Tần Vũ cùng Tần Lan về đến nhà rồi, Dương Vy nhà có thể vô điều kiện cho Tần Lan cùng Tần Vũ ở, nhưng có một chút, Dương Vy vẫn là không yên lòng. "Bốn, nơi này, các ngươi chỉ có thể tạm thời ở, để tránh có người hoài nghi, có thể các ngươi hay là muốn hơi giọi xà một chút, ta cân nhắc qua." Bên cạnh một con đường phòng ở không tệ, nơi đó ăn uống cái gì cũng rất thuận tiện, cách bệnh viện cũng sẽ không quá gần, muốn làm gì cũng sẽ không nổi bật như vậy. Ân. Tần Vũ không nói gì, chỉ là gật đầu. Dương Vĩ trái ngược với nữ nhân nhà một dạng, bật điệu từ phía, cầm chăn mền cái gì, tại Tần Vũ nhân vật như vậy trước mặt, hắn vẫn không quá thoải mái, cũng không dám quá thân cận Tần Lan, cho nên buổi tối hắn cũng chỉ có đem gian phòng cho Tần Lan cùng Tần Vũ hai người ngủ, mà chính mình ngủ phòng khách. 6. Có thể vẫn là không cần à, ngủ đến nửa đêm, Dương Vĩ vẫn là rất tỉnh tình, nói là ngủ Hắn còn không bằng nói là một mực tại trên ghế salon nằm lật qua lật lại, nhớ tới chuyện phát sinh trước mắt, cảm thấy chính là đang xem phim, bất đồng chính là, trong phim ảnh nhân sẽ không chết thật, nếu là bây giờ sự tình, cái nào khâu không đúng, liền thật sự có người có thể sẽ lên Tây Thiên đều nói bác sĩ là đối mặt cái chết tối thượng nhưng người, kỳ thực rất ít người biết thầy thuốc tâm lý cũng rất yếu đuối, chính là bởi vì đã thấy nhiều chết, bọn hắn không chắc chắn có thể tiếp nhận chết, đặc biệt là cùng mình cùng một nhịp thở nhân, nếu là có một ngày đột nhiên không hề có điểm báo trước rời đi thế giới này, thầy thuốc tâm so người bình thường còn khó hơn qua một chút, thậm chí có có thể dẫn suất bọn hắn đối với tử vong những cái kia khủng hoảng, ảnh hưởng đến bọn hắn nhân sinh. Sau này, Dương Vĩ ảo tưởng một chút nếu như Tần Lan đi báo thủ sao có thể. Mỗi một cái tràn diện đều máu me đầm địa, để cho người ta run như cái giấy. Hiện tại Dương Vĩ nghĩ đến Tần Lan có khả năng sẽ ngã xuống thời điểm, Đột nhiên có một con nhẹ tay nhẹ vỗ một cái Dương Vĩ quóng, dọa đến Dương Vĩ giùng mình một cái. Dương Vĩ còn tưởng rằng là Tần Lan vụn trộm tới gọi chính mình tiến ra phòng, ai biết hắn còn không có xoay người liền nghe được Liêu Tần Vũ thanh âm, rất nhẹ rất nhẹ, giống như là đang thử thăm dò. Dương Vĩ. 338 chương 342, ban đêm mật đảm xuất phát từ trực giác, Dương Vĩ nghe được cũng giả không nghe thấy, nhủ Tần Vũ cho là mình không có tỉnh, một lát sau, trong phòng có vận động, ngay sau đó Dương Vĩ nghe được Liêu Tần Lan thanh âm, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng mà trong đêm tối, Dương Vĩ nghe rất rõ ràng. Nhị ca, ngươi đến cùng đang chơi cái gì? Lan Lan, ngươi chớ suy bảo, chuyện này ngươi được nghe nhị ca. Ngươi có phải hay không muốn lợi dụng Dương Vĩ? Ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không có việc, hơn nữa kế hoạch cũng là hắn nói ra, ta chỉ có thể nói là thuận nước đẩy thuyền. Nhị ca, ngươi không thể làm như vậy, Dương Vĩ là ta người yêu thích, ngươi tại sao có thể liền hắn cũng tính kế? Lan Lan, sinh ở tần gia, rất nhiều chuyện không phải do ngươi làm chủ, vận mệnh chưa bao giờ để cho người chọn lựa chọn, chiếu cố đầu chú ý đuôi bộ dạng này tiếp, chúng ta lúc nào mới có thể tìm lương trung tên vương bắt đặng kia báo thủ. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra đó là Dương Vĩ tiểu tử kia kế hòa bình? Ngươi nhị ca tại trên đường lâu như vậy Không phải dễ dàng như vậy hồ lộng, hắn cũng là vì chúng ta hảo. Cuối cùng hắn không phải tần gia người, không biết mất đi thân nhân có bao nhiêu đau đớn, một nhà chúng ta nhiều như vậy cái nhân mạng đều vắt tại hai chúng ta trên thân, hắn không đội, chúng ta sao có thể không đội? Không được, không thể kéo hắn xuống nước, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Suy nghĩ gì biện pháp? Ta trước mấy ngày gặp qua Tiêu Đại Long, mặc dù nói thế lực của hắn không bằng chúng ta, nhưng ở bản địa tới nói, hắn là địa lâu xạ, có thể hắn có thể giúp được việc chúng ta. Hử, Tiêu Đại Long? Con của hắn bị chúng ta tần gia dấu liêu khởi tới, hắn còn đuổi theo giúp chúng ta? Nếu là hắn biết rõ chúng ta tần gia không còn, hẳn rất nghi tới chúng ta chết mới đúng. Nói thì nói thế, thế nhưng là con của hắn tại trên tay chúng ta, hắn cũng sẽ có chút cố kỵ, ta muốn. Coi như hắn biết rõ chúng ta tần gia xong, cũng chưa chắc không chịu. Người có cái này chắc chắn, không thể đánh đảm đoan, nhưng có thể thử một lần. Cái kia chuyện này muôn ngàn lần không thể nhượng Dương Vĩ biết, ngày mai chúng ta nghĩ biện pháp đem đến những địa phương khác đi, đi lại nói, Dương Vĩ nói không sai, ở đây từ đầu đến cuối quá dụng người mắt, đến đằng sau một con đường hẳn là sẽ an toàn một chút. Đã ngươi nói như vậy, cái kia nhị ca nghe lời ngươi. Vậy ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta không thể thương tổn hắn. Đi, Nhị ca có chương mực, hắn là ngươi người ngươi yêu thích, tiểu tử kia muốn đối ngươi là thật lòng, ta không có lý do tổn thương người. Ngươi cam đoan? Yên tâm đi, ta đều không thít lấy trước kia cái lựa gạt ngươi xúc sinh, liền có thể chứng minh Nhị ca tuyệt không nói lời. Vậy được rồi, Nhị ca, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chớ quấy rầy tình án. Ân, ngươi cũng là sáu. Dương Vĩ nghe được hai người nói dứt lời phía sau, diễn phần mình đóng cửa lại, nhưng Dương Vĩ một chút cũng không bây khốn. Hắn có thể mệt không? Nếu là hắn không nghe thấy vừa rồi những cái kia, hắn còn bị mơ mơ màng màng, mặc dù không biết Tần Vũ muốn lợi dụng chính mình cái gì. Nhưng Tần Vũ cũng đem mình cho thất xuyên. Dưới mắt, Dương Vĩ có thể làm cái gì? Nhất thời tâm phiền, hoàn toàn nghĩ không ra cái chiêu gì nhỉ, ngày mai Tần Lan Hỏa Tần Vũ liền muốn dọn đi, hơn nữa chính mình còn đáp ứng muốn giúp bọn hắn tìm phòng ở, nếu là ngày mai chính mình đổi ý, không phải rất nhô ra tối hôm nay chính mình không cũng có ngoan ngoãn ngủ, có chút không thành thật. Mắt thấy Tần Vũ đối với mình ấn tượng cũng không phải quá tốt, cũng không phải 10 phần đồng ý Tần Lan đi theo chính mình, Dương Vĩ bất có thể ăn cái này thua thiệt. Một buổi tối không ngủ, Dương Vĩ suy nghĩ một bụng chủ ý ngu ngốc, nhưng rời giường về sau phát hiện một chút cũng không dùng được, Trần Vũ Hòa Trần Lan chứa không có chuyện gì phát sinh mở dạng, đi theo Dương Vĩ nhất lên năm điểm tâm, cũng không đặc biệt thúc dục chuyện phòng ốc, ngược lại là Dương Vĩ chính mình gánh không được trong lòng áp lực, liên lạc mấy cái chủ thuê nhà, cũng không biết phải hay không tiến ý, mấy cái kia chủ thuê nhà đều đối Dương Vĩ nói điều kiện cái gì vô điều kiện đáp ứng, liền đem giá cả giết đến rất thấp đều được. "Ni mã, dạng này đều được." Dương Vĩ cầm điện thoại di động, cơ hồ bị tức đến ngắt đi, nơi đó tiền thuê rủ nói thế nào một tháng cũng phải hơn 2000 mới đúng, Dương Vĩ giết đến 1000, chủ thuê nhà liền giá cả cũng không còn Càng chết là chính mình ấn làm cái đề, đối thoại cái gì Tần Vũ Hoa Tần Lan đều có nghe thấy, Dương Vĩ bất đắc dĩ quay đầu, cười nói, "Làm xong. Tốt lắm, chúng ta buổi chiều liền đi qua." Tần Lan sau khi nói xong, Tần Vũ tiếp lời gấp dạ, "Buổi chiều chuyển không quá may mắn tất lợi, liền lên buổi trưa à, cái này thời tiết lãnh đạo, vừa đi hai bước không quan hệ." "Ừ, hảo." Tần Lan nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nàng cũng không có thứ gì muốn nói rời, cũng liền chỉ là hai người đi qua, những thứ khác Dương Vĩ đều sẽ đánh điện. Dương Vĩ ra chỉ có đưa lưng về phía Tần Lan, bốn Hạ Tần Vũ thời điểm lộ ra có chút không tình nguyện, ngoài mặt vẫn là mang theo cười, chuyện tối ngày hôm qua một mực dạ vở không biết, mang theo Tần Vũ Hạ Tần Lan nhìn phòng ở về sau, không nói hai lời, liền nộp 3 tháng tiền thuê. Lại đem chút tiền thay Tần Lan Hạ Tần Vũ mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, cuối cùng còn sợ Tần Lan Hạ Tần Vũ rất cần tiền hoạt động, lấy ra liếu tự mấy một chương thẻ ngân hàng, tấm thẻ kia bên trong có Dương Vĩ tổn tới chuẩn bị mua phòng ốc 10 vạn đồng, bây giờ cũng chỉ đánh trước tiền cọc. Giải quyết hết thảy, Dương Vĩ nhất cá nhân rời đi dàn kia phòng cho thuê, đi xuống lầu 6. Ai không kiềm hãm được thở dài phía sau? Dương Vĩ đột nhiên giắc đắc tự mình tựa hồ thiếu một cái gần, rõ ràng không muốn để cho Tần Lan Hoa Tần Vũ hai huynh muội đi báo thủ, còn cầm 10 vạn đồng tiền cho bọn hắn. Ni Mã Dương Vĩ đầu óc của ngươi thật không có bị lửa đá. Bây giờ, Dương Vĩ là hối hận là toán cũng không có dùng, rắm, cái gì đều biến thành sự thật, ngoại trừ biết Tần Lan Hoa Tần Vũ sẽ đi tìm Tiêu Đại Long hỗ trợ bên ngoài, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả, có như Dương Vĩ đến hỏi Tần Lan, Tần Lan cũng sẽ không nói với mình, nếu như đối phương cho rằng là muốn tốt cho mình, liền nhất định sẽ không nói, Tần Lan chính là tính cách như vậy, nàng không nỡ lòng bỏ tổn thương, Dương Vĩ không nên phải vặt trần. 339 chương 343, kế hoàn binh tần lãn truyện, Cửu gia Tuấn giúp chiếu cố rất lớn, cho nên Dương Vĩ bất phải không ý tứ ý tứ, đương nhiên, gọi hắn một cái thầy thuốc nhỏ đưa tiền một cái gì còn không bằng không cho, bởi vì Cửu gia Tuấn không thiếu, Dương Vĩ tự nhiên cũng liền tới điểm nhị đặc biệt, cho Cửu gia Tuấn mang theo hai bao tử thượng đi. Không thể nào, ngươi cảm tạ ta, cũng chỉ dùng hai cái bánh bao. Cửu gia Tuấn cầm lấy một khối tiền một cái bánh bao, rở khóc rở cười. Dương Vĩ ngồi vào ghế dựa tử thượng, đương nhiên trả lời, ngươi biết cái gì, ta biết ngươi ngồi nửa ngày, cũng sắp đói bụng, cố ý mua cho ngươi, bánh bao này ăn thật ngon, thật sự không tệ thì cho yêu nhân bánh, nhân lúc còn nóng ăn. Thế nhưng là, liền hai cái bánh bao. Nếu như ngươi muốn thực sự không muốn ăn, liền cho ta ăn." Dương Vĩ chỉ mình một chút, Cửu Gia Tuấn nghe xong, giật ra được bánh bao nhượi vờ lật tiệp cái miệng túi nhỏ cắn lên một miếng lớn, bên cạnh ngay bên cạnh trả lời, không muốn ăn cũng không cho lãng phí ngươi khẽ đảo tâm ý. Những thứ này thói quen xấu, hắn vẫn cùng Dương Vĩ học, lâu như vậy đến nay, muốn nói một chút cũng không bị Dương Vĩ thay đổi, cái kia đơn thuần không có khả năng, người nào cùng một chỗ ngốc lâu, đều sẽ bị người bên cạnh thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến, Cửu Gia Tuấn là trở nên càng ngày càng bình dân. Điểm này chính hắn trong lòng biết, nhưng mà hắn rất vui vẻ. Vừa ăn Dương Vĩ mua được bánh bao, Cửu gia Tuấn một bên hỏi Liễu Dương Vĩ đi mì An Ma sau tình huống, Dương Vĩ tự nhiên là từ thực trả lời, không sót một chữ. Trong đêm bên trong nghe lén được cũng nói cho Liễu Cửu gia Tuấn nghe, nghe xong Dương Vĩ nói, Cửu gia Tuấn vừa vặn nuốt xuống tối hậu nhất khối bánh bao. Ngươi nói như vậy, bọn họ là muốn động thủ. Có thể là a, hay ta đều nhanh phiền chết. Ngươi lo lắng nàng. Không chỉ là lo lắng nàng, ta cũng lo lắng ngươi. Dương Vĩ liếc một cái Cửu gia Tuấn, ngồi xuống phía sau, nói nghiêm túc, có nghĩ tới không, nếu là bọn hắn tại bệnh viện động thủ, Đối với bệnh viện có thể sẽ bất lợi. Cái này, đương nhiên, cho nên a, ta sẽ không muốn cho bọn hắn tại bệnh viện động thủ. Ngươi nghĩ bọn hắn tại Lương lão tiên sinh rời đi về sau. Nói không rõ Dương Vĩ tử nội tâm tới nói, không nghi tới muốn giết ngươi, mặc dù cái kia Lương lão đầu nhị chính xác đáng hận, thế mà giết Liêu Tần lần một nhà, nhưng nói cho cùng chuyện giang hồ, không ai có thể nói rõ được, ngươi tìm ta báo thủ, ta tìm ngươi báo thủ, nhìn giống như là một cái động không đáy, càng giống một đám lông tiến một hỗn dạng, vô cùng xoắn xuýt, nhớ tới chính mình cho 10 vạn đồng ra ngoài, Dương Vĩ trong lòng còn có chút hối hận, ta chỉ muốn không thông, ta lúc đó. Là thế nào nghĩ? Ta còn cho bọn hắn 10 vạn đồng tiền, đây không phải rõ ràng ủng hộ sao? Tính toán, 10 vạn đồng mà lấy. 10 vạn đồng đối với Cựu gia Tuấn mà nói xác thực không coi là cái gì. Dương Vĩ lại khác biệt, hơn nữa còn là bởi vì nguyên nhân này đưa tiền, nếu là cho lễ hỏi hay là nói hiếu kính một chút người tần gia, Dương Vĩ bất cảm thấy không phải, nhưng nguyên nhân này tồn tại, để cho mình trong lòng tuyệt không phải mãi. Đưa tiền để bọn hắn đi giết người, đi với ta giết người hoàn toàn không có khác nhau. Ngươi kỳ thực cũng không cần quá lo lắng, nếu là hai người bọn họ liền có thể thành sự mà nói, lương lão đầu Nhi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy có thể hại bọn hắn một nhà. Lời nói chính là như vậy nói rồi, bọn hắn sẽ đi tìm kia cái gì Tiêu Đại Long. Người đều làm tức chết. Vậy ngươi đành sao định làm như thế nào? Có thể làm sao? Hai huynh muội bọn họ hiện tại cũng không muốn để cho ta biết, ta còn có thể làm sao? Ngươi có thể giả bộ một máy nghe trộm. Không được, như thế quá vô sỉ. Cái này không đi vậy không được, ngươi dạng này ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Ta cũng không biết, ngươi bây giờ đừng hỏi ta, phiền chết. Dương Vi nói đến đây sự tình liền tâm phiền khí táo, tìm không thấy chỗ ngồi phát tiết, đầy trong đầu nghĩ cũng là Tần Lan cùng Tần Vũ lúc nào sẽ đi tìm cái kia Tiêu Đại Long, nếu như không biết bọn hắn khi nào đi tìm cũng sẽ không biết bọn hắn lúc nào động thủ, đây đối với Dương Vi tới nói, thật sự là quá buồn bực. Cưu Gia Tuấn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, ngay tại hai người đều đang nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên Tô Tỉnh Chiết gõ Liêu Cửu Gia Tuấn văn phòng môn. Cựu tiên sinh Tô Tỉnh Chiết vừa tiến đến, nhìn thấy Dương Vi ra tại, vội vàng hô, Nguyên Lai Dương Thầy Thuốc cũng ở nơi đây. "Ân, Dương Thầy Thuốc tới nói với ta ý chuyện, thế nào?" "Tôi thầy thuốc, có chuyện gì không?" Cưu Gia Tuấn mặt mỉm cười nhìn xem Tô Tỉnh Chiết. Tô Tỉnh Chiết sắc mặt nhìn thật không tốt, tựa hồ muốn nói điều gì, Dương Vi nhìn ra Tô Tỉnh Chiết có chút mất tự nhiên, qua 7, 8 giây, mới nghe được Tô Tỉnh Chiết trả lời. Bưu tiên sinh, ta nghĩ ta có thể cần một chút hiệp trợ. Cái gì hiệp trợ? Là như vậy, ta đang tiếp nhận lương lão tiên sinh ngửi về sau, phát hiện bằng vào ta một người năng lực có thể rất khó giải quyết giống lương lão tiên sinh phức tạp như vậy bệnh tình, cho nên ta muốn hỏi hỏi Cửu tiên sinh, xem có thể hay không từ bệnh viện những ngành khác điều một cái bác sĩ tới trợ giúp. Dạng này A Cửu gia tuấn liếc một cái Dương vĩ, vội vàng cười trả lời, không có vấn đề, trước mắt mà nói, để cho ngươi một người trị liệu một cái bệnh tình phức tạp như vậy bệnh nhân, là có chút phí sức, như vậy đi, ta liền để Dương thầy thuốc tới giúp ngươi, vừa tới, hắn đã từng là lương lão tiên sinh y sĩ trưởng. Đối với bệnh tình của hắn hiểu khá rõ, thứ hai, hai người các ngươi cũng quen thuộc một chút, hợp tác đứng lên tương đối dễ dàng. Cái này Tô Tỉnh trước không nghĩ tới tự mình tới phải như thế không phải lúc, hắn là muốn tìm người hỗ trợ, nhưng bây giờ còn không có từng nghĩ muốn đi tìm Dương Vĩ, bây giờ bị Cửu Gia Tuấn như thế nhất đành sắp xếp, giống như không đáp ứng cũng không được. Như thế nào? Tô Thầy thuốc, ngươi có ý kiến gì không? A, không có, Cửu tiên sinh, ta là cảm thấy rất cao hứng có thể cùng Dương Thầy thuốc hợp tác. Vậy là tốt rồi, ta bây giờ trước tiên cùng Dương Thầy thuốc đảm luận chuyện, chờ sau đó ta liền để hắn đi qua tìm ngươi, hai người các ngươi mới hảo hảo tâm sự. Tuất, Cửu Tiên Sinh. Tô Tỉnh chết thức thời lui ra ngoài, giúp Cửu Gia Tuấn đóng lại cửa phòng làm việc, Cửu Gia Tuấn cảm thấy Tô Tỉnh chết đi xa về sau, cười ra tiếng, "Như thế nào? Đem hai cái nhìn đối phương không vừa mắt người an bài đến cùng một chỗ, có phải hay không một cái rất tốt chú ý?" Cắt, ngươi nói lung tung, ta lúc nào nhìn Tô Thầy thuốc không vừa mắt. Nam, Dương Vĩ chết không thừa nhận chính mình ngay từ đầu lòng dạ hiểu hỏi, đương nhiên cũng minh bạch Cửu Gia Tuấn an bài như vậy là có ý gì. Dương Vĩ trong lòng gọi là một cái vui vẻ, cứ như vậy Hắn thì có lý do nhường Tần Lan tạm dừng hoạt động, cho nên hắn quyết định chờ sau đó liền đem tin tức này cùng Tần Lan nói, lấy Tần Lan sẽ không tổn thương quyết tâm của mình, coi như Tần Vũ muốn làm gì, Tần Lan cũng sẽ ngăn, bây giờ mà nói, không có so với cái này tốt hơn kế sách. Cửu gia Tuấn không ngừng phá Dương Vĩ, cười trả lời, ngươi nói không có, người khác có tin ta hay không không biết, ngược lại ta tin, ta có thể làm điều làm, kế tiếp liền muốn xem chính ngươi phát huy. Ga mẹ, tự lão tử không biết ta. Dương Vĩ cười lên, một quyền nhẹ nhàng hướng Cửu gia Tuấn cánh tay đánh tới, nói cái gì hắn đều phải cảm ơn tạ người huynh đệ này 340. Chương 344. Biến nguy thành an một chút ban, Dương Vĩ liền hùng hục đi đem mình làm lương lão nhi y sĩ trưởng chuyện nói cho Liễu Tần Lan, Tần Lan có chút bất ngờ nhìn xem Dương Vĩ. Ngươi không phải nói có ngoại gia bác sĩ đón lấy sao? Không có cái nào, bác sĩ kia cầm lương lão đầu nhi bệnh không có biện pháp, trong bệnh viện liền an bài ta tiếp tục tiếp nhận. Dương Vĩ bất đắc, làm ra một bộ mười phần dáng vẻ đắn đo, hắn có lưu ý đến Tần Vũ biểu lộ, Tần Vũ nhìn không, cao hứng lắm, cái này Dương Vĩ đương nhiên biết. Tần Lan nghe Dương Vĩ nói xong, gật đầu một cái phía sau cũng không nói cái gì, bất quá Dương Vĩ nhìn ra được hai huynh muội này hôm nay có từng đi ra ngoài, thế là hỏi dò. Cậu người hôm nay đi tìm kia cái gì lòng? Ân. Tần Lang gật đầu một cái phía sau đem Dương Vĩ kéo sang một bên, cực nhỏ âm thính hỏi, ngươi làm sao lại đáp ứng làm lương trung thầy thuốc? Ngốc đệ đệ, ngươi biết không biết dạng này sẽ để cho chúng ta rất khó xử lý. Tần Lang tạ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mặc dù nói ta là bác sĩ, nhưng mà cùng một cái đi làm không có khác nhau, phía trên an bài thế nào, ta cũng liền làm sao làm việc. Dương Vĩ nhíu mày. Tần Lang ngắm một chút Tần Vũ, nhỏ giọng đối với Dương Vĩ nói, chuyện này ngươi có thể đẩy lên đấy, thực sự không thể đẩy ta lại nghĩ biện pháp. Ta. Tần ca, Lan, Tần Lang tạ, chuyện này Ta nói không cho phép, hôm nay ta cũng có thử cùng ra tuần câu thông, nhưng hắn nói là lý viện phó an bài, ngươi biết, cái kia lý viện phó đối với ta luôn luôn không có hảo cảm, ta muốn có thể hắn cố ý làm khó dễ ta cũng không nhất định, tính toán, tính toán, không có hề. Tần Lan biết đạo Dương Vĩ khó xử, cũng không muốn nói thêm cái gì, hôm nay đi đến Tiêu Đại Long nơi đó mặc dù không đem hợp tác chuyện đàm long, ngược lại là đem cựu gia lỗi xe hỏi khuôn mặt. Đúng, đệ đệ, ngươi cùng cựu tiên sinh đệ đệ nói một tiếng, xe của hắn hẳn là 2 ngày nữa liền sẽ trả lại. Tìm được. Dương Vĩ không nghĩ tới Tiêu Đại Long bên kia quả nhiên thần như vậy thông rộng lớn. Trước lúc này, hắn còn không biết thành phố này có Tiêu Đại Long nhân vật này tồn tại, cũng là thông qua Cửu Gia Lỗi nhiều ít có một chút hiểu rõ. Tần Tần Lan đến cùng xem như không để cho Cửu Gia Lỗi thất vọng, dù sao nhân gia Cửu Gia tuấn giúp mình tìm về Kakka, ngày đó đi Tiêu Đại Long chỗ đi một chuyến phía sau, Tiêu Đại Long bên kia mà bắt đầu làm việc, hôm nay đi thời điểm Tiêu Đại Long nhắc tới chuyện này. Tiêu Đại Long nói chiếc xe kia có thể còn cho Cửu tiên sinh đệ đệ, nhưng mà tiền đã không có biện pháp, nhân gia đã bọ già, vẫn chưa trở lại, không biết yên tâm đi, Tần Lan cả, bọn hắn không quan tâm chút tiền kia. Dương Vĩ biết Cửu Gia lỗi quan tâm nhất là chiếc xe kia, cũng không có nhắc đến chuyện tiền, bây giờ có thể đem xe tìm trở về, liền đã vui vẻ, chỗ nào có thể chả nghĩ người khác toàn bộ phương ra, đó là không có khả năng sự tình. Dương Vĩ cùng Tần Lan ở chỗ này nói nhỏ, gây nên Liễu Tần Vũ bất mãn, Tần Vũ vốn cũng không ưa thích Tần Lan cùng Dương Vĩ cùng một chỗ, bây giờ nghe nói Dương Vĩ làm lương trung ý sĩ trưởng, trong lòng càng là phiền muộn, lự khí khó tránh khỏi không tốt một chút, vì có lời gì không thể làm mặt nhi nói, nhất định muốn trốn đến đi một bên nói sao. Ta Dương Vĩ há mồm muốn giải thích. Tần Lan quay người hướng đi Liễu Tần Vũ, ngồi vào Tần Vũ trước mặt kiểu hô. Nhị ca. Đi, đi, ta liền biết nữ sinh hướng ngoại, bây giờ tìm cái nam nhân liền trong mắt không có nhị ca. Tần Vũ khoát tay áo, nói cho cùng Tần Lan là của mình thân muội muội, hắn còn có thể cùng Tần Lan tính toán thứ gì? Dưới mắt càng quan trọng chính là muốn làm sao đi giết cái kia Lương Trung mới đúng, nếu không phải là tình thế không tốt, những cái kia trước đó đi theo Tần gia người đều đổ đến rồi Lương Trung phía bên kia, càng có một số người nói không rõ ràng là cái gì tình huống, Tần Vũ cũng không một mực ở tại Myanmar, tiếp đó bị Tần Lan tìm được, bây giờ lại càng không đến nỗi đến tìm kia. Cái gì tiêu đại long hỗ trợ, tự nhiên cũng sẽ không gặp gỡ Dương vĩ, xét đến cùng Tần Vũ trong lòng thời thời khắc khắc đều hận lương trung, nếu không phải là lương trung giết Liễu tự mình cả nhà, mình cũng không phải tình cảnh như vậy. Lan Lan, không phải Nhị ca nói ngươi, ngươi muốn tình tình yêu nhà, Nhị ca không phản đối, nhưng là bây giờ chúng ta phải làm là đại sự, có chút chuyện riêng hẳn là trước tiên đặt tới một bên. Nhị ca, ngươi hiểu lầm, ta theo Dương Vĩ không nói cái khác, chúng ta đang muốn dùng biện pháp gì có thể trấn chỉnh vận ngã lương trung. Tần Lan vì nượn Dương Vĩ xuống đài, cố ý viện nói lão này. Tần Vũ nghe Tần Lan nói như vậy, nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi đến cùng có chú ý gì tốt? Nói một chút. A cái này Lã Dương Vĩ hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp, vội vàng nhìn về phía Liễu Tần Lan, Tần Lan hướng về phía Dương Vĩ trước mắt, Dương Vĩ gia chỉ có không đếm xỉa đến, một hồi nói mỏ: "Ta cảm thấy a, giết cái kia Lương Lao Đǒu Nhi không phải khó khăn nhất. Nói cho cùng trên tay hắn nặng như vậy sát nghiệp, coi như các ngươi không tìm hắn báo thủ, công an nếu là bắt được hắn chứng cứ, cũng sẽ đem hắn xử bắn. Nhưng mà, ta liền suy nghĩ một việc, các ngươi ngẫm lại xem, Tần gia gia nghiệp lớn như vậy, có năng lực lớn như vậy, như thế nào hắn Lương Trung liền có thể lập tức thuận lợi đem Tần gia công chuyện sẵn sàng nên tiếp qua tay đâu? Ta thậm chí có một cái phỏng đoán." Có thể hay không đây không phải một mình hắn ý tứ, cũng có những người khác ở sau lưng trợ giúp. Ý của ngươi là? Tần gia gia phản đồ. Tần Vũ mắt híp lại thành một đường, trong miệng hắn nói tới Tần gia đương nhiên không chỉ là họ Tần, mà là những cái kia đi theo Tần gia lẫn vào người, so với Tần Lân, Tần Vũ đối với ở trong tùy thuộc người, phải rõ ràng nhiều lắm, Dương Vi tiểu nói này, Tần Vũ cũng phạm vào nghi. Dương Vi nuốt một ngụm nước bọt, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đoán, đây không phải không có khả năng sự tình, các ngươi suy nghĩ một chút, xảy ra chuyện thời điểm các ngươi đều không có ở đây hiệu trưởng, không ai nói rõ được lúc đó đến cùng phát sinh liễu thập sao chuyện. Nhưng mà cha ta cùng người nhà đều đã chết. Đây là sự thật. Đúng vậy à, là sự thật, ta không nói không phải sự thật, nhưng ngươi ngẫm lại xem, nếu là báo thủ, liền muốn báo toàn diện. Những cái kia hại tận ra, phản bội tận ra một người cũng không có thể thiếu, cho nên nói, ta cho rằng chỉ giết Lương lão đầu nhị, chưa hẳn xử lý quá như trò đùa của trẻ con. Tần Lan mặc dù biết đạo dương vĩ tại chọn chính mình vừa rồi vì dương vĩ biên lão, có thể nghe Liễu Dương vĩ nói như vậy, cũng rắc dắc hưu mấy phần có thể, Tần Vũ càng là nhíu mày, hai huynh muội lâm vào một mảnh trầm tư sáu. Quá rất lâu, Tần Vũ mới ngẩng đầu lên. Nhưng hắn không thấy Dương Vĩ, mà là nhìn về phía Liễu Tần Lan, Nam, không phải giận, cũng không mắng, mà là đột nhiên cười ra tiếng, ha ha ha. "Lan Lan, tiểu tử này, thật là có chút ý tứ." Hắn nói không sai, Lương Trung mặc dù có bản sự, nhưng còn chưa tới một người có thể dung chuyển toàn bộ tần gia tình cảnh, nếu là chúng ta muốn vì cha cùng nhà báo thủ, liền nhất định không muốn buông tha những cái kia ở sau lưng giở trò xấu nhân. "Dương Vĩ tiểu tử này thông minh, vẫn là Lan Lan người có ánh mắt." Dương Vĩ lôi kéo sau lưng quần áo, vừa rồi Tần Vũ không ra đem mình sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng. Bây giờ nghe Tần Vũ nói như vậy, trong lòng Tạng Đa Lớn cuối cùng rơi xuống, mà Tần Lăn nghe được Tần Vũ nói như vậy, lại có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hơi hơi phếu hồng. Nhị ka 341. Chương 345, Dương Tiến Sinh, Dương Thái Thái. Dương Vi một câu nói nhường Tần Vũ thay đổi chủ ý, đem đối với Lương Trung Nưu sát kế hoạch biến đổi thành ám bắt, đương nhiên, phải sống, tại khế đảo sau khi thương lượng, Dương Vi dùng mình ba tốc không nát miệng lưỡi thành công thuyết phục Liêu Tần Vũ, nhường Tần Vũ tại chính mình đem Lương Trung chứa khỏi về sau mới đậu thủ. 26 nở bờ ép ở, Tần Lan trước đó thật không nghĩ tới Dương Vĩ như thế thông minh, gặp Dương Vĩ có thể nghĩ đến như thế biện pháp tốt, liền dứt khoát ngồi một bên, không nói câu nào, làm lên tiểu nữ nhân, mặc cho Dương Vĩ cùng nhị ca của mình nói đến thiên bang địa liệt. Hảo, người biện pháp này đi thông, chúng ta liền theo người nói làm. Cái kia? Tiêu Đại Long bên kia các người nói thế nào? Khỏi phải nói tên vương bắt đằng kia, vừa nhắc tới hắn ta thì có hỏa. Tần Vũ như mày, duyên với hắn đi Tiêu Đại Long chỗ ấy thời điểm có chút không thoải mái, muốn đổi làm trước đó. Tần Vũ mới không cho Tiêu Đại Long sát mà tốt, chỉ phát hiện tại tình huống khác biệt, này nhất thời, kia nhất thời, thần gia không ở, Tần Vũ cũng không có bối cảnh, Tiêu Đại Long cái kia địa đầu sa mặc dù có nhi tử tại Tần Lan trên tay không dám quá làm càn, nhưng cũng là cái không quá dễ dàng chịu thua nhân, lấy Tần Vũ tính, khí rất khó cùng Tiêu Đại Long câu thông, cũng may Tần Lan. Ở một bên, lúc đó Tiêu Đại Long nhi tử lại là tại Tần Lan dưới chỉ thị xử trí, Tiêu Đại Long tự nhiên sẽ cố kỵ mấy phần. Dương Vĩ trong lòng kỳ thực có chút bất tâm, hắn chưa thấy qua cái kia Tiêu Đại Long, nhưng từ cửu gia lỗi trong miệng nghe vẫn là rất nhiều. Không biết vì cái gì hắn đã cảm thấy tiểu tử kia không đáng tin cậy. Ta cảm thấy các ngươi hay là trước đường tìm Tiêu lại Long, như thế nào? Ngươi là lo lắng Tiên Vương bắt đạn kia cùng họ Lương cấu kết cùng một chỗ. Nói không dậy nổi, bây giờ còn không đến mức, nếu như Lương lão đầu nhi biết các ngươi ở chỗ này, e rằng đã có hành động, tất nhiên Lương lão đầu nhi cũng có bất kỳ cái gì hành động liền cho thấy, hắn còn không biết tin tức của các ngươi. Dương Vĩ liếc một cái Tần Lan, tiếp đó cười liêu khơi tới. Lần trước cũng trách ta, Hoàng Liêu Tần Lan tỷ chuyện tốt tính toán, đừng nói nhiều như vậy, nhưng cái kia không trọng yếu, ta cũng biết ngươi là một cái bác sĩ, rất nhiều chuyện không dễ làm không tiện nhúng tay, đó là ngươi trách trách, ta cũng không trách ngươi. Tần Vũ bây giờ đổ đối với Dương Vĩ hữu một chút hảo cảm, không chỉ có không trách Dương Vĩ phá hư Liêu Tần Lan lần trước ám sát, thậm chí cảm thấy phải Dương Vĩ thật đáng tin, chí ít vì hai huynh muội bọn họ suy nghĩ, điểm này là thật sự. Dương Vĩ cầm một cái màu trắng chén sứ trong tay truyền động, một mực đang nghĩ Tô Tỉnh chết bên kia chính mình muốn làm sao, Dương Vĩ cái khác không sợ, liền sợ Tô Tỉnh chết sẽ ảnh hưởng chính mình cho Lương lão đầu nhi trị liệu, một núi không thể chứa hai hổ, cái kia Tô Tỉnh chết cũng là có chủ kiến nhân, nói thật, Lương lão đầu nhi chuyện này Dương Vĩ bất nghi kéo, vừa tới Lương lão đầu nhi kéo không nổi. Sợ thời gian trộm, liền thật không có mấy ngày sống tụ lĩnh, thứ hai, sớm một chút. Nhung Tần Lan chấm dứt tâm nguyện, thời gian qua đứng lên cũng đơn giản một chút, dù sao cũng so mỗi ngày sách tâm đi gan tới thoải mái. Tại Tần Lan ngồi bên này hơn 40 phút, trời tối xuống, Dương Vĩ mới rời khỏi, không phải hắn không muốn cùng Tần Lan ở chung một chỗ, nhưng Tần Vũ tại lúc nào cũng có một số việc không còn thuận tiện, huống chi nếu để cho người chằm chằm thấy mình cùng Tần Lan cùng một chỗ, e rằng Tần Lan sẽ nguy hiểm hơn, căn cứ vào nguyên nhân như vậy, Dương Vĩ nhất cá nhân đến phụ cận mua thức ăn nhanh phía sau, dẫn về trong nhà. Trong nhà kể từ ông Nhược Vân đi về sau, một mực lạnh oa lạnh lò thật vất vả tần lần tới, lại dọn đi rồi, càng lộ ra vắng vẻ, Dương Vĩ lột mấy ngụm sau bữa ăn, đã cảm thấy vô vị, dứt khoát đem cơm hộp ném vào thùng rác, đi vào phòng bếp cho mình mâm một bát mì tôm. Quản hắn có hay không dính lưỡng, chỉ cần có thể ngọm ăn là được, Dương Vĩ vừa sát hôn qua không có ăn xong một nửa lạm sưởng khô gói, đem một tô mì ăn vào bụng. Cơm nước sóng xuôi, ngồi ở trên ghế salon ở một cái, thủy cũng không kịp uống, điện thoại liền vang lên. Uy, đang làm gì đấy? Giọng nhực Vân Thanh em ôn nhu từ trong điện thoại truyền đến, so nhợ Dương Vĩ ăn nửa bao viên tiêu hóa nhị còn tiêu thực, người cũng thư thái rất nhiều, vội vàng cười trả lời, "Nghe ngươi" chớ hà tiện, nói thật, ta là nói là sự thật, ta thật là đang nhớ ngươi đi. Tốt, ta biết ngươi nghĩ ta, được rồi. Đúng, lần trước ta nhường ra tuấn mang cho ngươi tư liệu, ngươi xem rồi chưa? A tư liệu? A, ta xem một chút. Dương Vĩ cơ hồ đều đem những tài liệu kia quên mất, còn đặt ở bệnh viện trong văn phòng, không có mang về tới, trong khoảng thời gian này bởi vì tần lan chuyện cũng không có nhớ tới, bây giờ Vong Nhược Vân hỏi một chút, Dương Vĩ ngược lại là nghĩ Liêu Khởi tới, tuy hắn không muốn lừa dối Vong Nhược Vân, nhưng mà cách tiên sơn và thủy, hắn không có tất yếu gây Vong Nhược Vân không cao hứng. Sau khi xem, ngươi đối với ta nghiên cứu có ý kiến gì không? Nghiên cứu? Cái kia còn không có nhìn. Ta xem trước chính là cái kia sách nhỏ lản mãiễn mãi đi đấu giá trở về quyển kia sao? Đúng đúng đúng. Ha ha, ta liền biết nhất định hữu dụng, lúc đó, ta nghĩ ta cũng xem cũng hiểu, còn không bằng đưa cho ngươi đi nghiên cứu, không nghĩ tới cái chủ ý này thật vẫn đi, vậy ngươi xem bao nhiêu? Có cái gì phát hiện mới? Trung Hoa Y thuật bác đại tinh thông. Nói thật, ta cũng còn tại tham tưởng ở trong. Nguyên lai dạng này a, vậy ngươi đừng nóng độ, từ từ suy nghĩ. Ân. A, đúng. Ta muốn nói Tần Lan ta còn tốt chứ? Uông Nhược Vân từ lần trước biết Tần Lan tới về sau, cũng rất quan tâm chuyện này, cũng không phải nói có bao nhiêu ghen, chỉ biết là liệu Tần Lan tình trạng phía sau có chút bất an, từ nữ nhân góc độ, nàng rất thông cảm Tần Lan cũng có dạng như tao ngộ, trước đó nàng nhìn thấy Tần Lan thời điểm là bao nhiêu ôn hòa hiền lành một nữ nhân, Uông Nhược Vân thật không biết Tần Lan ở nhà gặp biến số phía sau thế mà lại làm ra giết người chuyện như vậy. Dương Vĩ nói lên cái này, thì có mấy phần nghiêm túc, e rằng không phải rất tốt, tìm được nàng nhị ca. Nàng con có thân nhân sống sót. Ừm. Vậy cái này là một chuyện tốt ta Như thế nào nghe ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ. Nếu như ngươi biết là chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không nói ta hẳn là vui vẻ dương vĩ nằm ở ghế sofa bọc kem nói ra bắt đầu cùng ông Nhược Vân kể khổ, nói mình có bao nhiêu khó xử, không, có cái nào, những lời này không cùng ông Nhược Vân nói, sẽ không có người, hắn cứ việc không muốn cho ông Nhược Vân lo lắng, nhưng có chuyện nói cho ông Nhược Vân, dù sao cũng cho so làm cho đối phương đoán mò tới tốt, điểm này Dương Vĩ đã là từ 1, 5 trên quyển sách học, nói cái gì tuyệt đối đừng. Nương nữ nhân đoán, nữ nhân sức tưởng tượng có thể đem toàn bộ địa cầu phá hủy. Trước chừng dùng hơn 20 phút, Dương Vi mới đem tìm được Tần Vũ sau sự tình nói rõ ràng nói rõ, điện thoại bên kia Vong Nhược Vân nghe mượn không lên tiếng, chờ nghe được Dương Vi thở dài mới có phản ứng. "Dương tiên sinh, ngươi dạng này ta sẽ rất lo lắng." "Dương thái thái, có lỗi với." "Đông đốc, không cần nói xin lỗi với ta, hiện tại gặp phiền toái như vậy, ta cũng không ở bên cạnh ngươi, thật xin lỗi. Ngươi không ở bên cạnh ta mới tốt." "Ách, nếu như ngươi ở đây bên cạnh ta, chẳng phải là muốn để cho ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Ta cũng không muốn, cho nên bất kể như thế nào, ngươi sống ở đó bên cạnh tôi nói, tạm thời là có lỗi." Ít nhất sẽ không bởi vì lương lão đầu nhi sự tình, đem ngươi cũng lôi xuống nước, những người kia không dễ trọng, ta một cái nam nhân có thể nổi ở, thế nhưng là ngươi là một nữ nhân, muốn thật sự sẽ có cùng đối phương chọi cứng tại điểm, ta sợ bọn hắn sẽ đối với ngươi bất lợi, đến lúc đó ta liền thật không có cái gì to nghĩ, chỉ có thúc thủ chịu trói. Ta minh bạch. Bất kể như thế nào, Dương Tiên Sinh, đáp ứng ta, bảo vệ tốt chính mình. Đồng thời, đừng cho Tần Lan Tạ lại bị thương tổn. Ta yêu ngươi, Dương Thái Thái. Dương Vĩ lúc nói câu nói này, hốc mắt có chút ướt át, hắn không có tận lực đi chỗ đó sao bình thường, chính là một loại cảm giác coi là mình tại một thời điểm nào đó nói ba chữ kia lúc, sẽ nhịn không ngừng âm thanh run rẩy, trong lòng sẽ có vừa ấm áp lại ở ngất cảm thụ. 342 chương 346, lương lão đầu nhi ngày quy định ông nhược vân điện thoại của An Uỷ nhượng Dương Vĩ ngủ một giấc ngon lành, ban đêm tựa hồ hắn có bị thần y môn triệu hoán cảm giác, nhưng người lại không có đi vào, cho nên ngủ được vô cùng an ổn. Đến mức ngày thứ 2 đến rồi bệnh viện, Dương Vĩ mới nhớ tới đêm qua không có đi thần y môn chuyện này. 26 NBFR, kỳ quái. Đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra Dương Vĩ vẫn ngồi ở trong văn phòng hiệu gia, điện thoại liền vang lên, nhận điện thoại, Dương Vĩ lập tức liền vọt tới đặc thủ phòng bệnh bên kia. Trong phòng bệnh, Lương lão đầu nhi tại trên giường bệnh liều mạng giãy giụa, Tô tỉnh chết đứng ở một bên thúc thủ vô sắc, mặt thẹo cùng mặt các hai người thủ hạ tức giận đến luống cuống tay chân, chỉ biết là ở bên cạnh không ngừng hỏi. "Uy, bác sĩ, tại sao vậy? Lao đại như bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Bác sĩ, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Uy, ngươi đến cùng được hay không a? Không được đổi lại một cái bác sĩ tới xem một chút, không thấy lao đại của chúng ta rất thống khổ sao?" Dương Vĩ bị mấy người làm cho lỗ tai đều đau đớn, quay người đem cửa phòng bệnh đóng lại về sau, lớn tiếng quát, "Ngừng!" Một tiếng xuống, mặt theo cùng hai người khác quả nhiên an tĩnh rất nhiều, Tô Tỉnh Chiết cũng thanh tỉnh không thiếu, đi đến Dương Vĩ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Dương thái thuốc, kế tiếp xử lý như thế nào? Trước đó ngươi là làm sao làm?" Dương Vĩ liếc về phía trên giường bệnh lưng lão đầu nhị, nhìn ra được, trên giường người kia trong khoảng thời gian này dường như là bị dày vò điên rồi, người cũng gầy đi không thiếu, nguyên bản gầy teo khuôn mặt đều có chút hướng xuống méo. Tô Tỉnh Chiết liếc mắt nhìn Dương Vĩ, nhỏ giọng trả lời, "Dựa theo vậy thai nghiệm phương pháp, cưỡng chế hắn từ bỏ." Dương Vĩ nghe xong thẳng lắc đầu, phân phó, ngươi đi lấy chút chẩn định tệ tới, trước tiên cho hắn đi lên một trâm, nhường hắn an tĩnh một chút. Như vậy sao được? Thân thể của hắn đã như vậy, nếu như lại dùng chẩn định tệ, sợ rằng sẽ đối với hắn thần kinh đại não có ảnh hưởng. Tô Thầy thuốc, nếu như không cho hắn tới này một trâm, ngươi biết không biết lại sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Hắn bây giờ niên linh đã lớn, cơ thể vốn là bị dày vò đến rất nhiều rồi, nếu như vậy giống xuống, dãy rủa xuống, ngươi tin hay không hắn đến buổi tối liền sẽ tắt thở? Dương Vĩ liền biết hai cái bác sĩ xử lý cùng một cái bệnh nhân sẽ có tranh chấp, nhưng hắn bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy cho Tô Tỉnh chết rằng rải, không thể làm gì khác hơn là một bước đúng chỗ, mang theo uy hiếp. Tô Tỉnh chết nghe xong quả nhiên không nói gì nữa, đi ra ngoài, chẳng được bao lâu bưng một cái khay đi vào. Dương Vĩ cầm qua trên khay ống tiêm cùng chẩn định tề phía sau, tự mình thao tác, tại hai người kia dưới sự giúp đỡ, cho lương lão đầu nhi đi lên một cái châm. Cũng không lâu lắm, lương lão đầu nhi biểu lộ nhìn thư thái rất nhiều, dần dần lõm vào vào ngủ say, tiến tính trở lại, mặt theo cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy đại ca của mình tình huống bây giờ ổn định, Hắn mới nhớ tới hỏi Dương Vĩ: "Uy, họ Dương, sao ngươi lại tới đây? Ta đại ca không phải không để cho ngươi y bệnh sao?" Nhớ lại, nếu như ta bây giờ không đến, đại ca ngươi không đến muộn bên trên, ngay cả lời đều nói không rõ." Dương Vĩ tức giận sau khi trả lời, ngồi xuống lưng lão đầu nhị bên giường, cầm lấy lương lão đầu nhị tay, bắt đầu dò xét mạch, Tô Tỉnh chết lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh khoảng không trên giường nghỉ ngơi, lúc này, hắn không có tâm tình cùng Dương Vĩ tính toán cái gì, bởi vì hắn đã nhanh bị lương lão đầu nhị cho dạy vò điên rồi. Dương Vĩ dò xét xong mạch phía sau, lấy ra nhiệt kế cho Lương lão đầu nhi đo một chút nhiệt độ cơ thể. Mạc Thiệu một mực ở bên cạnh nhìn xem, trầm trầm Dương Vĩ liền cùng trầm trầm như tạc, đừng nhìn Dương Vĩ rất chăm chỉ ở giúp Lương lão đầu nhi đo chẩn, nhưng Mạc Thiệu biểu lộ toàn bộ đều tiến liếu Dương Vĩ mắt. Nhìn cái gì vậy? Ta muốn muốn cho Lương lão tiên sinh chết, ta không hề làm gì liền tốt, làm gì còn tới tới nơi này. Tô Tỉnh chết nghe được Dương Vĩ nói như vậy phía sau, cũng phát hiện Mạc Thiệu không đúng, vội vàng giải thích, các ngươi không cần lo lắng, Dương thầy thuốc là trong bệnh viện thầy thuốc tốt, hắn sẽ không làm loạn. Hôm nay hắn tới là bởi vì trong bệnh viện an bài hắn theo ta cùng một chỗ vì lương lao tiên sinh chăm trị. Nhưng mà, ta đại ca không có gật đầu, làm như vậy ta nói, ngươi như thế dạy võ khốn khổ làm cái gì? Nếu như hắn đã thần trí mơ hồ, là của hắn mạng trọng yếu, vẫn là tại cứu hắn phía trước đến làm cho hắn gật đầu. Dương Vĩ cũng nghĩ không ra mặt thẻo là một cái cái gì đầu não, liền này một ít cũng không biết, còn tiết kiệm thủ hạ, còn đại ca đại ca hét không ngừng, nhụ Dương Vĩ có chút buồn nôn. Mặt thẻo tựa hồ có chút khó chịu, hung hăng trừng liễu Dương Vĩ một mắt phía sau, lại nhịn xuống, cũng không nói gì, dù sao trước mắt tình thế ép người không thể không tối đầu. Dương Vĩ nhìn Chung Quynh hồi lâu, mới ra một cái kết luận. Lương lão tiên sinh bệnh tình bị chậm trễ sau một thời gian ngắn, tựa hồ càng thêm trở nên đáng liệt, ta muốn nếu như không thể tại 1 tháng trong vòng đem nghiệm thuốc trừ tận gốc, hắn năm nay căn bản qua không được năm liền sẽ chơi xong. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lương lão đầu nhi rất có thể sẽ chết, Mạc Thiệu nhìn có chút xúc động, nếu không phải là hai người thủ hạ lôi kéo Mạc Thiệu, hắn đã một quyền hướng Dương Vĩ quát tới. Dương Vĩ đương nhiên không lốc, bị đánh đối với Dương Vĩ tới nói không có cái gì, hắn trước đó đối với Lương lão đầu nhi khách khí như vậy, là bởi vì vừa tới sợ, thứ hai cho là Lương lão đầu nhi là Tần Lan phụ thân. Tình huống bây giờ lật ra cái mặt nhì, lương lão đầu nhi là tần lan tự định, nếu như không cần tần lan động thủ, lương lão đầu nhi bên này lại không đệ cho mình trị liệu, cũng không trách được Dương Vĩ, liền xem như lương lão đầu nhi chết, tay của mình cùng tần lan tay đều rớt. Trong sạch, Dương Vĩ làm một bác sĩ, cũng không khẹn với lương tâm. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực trị liệu lương lão tiên sinh, hiện tại hắn ngủ chết đi, các ngươi trước tiên không được gầm ý hắn, lúc buổi tối, ta sẽ tự mình tiến đưa ăn tới, vẫn là theo trước kia quy củ, nhường lương lão tiên sinh ăn ta mang tới đồ vận. Dương Vĩ bỏ lại một câu nói phía sau, rất tiêu sái mở ra cửa phòng bệnh, Tô Tỉnh chết đều thấy choáng. Bởi vì hắn chưa thấy qua thầy thuốc nào đối với bệnh nhân là thái độ này, nhưng mà tại bệnh nhân trước mặt, Tô Tỉnh Chiết cũng không tốt nói cái gì. Tại Dương Vĩ sau khi đi, Tô Tỉnh Chiết liếc mắt nhìn lương lão đầu nhi, cũng đi theo rời đi đặc thủ phòng bệnh. Rời đi đặc thủ phòng bệnh, Tô Tỉnh Chiết không có trở về phòng làm việc của mình, mà là đi tìm Liễu Dương Vĩ. Hai người ngồi ở trong phòng làm việc, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, qua nửa phút, Tô Tỉnh Chiết mới mở khang. "Dương thầy thuốc, ta có một cái ý kiến, không biết nên không nên xách." "Nam, Tô thầy thuốc, không cần khách khí như thế, chúng ta cũng là đồng sự, có cái gì nói thẳng liên tốt, nếu là có tốt ý kiến, ta đương nhiên vui lòng nghe." Dương Vĩ mặt nở nụ cười, cũng muốn nghe một chút một mặt buồn bực Tô Tỉnh Chất nghĩ tự nhủ cái gì. Tô Tỉnh Chất khẽ gật đầu phía sau, nói, "Ta biết, bàn về lý lịch, ta so Dương thầy thuốc người chậm tiến hung thịnh, có rất nhiều đồ vật ta hẳn là cùng Dương Vĩ học tập, nhưng mà ta cảm thấy bác sĩ cái nghề nghiệp này, mặc kệ ngươi ở đây địa phương nào, đều có nhất định quy củ phải tuân theo tỉ như đâu. Thì như như thế nào đi đối đãi một bệnh nhân, hay là thân nhân của bệnh nhân." Tô Tỉnh Chất sau khi nói xong, nhìn xem Dương Vĩ, Dương Vĩ cũng không phải phá trống, Tô Tỉnh Chất cái này nhẹ lời nói vừa gõ, là hắn biết Tô Tỉnh Chất đang nói cái gì, hoàn toàn chính xác. Dương Vĩ vừa rồi tại đặc thủ trong phòng bệnh là ngang chút, là hung một điểm, không giống những thầy thuốc khác tốt như vậy ngữ khí, nhưng Dương Vĩ cảm thấy Tô Tỉnh Chất vẫn là non một chút, ít nhất đối phó tên mặt khéo kia, Tô Tỉnh Chất tuyệt đối không có kinh nghiệm. Tô thầy thuốc, ngươi nói đúng, chúng ta là một bác sĩ, đối với bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân phải làm đến vô vi bất trí quan tâm cùng thân thiết. Điểm này ta thừa nhận, cũng đồng ý. Nhưng mà, ngươi được nhìn đối với người nào, người khác nhau không có cùng phương thức đối đãi, liền nói vừa rồi a, cái kia trên mặt có sẹo nhận ta nghĩ ngươi không phải thứ nhất tiên tiếp xúc, ngươi cảm thấy hắn người này như thế nào? Hắn có chút hung to tính chất chỉ có thể lấy đã biết đoạn thượng hài gian tiếp xúc đến trả lời, cũng không phải Tô Tỉnh chết quan tâm, mà là tên mặt thèo kia có khi cử động sẽ để cho Tô Tỉnh chết không rét mà run. Vậy thì đúng rồi, hắn hung hắc như thế, căn bản vốn không nghe lời của thầy thuốc, không đem khí thế của hắn đè xuống, rất có thể sẽ ảnh hưởng bác sĩ kịp thời cứu chữa bệnh nhân, cho nên, có lúc nói chuyện xem người, nhìn nơi tới quyết định ngữ khí, liền ok. Dương vị nếu không phải là sợ chính mình cùng Tô Tỉnh chết không quá hợp phách sẽ dẫn đến chính mình trị liệu lương lão đầu nhi mà nói, thật sự không muốn hỏa Tô Tỉnh chết nói nhiều như vậy. 343 chương 347, Thù Tam thiếu gia thực tỉnh tần lan từ dương vị nơi đó lấy ra liếu cựu gia lỗi điện thoại của, gọi điện thoại không có nửa giờ đầu, Cửu gia lỗi lưng thú cao hái liền xuất hiện ở Liếu Tần Lan trước mặt. 26n b ở sợ, tần tứ thư, thư ngươi nói xe lấy được, xe đâu? Ngươi trước đừng nóng đợi, ta bây giờ liền mang người tới lấy. Tần Lan mỉm cười trả lời, dưới cái nhìn của nàng, Cửu gia lỗi cái này đại nam hải không có dương vị nói đến xấu như vậy, có chút khả ái ngược lại thật. Vì tới lấy xe, Cửu gia lỗi lúc tới cũng không có mở xe, cái này khiến Cửu gia lỗi có chút buồn bực. A Sớm biết ta liền lái xe đến đây. Không có quan hệ, không phải rất xa, chúng ta đón xe đã đến." Tần Lan cười liếu khởi tới, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tới một chiếc xe taxi. Cửu Gia Lỗi ở trên xe taxi đủ loại mượn ở, đủ loại muốn hỏi, nhưng lại trở ngại có một cho thuê xe Tiki tại, Cửu Gia Lỗi cũng không tốt tự bộ thân phận, mới nhìn xuống, thẳng đến lái xe đến rồi ở bên tàu, trả tiền, xe taxi rời đi, nhìn qua trống không bên tàu, Cửu Gia Lỗi mới hỏi ra tiếng, "Tần Thứ Thường, người kia có phải hay không lừa gạt ngươi? Tại sao không có thấy xe?" Tần Lan lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ phía sau, cười trả lời, "Sẽ không." Đợi thêm vài phút, cũng sắp đến. A Cửu gia lỗi ngày đó đã từng gặp qua Tần Lan là một cái bao nhiêu lợi hại nữ nhân, cho nên tại Tần Lan trước mặt lộ ra tương đối nghe lời, cũng sẽ không nói cái gì. Mấy phút sau, một chiếc màu xanh nhạt xe thể thao rất xa hướng bến tàu bên này lái tới. Làm xe dừng lại, Cửu gia lỗi nhìn thấy nữ nhân kia từ trên xe bước xuống phía sau, nhịn không được liền phát điên, xông lên phía trước lớn tiếng gầm rú, "Ngươi cái này lúc đàn bà thối tha, lại dám lái đi xe của ta. Đại thiếu gia, đừng quên, xe là ngươi tự nguyện đưa cho ta." Cửu gia lỗi trước mặt diêm dúa loẻo loẻo nữ nhân rất khinh thường sau khi trả lời, hư một tiếng Không có lại nhìn Cửu Gia Lỗi, trực tiếp hướng đi Liễu Tần Lan. Tần Lan cũng không nhận ra nữ nhân này, nhưng mà nàng từ trong tấm ảnh thấy qua, nàng biết nữ nhân trước mắt chính là lấy đi Cửu Gia Lỗi xe nữ nhân, trước đây Tần Lan đã đáp ứng tiêu lại lòng, chỉ cần trở về xe, những thứ khác không có yêu cầu, cho nên cũng không thuận tiện phát hỏa. Ngược lại là cái này tuổi còn trẻ tiểu nữ nhân có chút nén giận, khi nhận được muốn đem xe trả lại thời điểm sẽ không sảng khoái, đến bây giờ mới có cơ hội phát tiết. Hừ, ta còn tưởng rằng đại hộ nhân gia nhân nhất tửu tiên kim, không nghĩ tới không biết xấu hổ như vậy, đưa người đổ vặn, lại muốn bắt trở về. Nói, vẽ lấy lông trang. Nhìn so với tuổi thật lớn nữ hài tử cái chìa khóa xe ném về Liễu Tần Lan. Cầm đi đi, bảo mẫu. Chìa khóa trực tiếp nện vào tần lan mặt của phía sau, rơi xuống đất, tần lan con mắt đều không nháy một chút, đang muốn khom lưng đi xuống nhặt chìa khóa thời điểm, Cửu gia Lỗi đã một cái bước nhanh xông về nữ nhân kia. Đúng chính là một bạt thai. 7e người bà chết bà tám. Lại còn nói Tần Thư Thư là bảo mẫu, ngươi ba là một cái đồ vật gì? Nữ nhân kia bị Cửu gia Lỗi một bạt thai đánh cho choáng váng, qua mấy giây mới phản ứng được, giống như một cái bát phụ, rồi ra móng vuốt liền hướng Cửu gia Lỗi trên tấn cáo vừa đánh vừa chửi, người ba cho là mình lại là một cái đồ vật gì? Ỉ có ít tiền ngay tại bên ngoài giếng vợ Dương Mai. Nếu là không có tiền, người ba đi làm cũng không sướng. Cửu gia lỗi từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi dạng này khí, bị tức đến về sau, cũng khống chế không nổi tính tình của mình tới, kết kết thật thật đem năm đấm cùng chân hướng nữ nhân trên thân gọi, đánh nữ nhân kia khuôn mặt lệch ra chảy máu mũi, còn không chịu dừng tay. Tần Lan ngay từ đầu không để ý, là cảm thấy nữ nhân kia là thích tán đọn, về sau gặp cửu gia lỗi nhanh náo ra nhân mạng, mới đi lên trước, đem cửu gia lỗi kéo mở. Tút, giáo huấn nàng một chút coi như xong, đừng đánh nữa. Tần Thứ Thương, đừng cả ta, ta ba hôm nay không giết chết nàng, nàng còn không biết chính mình đắc tội với ai. Tốt, đi, đi. Tần Lan mang Cửu Gia Lỗi đi ra lối đi ra liền sẽ không để Cửu Gia Lỗi làm loạn, không phải nói đắc tội không nổi cái này không có mở mắt tiểu thái muội, mà là không muốn để cho Cửu Gia Lỗi vòng tiến đúng sai, đem Cửu Gia Lỗi kéo ra phía sau, Tần Lan đi tới người nữ nhân kia trước mặt, ngồi xổm xuống vu vu cái kia hấp hối nữ nhân khuôn mặt. Tiểu muội muội, đi ra hôn, cái gì cũng không cần nhanh, bảo chủ mệnh mới là thật. Nói xong, Tần Lan thở dài một cái, quay người hướng đi liễu Cửu Gia Lỗi xe, dỗ dành Cửu Gia Lỗi lái xe rời đi bên tàu. Mới vừa lên xe lối ấy, Cửu Gia Lỗi tức giận còn không có tiêu tan, trong miệng còn đang mắng, hơn 20 phút về sau, mới tỉnh táo lại rằng, giải, tần thư thư. Kỳ thực ta bình thường không đánh nữ nhân. Mới vừa rồi là thật sự rất tức giận ta đã biết, nhưng mà bất kể như thế nào, sau này chờ cùng ngoại nhân tại đó bên ngoài độc thủ, một bề người, không biết lai lịch của đối phương, rất ăn tiền tỏi. Tần Lan giống như một cái tí tị một dạng quan tâm liếc mắt nhìn Cửu Gia Lỗi, từ dương vi trong miệng nàng biết Liễu Cửu Gia Lỗi không thiếu cố sự, không nói, là đại biểu không muốn thăm nhập hiểu rõ cũng không phải cảm thấy chán ghét, tại tần lan trong đôi mắt của, cừu gia lỗi nhưng so với Dương vị nói đến đơn thuần một chút, từ báo ân góc độ, tần lan bất kể như thế nào cũng muốn che chở cừu gia lối chu toàn, đến nỗi cái kia không cũng có mắt tiểu muội muội, tần lan không muốn tính toán, ít nhất bây giờ không có cần thiết này. Cừu gia lối nghe xong, cười hắc hắc, hoàn toàn không để ý trên mặt mình bị người bát phụ kia bắt hai đạo thanh máu, hảo tâm tình mà hỏi, "Đúng, tần tư thư, ngươi giúp ta cầm lại xe, hôm nay ta mời ngươi ăn bữa ngon, ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì?" "Không cần, ngươi sớm một chút về nhà đi, không phải vậy ngươi ca ca sẽ lo lắng ngươi." "Sẽ không rồi." Ta cũng không phải tiểu hài tử, hắn làm sao có thể lo lắng? Hắn lo lắng thời điểm chỉ là ngươi không biết. Không chọc giễu. Kỳ thực Cửu Gia Lỗi đột nhiên muốn nói lại rồi, nhìn thấy phía trước có một xiên giao lộ, hắn dứt khoát đem xe đứng tại ven đường, đốt lên một điếu thuốc. Ngươi biết không? Trần Tử Thư, thư. ngươi là người thứ nhất mặc kệ ta tốt hay là không tốt, đều quan tâm ta người, anh ta cùng cha ta bọn hắn xưa nay sẽ không làm sao lại. Thật sự, ta xuất thân tại dạng gì gia đình, ta nghĩ ngươi hẳn biết, Dương vị chắc có nói cho ngươi. Rất nhiều người đều hâm mộ ta, cảm thấy ta sinh ra muốn cái gì có cái đó. Tất cả đồ tốt không cần cố gắng cũng có thể được, đều cảm thấy cuộc sống của ta là bọn hắn mong muốn, nhưng là bọn họ đồng thời, nam, không biết ta tại bao nhiêu nhận được, bọn hắn liền đối với ta có bao nhiêu yêu cầu. Đọc sách, văn bằng có thể không phải là vì để cho mình hiểu càng nhiều, nhưng mà dạng này sẽ để cho cha ta càng có màn nguội, nhiều khi, ta không đồ vật yêu thích, còn nhất định muốn tiếp nhận, người mình thích, ngược lại không thể tranh thủ. Ta phiền tấu đời người như vậy, cho nên, ta cuối cùng không tiếp tục nghe bọn họ. Bọn hắn không thích ta làm cái gì ta lại làm cái gì, thẳng đến bọn hắn thất vọng, đối với ta không có yêu cầu. Một đoạn thời gian rất dài, Cha ca nhìn thấy ta cơm đều ăn không dưới, nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm ta là vì Liêu thập sao vậy ca ca của ngươi đâu. Nay liền muốn nhìn ngươi hỏi là cái nào ca ca? Ta đại ca. Cứ cái kia xui xẻo tẩu tử về sau, liền không có tốt với ta qua, hắn không quan tâm coi là tốt, sợ nhất chính là hắn nghe hắn la bà, suy nghĩ Phương Nhi đối phó ta không thể nào đương nhiên sẽ không rồi, ngươi thấy cái kia là ta nhị ca, ta nhị ca người này khác biệt, hắn mặc dù có sự nghiệp tâm, nhưng đem trong nhà người thấy rất nặng, từ trước tới giờ không làm loạn, làm việc có trật tự có quy củ, lại không thích tranh, chính là bởi vì trận này, hắn có khi hy vọng ta có thể càng Tốt hơn một chút, ngoài miệng không nói, trong lòng của hắn kỳ thực hy vọng ta có thể không làm cái gì, hoặc làm cái gì, chỉ là hắn biết hắn nói ta cũng sẽ không nghe, cho nên không nói mà lại buồn. 344. Chương 348. Thế gian ẩn tình nói như vậy, ngươi thật giống như trải qua cũng không phải rất vui vẻ. Vui vẻ cũng là qua, không vui cũng môn qua, cho nên, ta thẳng thắn, cái gì cũng không quản, chỉ muốn để cho mình vui vẻ là được rồi. 26 giờ bở fở, hữu gia lôi nói xong, nở nụ cười. Tần Lan nhìn ra được Cửu gia lôi nói cũng là lời thật lòng, thế là tò mò hỏi, cái kia mỗi ngày giống như ngươi tiêu xài Liên thật sự trải qua vui vẻ sao? Ta cũng không tin tưởng, bất quá thời gian ngược lại là dễ dàng đuổi một chút, phía ngoài những người kia cái nào không phải xem chúng ta cựu gia có tiền, cho nên đối với ta nhường ba phần. Trong lòng ta rất rõ ràng, bình thường cùng ta sương huynh gọi đệ, ăn tới uống đi, vừa đến có chuyện thời điểm, một bóng người tự đều tìm không được. Người cũng đừng hòng quá nhiều, mỗi người cũng không giống nhau, người bên ngoài như thế cũng là bọn hắn lựa chọn của mình. Cho nên rồi, ngươi biết không? Dương Vĩ rất khác biệt. Cựu gia lỗi đột nhiên quay đầu nhìn xem tần lần cười. Dương Vĩ là loại kia có một chút giống bên trong hầm cầu tầng đá. Mặt ngoài vừa thối vừa cứng, lại không biết điều, không đem người để vào mắt, nhưng mà, nếu như ngươi thật sự cùng người này làm bạn, sẽ cảm thấy rất thực sự, hắn sẽ tại ngươi thời điểm khó khăn nhất đứng ra. Điểm này ngươi tuyệt đối nhìn không ra, ta nghĩ ngươi căn bản rất khó tưởng tượng, giống cái kia dạng một cái thích tiền, kỳ thực lại tốt sắc nam nhân thế mà lại như thế có tình có nghĩa. Nhấc lên Dương Vĩ, tần lan rời đi Dương Vĩ lâu như vậy, tự nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi và Dương Vĩ nhận biết rất lâu, cũng không phải rất lâu, 1 năm à, lúc kia mới thấy hắn thời điểm cảm thấy hắn chính là tuyệt không tổn mắt, về sau tiếp xúc xuống, mới biết được hắn người này rất thực sự, tại ta theo ta nhị ca bị đại ca đuổi ra về sau, cũng là Dương Vĩ nhất thẳng đang giúp chúng ta. Ngươi nói hắn hao sắc, là chỉ hắn lại tiếp xúc với nữ hải tử. Cái này Cửu gia lỗi xấu xa cởi liệu khởi tới, liếc mắt nhìn Tần Lan nhỏ giọng nói, ta nói với ngươi có thể, nhưng mà đừng đi hỏi hắn, không phải vậy hắn sẽ có giết ta diện khẩu tâm. Cửu gia lỗi thật cũng không muốn nói ra, nhưng Tần Lan hỏi một chút, Cửu gia lỗi liền không nhịn được, Khang Vân Vân sự kiện kia, Cửu gia lỗi biết mình có lỗi, trước đây vì giải quyết mình khó khăn, thế mà cho Dương Vĩ đào cái hố. Vốn cho là giải quyết liền không có Liêu Thập Sao quan hệ, ai ngờ Đạo Dương vì thế mà cùng Khang Vân Vân thật sự quyến rũ lại với nhau. Cứ như vậy, hắn liền cùng cái kia tiểu mình tình tốt hơn, bất quá hắn cũng không tính toán thua thiệt, cái kia tiểu mình tinh bây giờ hành tình không tệ, dáng dấp cũng rất đang. Tần Lan không nghĩ tới Dương Vĩ bị thua thiệt như vậy, nhịn không được cười hoán giận nói: "Ngươi cũng thật là, thật không thể giải thích hắn, hắn người này a, không thích hắn thì tỏi, hắn không có bợ bởi vì sự kiện kia mà tức giận ngươi, là hắn dũng lượng." Ân, bất quá ta biết, hắn có một nửa là xem ở ta nhị ca màn mũi. Cửu gia lỡ cười trả lời, đem đàn tốt hướng về ngoài xe con ra. À, "Tần Tư Tư, nói lên hắn, ta ngược lại có chút nhớ nhung hắn, chúng ta đi đón hắn cùng đi ăn cơm đi." Tần Lan nghe xong Cửu Gia Lỗi phải đi bệnh viện, sắc mặt hơi trắng bệnh, mình sự tình Cửu Gia Lỗi nhìn hoàn toàn không biết bộ dáng, nàng không muốn nói cho Cửu Gia Lỗi, thứ nhất là bởi vì Cửu Gia Lỗi vẫn chỉ là đứa bé, nhìn chưa hẳn đáng tin, thứ hai, nàng sợ đem Cửu Gia Lỗi dọa sợ, thế là không hề nói gì, đến rồi bệnh viện về sau cũng không xuống xe, chỉ là ngồi trên xe chờ. Ngược lại là Dương Vĩ, bị Cửu Gia Lỗi xuất hiện khiến cho có chút bối rối, làm Dương Vĩ nhất nghe nói Tần Lan còn ở bên ngoài trên xe. Lập tức gấp đến độ quần áo đều không để ý tới đổi, lập tức đi theo Cửu Gia Lỗi trực tiếp tan việc. Sau khi lên xe, Dương Vĩ lớn tiếng phân phó nói, "Gia Lỗi, lái xe." Cửu Gia Lỗi còn tại nịt dây nịt tân toàn, nghe được Dương Vĩ vội vã như vậy, cười đáp lại, "Bình thường cũng ăn của ta, không gặp ngươi vội vã như vậy, hôm nay thế nào? Không phải là đói bụng phải chịu không được, cho nên liền ý phục đều không để ý tới đổi." "Được, đừng nói nhảm, rời khỏi nơi này rồi nói sau." "A." Cửu Gia Lỗi cảm thấy Dương Vĩ hưu chút không bình thường, nhìn lại, phát hiện Dương Vĩ vô cùng gấp gáp phía sau, Cửu Gia Lỗi cho xe chạy, khai ra hùng thị bệnh viện. Bởi vì trước đó không muốn tốt chỗ nào ăn cơm, cho nên lái xe lượn một vòng, tại một đầu tiểu công văn đường, ngừng lại. Đậu xe liếu chi phía sau, Cửu gia Lỗi từ kính bên bên trong nhìn xem Dương Vĩ, không hiểu hỏi, phát sinh liếu thập sao sự tình. Không có gì. Không đúng, nhất định có việc. Cửu gia Lỗi rất tin tưởng mình trực giác. Dương Vĩ nhìn một chút Trần Lan, gặp Trần Lan lúc đầu, liền biết Cửu gia Lỗi còn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Dương Vĩ dã có chút do dự. Qua nửa phút, mới cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Cửu gia Tuấn, đem Cửu gia Tuấn cứ gọi tới ở đây, hai chiếc xe trước sau ngừng lại. Bốn người đều ngồi ở trên một chiếc xe, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Cửu gia Tuấn trước tiên làm cam đoan. Nói cho ra lốt à, tránh khỏi hắn trong lúc vô tình gây họa, ta tin tưởng hắn sẽ không ra đi nói lung tung. Thế nhưng là Dương Vĩ thực sự không muốn đem Cửu gia lỗi kéo tới cái phiền toái này vòng tròn, dưới mắt chính mình phiền đã đủ, đến lúc đó còn muốn lo lắng Cửu gia lỗi, Dương Vĩ sợ chính mình không giúp được, dù sao ai cũng không nắm chắc được cái kia tiểu thiếu gia lúc nào sẽ lên cơn. Cửu gia lỗi nghe được Dương Vĩ hỏa khíu gia Tuấn đối thoại, càng phát có chút hiếu kỳ, nhị ca, Dương Vĩ, các ngươi đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình? Không phải chúng ta phát sinh liễu thập sao sự tình, mà là cựu gia Tuấn cảm thấy chuyện này còn phải nhượng Dương Vĩ nói, mình không phải là người trong cuộc, giống như nói đến không phải có chuyện như vậy. Dương Vĩ tối đầu, Tần Lan gặp Dương Vĩ không có phản ứng, biết đạo Dương Vĩ vẫn rất lo lắng, thế là chủ động đáp lại, ta tin tưởng gia lỗi là một cái người có thể tin được. Không biết vì cái gì, Tần Lan chính là đem lời này cho đặt nơi này, mặc dù chính nàng cũng lo lắng cựu gia lỗi không đủ thành thục, có một số việc không thể lý trí, chưa hẳn có thể có phân tấp làm sự tình, nhưng mà nàng cảm thấy cựu gia lỗi nhất định sẽ không bán đứng chính mình. Dương Vĩ nghe Tần Lan đều nói như vậy, Tự nhiên cũng không có cái gì dễ dâu dễ đến, vậy được rồi, ta cho ngươi biết, gia lỗi, nhưng mà ngươi được cam đoan ngươi cái miệng thúi kia chớ cùng ta ra ngoài bở bở bở, hơn nữa về sau tận lực đừng cho Trần Lan tạ tại Hồng Thịnh xuất hiện mới được. Thân thư thư thiếu nợ bệnh viện của chúng ta tiền không cho." Cựu gia lỗi nghĩ đương nhiên nhìn qua Dương Vĩ, nếu là như vậy, lại không cái gì quan trọng, ta thay nàng trả lại được rồi." Ngậm miệng. Nghe ta nói, nam, không phải vậy ném ngươi đến trong nước đi." Dương Vĩ giác đắc tự mình muốn rất nghiêm túc, mới có thể để cho Cựu gia lỗi tiểu tử kia đem tất cả lời nói đều nghe đi vào. Cựu gia lỗi nhìn thấy Liêu Dương Vĩ nhìn ngăm ngăm, không tiếp tục giải giọng, Dương Thẳng Lô hai bắt đầu lắng nghe. Trên cơ bản Dương Vĩ giảng năm câu, hắn muốn hỏi một câu vì cái gì? Cứ như vậy một mực giảng, hắn một mực hỏi, chỉ nói chuyện này liền xài hơn một cái giờ. Sự tình chính là như vậy, cho nên, tiểu tử ngươi về sau thông minh một chút. Dương Vĩ ai đoán nhìn xem Cửu Gia Lỗi, vừa rồi tại bệnh viện nghe được Cửu Gia Lỗi nói Trần Lan cũng tới, dọa đến Dương Vĩ trái tim hơi kém bảy ngừng, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu như mặt theo phát hiện Liễu Trần Lan, sẽ có dạng chuyện gì phát sinh, làm không tốt tại bệnh viện liền có thể lập tức náo ra một cái mạng. Cửu Gia Lỗi nghe xong cả sự kiện, cảm thấy giật mình hết sức, hắn mới vừa rồi trước đó không nghĩ tới Tần Lan thân thế phức tạp như vậy, càng không có nghĩ tới bây giờ tao ngộ càng là long đong, hắn còn chỉ cho là Tần Lan nhiều nhất có một chút như vậy lưng đen cảnh, không nghĩ tới sẽ quấy vào lớn như vậy chấn chớp, nhớ tới chính mình vừa rồi hơi kém liền đem Tần Lan làm dê đưa vào hồ trong miệng, Cửu Gia Lỗi chân có chút rút gần. Vậy ta vừa rồi chẳng phải là hơi kém liền gây đại họa. Ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Gia Tuấn mười phần tỉnh táo nhìn xem Cửu Gia Lỗi, hắn cảm thấy bây giờ Cửu Gia Lỗi nên hiểu chuyện thời điểm, trước kia bảo hộ Dung Túng Liêu Cửu Gia Lỗi tùy hứng. Nhưng tiếp tục như vậy, Cửu gia lỗi lại không biết như thế nào độc lập đi kinh doanh nhân sinh của mình cùng đối mặt có thể hiểm ác, sở dĩ hắn muốn nhượng Dương Vĩ nói, là muốn cho Cửu gia lỗi biết cũng không phải tiền tối văn năng, trên thế giới còn rất nhiều có thể chí mạng vạn nhất phát sinh. 345 chương 349, Khích tướng ngữ điệu vì không đệ tần lan quá tiêu căng xuất hiện ở trước mắt người đời, nhường lương lão đầu nhìn nhanh rút có cơ hội tham dò được liên quan tới tần lan tin tức, cho nên Cửu gia tuấn đem cơm tối an bài tại Liễu tự mình nhà, dù sao cũng là độc chẳng biệt thự, cha và đại ca cũng sẽ không tùy tiện tới, mấy người bọn hắn cũng là không bị giam buộc. Đã ăn xong cơm tối về sau, vẫn ngồi ở trên ghế salon Hàn Nguyên một hồi thiên tài rời đi. 26 nở b sợ, Dương Vĩ cùng Tần Lan chân trước rời đi, Cửu Gia Lỗi chân sau liền đuổi tới, không đợi được Dương Vĩ cùng Tần Lan đi ra đại môn, liền nghe được Liêu Cửu Gia lối gọi. "Chờ ta một chút." "Chờ ngươi làm gì?" Dương Vĩ buồn bực nhìn xem chạy có chút hỗn hển Cửu Gia Lỗi, Cửu Gia Lỗi màu đen dép lê đều rất một cái, nhặt lên mặc vào về sau, Cửu Gia Lỗi mới đi đến Liêu Tần Lan cùng Dương Vĩ trước mặt. "Có chuyện đã quên nói với các ngươi." "Chuyện gì?" Tần Lan cùng Dương Vĩ liếc nhìn nhau. Cửu Gia Lỗi không có trả lời, đem một thứ phóng tới Liêu Dương Vĩ trong tay phía sau. Mới căn dặn trở về nhìn. Dương Vĩ bị cửu gia lỗi làm cho lơ ngơ, không biết tiểu tử này muốn làm gì, cùng Tần Lan về nhà lấy hậu nhấp nhịn, mới biết nguyên nhân. Tần Lan cũng không nghĩ đến cửu gia lỗi sẽ như vậy đại bụng, lại có thể kịp thời nói cho nàng tin tức này. Xem ra, gia lỗi không phải không biết chuyện. Tiểu tử này, vô cùng có dạ ngây giả dại có thể. Dương Vĩ xẹp hàm miệng, có chút vui mừng, tuy trên tờ giấy đồ vật để cho mình có chút giận mình, nhưng tốt xấu có nhất định chuẩn bị. Tần Lan nhìn một chút thời gian, biết mình đi ra lâu nhị ca sẽ lo lắng, thế là ôn nhu nói, thời gian không có sớm, ta trước về đi. Ta đưa ngươi Dương Vĩ biết nguyên nhân, cũng không thể để Tần Lan ở lâu, Tần Lan lắc đầu, tính toán, ngươi vẫn là trong nhà đợi, bây giờ loại tình huống này, ngươi cùng ta cùng nhau ra ngoài, càng để ngươi chú ý. Vậy được rồi, Tần Lan tạ, chính ngươi muốn coi chừng. Đặt tới điện thoại cho ngươi. Ân. Dương Vĩ đem Tần Lan đưa ra cửa, nhìn thấy Tần Lan đi vào thang máy, mới đóng cửa lại. Hắn không có lưu Tần Lan nguyên nhân là bởi vì cửu gia lỗi cho Liễu tự mình tâm kiếp cấm, tờ giấy kia trên viết đồ vật quả thật làm cho người thật bất ngờ rất dần mình, Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lương lão đầu nhi nhìn liền sắc chết vẫn còn chút sức lực chủ tính, còn có thể thời gian ngắn như vậy đem Lý Duy mua chuộc. Không cần nghĩ, Dương Vĩ đã biết vừa rồi tại cựu gia tuấn nơi đó, vì cái gì cựu gia lỗi không nói, cựu gia lỗi đại khái là sợ cựu gia tuấn hội tâm phiền, cho nên muốn Dương Vĩ bí mật giải quyết. Dương Vĩ trên ghế salon ngồi một hồi, nhắm ngay thời gian, cảm thấy cựu gia lỗi hẳn là trở về liêu tự mình bên kia, mới đánh điện thoại cho cựu gia lỗi. "Gia lỗi, ngươi còn tại ngươi nhị gia chỗ?" "Không có, đã về nhà." "Vậy là tốt rồi, dễ dàng, ta muốn cùng ngươi tâm sự." "Ngươi nói đi, ta bây giờ tại gian phòng của mình, không có người khác." Ta muốn biết cái kia lương lão đầu nhị cùng Lý Duy có kết, ngươi là làm sao mà biết được. Nhắc tới cái này, cùng ta còn có thể kéo tới bên trên nhị, ta nhớ được ngày đó ta là đi bệnh viện làm cái gì tới. À, tựa như là đi cùng nhị ca mượn chút nhị tiền, tiếp đó ngay tại bệnh viện bên ngoài đụng phải Lý Duy, lúc đó Lý Duy nói với ta, có chuyện muốn theo ta giảng, nói là có một tốt mua bán, cũng có thể kiếm được tiền một số tiền lớn, hỏi ta có nguyện ý hay không. Tiếp đó ta liền nghe hắn ở đâu đây giật nửa ngày, đại khái nói ngay cả có bệnh nhân nguyện ý ra giá tiền rất lớn, tiếp đó chữa khỏi bệnh của mình cái gì những thứ này. Bệnh viện sự tình ta không quá hiểu, nhưng mà nghe các ngươi hôm nay, nói về sau, ta cảm thấy cái tên Lý Duy hẳn là nói với các ngươi nhân có quan hệ gì. Ý của ngươi là Lý Duy nói người bệnh nhân kia là lương trung? Giống như nghe hắn nói là họ Lương, ta muốn hẳn là à, nếu như không thể xác định mà nói, ngươi có thể tra một chút bệnh viện bên kia ghi chép. Muốn thực sự là dạng này, sự tình cũng có chút không dễ làm. Dương vĩ, đáp ứng ta, chuyện này trước tiên đừng nói cho Nhị ca. Ta Minh Bạch. Ngươi Minh Bạch liền tốt, ngươi cũng biết hắn gần nhất rất đau đầu rồi, nhìn bề ngoài hắn giống như rất nhàn rỗi, kỳ thực đại ca bên này một mực có đệ lực. Cảm ơn ngươi. "Gia lỗi. Cảm ơn ta làm cái gì? Ngươi và Tần Thư Thư đều đối ta đây sao hảo? Ta nếu là không báo lại một chút các ngươi cái gì, chính mình sẽ cảm thấy trong lòng băn khoăn rồi, ngươi biết, ta không ưa thích thiếu người. Được rồi, Đại tiểu gia, lão tử không cùng ngươi rảnh rỗi, ngươi ngày mai có thể ngủ đến Đại Thiên Hiệp ra, ta ngày mai còn được ban đầu, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng, đồng dạng, ngươi về sau nếu như muốn cùng Tần Lan Tạ cùng ra ngoài, nhớ kỹ ta hôm nay nhắc nhở qua ngươi sự tình." "Tuân mệnh, Dương đại bác sĩ, ta vì không bị Rim ngươi trầm, nhất định nhớ kỹ." Dương Vĩ cụp điện thoại, mỉm cười trên mặt còn không có nhạt mở. Theo lý thuyết việc này là chuyện xấu, nhưng hắn cảm thấy còn không ỉ lại, mặc dù nói cừu gia lỗi cùng mình không có nửa xu quan hệ, vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này, Dương Vĩ mới thật sự xác định, cừu gia lỗi có thể làm thành là một cái bằng hữu chân chính tới tương giao, mà không chỉ là một sẽ gây họa cậu thí có tiền tiểu hài. Bất kể nói thế nào, biết lý duy cùng Lương lão đầu nhị có kết, Dương Vĩ trong lòng cũng đã năm chắc, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi một sự kiện. Sáng sớm hôm sau, Dương Vĩ đi tới đặc tù phòng bệnh phía sau, cho Lương lão đầu nhị đánh một trâm, không biết có phải hay không là bởi vì Dương Vĩ tới quá sớm, mặt đẹo rắc dắc hữu chút ngoài ý muốn. Huy Đại ca còn không có phát hiện, làm sao lại muốn đánh trầm? Nói nhảm, đánh đều lánh, ngươi mới hỏi, ta cũng là vì nhường hắn ít một chút đau đớn, không phải vậy ta còn không muốn sáng sớm đâu." Dương Vĩ bất kiên nhẫn sau khi trả lời, liếc về cạnh cửa, quả nhiên, Tô Tỉnh Chất mới đến, vừa tiến đến, nhìn thấy Dương Vĩ đem lương lão đầu nhi lại lơ ngủ, Tô Tỉnh Chất tựa hồ có chút bất mãn. "Dương thầy thuốc, như thế nào sớm như vậy trích?" Tô thầy thuốc, "Ngươi là tại trong vòng 3 phút hỏi cùng một cái vấn đề người thứ hai." Dương Vĩ nở nụ cười, nhìn thẳng Tô Tỉnh Chất trả lời, nhường hắn ngủ thay so nhường hắn tiêu hao sinh mệnh của mình cũng nên tới tiết kiệm, hắn không thống khổ. Đại gia nhẹ nhõm. Tô Tỉnh chết nghe xong, vội vàng phản bác, "Là một bác sĩ, tại sao có thể cho bệnh nhân dùng linh tính thuốc đâu? Vậy ta liền muốn xin hỏi ngươi, tôi thấy thuốc, ngươi dựa vào cái gì nói ta cho hắn dùng linh tính thuốc? Ta là hắn y sĩ trưởng, ta không có cho phép. Ngươi đừng quên, ta cũng là hắn bác sĩ, ta có quyền lợi." Dương Vĩ hừ một tiếng phía sau, cực kỳ ghét lắc ngông biến mất ở trong phòng bệnh. Tiếp xuống một buổi sáng, Dương Vĩ đều đang đợi, một bên chờ, hắn vừa lật nhìn Uông Nhược Vân nhường cũ ra tuấn từ đại bắc mang về y học nghiên cứu, nhìn một nửa, Tô Tỉnh chết liền đẩy ra Liễu Dương Vĩ môn, biểu lộ mười phần trầm trọng, ngữ khí cũng rất cứng nhắc. Dương Thầy Thuốc, chúng ta có cần thiết nói chuyện. Đang có ý đó. Dương Vĩ thuận tay khép tài liệu lại, đem tư liệu bỏ vào ngăn kéo. Hai người nhìn thẳng ba giây phía sau, Tô Tỉnh chết ngồi xuống, sắc mặt đã khá nhiều, hắn dường như đang nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Tại Dương Vĩ xem ra chính là như vậy, Dương Vĩ vì điều tra Tô Tỉnh chết tâm tình, cố ý tức giận khiêu khích, ta biết Tô thầy thuốc được rất nhiều thượng, là giới y học tân tinh, nhưng mà ta cảm thấy Tô thầy thuốc tựa hồ hẳn là thanh tỉnh một chút, mặc dù cũng là vận động viên, nhưng ngươi không thể để cho Lưu Tường đi chơi bóng rổ, cũng không thể để Tị Song Thái xâm đi đánh ngôn, thế giới không có toàn năng, những người khác cũng tốt, bác sĩ cũng tốt, đều có chính mình nhất định phải biết được tiêu chuẩn. Dương thuyết thuốc, ta hy vọng ngươi lựa sự. Tô Tỉnh chết nghe Liễu Dương vĩ mà nói, sắc mặt trở nên có chút kém. Dương vĩ nhất phó dáng vẻ không sao cả, cười lắc đầu, "Ok, lựa sự, ta không nói ngươi không được, chỉ nói trong khoảng thời gian này, sáu, ngươi không có tận lực, ok. Nếu như ngươi tận lực, lương lão tiên sinh bệnh tình như thế nào một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng kém. Chẳng lẽ ngươi muốn nói đây là lương lão tiên sinh ý nguyện của mình sao?" Dương thuyết thuốc Ta hy vọng ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì." Dương Vĩ mạn nói nhường Tô Tỉnh chết ngồi không yên, cảm thấy đến nỗi nói tiếp tất yếu cũng không có, đứng lên liếc mắt nhìn Dương Vĩ phía sau, đi về phía cạnh cửa, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Tô Tỉnh chết sau khi đi, Dương Vĩ nhất cá nhân cười đáp không được, một bên lắc đầu một bên cười ra tiếng. "Ha ha ha, càng là người kiêu ngạo, càng là nghĩ chính mình nói, mà không muốn nghe người khác nói 346." Chương 350, sau lưng Hắc Thủ đi qua ngắn gọn thăm dò Dương Vĩ đại khái thấy rõ một chút, Tô Tỉnh chết đến cùng vẫn là nổn một điểm không có trải qua Dương Vĩ nhiều chuyện như vậy, cho nên từ vừa rồi biểu hiện của hắn đến xem, Tô Tỉnh Chất nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Điểm này từ vừa rồi Dương Vĩ nói Tô Tỉnh Chất không có hết sức thời điểm, Tô Tỉnh Chất cái kia kinh hoàng thậm chí là biểu tình tức giận bên trên liền có thể nhìn ra. Một cái cơ hồ từ đọc sách đến nay liền biểu hiện cùng thiên tài nhân vật, tại bên trên y học tu hoạch qua vô số dễ dàng thiên tài, làm sao có thể tại bệnh nhân bị bệnh thời điểm biểu hiện chân tay luôn cứng đơ? Dương Vĩ thậm chí mơ hồ có thể cảm thụ được từ Tô Tỉnh Chất trên người tán phát ra nhàn nhạt ý. Cái này nhượng dương vị rất là kỳ quái, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, một người từ nhỏ trô đứng càng cao thì càng tiêu ngạo, làm một khi phát hiện một người khác khắp nơi đều áp chế mình thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một loại tự bảo vệ mình địch ý bốn. Dương Vĩ là như thế này hiểu, hắn cũng không biết Tô Tỉnh chết địch ý đối với hắn trừ hắn nghĩ tới bên ngoài, còn có rất nhiều không vì hắn biết sự tình, tỷ như Khang vân vân, lại tỷ như Tô Tỉnh chết có một thường xuyên sẽ ở trước mặt hắn nhắc lên dương vị như thế nào ưu tú lão sư bốn. Tô Tỉnh chết đúng là có mình tâm tư, đi qua những ngày qua nghiên cứu một chút tới. Hắn phát hiện lương lão đầu cơ thể cơ năng mặc dù đã sắp không được, nhưng hắn có thể cảm thụ được lương lão đầu cái tia mãnh liệt cầu sinh, một cái nhân nhất sáng không muốn chết thời điểm, như vậy thì sẽ có rất nhiều có thể phát sinh muốn. Vừa rồi hắn cố ý sẽ ở mặt thẹo trước mặt nói những lời kia chính là muốn cho những người kia đối với Dương Vĩ sinh ra một cái không tốt ấn tượng, đến nỗi phải chăng đối với bệnh nhân có chỗ tốt, hắn tạm thời không có cân nhắc. Làm một người nội tâm bị ghen ghét hoặc có lẽ là một chút không tốt cảm xúc che phủ thời điểm, chính là một cái tín hiệu nguy hiểm muốn. Có người từng nói qua, thượng đế muốn để một người dị vong, tất nhiên sẽ trước hết để cho hắn điên cuồng muốn. Tô Tỉnh chết mặc dù cũng không có điên điên cuồng, nhưng lạ vẹn vẹn cách xa một bước bốn. Mãi cho đến giữa trưa, một cái nhượng dương vĩ không có nghĩ đến tình huống xuất hiện, đó chính là buổi sáng hắn cùng Tô Tỉnh chết ở giữa tại phòng bệnh tranh chấp không biết chuyện gì xảy ra tại cả cái bệnh viện lưu truyền sôi sùng sục bốn. Cho nên còn chưa bắt đầu ăn cơm, Cửu gia Tuấn lại tìm cửa. Nhìn xem lão bạn vậy không tốt như vậy sắc mặt, Dương Vĩ đã biết đây nhất định là có người cố ý tại bệnh viện tản bộ tin tức, đến nơi đến tọt cùng là ai, tạm thời còn không biết. Ngươi tại sao sẽ ở phòng bệnh cùng hắn ầm ĩ lên? Cửu gia Tuấn nơi nuối lòng cả vặn hỏi. Ý thức căn bản liền không có ầm ĩ. Đây là có tâm người đang tặn ta theo hắn không cùng tin tức. Dương Vĩ ý thức được đây không phải một cái tốt báo hiệu, trong lòng không khỏi có chút bận tâm chẳng lẽ lại muốn lặp lại ban đầu ở được phúc bệnh viện chuyện như vậy. Đến tuột cùng sẽ là ai? Muốn giữa các người không cùng. Quy ra tuấn rất rõ ràng, lời đồn đại này đã truyền ra, như vậy Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh Chất ở giữa không có khả năng lại làm thành không có chuyện gì phát sinh, liền giống với có thể hai người trong lòng nói xong còn chưa tính, như thế một truyền làm cho toàn bộ sự tình toạ thật đồng dạng. Bây giờ mấu chốt không phải ta theo Tô Tỉnh Chất ở giữa sẽ như thế nào, mà là muốn tra ra đến tuột cùng là ai ở trong đó giở trò xấu người này đến tột cùng là ôm mục đích thế nào? Dương Vy rất lánh lỉnh phân tích, hắn hiện tại nhất định chính là như dẫm trên băng mỏng, lương lão đầu không phải là cái gì loại lương thiện, hơn nữa mấu chốt nhất là vạn nhất gây nên lương lão đầu thủ hạ tên mặt xẹo kia hoài nghi, một cái không tốt liền muốn liên lụy đến Cựu Gia Tuấn. Cái này dễ xử lý, cho ta một buổi chiều thời gian. Ta ngược lại muốn nhìn bệnh viện này đến tột cùng là ai như thế giáp tâm hại người. Cựu Gia Tuấn cuối cùng không phải là một cái hạng người qua loa, tự nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, bây giờ trong lòng cũng của hắn suy nghĩ ra gia người này tới, muốn thế nào thật tốt dọn dẹp một phen. Đừng, cha được nói cho ta biết gia tôi đối phó. Dương Vĩ bất lại là cái kia ban đầu ở Được Phúc bệnh viện chỉ có thể một mực bị động bị đánh Dương Vĩ. Tuấn ngắm, việc này liền giao cho ngươi làm." Cửu gia Tuấn nói xong cũng đội vã rời đi, nghĩ đến trong lòng là rất muốn đem cái này không muốn bệnh viện Thái Bình người bắt được. Tại toàn bộ Hồng Thịnh bệnh viện không có bất kỳ người nào nói chuyện có thể so sánh Cửu gia Tuấn dễ dùng, lão bản ra tay, còn có chuyện gì giải quyết không được đâu. Tàn lời đồn nhân Dương Vĩ nhất điểm cũng không ngoài ý liệu, chính là lý duy 4. Lý duy trong lòng có ý tưởng gì? Dương Vĩ rất là tinh tường, cái này từ lương lão đầu đổi thầy thuốc trong chuyện nhìn đi ra cũng chính là Dương Vĩ đoán được có thể là Lý Duy tản lời đồn, cho nên mới không có nhuởng cựu ra tuấn hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bây giờ còn không thể xác định lý duy đến tuột cùng cùng lương lão đầu đến rồi loại nào trình độ tiếp xúc bốn. Biết là lý duy làm sao đó, Dương Vĩ liền âm thầm lưu lại tâm, bắt đầu âm thầm chú ý tới lý duy nhất cử nhất động đứng lên. Đương nhiên giúp lương lão đầu chuyện chữa bệnh cũng đồng dạng đang tiến hành, Tô Bốn, tình chất không biết xuất phát từ cái mục đích gì tại trị liệu lương lão đầu trong chuyện này không tiếp tục cùng Dương Vĩ sinh ra bất kỳ bất đồng, số đông thời gian đi lương lão đầu phòng bệnh thời điểm chỉ là làm một chút thông thường kiểm tra mà Dương Vĩ chế định liệu pháp ăn uống cũng vẫn tiếp tục lấy, chỉ là lương lão đầu tình huống cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, lúc tốt lúc xấu, cơ bản phần lớn thời gian cũng là đang ngủ say ở trong. Vì thế Mặt Tiều không ít đi tìm Dương Vĩ phiền phức, bất quá hiện tại Dương Vĩ cũng không sợ, Mặt Tiều hung hăng liền so dao Mặt Tiều càng hung, Dương Vĩ dễ nhìn ra, tại bệnh viện Mặt Tiều tự hồ bao nhiêu còn có chút cố kỵ, cũng không dám chân chính đem hắn như thế nào. Cứ như vậy một mực lại qua trường một tuần lễ, trong thời gian này Dương Vĩ mỗi ngày đều là mình nhà cùng Tần Lan huynh muội vậy đến chạy trở về, tại hắn bên bỉ an ủi phía dưới, Thần Vũ cảm xúc cũng coi như là vững vàng rất nhiều. Không, có nhiều lần truy vấn chuyện báo thủ. Mặc dù tình huống là như thế này, nhưng Dương Vĩ lại càng ngày càng cảm thấy nghiêm trọng, thay tần ra chuyện báo thủ là không thể nào hồ lờ qua, Dương Vĩ bất dám cũng sẽ không đi lờ gạt. Kỳ thực có đôi khi Dương Vĩ thậm chí đều ở đây liền xem như thật sự vì Liễu Tần Lan đem lương lão đầu giết cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình, nhưng sự tình không có đi đến một bước kia Dương Vĩ thì sẽ không làm như vậy. Nếu quả như thật có một ngày, lương lão đầu phát hiện Liễu Tần Lan tồn tại, đối với Tần Lan huynh muội tạo thành uy hiếp thời điểm, Dương Vĩ tin tưởng mình thật sự sẽ không chút do dự làm ra một chút mình không thể việc làm tới. Lại làm một cái sáng ngời sáng sớm, Dương Vĩ vẫn là thật sớm đi tới bệnh viện, thay quần áo xong liền trực tiếp chạy đến giường lão đầu phòng bệnh. Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi tiếng cười, trong đó Tô Tỉnh Chiết thanh âm tại Dương Vĩ nghe tới là chói tai như vậy. Dương Vĩ nhất đi vào phòng bệnh, liền thấy Lương lão đầu đã tỉnh lại, nhìn tinh thần đâu rất không tệ, vừa rồi không biết là nói liêu thập sao, cái này lãnh khốc lão đầu trên mặt thế mà khó được mang theo vẻ tươi cười. Đương nhiên cũng nhìn thấy Tô Tỉnh Chiết trong nháy mắt kia thu xong nụ cười. Nhìn thấy Dương Vĩ đến, Tô Tỉnh Chiết hướng về phía Lương lão đầu nói đến, "Lão tiên sinh, ngươi tốt nhất nghỉ ngươi đi." Tin tưởng không cần bao lâu ngươi là có thể khỏe dậy rồi. Nói xong tiếp đó liền cùng Dương Vĩ gặp thần qua. 347 chương 351, tức giận Tô Diếng chết ngươi đi làm cái gì? Dương Vĩ không nghĩ tới lại là nhận được hỏi như vậy lợi, mặt thẻo rõ ràng đối với đại ca tỉnh lại cũng tâm tình rất không tệ, lư khí cũng không có bình thường như vậy hung hãn, đương nhiên cũng không thể nói là hoan nên. Ta là bác sĩ, tới bệnh nhân gian phòng có cái gì không đúng sao? Dương Vĩ tức giận nói đến, tiếp đó không còn lý tới cái này bề ngoài hung ác ra hỏa, trực tiếp đi tới lương lão đầu trước giường bệnh. 26n bfr, Dương phái thuốc, trong khoảng thời gian này khổ ngươi. Lương lão đầu trong vòng một đêm phản phất đổi một người tựa như, trên mặt vẻ này vàng khè màu sắc đã tiêu tán không ít. Dương Vĩ cũng không rõ ràng đây là chuyện gì, Lương lão đầu tình huống hiện tại nhìn giống như thực sự tốt rất nhiều, tối thiểu nhất nhìn bề ngoài là như thế này, bất quá Dương Vĩ cũng không có vội vã phía dưới phán đoán suy luận, mà là cười cười hỏi, không biết Lương lão tiên sinh hôm nay cảm giác như thế nào? Rất tốt, rất lâu không có thư thái như vậy cảm giác. Lương lão đầu chỉ chỉ mép giường cái ghế da hiệu Dương Vĩ ngồi, Dương Vĩ ra không khách khí, trực tiếp ngồi xuống sau đó nói đến, lão tiên sinh, ta xem ta vẫn còn muốn giúp ngươi kiểm tra một chút. Kiểm tra cái gì? Vừa rồi Tô thầy thuốc đã thay ta đại ca kiểm tra qua. Mặt Thẻo nhảy liếu khởi tới nói đến, một đoạn này thời gian đến nay rõ ràng đã sớm nhận không dưới Dương vĩ, nếu không phải là bởi vì lão đại của mình mệnh còn phải dựa vào lấy Dương vĩ mà nói, nói không chừng đã sớm đem Dương vĩ cái rắc rắc. Dương vĩ nghe xong cũng không nhìn một cái mặt Thẻo trực tiếp hướng về phía Lương lão đầu nói đến, nếu như đây là lão tiên sinh ý, ta không có vấn đề gì, chúng ta làm thầy thuốc cứ bệnh tình của bệnh nhân, nếu như bệnh nhân đều cảm thấy không cần thiết, ta cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Ai, Dương thầy thuốc chuyện này. Marcelo ngươi đi ra ngoài cho ta. Lương lão đầu đột nhiên nhíu mày quát lớn đến, Marcel sửng sở, rõ ràng cũng không nghĩ đến lão đại có thể như vậy, trong lòng mặc dù không biết, nhưng vẫn là giận đùng đùng mang theo hai cái thuộc hạ đi ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh không có những người khác, Lương lão đầu hai cái hôm nay nhìn đặc biệt có thần con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Dương Vĩ nhìn xem bảy. Dương Vĩ bị nhìn trong lòng có chút run rẩy, đối với Lương lão đầu dạng này đầu đau liếm máu nhân vật nội tâm vẫn là tránh không được nhất định kháng cự, huống chi còn có hắn là Tần gia cựu nhân từng quan hệ này ở đây. Trong lòng Mao về Mao, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra độ vật gì tới, chỉ là rất an tĩnh thay Lương lão đầu bắt đầu đem lên mà tới. Nửa ngày, Dương Vĩ chậm rãi tay xoay tay lại hỏi: Lương tiên sinh, hôm nay tôi thầy thuốc cho ngươi dùng liều thập sao thuốc sao? Không dùng thuốc gì, chỉ là cho ta đâm mấy châm." Lương lão đầu không biết là xuất phát từ tâm tư gì, rất lạ phối hợp nói ra. Dương Vĩ bây giờ không có thời gian cân nhắc Lương lão đầu rốt cuộc là nghi ngờ tâm tư gì, chỉ là cẩn thận hỏi rõ Tô Tỉnh chết huyết vị lâm kim, kim. Hỏi rõ sau đó, liền không hề nói gì dự định rời đi. "Dương thầy thuốc, ta đây thân thể đến tột cùng là tốt vẫn là chưa tốt?" Lương lão đầu đột nhiên gọi lại Liễu Dương Vĩ, Dương Vĩ quay đầu lại nhàn nhạt nói đến, "Bây giờ còn không xác định, còn phải lại quan sát 2 ngày. Phải không?" Lương lão đầu âm thanh để cho người ta nghe tựa như là có dụng ý khác đồng dạng, đương nhiên, Lương tiên sinh bệnh bao lâu e rằng chính ngài so với ta hẳn là rõ ràng hơn, câu ca giao hảo, liền xem như tiên đan đều phải bá phụ, quan sát mấy ngày chỉ có thể đối với lão tiên sinh có chỗ tốt. Dương Vĩ rất là cơ giới hóa trả lời, Lương lão đầu đột nhiên chuyển biến tốt đẹp thật sự là quá ngoài ý muốn, hắn hiện tại chỉ muốn trở về biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Lương lão đầu nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, chậm rãi gật đầu một cái, không nói gì thêm. Dương Vĩ liền nhanh đi ra phòng bệnh, về tới văn phòng. Nhưng mà vừa trở lại văn phòng, đã có người tới cửa thăm hỏi, cái này bái phòng không là người khác, chính là Tô Tỉnh Thiết. Kể từ hai người gây gổ truyền luôn tại bệnh viện Hưng Khởi sau đó, Tô Tỉnh Thiết liền sẽ chưa có tới Dương Vĩ văn phòng, hôm nay đột nhiên đi vào, Dương Vĩ phát hiện Tô Tỉnh Thiết thần sắc tựa hồ cũng bình thường, có chút không giống, cụ thể không giống nhau ở nơi nào, trong thời gian ngắn hắn cũng nói không rõ ràng. Tô thầy thuốc có việc gì thế? Dương Vĩ thật sự là không muốn cùng cái này không rõ đối với mình có địch ý bác sĩ cái cỏ, chuyện như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có. Không có việc gì chính là muốn hỏi một chút Dương thầy thuốc đối với lương lão tiên sinh bệnh tình đến tuột cùng có ý kiến gì không. Tô Tỉnh Chất trực tiếp tiêu sái đến Liêu Dương Vi đối diện ngồi xuống. Thấy thế nào? Không có nhìn gì. Dương Vi nhún vai không mặn không lạt nói đến, cảm tình Tô Tỉnh Chất tiểu tử này lúc này là bên trên đã biết nhi giễu vợ Dương quay tới. À, ta cảm thấy lương lão tiên sinh bệnh không sai biệt lắm tốt, lại tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là liền có thể xuất viện. Tô Tỉnh Chất trên mặt toát ra một tia không che giấu được vẻ đắc ý, đã từng lý duy một phen quả thật là kích thích hắn, hắn không nghĩ bị người đè lên muốn. Nhưng nhường Tô Tỉnh Chất có chút thất vọng là Hắn cũng không có tự dương vĩ trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì thất bại thần sắc, thậm chí một tia mặt trái cảm xúc cũng không có nhìn thấy. Phải không? Thế nhưng là ta thế nào cảm giác hắn đã không cứu nổi, liền sắp chết nữa nha. Dương Vĩ bất nhanh không chậm nói đến, ha ha, chê cười. Chẳng lẽ Dương thầy thuốc không thấy Lương lão tiên sinh tình huống vừa rồi sao? Từ tiến bệnh viện đến nay, ngươi xem qua hắn như hôm nay tinh thần như vậy qua sao? Tô tỉnh chết có chút khinh thường nói đến. Trợ hồ cảm thấy Dương Vĩ dạng này, lý do thoái thác thật sự có chút nực cười, chỉ cần không phải cái mù lòa đều có thể nhìn ra lương lão đầu bệnh tình có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa đây hết thảy cũng là nguồn gốc từ chính mình buổi sáng lần kia châm cứu. Người đúng là rất tinh thận, nhưng ta nhìn thế nào như thế nào đều giống như hồi quang phản chiếu bộ dáng. Dương Vĩ vẫn là một mặt bình tĩnh nói đến, nhưng Tô Tỉnh chết căn bản không làm rõ ràng được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi nói bệnh, ngươi đây là ghen ghét. Bị người chất vấn cảm giác phải không dễ chịu, đặc biệt là một cái bác sĩ, một cái tự nhận là chính mình rất thầy thuốc ưu tú. Ghen ghét? Ngươi là tại nói ta ghen ghét ngươi sao? Dương Vĩ cười cười, chỉ là nụ cười nhìn hơi có chút mùi vị giễu cợt. Không sai, lương lão tiên sinh bệnh ngươi trước trước sau sau trị lâu như vậy cũng không có chữa khỏi, ngươi đây chính là genét. Tô Tỉnh chết có chút kích động liễu khơi tới, trên gương mặt đẹp trai thậm chí đều lộ ra từng cây gân xanh. Ha ha, thì tính sao? Có thể chứng nhận, nam, minh cái gì? Có thể chứng minh bởi vì này dạng ta liền muốn ghen ghét ngươi." Chế cười. Dương Vĩ bắt đầu từng bước từng bước từ từ dẫn dắt đến, hắn vốn không có từng nghĩ muốn cùng Tô Tỉnh chết như thế nào nhưng bây giờ tình huống thật sự là có chút không bị khống chế liêu khởi tới, càng quan trọng chính là hắn phát hiện Tô Tình Chất dường như là bị người nào lợi dụng. Người có thể không thừa nhận, nhưng sự thực là bệnh nhân tại ta trị liệu phía dưới lấy được chuyển biến tốt đẹp, đây là không có thể phủ nhận sự thật. Là một người đầy cõi lòng hy vọng muốn thấy được một người khác thợ hồn hiện thời điểm, lại hoàn toàn cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được, Tô Tình Chất bây giờ chính là như vậy tình huống, hắn nguyên bản bên ngoài có thể chọc tức một chút Dương Vĩ, nhưng không nghĩ tới Dương Vĩ biểu hiện bình tĩnh như vậy, cứ như vậy hắn ngược lại mà bình tĩnh không được. 348 chương 352 Hư không thắng thực Tô Thể Thước, ta muốn bây giờ không phải là trò chuyện điều này thời điểm, ngươi có cái nhìn của ngươi, ta có quan điểm của ta bốn. 26NBFR, ta liền là cảm thấy Lương Tiên sinh bệnh tình rất nguy hiểm, đến nỗi ngươi như thế nào cảm thấy đó là ngươi chuyện, không cần theo ta báo cáo chuẩn bị. Dương Vĩ không chút khách khí rơi ra lệnh đuổi khách. Ngươi, ngươi sẽ nhận thức đến ngươi hôm nay kiến thức biết bao vô tri. Tô tỉnh chất chung quy là một cái một mực biểu hiện tốt tốt thế nghiên, nếu như không phải gặp phải Dương Vĩ, hắn thậm chí đều khó có khả năng sẽ làm Diêu Võ Dương ai chuyện này, cho nên cho dù là lúc này hắn vẫn dạng không ra cái gì ngoan ngoọi tới. Đương nhiên, cái này cũng từ khía cạnh ấn chứng hắn cũng không phải một cái kẻ rất xấu. Làm một người nói người khác rốt nát thời điểm, mình mới là chân chính vô tri. Ngươi trẻ tuổi, mặc dù ta không biết ngươi, vì sao lại đối với ta có định ý, nhưng ta muốn nói một câu, ngươi là có hay không thật sự vì chính mình lời nói, hoặc có lẽ là việc lạm phụ trách sao? Thật tốt trở về cẩn thận suy nghĩ một chút a, không điễn. Dương Vĩ liền mí mắt cũng không có lại giơ lên một chút, trực tiếp mở máy vi tính ra. Tô Tỉnh chết tự nhiên cũng sẽ không lưu lại nữa, hai người nói chuyện cuối cùng lại một lần nữa buồn bã chia tay. Mại cho đến Tô Tỉnh chết rời phòng làm việc, Dương Vĩ mới đem con chuột ném một cái, vừa rồi vậy cũng là chàng, hiếm thayỷ lão Mại lão nói một lần lời nói, thật là mừng thầm rất lâu. Đương nhiên cũng bèn bèn chốc lát vui sướng, Dương Vĩ lại một lần nữa nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là Tô Tỉnh chết làm sao lại loại kia kích động người tiềm năng châm cứu liệu pháp. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái kia châm cứu liệu pháp có lẽ đối với người bình thường hữu dụng, nhưng mà đối đầu lương lão đầu như thế bệnh nguy kịch bệnh nhân, nhất định chính là tăng tốc bệnh nhân gặp diêm vương gia tốc độ. Bởi vì một người bình thường đang kích thích tiềm năng thời điểm đúng là sẽ bộc phát ra sức mạnh rất mạnh mẽ, cũng tỉ như trên mạng tưởng xuyên xuất hiện cái gì thấy có người từ trên lầu rơi xuống, 2 3 giây chạy 4 50 m khoảng cách xa sự tình, đây nếu là đặt ở người bình thường trên thân là chuyện không thể nào, nhưng ở một ít tình huống đặc biệt phía dưới, người á diện liền kích phát thời điểm liền có khả năng làm đến chuyện như vậy. Ma Tô tỉnh chất dùng chính là phương pháp này, cho nên Lương lão đầu mới có thể tại đột nhiên nhìn tinh thần vô cùng muốn. Dương Vi thậm chí cảm thấy phải, Tô tỉnh chất rất có thể chính mình cũng không rõ ràng lắm cái kia châm cứu tác dụng cụ thể, đương nhiên ở trong đó còn một nguyên nhân khác. Đó chính là dương vị trong khoảng thời gian này đối với lương lão đầu liệu pháp an uống hảo chết không chết ở hai ngày này bắt đầu từ từ có tác dụng, cho nên buổi sáng hôm nay lương lão đầu mới có thể chính mình tỉnh táo lại. Đây quả thực là liên tiếp sai bên trong chuyện phức tạp, ở trong cũng có rất nhiều trùng hợp bốn. Mấu chốt nhất chuyện, dương vị vừa rồi đối với Tô Tỉnh chết nói lời một chút cũng không có khoa đại thành phần, bây giờ lương lão đầu tình huống liền tựa như những cái kia quá bổ không tiêu nổi nhân nhứt dạng, một cái nội tình giả người đột nhiên mỗi ngày không ngừng nhân xâm lập đung, cái này một bộ xuống, thế nào xem xét là tốt hơn nhiều, nhưng lại từ trên căn bản đã tan vỡ người bình thường sinh lý tuần hoàn. Đây chính là vì cái gì có quá bổ không tiêu nổi một thứ này. Ngồi ở trong phòng làm việc, Dương Vĩ cơ hồ đã thấy được lương lão đầu sau cùng vận mệnh, nhưng mà Dương Vĩ lại không thể nhường đây hết thảy phát sinh, mặc dù đây có lẽ là một cái kết quả không tệ, không cần hắn cùng Tần Lan huynh ngộ độc thủ, lương lão đầu kết thúc như vậy, nhưng mà hắn không thể không thay cựu gia Tuấn suy tính một chút, đây là đang bệnh viện, nếu như lương lão đầu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà nói, kết quả lại là như thế nào? Dương Vĩ bất cảm tưởng tượng, thậm chí Dương Vĩ cũng không dám cam đoan, tên mặt thẻ kia có thể hay không khiêng một cái dương bom đem cả cái bệnh viện nổ phóng lên trời cho lương lão đầu chôn cùng muốn. Dương Vĩ bất muốn chết cũng không muốn cửu gia Tuấn trọng phiền phức, cho nên Dương vị rất nhanh đem cái này tin tức nói cho Liễu Cửu gia Tuấn, nhường Cửu gia Tuấn cùng tới thương lượng biện pháp. Thu lại Thiếu gia vừa nghe đến tin tức này cơ hội là chạy vội chạy đến Liễu Dương vị văn phòng. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu gia Tuấn có chút mở miệng hỏi, vừa rồi Dương vị ở trong điện thoại cũng không có nói quá rõ ràng, chỉ nói là Tô tỉnh chết tiểu tử kia lại đã gây họa. Dương vị từ từ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nhưng Cửu gia Tuấn lại vẫn gương mặt mở mịt, không có cách nào Dương vị không thể làm gì khác hơn là lại dùng rất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ tật lực không cần những cái kia chuyên nghiệp lên, giải thích nửa ngày cừu gia tuấn cuối cùng xem như nghe rõ chuyện gì xảy ra. Nó như vậy cái kia tiểu tử ngốc có khả năng bị người làm vũ khí sử dụng. Cừu gia tuấn rắc đắc tự mình đều có loại muốn ghét người xúc động, hắn vẫn cảm thấy Tô Tình chết người này ở trên y thuật có lẽ còn là tốt, chỉ là không nghĩ tới người lại ngốc như vậy bốn. Có khả năng, ta xem hắn cho tới nay cho Lương lão đầu chữa bệnh thời điểm cũng là dùng Tây y phương pháp, chứng minh hắn chắc đúng trung y phương diện này không phải quá ảo hiểu, hoặc có lẽ là sẽ không cũng có quá sâu nghiên cứu. Nhưng hôm nay lại đột nhiên dùng châm cứu cho Lương lão đầu chữa bệnh, cái này, bốn Ở trong không có những chuyện gì là không thể nào. Dương Vĩ nói thực hiện ở trong lòng có một chút hoài nghi, chỉ là còn không thể xác định nếu quả như thật cùng nghĩ như mình vậy mà nói buồn. Vậy làm sao bây giờ? Cừu gia Tuấn trong lúc nhất thời cũng mất chú ý, dù sao chuyên nghiệp lên sự tình hắn không am hiểu cũng không hiểu, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Liễu Dương Vĩ. Biện pháp là không có biện pháp khác, lương lão đầu cơ thể vốn cũng không đi, lại trải qua như thế dày vỏ, chết là khẳng định. Dương Vĩ lắc đầu, hắn chỉ là một cái so với người khác hiểu rõ hơn mấy ngàn năm lịch sử người, cũng không phải một cái thần. Thật không có biện pháp khác. Cửu gia Tuấn hoàn toàn thất vọng, nếu như Dương Vĩ đều nói một người phải chết, như vậy hắn giảm tin tưởng người này chắc chắn chính là không thể cứu được. Bây giờ chỉ có nghĩ biện pháp nhường hắn sống lâu mấy ngày, đến nỗi đằng sau nên làm cái gì? Dương Vĩ nói đến chỗ này trầm mặt lại, không biết vì cái gì biết lương lao đầu phải chết, hắn lại không có một tia mừng rỡ cảm xúc, ngược lại càng nhiều hơn chính là lo lắng. Phía sau kia đâu? Cửu gia Tuấn phảng phất đã mất đi người lãnh đạo đồng dạng, bây giờ đem tất cả hy vọng đều đặt ở Liễu Dương Vĩ trên thân. Cha gia đến tột cùng là ai bảo Tô tỉnh chết làm như thế, tiếp đó còn giữ lại chuyện để cho ta tới xử lý a. Dương Vĩ trầm ngâm hồi lâu cuối cùng hạ quyết định, chuyện này hắn quyết định một người tới đối mặt, hắn không muốn cửu ra bởi vì chuyện này chọc phiền phái gì, cũng đúng lúc hoàn toàn giải quyết tần lan gia sự tình, hắn cũng không muốn người yêu của mình mỗi ngày trong lòng đều ghi nhớ lấy một chút u ám sự tình muốn. "Ngươi, Cửu gia Tuấn còn muốn nói điều gì?" lại bị Dương Vĩ cắt đứt. Cửu gia Tuấn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này Dương Vĩ, như vậy kiên quyết, kiên quyết đến ngưỡng hắn không thể nào phản bác. "Nhớ kỹ, chuyện này nhất định muốn giao cho ta tới xử lý, đây là ta trách nhiệm." Dương Vĩ tại Cửu gia Tuấn rời đi thời điểm, hơn nữa một câu như vậy Cửu gia Tuấn kéo cửa ra đưa Lưng về phía Dương Vĩ gật đầu một cái, tiếp đó chậm rãi rời đi. 349 chương 353, hồi quang phản chiếu toàn bộ hết thảy đều quá ngoài dự liệu, Cửu gia Tuấn rời đi Dương Vĩ văn phòng chuyện làm thứ nhất chính là tìm được Tô Tỉnh Chất nói chuyện, đến nỗi đảm luận Liêu thập sao không có ai biết, chỉ truyền nói Tô Tỉnh Chất từ Cửu gia Tuấn văn phòng đi ra thời điểm con mắt đỏ ngầu, hơn nữa từ bọn hắn từng đàm thoại sau đó, Tô Tỉnh Chất lại đột nhiên giống biến thành người khác tựa như, trừ ăn cơm gia thời điểm có thể xuất hiện ở một chút công trùng ánh. Mắt bên ngoài, cả cái bệnh viện liền phảng phất không có cái này nhân nhất giống như. Đây hết thảy cũng là Dương Vĩ nhường Cửu gia Tuấn làm. Tất nhiên muốn để Lương lão đầu sống lâu một chút, lúc này tuyệt đối không thể lại có những người khác lẩm dối, mặc dù Mạc dù mặt thẹo không đồng ý Dương Vĩ lại cho lão đại của mình sẽ bệnh, nhưng mà Dương Vĩ cùng Hồng Thịnh bệnh viện đều biểu lộ ra một cái rất rõ ràng thái độ, đó chính là Lương lão đầu nhất thiết phải tiếp nhận sự an bài này, bằng không mà nói liền tỉnh đổi bệnh viện. Cũng may Cửu gia dù sao cũng không phải dễ trêu, mặc dù Cửu gia làm là đứng đắn suy nghĩ, nhưng mà làm ăn có mấy cái không biết điểm vất tiền môn, cho nên Lương lão đầu tựa hộ thủ ý thủ hạ của mình thoáng thỏa hiệp một chút. 26n bfr, cái vấn đề này giải quyết, Dương Vĩ liền bắt đầu áp dụng phương án của mình. Đó chính là tiếp tục thay lương lão đầu kích hoạt trong cơ thể hắn tiềm năng, cứ như vậy lương lão đầu ngược lại là càng tinh thần, chẳng những nghiệm thuốc không có tái phát qua, thậm chí đều có thể xuống giường đi bộ. Tốt như vậy chuyện ngược lại để mặt tẹo cũng không có cái gì dễ nói, bình thường nhìn thấy Dương Vĩ gia không còn hô to gọi nhỏ bốn. Dương thầy thuốc, ngươi cảm thấy ta còn muốn bao lâu mới có thể ra viện? Vừa mới châm cứu xong, lương lão đầu nhìn tốt hơn nhiều, cười hướng về phía Dương Vĩ hỏi. Chiếu dưới cái tình huống này đi, hẳn là lại có mấy ngày là được rồi. Dương Vĩ chậm rãi cất kỹ ngân châm bất động thanh sắc nói đến. A. Dương thầy thuốc sẽ không gạt ta a. Lương lão đầu trợn hồ đối với chính mình đột nhiên như kỳ tích khỏi hẳn rắc đắc lưu chút không thể tin được đồng dạng, "Lão tiên sinh, chính ngươi cơ thể chẳng lẽ mình không có cảm giác sao?" Dương Vĩ cười một cái nói đến, "Ha ha, không sai, ta cảm thấy ta bây giờ giống như trẻ rất nhiều đồng dạng." Lương lão đầu duỗi lưng một cái, cười híp mắt nói đến, "Vậy là được rồi, nếu như nói chúng ta làm thầy thuốc sẽ là người, như vậy bệnh nhân thân thể của mình thì sẽ không là người." Dương Vĩ lúc nói lời này là một bên đang cầu khẩn lấy, đến nỗi là vì ai cầu nguyện? Dương Vĩ mình cũng không biết, hoặc chỉ là vì để cho mình nội tâm dễ chịu một điểm A Dương thề thốt, ngươi nói ta muốn như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây." Lương lão đầu thoải mái tựa ở trên giường, rất có thâm ý hỏi. Dương Vĩ sững sờ một chút rất nhanh liền trả lời, "Lão tiên sinh phía trước đã hứa hẹn qua thủ lao, con người của ta chỉ lấy hẳn là thu, không nên thu ta một mao cũng sẽ không muốn nhiều hơn." Ha ha. Lương lão đầu cười không nói, nhượng Dương Vĩ đoán không ra hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, vẫn là tại hoài nghi gì đồ vật, dù sao một cái có thể vì báo thù ẩn nhận thời gian dài như vậy người, không phải người bình thường có thể so sánh. "Lão tiên sinh, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi." bất quá nhớ kỹ không cần loạn ăn cái gì, nhất định muốn dựa theo ta phối chính là cái kia đồ ăn ăn. Nó thực hiện ở nơi này, tình huống Lương lão đầu lại ăn không ăn những vật kia đã không có bất kỳ ý nghĩa, nhưng Dương Vĩ nghĩ dạng này càng không dễ dàng để bọn hắn hoài nghi, cho nên, từ Lương lão đầu cái kia trở lại văn phòng, Dương Vĩ liền cau mày, nhớ lại Lương lão đầu hôm nay tại phòng bệnh nói lời, xác định không có cái gì cổ quái sau đó, cuối cùng xem như thở dài một hơi. Chỉ bất quá sự tình vẫn là không có đơn giản như vậy liền giải quyết, coi như Lương lão đầu cuối cùng còn sống rời đi bệnh viện, nhưng nếu như không lâu liền chết mà nói, Mặt Thẻo chắc chắn cũng vẫn là sẽ tìm tới cửa, bởi vì căn cứ Tần Lan cùng Tần Vũ nói, Mặt Thẻo cùng Lương lão đầu quan hệ không phải lớn một cách bình thường, ca tiểu đệ đơn giản như vậy, Lương lão đầu đã từng không chỉ một lần đã cứu Mặt Thẻo mạng, mà Mặt Thẻo cũng không chỉ một lần thay Lương lão đầu cản qua đã muốn. Cho nên nhất định phải nghĩ một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp đem hết thảy tất cả đều giải quyết hảo, dạng này mới có thể cam đoan về sau không ở có bất kỳ phiền phức. Chỉ là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nào có đơn giản như vậy. Không nói đến hiện tại Dương Vĩ làm như vậy đã đã nhận lấy rất lớn áp lực trong lòng, càng không khả năng nhường hắn đi thanh đao mặt theo xử lý chuyện như vậy. Nhưng cho dù là ở khó khăn, Dương Vĩ Dã vẫn là vẫn đang suy nghĩ, bởi vì hắn nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vậy toàn, vô luận là vì huynh đệ, vẫn là vì người yêu. Đây đều là hắn nhất định phải đối mặt một cửa ải khó, nếu như đạo này quan sông không qua mà nói, như vậy Dương Vĩ rất rõ ràng mình hết thảy cũng chỉ tới kết thúc. Thế nào? Còn đang suy nghĩ lương trung sự tình. Tần Lan thanh âm từ phía sau truyền đến. Dương Vĩ chậm rãi xoay người, tận lực để cho mình thần sắc nhìn nhẹ nhõm một điểm, bởi vì hắn không muốn để cho Tần Lan vì chuyện này có quá nhiều ấy nấy. "Bốn, không có việc gì, tin tưởng ta, ta nhất định có biện pháp giải quyết hảo chuyện này." Dương Vĩ cười nói đến, Tần Lan nhìn xem Dương Vĩ nụ cười nhưng là một trận đau lòng, nàng hiểu rất rõ Dương Vĩ là một cái dạng gì nhân, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không làm như thế ú ám sự tình muốn. "Yên tâm đi, ngươi liền đem cái này coi như là hướng ta một cái khảo nghiệm a." Dương Vĩ nhẹ nhàng vuốt ve người yêu gương mặt nói đến. "Thế nhưng là," Tần Lan trong lòng chua chua, nước mắt liền không nhịn được muốn chảy xuống. Vô luận là nàng vẫn là Dương Vĩ, với nhau trong lòng bây giờ chắc chắn cũng là tại toàn tâm toàn ý vì đối phương suy tính. Chỉ cần ngươi nói thông ca của ngươi, chuyện còn lại liền giao cho ta đến giải quyết ta. Yên tâm đi, tại nên xuân thời điểm nhiều chuyện như vậy ta đều vẫn như cũ đi tới bây giờ, lần này ta chắc chắn có thể vượt qua. Dương Vĩ nhẹ nhàng đem Tần Lan ôm vào trong ngực bốn. Hai người cứ như vậy ôm nhau tại nắng chiều ân chiếu xuống lộ ra đặc biệt ấm áp bốn. Rất nhiều chuyện, nên tới lúc nào cũng muốn tới. Cừu gia Tuấn bên kia đưa ra tin tức, đem bộ tỉnh chết làm vũ khí sử dụng nhân không là người khác, chính là Lý Duy. Đến nơi Lý Duy mục đích làm như vậy Dương vị bất dụng nghĩ cũng có thể đoán được, cũng là bởi vì hắn cùng lão bản Cửu gia Tuấn ở giữa biểu hiện quá thân thiện, cho nên nhường Lý Duy cảm giác mình viện trưởng vị trí giống như bị uy hiếp đồng dạng bốn. Cho nên Lý Duy liền nghĩ mượn Tô Tình trên tay có thể vượt trên Dương vị nhất đầu, nhờ vào đó hy vọng Cửu gia Tuấn có thể càng coi trọng Tô Tình chết một điểm bốn. Toàn bộ hết thảy suy nghĩ là tốt, chỉ là Lý Duy chính mình cũng không rõ ràng cái kia châm cứu liệu pháp sẽ mang đến lớn như vậy tác dụng phụ, cái kia châm cứu liệu pháp là hắn trong lúc vô tình ở một cái lao trung ý nơi đó có được, nhưng Lý Duy bản thân mình là Tây y xuất thân chính quy. Đối với Trung Y bản thân liền là kiến thức nửa vời, thậm chí đều không thể nói là hiểu rõ, thế nhưng lại ở thời điểm này bị Lợi Ích làm cho chóng váng đầu óc. Dương Vĩ chiếm được tin tức này, cũng không có cuống cuồng đi đối với Lý Duy làm sao như thế nào, bởi vì hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn đi giải quyết, đó chính là Lương lão đầu thủ hạ chính là mặt theo tới nói cho hắn biết, Lương lão đầu chuẩn bị xuất viện, cái này, Dương Vĩ hoàn toàn là luôn cuốn tay chân, hắn căn bản còn không có nghĩ đến như thế nào giải quyết chuyện này biện pháp, mà hắn lại không có cái gì tốt hơn mượn cớ nhường Lương lão đầu tiếp tục lưu lại. 350 trường 354, hữu nhân gặp mặt lương lão đầu rốt cục vẫn là xuất viện, mai cho đến xuất viện một khắc này, Dương Vĩ còn đang suy nghĩ biện pháp, hắn thậm chí đều đã nghĩ đến lặng lẽ giải quyết theo sự tình, nhưng hắn cũng biết ý nghĩ này không thực tế, không nói đến sau khi rời bệnh viện cũng không biết hành tung của bọn hắn, liền nói có thể hay không làm qua mặt thẹo đều vẫn là cái không biết sự tình. Ngồi ở phòng làm việc Dương Vĩ, trong đầu hỗn loạn rất, một hồi suy nghĩ chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn dạng này rời đi? Một hồi lại nghĩ đến mặt thẹo trở về báo thủ lúc tình hình, cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên điện thoại vang dội liêu khởi tới 4. 26 NBFT, ui Dương Vĩ không thấy số điện thoại, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Tần Vũ cái kia có chút hốt hoảng âm thanh truyền tới. "Nhị ca, ngươi đừng hoảng, có chuyện gì từ từ nói." Dương Vĩ nhấc kinh, trong lòng một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên xí ra. "Lan Lan, Lan Lan nàng lưu lại một tờ giấy, một người đi tìm lương chung đi." Tần Vũ đầu bên kia điện thoại cơ hồ là hét ra, "Cái gì?" Dương Vĩ nghe, cơ hồ là nhảy liếu khởi tới, hắn nhìn tính toán tính, cũng không tính tới Tần Lan sẽ làm như vậy. "Thần Lan tại sao sẽ như thế làm?" Dương Vĩ rất rõ ràng muốn. "Ngươi đừng gấp gáp, ta lập tức tới." Dương Vĩ đem điện thoại hất lên. Như bay vọt ra khỏi văn phòng, hướng thẳng đến bãi đậu xe phương hướng chạy tới 4. Không bao lâu, đứng tại bệnh viện cửa cửa sổ người đều nhìn thấy bãi đậu xe phương hướng, một chiếc xe hơi tựa như điên vậy liền xông ra ngoài, liên tiếp phá đổ hai cây hàng rào liền ngừng cũng không có dừng một chút trực tiếp nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng bốn. Chờ Dương vị giám đến Tần Vũ trước mặt thời điểm, Tần Vũ đã sớm gấp giống như kiến bò trên trào nóng, Tần gia bây giờ cũng chỉ còn lại có hai huynh muội bọn họ, vốn là Tần Vũ sẽ không muốn đem báo thù áp lực quá nhiều thực hiện đến em gái trên thân, kết quả bây giờ Tần Lan thế mà một người đi tìm Lương lão đầu đi. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vĩ nhấc vào cửa liền đổ ập xuống hỏi, "Chính ngươi nhìn." Tần Vũ cầm trong tay một trương tờ giấy đưa tới. Dương Vĩ nhận lấy xem xét, phía trên mấy hàng xinh đẹp chữ viết, viết bốn, "Ca, ta đi báo thủ." "Dương Vĩ đừng thay ta lo lắng, chỉ có ngắn ngủn mấy chữ." Dương Vĩ xem xong đem tờ giấy qua ra, cũng không quay đầu lại liền muốn chạy ra ngoài đi. Lại bị Tần Vũ nhất đem cho kéo lại, "Ngươi đi đâu?" Tần Vũ cũng rất gấp, nhưng hắn gia tộc biến đổi lớn đều trải qua tới, hắn giờ phút này càng so Dương Vĩ nhiều hơn một phần tình cáo. "Ta đi tìm nàng." "Tìm nàng? Ngươi đi đâu tìm?" "Ta." Dương Vĩ ngây ngẩn cả người. Đây đúng là muốn lên đi đâu tìm a? Cứ như vậy mù tìm, Dương Vĩ bất cảm tưởng tượng kết quả lại là bộ dạng gì. Đừng có gấp, ta muốn lan lan chắc chắn cũng không nhanh như vậy liền nắm giữ được lương trung hành tung của bọn hắn muốn. Tần Vũ có chút tỉnh táo phân tích, Dương Vĩ bây giờ nhất định chính là hoang mang lo sợ, nhìn xem Tần Vũ không biết nên nói cái gì. Lương trung bọn hắn phải lì khai, hẳn là chỉ có một con đường. Tần Vũ mà nói nhượng Dương Vĩ nghĩ đến liễu thập sao, sân bay. Dương Vĩ nhất âm thanh kêu to, liền hướng cửa ra vào chạy tới. Chờ ta một chút. Tần Vũ rõ ràng không thể lại nhượng Dương Vĩ một người đi, cho nên cũng vội vàng theo ở phía sau đuổi theo. Hai người cứ như vậy cơ hồ là lên một lượt xe, Dương Vĩ lúc này cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng, xe BMW mang theo mãnh liệt đẩy con cảm giác liền xông ra ngoài bốn. Không nghĩ tới, ta một mực đang tìm các ngươi cái này hai đầu cá lồ lưới, ngươi thế mà đưa mình tới cửa, tất nhiên như vậy thì không nên trách làm chủ Nhật Tâm. Dương Vĩ cùng Tần Vũ vừa xông lên cơ trạng cao tốc thời điểm, bãi đầu xe của phi trường một chiếc bên trong xe thương vụ, lương trung lương lão đầu hướng về phía quẻ miệng tràn ra một tia máu tươi Tần Lan nói đến. "Phi, chỉ ngươi xuống xanh như vậy cũng xứng làm ta thúc thúc." Tần Lan quật cường nói đến, nàng ngột người sau khi đi ra Rất thuận lợi đã tìm được lương trung vị trí của bọn hắn, nhưng nàng chưa kịp động thủ, cơ cảnh mặt thèo liền phát hiện nàng muốn. Tần Lan vốn là một cái nhược nữ tử, coi như một đoạn thời gian trước trở lại biên giới trong nhà tiếp xúc rất nhiều thứ, nhưng so với mỗi ngày cùng Dao Ngủ chung mặt thèo tới nói vẫn là quá non nớt, cho nên mới sẽ có bây giờ bên trong xe một màn muốn. Ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao tìm được ta. Lương Trung Trung Quy là cái nhân tính vậy nhân vật, hắn cảm thấy Tần Lan tuyệt đối không có khả năng không giải thích được tìm tới nơi này, phải biết hắn đi đâu chuyện chữa bệnh là rất bí ẩn, ngoại trừ mấy cái bác sĩ, cùng thủ hạ bên người không còn những người khác biết bọn. Hừ, muốn tìm ngươi còn không đơn giản sao? Tần Lan cười lạnh nói đến, mặc dù nàng biết mình hạ chẳng có thể sẽ rất thê thảm nhưng nàng vẫn là không có bối rối, ngược lại là khắc thường tỉnh táo bốn. Nói đi, Tần, bốn, Vũ bây giờ núp ở chỗ nào? Lương Trung đột nhiên nắm chặt Tần Lan tóc hung hăng hỏi, đoạn thời gian này tại Dương Vĩ châm cứu liệu pháp trị liệu xong, hắn cuối cùng lại khôi phục được cái kia Long tinh hổ mãnh giang hổ hỗn vũ xà ma. Ngươi không cảm thấy ngươi đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Tần Lan cười liếu khởi tới, chính mình ngược lại cuối cùng cũng chết, chỉ là trong lòng vẫn không nỡ, nàng còn không có cùng Dương Vĩ cùng một chỗ vui vẻ qua bao lâu, liền muốn một lần nữa phân biệt, mà lần này ẻ e rằng sẽ không bao giờ lại có cơ hội gặp mặt. Đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Đối với Lương Trung tới nói, một cái tần lan bất quá chỉ là trên thân nhiều con cái mạng mà thôi, huống chi còn là cái tử thủ nữ nhi đâu. Tần Lan chậm rãi nhắm mắt lại, không dãy rủa nữa, trong đầu tính toán nhớ lại cùng Dương Vĩ ở chung với nhau những cái kia vui sướng thời gian bốn. Mặt Tiệu chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cây chủy thủ, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, một cái cô gái xinh đẹp liền đem hương tiêu ngất vẫn. Nhưng mà xấu. Một hồi đột nhiên xuất hiện tiếng điện thoại cắt đứt mặt Tiệu động tác kế tiếp bốn. Điện thoại của ai? Lương Trung tuyệt không ưa thích thời khắc mấu chốt bị người đánh gay bốn. Bên trong xe mấy người đều ngơ nhìn ta, ta nhìn người, phát hiện đều không phải là đối phương điện thoại, cuối cùng Lương Trùng phát hiện cái thanh âm kia là tới từ tần lan trên thân muốn. Xem là ai đánh tới. Mặt Hẹo rất nhanh liền từ tần lan trên thân tìm ra điện thoại, dãy số biểu hiện là ca. Nhìn thấy cái số này, mặt Hẹo lộ ra nụ cười, tần lan cầu nguyện cũng liên cáo tan biến muốn. "Uy, tần Vũ sao?" Lương Trùng cầm điện thoại nhấn xuống nút trả lời nói thẳng đến, trên xa lộ xe hơi lao vụn vụt bên trong, tần Vũ nhát sững sờ, lập tức hai mắt đỏ liếu khởi tới, giống đến, "Lương Trùng, ngươi một cái ba, ngươi đem ta mỗi thế nào?" Không chấp dạng, nàng thật tốt. Ngươi bây giờ ở đâu?" Lương Trung cười híp mắt nói đến, lần này xem ra trong lòng của mình họa lớn rốt cuộc phải giải quyết. "Ngươi muốn, Tần Vũ còn muốn nói điều gì?" Điện thoại lại đột nhiên bị Dương Vĩ đoạt mất bốn. Dương Vĩ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một cái tiếp đó hướng về phía nói điện thoại đến, "Lương lão tiên sinh, chào ngươi." 351 chương 355, Liễu Mạng Hồng Nhan Dương Vĩ tại nửa giờ trước cầu nguyện mấy chục lần, hy vọng Lương Trung không nên phát hiện Tần Lan chân thực thân phận, coi như Lương Trung nhìn thấy Liễu Tần Lan, nhiều lắm là liền cho rằng Tần Lan là giết mình người tốt nhất, hiện tại xem ra Hết thể đều là không thể nào, Lương Trung lão đầu tử kia đã biết Liêu Tần Lan chân chính thân phận, nơi nào chịu Bông Tha Tần Lan, cho nên Dương Vĩ ở trong điện thoại không có nói tới Tần Lan nữa chứ, chỉ nói Lương Trung bệnh tình. Lương Trung lúc này, nơi nào còn nghe lọn, Sinh Long Hoạt Hổ Lương lão đầu tử còn có thể lâm tự có bệnh sao? Hắn mặc dù cảm tạ Dương Vĩ thay mình chữa khỏi bệnh, nhưng chưa chắc liền muốn bán Dương Vĩ cái này thiên đại màn mũi, Dương Vĩ lúc này gọi điện thoại cho chính mình, rốt cuộc là ý gì? Điểm này, Lương Trung rất rõ ràng, hắn thậm chí có một đoạn thời gian liền hoài nghi tới Dương Vĩ bối cảnh, chỉ là bây giờ mới xác định Dương Vĩ cùng Tần Lan quan hệ không đơn giản. Dương Thầy Thuốc: Nói nhiều như vậy, giống như ngươi vẫn là chưa hề nói đến mấu chốt nhất lương lão tiên sinh, ta là một cái bác sĩ, ta bây giờ chỉ quan tâm bệnh tình của ngươi. Không không không, ta rất rõ ràng, ngươi không chỉ là một cái bác sĩ đơn giản như vậy. Nói thật, Dương Thầy Thuốc, nếu như ngươi ở đây vài ngày trước như thế nói với ta, có thể ta sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ Lương Trung cầm điện thoại, nhìn về phía Liễu Tần Lan, mặt mỉm cười, trong lòng vô cùng quyết quyết, hắn làm sao có thể bỏ qua cựu nhân nhi nữ? Không có khả năng là làm như vậy cho mình chôn xuống hậu họa, nhớ năm đó, Tần Lan phụ thân ép mình hút độc thời điểm, dạng như tâm oan, bây giờ Lương Trung nhu nhược tâm mềm chính là có lỗi với mình Tâm, hắn ở trong lòng hận Liễu Tần Lan phụ thân nhiều năm như vậy, nếu không phải như vậy hận, hắn đánh gậy sẽ giết bọn hắn cả nhà. Tần Lan nghe được là Dương Vĩ gọi điện thoại tới, nam dạng trên mặt đất, lớn tiếng kêu không nói, "Dương Vĩ, ngươi đừng tới." Sáu. Tiếng một tiếng này thông qua điện thoại truyền đến Liễu Dương Vĩ trong lốt hai, Dương Vĩ tâm lập tức liền lạnh. Dạng như tiếng la, dạng như ngữ khí, Dương Vĩ phảng phất nhìn thấy Liễu Tần Lan đang đứng ở như thế nào hiện cảnh. Tần Vũ nhìn thấy Dương Vĩ cả khuôn mặt trắng bệch, khẩn trương hỏi, "Như thế nào? Lương trung người lão tắc kia nói thế nào?" Ta Dương Vĩ liếc mắt nhìn Tần Vũ, mới quay về điện thoại lớn tiếng hô, Xin ngươi tin tưởng ta, Lương lão tiên sinh, ta cũng không có muốn hại tâm của ngươi, nếu như ta thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi, đã sớm hạ thủ, hà tất đợi đến hôm nay. Ta bây giờ đối với ngươi nói mỗi một câu nói đều là thật, thân thể của ngươi bây giờ còn không thể đường dài 43, càng không thể vất vả quá độ, ngươi bây giờ tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, cần trở về bệnh viện tiếp tục trị liệu. Lương Trung nghe được Dương Vi nói lời, cười ra tiếng, Dương thầy thuốc gã Dương thầy thuốc, ta cho là ngươi là một cái rất có tiềm độ người trẻ tuổi, cũng là một cái sẽ không nói dối nhân, không nghĩ tới ngươi một mặt tiếp, Tái Nhi tăng nói với ta lão Ngay từ đầu làm bộ cùng Tần gia không biết, bây giờ lại muốn gạt ta trở về bệnh viện, ngươi đến tụt cùng sao chính là cái gì tâm? Để cho ta thực sự rất hiếu kỳ. Lương lão tiên sinh, ta đã nói rồi, ta là bác sĩ, ta chỉ muốn trợ giúp bệnh nhân của ta. Bệnh nhân? Trong bệnh viện còn nhiều, ngươi đi giúp cho ngươi bệnh nhân, làm méo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Ngươi cũng là của ta bệnh nhân. Không, ta không phải là bệnh nhân của ngươi, ta đã khôi phục. Lương lão tiên sinh không cần nhiều lời, cái khác lời nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, Dương thái thuốc, nói cho Tần Vũ, nếu như hắn muốn nàng muội muội sống sót, liền lập tức tới gặp ta. Lương Trung nói xong cuộc điện thoại, nhìn xem ghé vào dưới chân mình Tần Lan một hồi cười, có lẽ là cừu hận nhường hắn kiềm chế quá lâu, hắn rất lâu cũng không có vui vẻ như vậy cười, nhìn thấy thủ nhân nhất nhấc nhà rơi vào hiện tại cái này hạ chẳng, Lương Trung tùy tâm mà bên ngoài cảm thấy thoải mái. Như thế nào? Có phải hay không cảm giác rất khó chịu a? Lương Trung, ngươi cái này Tần Lan không có kêu đi ra, mặt đẹo liền một cước đá phải liễu Tần Lan trên thân, trận kia thấu xương đau nhường Tần Lan không phát ra được âm thanh, một ngụm máu từ trong miệng ra bên ngoài tuôn ra, mặt đẹo thấy thế lại đá một cước phía sau, mắng, ngậm miệng à. Tuối 38. Nghe lời một chút đại ca sẽ để cho ngươi sống lâu một chút nhi. Tần Lan mắt hiện đầy tơ máu, thân thể của nàng lại đau, cũng không tránh được đau lòng, nàng biết Tần Vũ sẽ đến, Dương Vi gia sẽ đến, nàng cũng biết bằng vào Dương Vi cùng Tần Vũ hai người không cách nào đối phó Lương Trung, Tần Lan có chút hối hận, nàng hối hận chính mình không có nghe Dương Vi mà nói, nếu như âm thầm sắp đặt trảo Lương Trung một người sống, nói không chừng sẽ tốt hơn một chút, bây giờ tới nói, đã quá trễ, nếu như Dương Vi cùng Tần Vũ đổi tới, cái kia hai người nam nhân nhất, nhất định sẽ vì Liêu tự mình mà không chiến đấu hàng, đến lúc đó chính là mặc cho đối phương bài bố, Tần Vũ nhất định sẽ cũng giống như mình, chết không yên lành mà Dương Vĩ. Tần Lan biết Lương Trung biết Liêu Dương Vĩ cùng mình quan hệ về sau, nhất định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới những thứ này, Tần Lan chỉ rắc đắc tự mình chết rồi thì tính toán, không cần thiết liên lụy nhiều người như vậy. Tần Lan thừa dịp mặt thẻo không chú ý, dùng hết lực khí toàn thân hướng Lương Trung lao tới, nàng lấy tay bắt được Lương Trung bà vai, Liêu Mạn dùng răng đi cắn Lương Trung cổ. Người bà đi rồi, mặt thẻo tại Lương Trung chống cự thời điểm, một phát bắt được Tần Lan tóc, đúng chính là một bạt thai vung đến Liêu Tần Lan trên mặt, trực tiếp đem khoẻ miệng lại đánh ra một tia tiên huyết. Vung tay a, chết 38. Tần Lan lại như thế kiên quyết, mặc kệ mặt thẻo đánh như thế nào nàng Nàng cũng mặc kệ, liều mạng muốn theo lương trung đồng quy vu tận. Đang giãy dụa bên trong, tần lan tóc một chùm một chùm bị kéo, nước mắt của nàng hòa với huyết trôi tại khuôn mặt. Ngay tại tần lan đã hấp hối thời điểm, lương trung xe tựa hồ bị đồ vật gì va vào một phát, trước sau lung lay, hai cái tay chân tại cảm thấy về sau, lập tức hạ thủ, mặt theo vốn là trên xe chờ, tại không nghe thấy động tĩnh một chút, rắc rắc hữu chút kỳ quái, kéo cửa xe ra. Bình một tiếng, mặt theo đầu vừa mới vươn đi ra, liền bị tần vũ dùng sức đụng phải môn thượng, chảy ra hồng hồng huyết. Lương trung ngồi ở trong xe, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tần vũ là ai? Trong giang hồ kiếm cơm tần gia hậu nhân cũng mãnh là tự nhiên, có thể giải quyết chính mình hai người thủ hạ cũng không kỳ quái, lúc này, hắn còn không biết giải quyết cái kia hai người thủ hạ cũng có Dương Vĩ một phần công lao. "Tần Vũ, ngươi rốt cuộc đã đến ít nói lời vô ích." Tần Vũ hai tay dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem mặt thèo ném ra xe, phịch một tiếng quăng trên mặt đất, Dương Vĩ sợ mặt thèo sẽ phản kháng, nam, dùng sức đạp mặt thèo góc. Lúc này, Lương Trung đã thấy Liêu Dương Vĩ, mà Tần Vũ cùng Dương Vĩ đã phát hiện trong xe máu me khắp người Tần Lan. Tần Lan tạ Dương Vĩ thấy xung động liền muốn tiến lên, bị Tần Vũ lấy tay cản lại, chắn đằng sau. Luân hiểu rõ tình hình thế Tần Vũ là muốn so Dương Vĩ quen biết nhiều lắm, lúc này Lương Trung cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chắc hẳn Tần Lan còn sống, mà Lương Trung cũng có trong nháy mắt giết chết Tần Lan năng lực. Nhìn mình muội muội biến thành cái dạng kia, Tần Vũ không nói ra được đau lòng, thế nhưng là trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lương Trung, nói đi, ngươi muốn làm sao mới có thể thả Lan Lan? Tha nàng. Lương Trung trên mặt mang ý cười, liếc mắt nhìn Tần Vũ. Ngươi dự ở vào cái gì cho là ta sẽ tha nàng? Coi như nhà chúng ta cùng ngươi có cái gì ân oán, Lan Lan cũng là vô tội, nàng chưa từng có tham dự. Lời nói không có khả năng nói như vậy à? Tần Vũ Ngươi chẳng lẽ không biết mội mội của ngươi thừa dịp ta nằm viện trong lúc đó ý đồ muốn giết chết ta sự tình. Lương Trung lấy tay chỉ một cái, chỉ hướng liêu Dương Vĩ. Lúc đó, nếu không phải là Dương Thầy Thuốc, có thể ta sớm đã không có cái mạng này nghe được câu này, nhìn lại trong xe không núp ních tần lan. Dương Vĩ lần thứ nhất cảm thấy, nếu như hắn lúc đó không cứu sống lương lao đầu nhì, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh 352 chương 356, ân oán không rõ củ nhân gặp mặt, như thế nào cũng sẽ không có chuyện tốt nhất lên, có thể coi là sổ sách, lương trung cũng sẽ tính được rất chi đề, nói đến đều có một cái cớ, chuyện nguyên nhân gây ra chính là tại lúc 10 năm trước, lúc kia lương trung là tần lan phụ thân thủ hạ kiện tướng đắc lực nhất, cho tới nay đều rất trung thành, rất nhiều chuyện, tần lan phụ thân đều giao cho lương trung đi làm, dần dần lương trung trở nên thụ rất nhiều bọn thủ hạ hoan nên, có thể bởi. Vì lập trường nguyên nhân, để cho phía dưới nhân cảm thấy lương trung so tần lan phụ thân dễ nói chuyện hơn, dần dà, tin tức như vậy truyền đến Liễu tần lan phụ thân trong lốt hai. 26n b f, thử hỏi Ai nào tại cao vị người ngự ý người dưới tay so với mình năng lực. Một cái thủ hạ tài giỏi là chuyên tốt, nhưng rất có thể làm, so làm chủ nhân còn có thể làm, vậy thì không phải là một chuyên tốt. Tần Lan phụ thân sợ có một ngày Lương Trung sẽ phản chính mình, sẽ làm ra cái gì bất lợi cho Tần gia công chuyện, cho nên vụng trộm để cho người ta cho Lương Trung hút ăn ma túy, nhưng dạng này lựa gạt cũng không có tiến hành bao lâu, rất nhanh Lương Trung liền phát hiện không thích hợp. Lương Trung rất không minh bạch vì cái gì Tần Lan phụ thân muốn làm như vậy, hắn đi hỏi, nhưng mà đáp án dĩ nhiên là buồn cười như vậy, hắn Lương Trung chưa từng có từng nghĩ muốn phản bội Tần Lan phụ thân, nhưng phải bị dạng này hiểu lầm. Cái này khiến Lương Trung rất không cam tâm. Suối theo có biện pháp, Tần Lan phụ thân không tin nhượng mình, vì để cho chính mình sống sót, Lương Trung bắt đầu nghe lời hút vật kia. Đối với bọn hắn dạng này người tới nói, muốn hút cái món đồ kia, không lo không có tiền, muốn cái gì dạng tài năng đều không thiếu có, ngược lại Tần Lan phụ thân cứ như vậy cùng mãi, thẳng đến Lương Trung triệt đề nghị. Tần Lan phụ thân vạn vạn không nghĩ tới tự cho là để cho mình Tần gia gối cao không lo một chiêu lại đưa tới tai họa, bởi vì hút động, dẫn đến Lương Trung tâm tính thất thường, vậy mà tại một lần ngoại ý muốn bên trong giết chết Liêu tự mấy con ruột. Cũng là bởi vì cái kia một việc Lương Trung bắt đầu có hận, hắn hận Tần Lan phụ thân muốn như thế đối với mình, hắn thấy, nếu như không phải Tần Lan phụ thân ép mình hốt động, con của mình cũng sẽ không đưa song trẻ tuổi tính mệnh. Hối hึก tri qu, có khi muốn nhiều thương tâm thì có rất đau lòng, dù cho thân là một cái nam nhân, càng là tuổi lớn nam nhân càng dễ dàng thường tâm, khi hắn hồi tưởng lại mình nhận được cùng mất đi lúc, là dạng như đau lòng, Lương Trung ánh mắt càng ngày càng ngâm lung. Ta trung thành cảnh cảnh đối với hắn, đối với các ngươi Tần gia, đổi lấy liêu thập sao? Cửa nát nhà tan. Hừ, nếu không phải là các ngươi phụ thân, ta sẽ cửa nát nhà tan. Bây giờ các ngươi lại có cái gì diện mục tới hỏi ta? Vì sao muốn làm hại nhà các ngươi phá người vong? Đó là ba ba việc làm, hiện tại hắn đã chết, thân là nhi tử, ta không có thể nói đúng hoặc không đúng, nhưng mà liền xem như dạng này, là bởi vì ta cha nguyên nhân đệ cho ngươi nhi tử chết, cùng lắm thì chính là một mạng đổi một mạng, ngươi cần gì phải giết ta cả nhà. Tần Vũ nhìn thẳng bên trong xe lương trùng, nói hận, hắn thật hận, năm đấm nắm cực kỳ phải không thể lại nhanh, nhưng bây giờ Tần Lan mệnh tại lương trùng trong tay, Tần Vũ căn bản không thể vận động. Lương trùng liếc mắt nhìn Tần Vũ, lắc đầu, một mạng chống đỡ một mạng. Không, ta trước đó cũng đã nghĩ như vậy, giết hắn, xem như vì nhi tử báo thù. Thế như là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có tự sau đó, dựa vào cái gì hắn một nhà bình an? Mà ta nhưng phải một người lẻ loi sinh hoạt tại trên đời này, cho nên, ngươi thừa nhận là ngươi tự tay giết cả nhà của ta. Xem như thế đi, ta liền để cái bàn bạc mà lấy, ta động thủ hay là người khác động thủ, cũng không có khác nhau, đối với ta mà nói, các ngươi tần gia cửa nát nhà tan là đủ rồi. Ngươi tại sao không nói là ngươi nghi tham đoạt chúng ta tần gia gia sản, cho nên đối với cha ta lên sát tâm? Các ngươi tần gia, Tần Vũ a Tần Vũ Đừng luôn miệng nói là các ngươi tần gia gia sản, ngươi cũng không nhìn một chút Giang Sơn là ai đánh xuống, nếu như không, có đám kia huynh đệ, nếu như không có máu của chúng ta cùng mồ hôi, ngươi cho rằng sẽ có các ngươi tần gia. Ta khi ngươi nói đều là thật, liền xem như dạng này, ngươi giết cha ta cùng ta đại ca bọn hắn còn chưa đủ, nhất định phải giết muội muội ta cùng ta mới cam tâm. Ngươi nói đúng. Lương Trung đột nhiên cười liếu khởi tới, chỉ vào ghế vào trong xe Tesla. Ta nói qua, ngay từ đầu ta không nghĩ tới muốn bắt được hai người các ngươi, nhưng là bây giờ các ngươi là không chết không thể, đừng hỏi ta vì cái gì, cũng không cần cảm thấy ta đây cái làm chủ tâm an. Chuyện không có cách nào, ta biết các ngươi nếu là sống trên cõi đời này, cũng sẽ rất thống khổ, bởi vì các ngươi sẽ nhớ tìm ta báo thù, nếu như báo không được tụ, các ngươi một đời cũng sẽ không cam tâm, đau dài không bằng đong đắn, để ta tới kết thúc các ngươi bi ai một đời, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Dương Vĩ nghe đến đó, thực sự nghe không nổi nữa, bất kể hắn là cái gì ân oán nói nhảm, bây giờ sự thật trước mắt chính là Lương Trung muốn giết liễu tự mình nữa nhân yêu mến, một cơn lửa giận ở trong lồng ngực thiếu đốt, nhuố Dương Vĩ lồng ngực nóng lên. Đủ, Lương lão đầu nhi. Đây là Dương Vĩ lần thứ nhất mặt đối mặt gọi Lương Trung vì Lương lão đầu nhi, nói thật ra Hắn bây giờ tìm không đến khách khí lý do, bởi vì Dương Vĩ biết mình khách khí nữa, Lương Trung cũng sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân mà buông tha Trần Lan. Đối với tần gia cùng Lương Trung một đoạn đằng kia ân oán, Dương Vĩ duy nhất có thể nói câu nói đầu tiên là, chết nhiều người như vậy, còn chưa đủ à? Ân oán gì đều nên hiểu rõ. Thừa dịp chuyện bây giờ không có làm lớn chuyện, thu tay lại quản kịp. Lương Trung nhìn một chút Dương Vĩ, có vẻ như cảm khái trả lời, "Ai, có lúc ta à, thật đúng là hâm mộ Dương thấy thuốc, làm một outsider, nói thế nào đều được, bởi vì outsider vĩnh viễn không biết người trong cuộc đau khổ, nhưng mà không biết mùi vị đó nhân thật là cảm giác ăn cũ cải nhạt lo lắng." Ta không thích nhất dạng này người, xen vào việc của người khác." Lương lão đầu nhi, "La, ta không phải là người trong cuộc, thế nhưng là ngươi ba biết không? Dưới chân ngươi đạp là nữ nhân của ta." Dương Vĩ hung hăng đá một cước trên đất mà thẹo, sau đó nhìn Lương Trung, "Muốn chơi, có phải hay không? Ngươi dẫm nữ nhân ta, ta dẫm huynh đệ của ngươi." Giống như rất công bằng nói, Dương Vĩ dùng chân đã dẫm vào mặt thẹo trên lốt hai, không ngừng xoay đẻ, đem lốt hai nặn ra một mảnh huyết, huyết lương hồng lốt hai về sau, nhìn nhanh rơi xuống đống rạng, mặc dù mặt thẹo không có la đao, nhưng ai cũng biết loại kia toàn tâm. Lương Trung nhìn thấy mặt thẹo bị Dương Vĩ hành hạ như vậy, Lỗ Mùi bắt đầu phỏng đại, giống như bộ dáng rất tức giận, "Đủ. Dương phái thuốc, ta đã nói qua, ở đây không có ngươi xử tỉnh, ngươi bây giờ rời đi còn kịp." Ngâm Nguyệt A, "Lão tử vừa rồi cũng đối ngươi nói, ngươi trả lời thế nào ta liền trả lời thế nào chính ngươi, ngươi cái nải ngu ngốc." Nam, mặc dù Lương Trung biểu hiện rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Dương Vĩ lưu phách giác, Dương Vĩ nhìn ra mặt tẹo đối với Lương Trung tới nói, không chỉ là tay chân cùng thủ hạ chuyện như vậy, mặc dù không biết bọn họ là quan hệ ra sao, bất quá xem ra hiệu quả đạt đến, giốp ở mặt tẹo thân, Lương Trung Tâm có cảm giác đau. Tất nhiên biện pháp này hữu hiệu. Dương Vĩ liền không có ngu như vậy ném đi, có thể sử dụng hay dùng, không cần đáng tiếc, Dương Vĩ bắt đầu tệ hại hơn tại mặt thẹo trên thân thi triển, cảm thấy chưa đủ nghiền, còn lấy ra liễu tự mình mang bên mình mang tới một cây châm. Mặt thẹo cánh tay tại Dương Vĩ trong tay giống như là một cái xúc xích, không ngừng tại bị đâm, một chấm xuống, một cái tiểu huyết mắt, huyết châu tự từ lô kim bên trong xuất hiện, thấy liền tần vũ đều cảm thấy kinh tâm. Ngừng. 353 chương 357, nam nhân hối hận như thế nào? Lương lão Đǒu Nhi. Lương Trung ngồi ở trong xe, vỗ tay một cái, mang theo thượng thức mắt nhìn Dương Vĩ, trả lời, đi, Dương Thầy thuốc Ngươi thật giỏi 26 đỡ bờ sợ, nói, Lương Trung hung hăng một đả, đem Tần Lan đá ra trong xe, lăn đến trên mặt đất. Dương ph่ย thuốc, ta thật sự rất hoài nghi, ngươi rốt cuộc là cái bác sĩ, vẫn là bác sĩ chỉ là ngươi dùng để che giấu thân phận. Ngay tại Lương Trung nói chuyện công phu, Tần Vũ ôm lấy trên mặt đất ngõ mẹ khắp người Tần Lan, lúc này, hắn tựa hồ cảm giác không thấy Tần Lan hô hấp. Lan Lan, Lan Lan, ngươi tỉnh. Tần Lan mắt không có mở ra, tay vô lực vào áo, Dương Vĩ thấy kinh hãi, lúc này đã không có tâm tình lại theo Lương Trung tính toán, cho Tần Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái phía sau liền đem Tần Lan ôm vào liễu Dương bị xe. Lương Trung Tử trên xe bước xuống, nhìn xem Dương Vĩ lái xe đi xa, mới đi tới mặt thẻo bên cạnh, mặt thẻo đã bị Dương Vĩ dạy vò đến hơi quá phần, cường tráng hắn tử trong nháy mắt sẽ khóc trở thành một cái nước mắt người. Đại ca, ta có lỗi với ngươi đừng nói những thứ này, bọn hắn bây giờ là chó nhà cô tang, muốn lúc nào thu thập bọn họ đều được. Lương Trung xem đau mặt thẻo ánh mắt, xuất hiện trước mặt người khác không có chữ mến. Lúc này, Dương Vĩ xe đã khai ra rất xa, Dương Vĩ tay cầm tay lái, một tay mồ hôi, Tần Vũ không ngừng hô hoán Tần Lan, mang theo tiếng khóc nức nở, nhượng Dương Vĩ tâm không tính toán được. Hắn biết Tần Lan nhất định bị thương rất nặng, cho nên hắn bây giờ phải làm chuyện thứ nhất chính là đem Tần Lan mang về bệnh viện. Trên trăm cây số khoảng cách, Dương Vĩ cơ hồ không có dừng qua phanh lại, liên tiếp xông qua một cái đường đèn đỏ, bệnh viện hành lang dài dằng dặc bên trong, ai cũng nghe được Dương Vĩ gọi. Tần Vũ tại phòng cấp cứu bên ngoài, đem Tần Lan giao cho thay đổi y phục Dương Vĩ, hai người chưa hề nói một câu nói, nhưng mà bọn họ cũng đều biết nhất định muốn cứu trở về Tần Lan. Rất lâu, cơ hồ rất lâu, Dương Vĩ tâm không có khẩn trương như vậy qua, trên tay hắn đang làm, trong miệng đang đều, phân phó cho mình trợ thủ bác sĩ cùng y tá, nhưng mà trong đầu của hắn tựa hồ một mảnh trống không. Dương Vĩ thật sự rất sợ, rất sợ mình cũng sẽ đối mặt Tiểu Liễu lấy phía trước đúng chuyện kia. Nghĩ đến loại kia thương tâm, Dương Vĩ cơ hồ muốn ngất đi, thế nhưng lại hắn không thể tê dịu, hắn dọn dẹp tần lan trong cơ thể tụ huyết, phân phối truyền máu. Trên trán xuất hiện từng viên lớn mồ hôi. Dương Vĩ giác đắc tự mấy lỗ tai giống như đột nhiên có thể nghe được rất nhiều âm thanh, thậm chí có thể nghe được tần vũ ở thủ thuật bên ngoài cầu nguyện. Đợi đến nghe được khắc cùng một chỗ tiến hành phẫu thuật bác sĩ đang than hô, Dương Vĩ biết mình thắng lợi, cuối cùng chiến thắng tử vong, đem tần lan thắng trở về Liễu tự mấy bên cạnh, thế nhưng là nằm ở trên bàn giải phẫu tần lan thụ thương nghiêm trọng, da đầu bị giật xuống tới phía sau không thể không cho nàng cắt đứt tóc, không thể không đem nàng bằng bó giống cái mô hình. Đem Trần Lan đưa vào giám hộ phòng bệnh, Dương Vĩ cả người cũng đã hư thoát, mặt như món ăn. Trần Vũ bởi vì không thấy được Trần Lan, không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện phía sau trong hoa viên hít thở một chút không khí mới mẻ. Hắn sợ Dương Vĩ nhất cá nhân sẽ nghĩ lung tung, cho nên đem Dương Vĩ mang lại với nhau, hai nam nhân rưỡi lưng vào vết tượng, nhìn cách đó không xa bụi cỏ. Qua rất lâu, Trần Vũ nuôi khóc ra tiếng, nước mắt chảy ra, đỏ cả vành mắt, không nghĩ bị người trông thấy, thế nhưng là lại khống chế không nổi. Đều là chủ ý của ta, nếu như không phải ta Lan Lan sẽ không đả thương phải nghiêm trọng như vậy. Nếu như Lan Lan không cứu về được, ta có cái gì diện mục đi gặp dưới Cửu Tuyển ba ba cùng đại ca nhìn thấy tần vũ góc đến thương tâm như vậy, xúc động Liễu Dương vì cái kia mềm yếu thần kinh, toàn bộ nhân nhất xem mềm đến ngồi trên đất. Không trách ngươi, trách ta, nếu như ta trước đây không có để cho nàng rời đi, có thể, có thể liền không phải như vậy hai nam nhân hủy bại đến rồi cực hạn. Bọn hắn nhìn tận mắt mình quan tâm quan tâm người đang trước mặt mình, lại vô lực thay đối phương tiếp nhận phần kia đau khổ, còn thiếu một chút nhi liền không cứu về được, nam nhân kiên cường cuối cùng cũng đến đáy hạn. Nghe nói chuyện này về sau, Cửu gia tuấn tìm khắp cả cả gian bệnh viện mới tại trong hoa viên phát hiện Liễu Dương Vĩ cùng Tần Vũ hai người, nhìn thấy hai người dạng như vậy, Cửu Gia Tuấn liền biết bọn họ là dạng gì tâm tình, thế là tha chậm cước bộ, nhẹ nhàng đi đến Dương Vĩ bên cạnh, đưa lên một điếu thuốc. Dương Vĩ chỉ thấy khói, không ngẩng đầu xem người, phản xạ có điều kiện hồi đáp, cảm tạ, trong bệnh viện không thể hút thuốc. Không có việc gì, hút đi, đây là ngoài trời, hút điếu thuốc, trong lòng của mình cũng tốt chịu chút. Dương Vĩ nghe được là Cửu Gia Tuấn thanh âm, lập tức đưa tay nhận lấy thuốc lá, nhóm lửa về sau, Dương Vĩ hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, Tần Vũ tại Cửu Gia Tuấn giật dây phía dưới, cũng hút vào. Ba nam nhân xếp thành một loạt, thôn văn thủ vụ, không nói gì, nhưng thật giống như đã nói tất cả, giữa nam nhân, bốn, cảm ứng cùng cảm tình cùng nữ nhân khác biệt, có đôi khi thật sự không cần nói, đều hiểu. Cửu gia Tuấn Chỉ biết là Tần Lan bị thương, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, tại Dương Vĩ hơi tính toán một chút phía sau, hắn mới đem Dương Vĩ cùng Tần Vũ đưa đến Liễu Tự mấy văn phòng. Không có ở phía ngoài cấu trúc, ba người bằng tư thế thoải mái nửa nằm, giống như vô tâm lại giống cố ý, Cửu gia Tuấn hỏi một câu, các ngươi hôm nay cùng lương trung giáo thủ? Xem như, Dương Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu, trên thực tế, hắn rất đắc tự mình rất vô năng. Hắn độ tình nguyện là mình cùng mặt tẹo hung hăng đánh nhau một trận, cũng không cần Tần Lan đi chịu phần kia đau, hắn hoàn toàn không thể nghĩ giống Tần Lan là thế nào bị Lương Trung nhục nhã thành như thế, bị thương thành như thế, vừa nghĩ tới quá khứ kia, trong lòng giống như đâm rất nhiều cái châm. Tần Lan Tạ hôm nay một người đuổi theo Lương Trung, bị Lương Trung nhân bắt lại ở, chờ ta cùng Nhị Ca đi thời điểm, Tần Lan Tạ đã đã biến thành dạng này. Cái kia Tần tiểu thư thương thế bây giờ như thế nào? Rất nghiêm trọng, xuất huyết bên trong xem như dừng lại, nhưng nàng tóc, còn có mặt mũi lên thương e rằng thời gian ngắn rất khó khỏi hẳn. Dương Vĩ đang tại trả lời cựu gia Tuấn mà nói, liền thấy Tần Vũ đứng liêu khệ tới. Hắn biết Tần Vũ muốn làm gì, thế là một tay lấy Tần Vũ giữ chặt. "Nhị ca, Dương vĩ, ngươi nếu là cái có gan nam nhân, liền hảo hảo đối với Lan Lan, Tần gia thủ, ta theo họ lương báo định rồi." Tần Vũ trong đôi mắt của ngoại trừ hận, cũng chỉ có hung ác, muốn hắn bây giờ ra tay lập tức giải quyết lương trung đều không phải là vấn đề, tay của hắn cũng sẽ không run nửa phần. 354 chương 358, đánh là tình huynh đệ binh binh bảng bảng lâm thanh tại Cựa gia tuấn văn phòng bên trong vang lên không ngừng, không phải cái này bình hoa rơi xuống, chính là vật gì khác bị lật đổ đà đảo, Cựa gia tuấn hoàn toàn không hiểu rõ trước mắt hai nam nhân là thế nào đánh nhau quyến tóc nhìn lên cũng không phải động tác giả, toàn bộ là thực chiêu, không, có bảy bốt, ngươi một quyền tới ta một cước, đánh quên đều quên không ngừng. 26NBFR, Cửu Gia Tuấn đứng ở trong góc nhỏ nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, phát ra thanh âm không hài hòa, hai người các ngươi lại đánh, ta liền đem Tần Lan lập tức đuổi ra bệnh viện. Tiếng này vừa rơi xuống, Dương Vĩ cùng Tần Vũ tay chân ngốc tại trên không, liếc nhìn nhau phía sau, nhìn về phía Liễu Cửu Gia Tuấn. Cửu Gia Tuấn bị nhìn chằm chằm thẳng nuốt nước miếng. Cái kia, ta cùng các ngươi nói nghiêm túc, không có nói đùa. Dương Vĩ biết Cửu Gia Tuấn tại dọa chính mình. Nhưng hắn nghi Tần Vũ chắc có bị hù dọa, thế là thu hồi nắm đấm, buồn buồn trả lời một tiếng: "Đa tạ, nhị ca." Đánh xong, "Vậy ta có thể đi?" Tần Vũ không nghĩ tới Dương Vĩ cái này văn nhược bác sĩ, thế mà có thể đánh như vậy, đem mình quẹo miệng đều đánh ra huyết, lau miệng bên huyết, Tần Vũ chuẩn bị đi tìm lương trung báo thủ. Dương Vĩ gặp Tần Vũ cố chấp như vậy, lại muốn xông lên thời điểm, vẫn là cừu gia Tuấn Phát Huy, "Tần tiên sinh, ngươi tốt nhất ở chỗ này, lấy chỗ nào cũng đừng đi, muội muội của ngươi còn chưa giao tiền thuốc men phía trước ngươi được bị áp ở đây, bằng không đừng trách ta không nói ơn tình, đem nàng đuổi đi ra." Tần Vũ nghe được cừu gia Tuấn câu này, vô cùng im lặng. Nhưng hắn biết Cửu gia Tuấn nói là tình hình thực tế, mình bây giờ chỗ nào tới nhiều tiền như vậy giao tiền tốt men. Cùng Cửu gia Tuấn lại không quen, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi? Bởi vì này chút lo lắng, nhưng Tần Vũ trở nên vô cùng yên tĩnh, cũng không nói đi, trực tiếp sừng sở trong phòng. Dương Vĩ không nghĩ tới mình tại sao khuyên đều không được, cũng không thể nhường Tần Vũ yên tĩnh, Cửu gia Tuấn chỉ một câu này, liền hoàn toàn hù dọa Liễu Tần Vũ, thế là lén lén cho Cửu gia Tuấn giơ ngón tay cái lên, Dương Vĩ làm sao biết Cửu gia Tuấn mình cũng hù đến không được, biết rõ không phải ngoại nhân, lại không thể vào chỗ chết lộng, cho nên Cửu gia Tuấn mới chịu đựng không có lên tiếng. Bây giờ lập tức trị ở, Kiều gia Tuấn Bông cảm giác nhẹ nhõm. Ta thật sự sắc bị các ngươi tức ngất đi lúc này văn phòng đã là một mảnh nhi bừa bộn. Dương Vĩ nhìn về sau, có chút xấu hổ. Có lỗi với, Gia Tuấn, ta không phải là cố ý. Không phải cố ý. Đây là thanh tiêu bình hoa. Kiều gia Tuấn chỉ chỉ Dương Vĩ đạp phải bình hoa mạnh vụt, mặt lộ gần xanh. Dương Vĩ nhất nghe được nói là thanh tiêu bình hoa, trong lòng liền không có thực chất, hắn không hiểu thượng thức đồ cổ, thế nhưng là hắn biết tiền kiếm được khó khăn thế nào, Kiều gia Tuấn còn coi như cùng chính mình quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ không nói không để cho mình ngồi, nói lời xin lỗi là được. Thanh tiêu hai chữ tựa hồ cũng hấp dẫn Liêu Tần Vũ chú ý của, hai cái mới vừa rồi còn đánh kịch liệt nam nhân nhất xem có vô cùng ăn ý, hướng đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra ngoài, lưu lại trong phòng mờ mịt một mảnh cũa gia tuấn, trong hành lang truyền đến tiếng cười. Đây chỉ là một lúc kế sách, vì tạm thời trốn tránh, Dương Vĩ cùng Tần Vũ đều biết mình chạy không được, trốn hôm nay không tránh được ngày mai, hai người xa nhất khoảng cách cũng chính là Dương Vĩ nhà bên trong, bởi vì trong bệnh viện có tốt bác sĩ cùng y tá theo lý, có chuyện gì đều sẽ kịp thời thông tri Dương Vĩ, cho nên Dương Vĩ bây giờ cũng không phải rất lo lắng Tần Lan bệnh tình cùng Tân Vũ hai người muộn ở một cái phòng, hai người vì chữ giải trong lòng ngói bước, đặc biệt dưới lầu mua hai. Bình mấy đồng tiền rượu trắng cùng một bao củ lạc. "Ân, hoa này còn sống đi." Tân Vũ khó chịu một ngụm rượu đế, xem một tiếng. Dương Vĩ hướng về trong miệng ném đi một quả phía sau, cười trả lời, "Đây không phải là dựng, hồi nhỏ ta xem những lão đầu tử kia cũng lạ như thế nhấm rượu, đặc biệt hăng hái." "Uy, nói thật, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "Không nói." "Vì cái gì không nói?" "Ngươi hiểu." Dương Vĩ liếc một cái Tân Vũ, Tân Vũ là Tân Lan Nghị ca. Chính mình tiếng têu nhị ca không sai, nhưng cái này nhị ca không phải dễ dàng như vậy chung đụng hạng, ngay từ đầu liền bắt bẻ Dương Vĩ so Trần Lan Điểu, bây giờ còn để cho mình bám nghi linh, đây không phải cho sau này tìm đông. Dương Vĩ không có như vậy cực phẩm, trả lời thật cùng giả đều không được, không trả lời với hắn mà nói chuẩn nhất. Trần Vũ chỉ một chút Dương Vĩ, cười liêu khởi tới, "Tiểu tử ngươi, còn tạm được, ngươi vừa rồi đánh rất đã." Tất yếu, "Ần, ngươi là đánh thắng được nghiện, ngươi có biết hay không, ngươi đánh ta nhiều đau." Dương Vĩ vén tay náo lên, lộ ra thanh hư bộ phận. Trần Vũ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém chỉ chỉ chính mình dương bà môi, ngươi cũng không yếu, làm cho ta an đậu phụng đều phi sức. Bốn, dựa vào, hai người đều bị thương, ngươi nói ngươi đây là cái gì nhất định? Ngươi cùng ngươi ai dựa vào đâu? Ngươi a. Dựa vào, tiểu tử ngươi, có phải hay không không xong rồi? Tốt xấu ngươi cũng gọi ta một tiếng nhị ca. Tôi đi, ta muốn không phải gọi ngươi nhị ca, ta liền làm cho ngươi muốn chết không sống. Ngươi thiếu khoác lác ga ngươi. Ta khoác lác. Ngươi tin hay không ta bây giờ có thể đem ngươi chơi chọc té xuống đất. Ngươi còn nghĩ đập nát của người nào bình hoa? A nghĩ tới. Bình hoa xử lý như thế nào? Ta làm sao biết, đó là người chuyện, như thế nào trở thành chuyện của ta? Ngươi theo ta đánh, bình hoa mới có thể bể, nó nát ngươi cũng có phần của ta. Đến lúc đó đền lời nói một nhân nhất nửa. Ta không có tiền, ta còn mèo đâu? Ta thật sự không có tiền. Ta không tin, nếu là ta có tiền có thể không cho tiền thuốc men. Nói thì nói thế, bây giờ không có tiền, không phải là về sau không có tiền, xem ra bình hoa kia tiền chúng ta là một chốc con không, không bằng trận này, chúng ta viết cái hiềm nghi, cùng một chỗ hòa lại. Không được, không được hai người cơ hội quên liễu tự bản thân bên trên có thường vì bình hoa chuyện lại náo liêu khởi tới, nhưng không tiếp tục động thủ, chỉ là nói chuyện mà lấy, hai cái nhân nhất vừa uống một bên trò cười, một buổi chiều, cứ như vậy đi qua. Đợi đến cựu gia Tuấn nhấn chuông cửa cùng gọi di động cũng không có người nghe, gọi tới mở khóa nhân đem Dương Vĩ nhà cửa mở ra lúc, hai nam nhân đã say đến ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. 355 chương 359, tức sủi bọt mép ngày thứ 2 tỉnh lại, Dương Vĩ cũng tại trên giường, một cái xoay người, tay đè đến Liễu Tần Vũ trước ngực, đột nhiên tỉnh lại Dương Vĩ sợ hết hồn, thấy rõ ràng là Tần Vũ hậu tâm bên trong một hồi hốt hoảng, nếu như lúc này không phải nghe được Liễu cựu gia Tuấn tiếng cười, e rằng Dương Vĩ hội cho là mình làm liêu thập sao chuyển sai. 26 giờ bờ sợ, cùi gia tuấn đợi một đêm, chính là muốn nhìn một chút Dương Vĩ ngày thứ hai lại là bộ dáng gì, quả nhiên, gương mặt thanh sắc, giống rất lâu chưa từng ăn qua cơm một dạng bộ dáng. Từ cùi gia tuấn trong miệng, Dương Vĩ biết mình đêm qua uống say, là bị cùi gia tuấn cứng rắn đem đến trong phòng, cùi gia tuấn một đêm không có trở về, đương nhiên ngủ ở phòng khách. Thì ra là như thế a, dọa ta một hồi. Chẳng lẽ, người cho rằng có quỷ? Cùi gia tuấn dựa vào khung cửa, thưởng thức Dương Vĩ bộ kia buồn cười bộ dáng, lúc này Tần Vũ bị đánh thức, rủi rủi con mắt nhìn thấy Dương Vĩ phía sau, dọa đến giống như quỷ. Dương Vĩ thừa dịp Tần Vũ không nói chuyện, giáng đòn phủ đầu dằn rải, "Đừng làm luận nghĩ, chúng ta buổi tối không chút, là gia tuấn đem chúng ta bảy cái này tạo hình." Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra phía sau, ngồi liêu khởi tới, hoàn toàn nhớ không nổi đêm qua phát sinh liêu thập sao chuyện, chỉ cảm thấy đầu đau muốn lức. "Ta như thế nào ngủ thiếp đi, ngươi không phải ngủ thiếp đi, là say." Cửu gia tuấn cười ra tiếng, "Hai người các ngươi hôm qua đánh nát hoa của ta bình bỏ chạy, trốn đi uống rượu, điện thoại không tiếp, nhấn chung cửa lại không phản ứng, ta sợ hai người các ngươi ra liêu thập sao chuyện, cho nên tìm người đến tìm môn, đi vào chiếu cố các ngươi một buổi tối, may mà ta tới." Ta nếu là không đến, hai người các ngươi bây giờ còn nằm trên mặt đất. Nghe được bình hoa hai chữ, Dương Vĩ triệt để tỉnh rượu, có chút hối hận chính mình ngày hồn quang ngây thơ, nhưng mà không phát sanh giá đã phát sinh lại không thể vãn hồi, cần bồi thường vẫn phải là bồi. Ăn xong điểm tâm, Dương Vĩ cùng Tần Vũ ngồi cửu gia tuấn xe tới đến bệnh viện thăm một chút Tần Lan phía sau, lại trở về nhà, vẫn là ba cái nhấc lên, cửu gia tuấn giống như không hề rời đi ý tứ, Dương Vĩ đều đem người mời vào môn, mới nhớ không thích hợp. A, ngươi tại sao lại theo trở lại? Ngươi hôm nay không đi làm sao? Ta là lão bản, ta có thể cho ngươi nghỉ định kỳ chẳng lẽ ta không có quyền lợi để cho mình cũng nghỉ ngơi một ngày." Cựu gia Tuấn cười hướng đi ghế sofa bọc mềm, đây chính là mình làm một cái bọi tối giường trên mặt đất, bằng tư thế thoải mái nằm xuống về sau, Tuấn Dương Vĩ vừa cười nở nụ cười. Tần Vũ làm một đối với cựu gia Tuấn còn không phải rất quen người, tự nhiên có chút xấu hổ, nhất là hôm qua đánh nát bình hoa chuyện, nói là nói nhượng Dương Vĩ một người khiêng, nhưng họ là hai cái nhân nhất lên sổng, tự nhiên Tần Vũ cũng sẽ không biến mất mình một phần kia. "Cái kia bình hoa, ta về sau có tiền liền sẽ bồi thường cho ngươi." Ân, xem ra, ngươi bây giờ rất thân tình. Cửu gia Tuấn nhớ tới hôm qua Tần Vũ cùng Dương Vĩ đều xúc động phải mười phần không lý trí bộ dáng, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, hai người đều là đại nam nhân, cũng không phải cái gì cửu gia, vẫn là thân thích, không cần thiết đại đại xuất thủ, có lời gì hẳn là thật tốt nói, nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều cố chấp, một câu nói không có nhận phía dưới, hai cái mã bắt đầu nổ dúng. Dương Vĩ hướng đi cửu gia Tuấn, ngồi vào liêu cửu gia Tuấn bên cạnh phía sau, nhìn xem ngồi ở đối diện Tần Vũ, ai một tiếng. Nghe được Dương Vĩ thở dài, Tần Vũ có chút hiếu kỳ, người than thở cái gì? Ta còn có thể than thở cái gì? Bây giờ Tần Lan tạm mệnh mặc dù đem về Nhưng thương chuyện không nhẹ, e rằng mấy ngày này đều phải tại trong bệnh viện, ta có chút lo lắng. Ngươi là lo lắng còn không phải cái tên Lương lão đầu nhỉ, cái kia sao hận các ngươi, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy xong việc, hiện tại hắn đã biết chỗ ở của các ngươi, lại biết ta và các ngươi quan hệ, e rằng sớm muộn phải tìm tới cửa. Cưu gia tuấn nghe được Dương Vĩ cùng Tần Vũ đối thoại phía sau, ngồi liêu khởi tới, nhìn xem Dương Vĩ, ngươi không phải nói cái tên Lương lão tiên sinh bệnh e rằng sắp không được sao? Làm sao lại là nhanh không được, nhưng mà còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ta cũng chỉ là dọa một chút hắn mà lấy. Nói như vậy ta không xác định tại hắn trước khi chết, có cơ hội hay không đến tìm chuyện. Nếu như hắn hôm nay liền chết, như vậy thì quá tốt rồi, bớt đi một cục chuyện. Cửu gia Tuấn vốn là không muốn ai chết tầm, nhưng thấy tận mắt Dương Vĩ cùng Tần Vũ hai huynh ngồi hạ trạng, liền biết đối phương không phải thiện nhân, muốn thật sự náo sự, Cửu gia Tuấn còn lo lắng đối phương sẽ đem bản tay đến bệnh viện, xem như bệnh viện bên này, đồng thời xem như Dương Vĩ bằng hữu, Cửu gia Tuấn đều cảm thấy lương trùng chết tương đối sạch sẽ. Tần Vũ không nói gì, chỉ là nghe, Dương Vĩ nghĩ ngĩ phía sau, đột nhiên lên cơn hát lên hí kịch, trên cây chim chóc thành song đối với ngươi có bệnh a. Cửu gia Tuấn nghe lên một thân nổi da gà, bị Dương, bốn, vị bất nam không nữ hát điệu trò hú lên. Tần Vũ khinh bị liếc mắt nhìn Dương Vĩ, Dương Vĩ lại giống một cái không có chuyện gì nhân nhất dạng tiếp theo tại hát, hát đến hắn không nhớ được từ chỗ mới ngừng lại được, nhìn xem Tần Vũ cùng thủ Thiệt Tuấn. Hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi có biết hay không vừa rồi ta tại sao muốn hát cái kia đoạn kịch Hoàng Mai? Ngươi có bệnh. Lên cơn. Cưu Gia Tuấn cùng Tần Vũ trả lời, cũng không thể nhượng Dương Vĩ hài lòng, Dương Vĩ lắc đầu phía sau, nhìn về phía Liêu Tần Vũ, coi như Gia Tuấn không biết, ta cho là ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Hôm qua chúng ta đi tìm Tần Lan tạ thời điểm, ngay từ đầu lương lão đầu nhi không thả người, về sau hắn tại sao lại tha? Bởi vì Tần Vũ nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng, không đợi đến hắn nghĩ đáp án, Dương Vĩ hứng thú rồi giáo bắt đầu liếu tự mấy phân tích. "Ta muốn, các ngươi hiện tại cũng hẳn biết, cái kia Lương lão đầu nhi cùng tên mặt thẹo kia quan hệ không đơn giản, trị vì đối phương hy sinh, lại trị vì đối phương từ bỏ, ta biết chúng ta chắc chắn thứ nhất đoán là tình huynh đệ. Nhưng mà ta không cho rằng như vậy, ta cho rằng trong đó có vấn đề cảnh tượng lúc đó Dương Vĩ còn nhớ rõ, Lương Trung nhìn thấy chính mình dạy vỏ mặt thẹo lúc biểu lộ, nếu vì huynh đệ, biểu hiện hẳn là nổi giận đùng đùng, tuyệt đối sẽ không giống Lương lão đầu nhi dạng như âm trầm, loại kia âm trầm không phải chỉ âm hiểm, mà là âm khí trầm xuống." Loại đồ vật này là nữ nhân mới sẽ có đồ vật, nói như vậy, chỉ có nhìn thấy người yêu thế nào mới có thể là biểu tình như vậy, có chút giống nô. Tam Quế trước kia vì Trần Viên Viên tức sủi bặm ép, bất quá nhân vật muốn ngược lại, đổi thành là Trần Viên Viên vị Ngô Tam Quế. 356 chương 360, bị vứt bỏ chủ nhân. Dương Vĩ cái này to gan tưởng tượng nhường Tần Vũ Hỏa cừu gia tuấn đều trợn khóc trợn cười, Tần Vũ thậm chí nhớ lại trước đó, hắn là không cảm thấy lương trùng có phương diện kia khinh hướng, mà Dương Vĩ chết sống đều rắc đắc tự mấy ý nghĩ là chính xác, chỉ có như thế mới có thể dạng giải lương trùng chọn lựa phản ứng cùng tất cả EM. 26 NBFR, vấn đề này tạm thời tới nói, khó giải, không có ai biết lương trung rốt cuộc là người như thế nào, có phải hay không là có loại kia đam mê, cái này rất khó nói. Dưới mắt quan trọng nhất là Tần Lan khôi phục, Dương Vĩ dã đem mình trọng tâm đặt ở Liễu Tần Lan trên thân, Tần Lan tại Dương Vĩ cùng Tần Vũ cẩn thận chiếu cố cho, mỗi một ngày khôi phục, mặc dù tóc bị trà sát, nhưng vẫn là có thể lộ ra nụ cười vui vẻ, bởi vì Tần Lan biết đạo Dương Vĩ sẽ không đơn giản là tóc mà ưa thích hoặc không thích chính mình. Hiện tại đây hết thảy nhìn rất tốt đẹp thời điểm, Dương Vĩ lại có một cái bất ngờ phát hiện là hắn ở trên không còn lại thời gian lần xem cựu gia Tuấn Từ đại bắc mang về tư liệu lúc phát hiện, nguyên lai cái kia Bông Ngược Vân nhường mang về quyển vở nhỏ bên trên thế mà ghi lại tai nghiệm phương pháp hữu hiệu, hiệu nhất, dù chưa trải qua chứng thực, nhưng nói đạo lý rõ ràng. Có chút quan niệm vậy mà cùng Dương Vĩ ý nghị không như mà hợp, thậm chí Dương Vĩ cảm thấy nếu như dùng loại phương pháp này kiếm tẩu thiên phong, nói không chừng cái kia Lương lão đầu nhi còn có thể cứu. Dựa vào, ta có bệnh, ta nghĩ như thế nào hắn. Dương Vĩ thở hắt ra, hắn rõ ràng là muốn Lương lão đầu nhi chết, bây giờ lại muốn có thể giải cứu Lương lão đầu nhi, cái này nhượng Dương Vĩ chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Tối nghĩ lui, hắn chỉ có thể dùng một câu giảng giải, giống như là người thần bí kia nói cái gì thấy thoát bản năng. Nhớ tới người thần bí, Dương Vĩ phát hiện mình giống như rất lâu cũng không có bị thần y môn triệu hoán, rác rắc hữu chút kỳ quái, ăn cơm trưa về sau, Dương Vĩ liền xin nghỉ về nhà, hắn chính là cảm thấy yếu kỳ, muốn đi thần y môn hỏi một chút, có lẽ trước đó quen thuộc thần y môn triệu hoán, đột nhiên lập tức tiêu thất, giống như sinh mệnh thiếu khuyết liêu thập sao. Về đến nhà, nằm ở trên giường, có chút mệt mỏi Dương Vĩ cũng không lâu lắm liền ngủ mất, trước khi ngủ hắn một mực báo một cái tin nhắn. Cuối cùng tại hắn mở mắt thời điểm thấy được một chuôn bạch quang. Tựa như là chỉ dẫn chính mình đi tới, Dương Vĩ lục lọi đi về phía trước, trong ấn tượng cảm thấy đây là thần y môn tông đạo, lại hình như không phải, bước đi à, đi rất lâu, đều không chạy được đi vào, Dương Vĩ bất biết là nguyên nhân gì, thử lớn tiếng hô, "Lao Đǒu Nhi, Lao Đǒu Nhi!" Dương Vĩ thanh âm tại mồ đen trong đường hầm quân quận, lại không có bất luận kẻ nào đáp lại, Dương Vĩ tiếp tục đi lên phía trước, thế nhưng là mặc kệ hắn đi bao lâu, chính là nửa chút cũng không đi tới. Loại kia kiểm chế nhượng Dương Vĩ có chút khẩn trương, đột nhiên một cái hít sâu, thế mà chính mình đem mình dọa cho tỉnh, tỉnh lại mở mắt ra, nhìn thấy chính mình thật tốt nằm ở trên giường lụa. Dương Vĩ thật sự cảm thấy không được bình thường. Hắn vào không được thần y môn, điều này đại biểu cái gì? Có phải hay không mình làm sai liễu thập sao, bị từ bỏ? Vẫn lạ. Dạng gì nguyên nhân cũng có thể, có thể Dương Vĩ bất biết đối phương đã án, cũng sẽ không cam tâm. Lao Đầu Nhi, ta biết ở đây mặc dù không là thần y môn, nhưng mà ngươi có thể nghe được thanh âm của ta. Nói cho ta biết, vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ vào không được? Dương Vĩ nhìn xem gian phòng trống rỗng nói chuyện, không phải là bởi vì chính mình nên rồi, mà là hắn nhớ kỹ trước đó người thần bí đều có thể biết phát sinh ở trên người mình bất cứ chuyện gì. Cho nên hắn nghĩ thần bí nhân nhất định cách chính mình chỗ không xa. Lao Đầu Nhi, ngươi đi ra. Dương Vĩ nhất gấp gáp từ trên giường bay xuống, té xuống đất đồng thời đụng phải đầu. Ông một tiếng, Dương Vĩ cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt một vùng tám tối, đợi đến hắn lại mở mắt ra, đã trở ở thần y môn. Dương Vĩ a Dương Vĩ, ngươi thông minh một thế, hồ đồ nhất thời a. Có ý tứ gì? Lao Đầu Nhi. Dương Vĩ từ dưới đất bò dậy phía sau, nhìn lên bầu trời, có một vạn điểm không hiểu. Lão phu đã từng nói, thân là thời thuộc Nhẫn chữ trong lòng, ngươi bây giờ tất nhiên thân là thời thuốc, lại thân là thần y môn truyền nhân, tại sao có thể vọng động sát niệm đâu? Ta ta không giết người a. Giết người cùng muốn ghét người tư tưởng một dạng đáng sợ, vết xe đổ liền vì cái này, ngươi muốn từ bỏ ta. Cũng không phải lão phu muốn từ bỏ, lão phu đây là nhắc nhở. Dương Vĩ cuối cùng minh bạch nguyên nhân, hiện tại thần bí người ta nói không phải liền là chính mình đoạn thời gian chứng nghi. Đoạn thời gian kia Dương Vĩ bởi vì Tần Lan còn đối với lương trung có sát nghiệm, nhưng mình không có địch thủ, cũng không chân chính muốn cho đối phương chết, Dương Vĩ cũng không giặc đắc tự mình có lỗi gì. Lao Đẩu Nhi, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng là ta hỏi ngươi, ngươi thân là người, chẳng lẽ không biết người ăn ngủ cốc hoa mậu, khó tránh khỏi có dục niệm sao? Ngươi thần bí vẫn chưa trả lời, Dương Vĩ lại tiếp tục nói, trên thế giới này bất kể là cao thượng đến đâu nhân, người tốt đến đâu, trong lòng của hắn đều có chính mình, đều có một cái niệm chữ, nếu như muốn để chính mình tiêu thất, không có liệu tự mình, cái kết như thế nào trợ giúp người khác. Cho nên người khó tránh khỏi có tư tâm, nếu như ngươi cũng bởi vì cái này mà cự tuyệt ta tiến vào thần y môn, vậy thật tuyệt không công bằng. Lão phu biết ngươi có tâm niệm, nhưng lại hà tất đả thương người? Lão Đầu Nhi, ngươi nãy liền mỉm cười. Trước đó ta mới tiến thần y môn thời điểm, ngươi nói cho ta biết xem như thần y môn chuyển nhân rất khó sống sót, còn để cho ta học tập nhiều như vậy đánh nhau công phu, ngươi không phải muốn cho ta cùng với người lãnh thủ để bảo đảm toàn bộ chính mình sao? Cái này nếu là chúng ta thân là thầy thuốc, chỉ có thể bị, mà không thể dư, chẳng phải là liền người đều không phải. Người nào tới cũng chỉ có thể là ta là thì cá, người vì dao tẩm, ngay cả một cái tiểu hải tử cũng có thể cưỡi tại trên đầu ta đi tiểu, ta còn giáo huấn không thể, ta còn phản kích không thể. Mạnh từ đệ lý, ta cưỡng giá liền mạnh lần này, ngươi hãy nghe ta nói hết, Lao Đầu Nhi. Muốn thật sự ngươi không muốn để cho ta khi này cái thần ý môn truyền nhân, có thể ta không làm. Ta qua ta cuộc sống của người bình thường, ta không cần thiết vì làm một cái dạng này thần ý biến thành một cái bệnh tâm thần, người khác cầm đao chém ta, ta còn muốn nói chém vào hào chém vào rượu, người khác giết ta cả nhà, ta cũng muốn nói bị chết chết tử tế phải qua qua gọi. Ta nếu là người như vậy, ta còn không bằng làm cái xúc sinh. Làm cái xúc sinh biết hộ thực bảo hộ tử bảo hộ ổ, coi là người biết bảo hộ nhà hộ quốc, giống ngươi yêu cầu như vậy, căn bản cũng không có một người có thể làm là đến. Dương vĩ quyết tâm liều mạng, không đếm xỉa đến làm thân y mặc dù để cho mình có không thiếu chỗ tốt, thế nhưng là cũng mất, nam đi rất nhiều so với nhận được, mất đi những cái kia càng nượn dương vĩ đau lòng, cho nên dương vĩ bất ngừng muốn làm tốt chính mình, làm tốt một cái bác sĩ, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tôi muốn cứu người, coi như biết rõ lương lão đầu nhi là tần lan cựu nhân rất cha, còn muốn nghĩ hết biện pháp đi cứu, dương vĩ thật sự cảm thấy sống được bị khinh bỉ, làm được rất. Không vui. Không có chờ được người thần bí trả lời, dương vĩ thông qua ý niệm của mình về tới thực tế, trong hiện thực ánh mặt trời chiếu vào phòng, mang đến trước nay chưa có ấm áp, dương vĩ hừ một tiếng phía sau. Trương Lấy đầu đứng liều khởi tới, nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ thế giới là thế giới thực tế, mỗi người đều như vậy bình thường, có khoái hoạt có bất thường, chính mình sống được cũng không có cái gì khác biệt, nghĩ tới những thứ này, Dương Vĩ đột nhiên cảm thấy truy cầu dạng như danh lợi cũng không phải chuyện gì tốt. Đến nỗi không phải thần y môn đệ tử về sau sẽ như thế nào, Dương Vĩ không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thầm nghĩ, nếu như mình không có cái năng lực kia, liền thẳng cùng Cựa gia tuần nói, Dương Vĩ tin tưởng ông nhạc văn cũng tốt, Trần Lan cũng tốt, cũng sẽ không ghét bỏ chính mình, liền xem như chính mình đi bậy một cái quẩy đồ nướng tử cũng có thể hôn đến cơm ăn, sống nổi. Cả đời này nhu qua, kỳ tích qua, đã không gồm công đời này, huống chi còn có liếu tự mình người yêu 357. Chương 361, hành hành mới chiêu tiếp xuống rất nhiều ngày, Dương Vĩ cũng không có lại nghĩ thần y môn chuyện, nên đi làm sẽ đi làm, chiếu cố Tần Lan lúc vẫn là như vậy vui vẻ, như cái tên vợ hơi, cùng bình thường không khác. 26 NBFR, Tần Vũ bên kia vì tiết kiệm chi tiêu, tạm thời lui tiền thuê nhà, chuyển đến cùng Dương Vĩ nhất lên ở, ngược lại hai người còn đem liền có thể ở, không tính quá trượt, mỗi ngày hai nam nhân vây quanh Tần Lan quay tròn, đem Tần Lan dỗ đến so cái gì thời điểm đều vui vẻ. Bọn hắn chung đụng được tốt như vậy, nhường Cửu gia Tuấn đều thay Dương Vĩ vui vẻ, chỉ là lúc có người tâm tình cũng không khá lắm, người kia không phải Dương Vĩ cũ nhân, nhưng là thật sâu thích Liêu Dương Vĩ tiểu Hắc muội, từ Dương Vĩ đem tiểu Hắc muội tuyển tới bệnh viện về sau, nàng liền không có thuốc nào cứu được nữa thích Liêu Dương Vĩ người này. Về sau nghe được người trong bệnh viện xách Dương Vĩ đã có bạn gái, tiểu Hắc muội còn chưa tin, nhưng khi nàng tận mắt thấy Dương Vĩ cùng Tần Lan rất thân cận về sau, mà bắt đầu nhịn không được ghen, vẫn là loại kia không danh không phận đen, bởi vì Dương Vĩ cho tới bây giờ không có bày tỏ qua thái, thậm chí ngay cả lời cũng không có như thế nào cùng chính mình nói. Liên tiếp vài ngày Tần Vũ đều phát hiện cái này dung mạo rất đen tiểu hộ sĩ tại Tần Lan trước phòng bệnh lúc gần lúc hiện, cái này khiến Tần Vũ có chút bận tâm, hắn không biết tiểu Hắc muội, sợ là Lương Trung bên kia phái tới người, thế là thừa dịp Dương Vĩ bất chú ý thời điểm chuồn đi, đem tiểu Hắc muội bắt cái hiện hình. "Cô y tá, ngươi ở nơi này làm cái gì?" "Ta, ta không có làm cái gì." Tiểu Hắc muội bị sợ một cái nhảy, có chút chân tay luống cuống, nàng cái dạng này nhường Tần Vũ nhìn càng thêm kháng nghi, Tần Vũ nhất cấp bách, nắm thật chặt tiểu Hắc muội cổ tay. "Nói thứ ra, ngươi có phải hay không Lương Trung phái tới?" "Đâu quá, ngươi ở đây nói cái gì đừng giǎng ngu." Ta đều đã biết, ngươi nếu là không thẳng thắn, ta để ngươi để mặt. Thiên sinh, ta thật sự không muốn làm cái gì. Nếu là không muốn làm cái gì, ngươi mỗi ngày ở nơi này ngoài cửa lưu đắc, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nhìn Dương Thụy thuốc tiểu Hắc muội đau đến nước mắt đều nhanh đi ra, lại không trung thực, nàng nhất định sẽ bị Tần Vũ vặn thành người khô. Lúc này, Dương Vĩ nghe được bên ngoài phòng bệnh tiếng cái vã, thế là đi ra, tiểu Hắc muội gặp Dương Vĩ đi ra, cầu cứu tựa như nhìn xem Dương Vĩ. Dương Thụy thuốc là ngươi Dương Vĩ làm sao lại quên Hắc như vậy cô em gái? Cả cái bệnh viện bên trong có thể so sánh tiểu Hắc muội càng thêm đen nhân không có được cái, toàn bộ bệnh viện liền đếm nàng mọ ra kỳ lạ nhất, người này là tự chọn tiến bệnh viện tới, Dương Vĩ còn không có nhanh như vậy quên. Tần Vũ nghe được Dương Vĩ gọi như vậy, lập tức buông lòng tay, "Dương Vĩ, ngươi biết?" "Ừm, nàng là trong bệnh viện chúng ta y tá." Dương Vĩ gật đầu một cái, hỏi ngược lại, "Thế nào?" "Không có gì, ta xem nàng có chút khả nghi, cho nên đi ra hỏi một chút." "Nàng?" Dương Vĩ cười lắc đầu, "Nàng chỉ là một tiểu hộ sĩ, ngươi không cần thiết như vậy thần kinh." Thế nhưng là Tần Vũ do dự một chút, nhìn về phía tiểu Hắc muội Tiểu Hắc muội mới vừa rồi bị hù đến về sau, vội vàng lắc đầu, "Ta không phải là người xấu, ta nói, ta chỉ là tới nhìn Dương Thầy thuốc." "Em đẹp, ngươi xem Dương Vĩ làm cái gì?" Trên mặt hắn vừa không có tốn. Tần Vũ nói xong vừa nghĩ đến một cái khả năng, thế là cười gần một tiếng, nhịp chụp Dương Vĩ bà vai, cũng không nói gì, "Đi vào." Tần Vũ đi lần này, Dương Vĩ ngược lại có chút hần trương, hắn biết cái này tiểu Hắc muội ưa thích chính mình, đối mặt như vậy mà đứng, thực sự có chút lúng túng, vốn là Dương Vĩ bất nghĩ vội va xử lý, nhưng nghĩ đến Khang Vân Vân lần hổ kia nói lời, Dương Vĩ sợ thật sự náo ra cái gì lớn không phải mãi. Thế là đem Tiểu Hắc Muội dẫn tới bệnh viện phía sau hoa viên. Hai người đồng thời lấy vai đi tới, đối với Tiểu Hắc Muội tới nói, đây là hạnh phúc, đối với Dương Vĩ tới nói, có chút không biết nên nói cái gì, bởi vì có mấy lời nói ra miệng, như thế nào véo von đều sẽ đả thương người. Nghĩ tới nghĩ lui, vì không để Tiểu Hắc Muội nghĩ đến càng nhiều, Dương Vĩ quyết định tham khảo Khang Vân Vân nói biện pháp kia. "Cảm ơn ngươi lần trước lễ vật tặng cho ta, ta rất ưa thích." "Có thật không?" Dương thề thuốc. Tiểu Hắc Muội có chút xấu hổ ngẩng đầu lên. Dương Vĩ không dám nhìn Tiểu Hắc Muội mắt, đem đầu chợt khấp một phương hướng khác. "Thế nhưng là bạn gái của ta không thích" Cho nên ta không có cách nào tiếp nhận, rất xin lỗi, bởi vì đoạn thời gian trước bệ bận nhiều việc, không thể có rảnh trả lại ngươi, nếu như ngươi có thời gian, đợi một chút có thể đi phòng làm việc của ta cầm. Dương Thầy Thuốc có lỗi với, cảm ơn ngươi đối ta thưởng thức, bất quá, ta vẫn hy vọng ngươi có thể thu hồi ngươi thưởng thức, đem nó lưu cho biết được chân tà người. Dương Vĩ nhìn thẳng vào Tiểu Hắc Muội nói xong câu này về sau, quay người biến mất ở Tiểu Hắc Muội ánh mắt. Tiểu Hắc Muội mắt đỏ lên, liều mạng mà nhẫn nhịn lại lấy, không để cho mình khóc. Dương Vĩ thật sự không nghĩ tới có thể như vậy, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tiểu hắc muội ưa thích, hắn không phải chán ghét đường nhân hi hi hoan, hắn chỉ là không thích tiểu hắc muội, nhưng cái này không đại biểu hắn muốn thương tổn tiểu hắc muội, một người nữ nhân cảm tình trịu không được người khác hủy hoại, Dương Vĩ bất muốn cho tiểu hắc muội tình yêu mỏng manh cây nhỏ quá sớm bị chính mình lõm mất, cho nên hắn cho tiểu hắc muội lưu lại một điểm hiếu tưởng. Trở lại phòng bệnh, tại Tần Vũ ép hỏi phía dưới, Dương Vĩ ngay trước Tần Lan nhận tội chuyện phát sinh mới vừa rồi. Tần Lan nghe xong, cười rất nhỏ giọng, nàng nói cho cùng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ sinh, ngươi không phải quá trực tiếp tự tuyệt. Ta đã rất béo von, ta cuối cùng không thể kéo lấy. Tần Vũ vô vô Dương Vĩ bà bay, khen, đủ quả quyết, đủ nam nhân. Nhị ca, ngươi còn nói, ngươi vừa rồi chắc chắn hủ đến người ta. Ta làm sao biết nàng là Dương Vĩ người hái mộ? Ta nếu là biết, ta trước tiên bóp chết nàng phải, ngươi thiếu một cái đối thủ. Tần Vũ nhất vừa giúp Tần Lan bóp trái quyết, vừa làm trò đùa. Dương Vĩ biết Tần Vũ đang nói đùa, nhưng nghe đến vẫn cảm thấy là lạ, Dương Vĩ bất cảm tưởng giống Tần Vũ nếu như biết còn có một cái Ung Ngược Vân lại là như thế nào, coi như không biết Ung Ngược Vân, biết Liêu Khang vân vân, lại là biểu tình gì? Dương Vĩ nhìn xem tần vũ trong tay sáng loáng dao gọt trái cây, trong lòng có chút dự dè. Tần Lan lúc này nhìn ra Liễu Dương Vĩ chột dạ, thế là cười nói, kỳ thực ta ngược lại không cảm thấy nam nhân có mấy cái nữ nhân hỉ hoan là chuyện xấu, tối thiểu, nam nhân này không tốt, chắc chắn không có nhân hỉ hoan, nếu như hắn bị nhân hỉ hoan, liền có thể chứng minh hắn là một người đàn ông tốt. Lan Lan, ngươi đây liền không hiểu được, nam nhân a, chính là hoa tâm, số nhiều cũng là chơi đùa, đừng nhân hỉ hoan hắn, hắn không làm người khác là chuyện, đùa bỡn tình cảm của người khác sao, dạng này người khắp nơi đều là. Tần Lan nghe xong, gấp phản bác, người nào nói cũng không phải nam nhân đều dạng này, Dương Vĩ cũng không phải là, ngươi cũng không phải. Ta." Tần Vũ nở nụ cười, gây nên Liễu Dương Vĩ rất hiếu kỳ. "Đúng, Nhị ca, giống như không nghe ngươi nói có người thích, ngươi là trong lòng có người, vẫn không muốn nói cho chúng ta biết." Tần Vũ cười đem một khối vỏ quả cam bỏ vào Liễu Dương Vĩ dương lên trong miệng, "Mãng, đại lão già, chỗ nào đến như vậy bà tám?" "Dựa vào, Nhị ca, ngươi động tác mới vừa rồi hảo lương." Dương Vĩ phun ra vỏ quýt, phát ra kinh hô, hắn rất bội phục chính mình, này cũng nhìn ra, hắn phát hiện Tần Vũ giống như giống như cùng lương chủng loại này hình có thể về đến cùng một chỗ đi. Tần Lan cười va vào một phát dư vị, núm nỉ mắng, nói mò gì, ta nhị ca có người thích, phải không? Thật sự, ta còn gạt người sao? Tần Lan cười sau khi trả lời, nhìn về phía Liêu Tần Vũ. Bất quá nói thật, nhị ca, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không, có một chút rơi xuống. Tần Vũ lắc đầu, nhỏ giọng thở dài, cũng không biết nhiều năm như vậy nàng trải qua như thế nào, bắt đầu ta cũng có sai người đi tìm, nhưng mà mặc kệ ta làm sao tìm được, cũng không tìm tới, có thể nàng đã sớm rời đi, cũng có khả năng nàng trốn tránh ta, không muốn để cho ta tìm được. Dưỡng Vĩ nhất nghe, Liên biết Trần Vũ có cố sự, ngay trước Trần Lan, Dương Vĩ không có ép hỏi, đợi đến Tần Tầm về nhà, Dương Vĩ tới một hành hình bức cung, thừa dịp Trần Vũ đi tắm rửa về sau, đem Trần Vũ quần áo đồ nhỏ đều thu Liễu khơi tới, dấu ở Liễu Trần Vũ không biết chỗ. Tắm rửa xong đi ra ngoài Trần Vũ khắp nơi tìm không được y phục của mình, bắt đầu gấp, Dương Vĩ mới hỏi Liễu tự mình muốn hỏi vấn đề. Nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi yêu nhau kinh lịch, ta liền đem quần áo trả lại cho ngươi, như thế nào? Được hay không? Ngươi tự tìm cái cho ta. Dương Vĩ. Trần Vũ toàn thân cao thấp chỉ vây quanh căn tắm, lấy tay che trời eo, một cái tay muốn đi đánh Dương Vĩ. Dưn Vĩ nhất tránh mà qua, trốn qua một bên phía sau, uy hiếp nói: "Nếu như ngươi đánh ta, hay là không nói, ta là nói cái gì cũng sẽ không đem quần áo đưa cho ngươi, không chỉ có như thế, ta còn sẽ đem môn mở rộng, hô trong nhà tới tặc, nhường tất cả hàng xóm cùng cảnh sát đều đến xem. Đừng làm loạn, người bao lớn." Tần Vũ đã thấy rõ tình thế, đã biết không thể mạnh bứt. Dưn Vĩ mỉm cười lắc đầu, lớn hơn nửa người cũng có lòng hiếu kỳ, nói: "Cái gì chúng ta bây giờ cũng coi như là thân thích, ta bảo ngươi một tiếng nhỉ ca, có cần thiết ngươi sự tình có cái gì không thể nói với ta?" "Thảo." "Dưn Vĩ, người ta thế nào?" "Chào ngươi bà tám." Vậy là ngươi nói hay là không? 6. Đi, ngươi trước đem quần áo cho ta, ta trước tiên mặc vào lại nói. Tần Vũ bị buộc đến không có cách nào, chỉ 7. gật đầu. Dương Vĩ biết Tần Vũ sẽ đổi ý, nhưng vẫn là từ ghế sofa bốc đem phía dưới lấy ra quần áo, quả nhiên, Tần Vũ mặc quần áo tử tế về sau, hay dùng cầm ná thủ đem Dương Vĩ ép đến trên đất, giống như cảnh sát đối đai phạm nhân nhất dạng tình hình tại Dương Vĩ nhà bên trong diễn ra. Dương Vĩ, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Ta không lời nào để nói. Vậy là ngươi biết mình sai rồi? Cái này sao, ngươi chỉ sợ làm ta dậy rồi lại nói? Dương Vĩ nụ cười tà ác nhường Tần Vũ một người, sau đó buông ra tay, hắn không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà như thế không có chơi đùa, nhanh như vậy liền đầu hàng nhận sai. Dương Vĩ nơi đó có Tần Vũ nghĩ đến như vậy ngu xuẩn đầu. Biết rõ Tần Vũ sẽ đổi ý, còn muốn lấy quần áo ra. Dương Vĩ đã nghĩ kỹ chưa hậu chiều, không dùng võ lực, dùng kiếm ưu. Tại Tần Vũ chăm chú, Dương Vĩ bất ngờ không đội vàng ngồi xuống trên ghế salon, đốt lên một điếu thuốc. Nhị ca, ngươi bây giờ có hay không cảm thấy toàn thân có chỗ nào không thoải mái? Dương Vĩ bất nói, Tần Vũ không cảm thấy, Dương Vĩ nhất nói, Tần Vũ thì có phản ứng, không biết vì cái gì. Hạ thân đột nhiên ngứa lạ khó chịu, nhường hắn không nhịn được nghi chào. Rõ ràng người tám giữa, tại sao có thể như vậy? Tần Vũ đưa lưng về phía Dương Vĩ bắt hai cái tay, một mình lẩm bẩm lủ lủ. Dương Vĩ cười trộm phía sau, làm bộ nghiêm trang nói, đánh không được ngươi, chẳng lẽ ta còn không thể rung động? Trong náy mắt, Tần Vũ vọt tới Dương Vĩ trước mặt, văng lên nắm đấm. Dương Vĩ con mắt cũng không có nháy một chút, cứ như vậy nhìn xem, mười phân đáp ý, đánh đi, ngày mai Tần Lan ta thấy, ta liền nói ngươi bởi vì tâm tình có chịu, tùy tiện đánh ta phát tiết tốt, nhanh rồi. Đem rải rượu lấy ra, nói đùa cái gì? Tần Vũ biết Đạo Dương Vĩ sẽ không thật sự rung động, nhưng mà là cái gì để cho mình hạ thân như thế nữa, Tần Vũ thật sự rất muốn biết. 358 chương 362, đen hai đời tình thương Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, không mặc quần áo chính hắn lộ ra cánh tay, trên bờ vai có một vết rất rõ ràng vết cắn, giống như là một dấu răng, cái kia dấu cho tới bây giờ cũng không có đánh tan, đem Tần Vũ ký ức mang về hơn 10 năm trước. Hơn 10 năm trước, Tần Vũ vẫn là một cái không có nhúng chạm gia tộc buồn bã thiếu niên, khi đó ý hắn khí phong phát, bởi vì trong nhà có tiền quan hệ, khắp nơi thu tiểu lệ, cả ngày một đám người đi theo phía sau hắn, giống như rất phi phong. Bạn gái kia nhân kỳ, giống như ngoại trừ truy cầu một chút bản thân, chính là một cái ý thức lên thỏa mãn, Trần Vũ đến, kêu đi hét, đoạn cuộc sống kia thật sự trải qua 10 phần khoái hoạt, ít nhất không lo. Bất quá một, 2 năm đi qua sau, Trần Vũ nhưng không có ban đầu loại kia khoái hoạt, theo niên, kỳ lớn lên, luôn cảm thấy thiếu hụt một chút nhị cái gì tựa như. Mà khi đó bên người hắn cái gọi là tiểu đệ trên cơ bản đều có bạn gái, một đám nhìn như cổ hoặc tử học sinh hải tử cả ngày mang theo học mọi khắp nơi sáng ngời, Trần Vũ nhìn xem những người kia trên mặt thỏa mãn cùng năm nửa chung sống chung một chỗ lúc, tựa hồ hiểu liệu thập sao. Thế là hạ xuống một mệnh lệnh, để cho mình thủ hạ chính là tiểu đệ cũng giúp mình tìm một. Kỳ thực, lấy hắn bề ngoài cũng có tiền trình độ, căn bản không cần đến người khác giúp hắn tìm, chỉ là trước đó không hiểu, cho nên cự tuyệt rất nhiều, liền Tần Vũ cũng không hiểu đến tọt cùng chính mình thích hợp dạng gì. Cứ như vậy, một cái nữ hải tử đi vào nhân sinh của hắn, nàng là lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp, dáng dấp mười phần thanh tú, làn da so với Tần Vũ trong lớp nữ nhân muốn trắng một chút. Tần Vũ mãi mãi cũng nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy nàng tại điểm, nàng toàn thân dọa đến phát run, khi đó Tần Vũ mình cũng không biết nàng là bị thủ hạ của mình đột tới nhưng mà khi đó Tần Vũ lại không có nữ hài tử tưởng tượng phụ tạm, suốt buổi tối, hai người chỉ là vòng quanh thao trường đi một vòng lại là một vòng. Cũng không biết về sau là thế nào, cô bé kia thường xuyên đến tìm Tần Vũ, Tần Vũ cũng không hỏi, không biết nàng là tự nguyện vẫn là bị ép, tóm lại nàng là tới đi theo Tần Vũ bọn hắn bọn này học sinh xấu, cả ngày khắp nơi sống phóng túng. Tần Vũ không có chạm qua nàng, nàng nhưng là Tần Vũ trên danh nghĩa nữ nhân, mai cho đến bọn hắn tốt nghiệp. Tốt nghiệp năm đó, Tần Vũ không thể nghi ngờ là trong trường học đại ca, khi đó các thế lực to đến đoạn người, làm người khác đứng, không người nào dám ngồi, liền xem như lão sư đã biết cũng không dám quản. Cũng bởi vì kết một chút thù hận, thậm chí ngay cả Tần Vũ mình cũng không biết là lúc nào kết. Tốt nghiệp ngày đó, Tần Vũ đưa nguyên một rất đẹp hoa cho nữ Hải, mở ra xe gần máy mang nàng tới một cái cảnh sắc đẹp vô cùng chỗ, nơi đó không có hoa, chỉ có nhàn nhạt cỏ nhỏ, ngắm nhìn trời chiều nơi xa, hai cái nhân nhất câu nói cũng không nói, nhưng cái đó nữ Hải dựa vào chính mình càng ngày càng gần, điểm này Tần Vũ tự mình biết. Nguyên bản Tần Vũ cho là đây là một cái mỹ lệ phi thường buổi chiều, ai biết hắn cùng nữ Hải tử đang tại đột phá bước đầu tiên, đang muốn dắt tay thời điểm, một cái trích phần trăm thái đao nam Hải tử từ một bên khác vọt ra. Nam Hải tử trong miệng đang giống thứ gì Tần Vũ không có nghe tiếng, chỉ cảm thấy gương mặt kia rất là lẫm, cái này khiến Tần Vũ không kịp phản ứng. Mắt thấy giao làm thức ăn kia liền muốn chặt tới Tần Vũ trên vai thời điểm, không biết là cái gì lực lượng nhường cô bé kia đứng liêu khởi tới, lấy tay đẩy ra cái kia giơ dao phay chạy tới Nam Hải tử, Tần Vũ chỉ có thấy được một động tác, Nam Hải tử kia dùng tay trái đột nhiên đẩy, nữ hải tử lui về phía sau một cái lảo đạo, cơ thể lung lay sắp đổ sáu. Ngày đó Cù Hến mẹ giống lòng đỏ trứng, cô gái tóc dài bị bên vách núi gió thổi bay múa, trong ngáy mắt đó, nàng giống như là một con bướm, nhanh nhẹn hướng vách núi bên ngoài bay. Tần Vũ cả người đều ngây dại. Cái kia cầm thái đao Nam Hải tử cũng ngây dại. Tình hôn lại Tần Vũ không nói hai lời, đoạt lấy Nam Hải tử kia trong tay dao phay liền hướng Nam Hải tử trên thân liều mạnh chặt, một đao, một đao, lại là một đao, máu tươi đến liếu Tần Vũ trên mặt, hắn lại không dừng được tay. Đó là Tần Vũ lần thứ nhất giết người, nhưng hắn một chút cũng không sợ, phảng phất phẫn nộ chúa tể hắn tất cả thần linh. Gọi tới người xử lý xác thi thể phía sau, Tần Vũ phái người đi bên dưới vách núi tìm, tìm hai ngày hai đêm, thế nhưng là không, có tìm được người, cũng không, có thi thể, chỉ có trên tảng đá mơ hồ vết máu. Cái kia sóng biển vỗ bờ mà lên, hét giận dữ lấy, tựa như là nói cho Tần Vũ nó đeo nữ hải kia Dương Vĩ nghe ra được thẩn, sau khi phản ứng, nhẹ giọng vấn đạo, "Ngươi rất thích nàng?" "Có thể à, chúng ta cũng không biết, thế nhưng là từ đó về sau, ta liền giác đắc tự mình cũng đã không thể thích những nữ nhân khác, liền xem như cùng những nữ nhân khác ngủ, trong tim ta lúc nào cũng có bóng dáng của nàng." Tân Vũ tắt đi khói, lại đốt lên một chi, nhìn xem Dương Vĩ, "Có thể nói cho ta biết hay không, cái gì là ưa thích?" Dương Vĩ lắc đầu, "Ngươi hỏi được quá thâm bảo, ta không giải thích rõ ràng, trong lòng ta ưa thích có rất nhiều loại, mình cũng không biết một loại nào tương đối chính xác." "Ngươi cũng nói không rõ, huống chi là ta. Vậy ngươi bả vai là chuyện gì xảy ra?" Ngươi cho rằng là nàng gán? Ngươi vừa rồi đều nói các ngươi không có gì cả, hẳn không phải là à? Cái kia Dương Vy rất hiếu kỳ Tần Vũ trên vai giấu răng rốt cuộc là xuất từ nữ nhân nào, nếu như nói Tần Vũ không thích người nữ nhân kia lời nói, Dương Vy rất muốn biết Tần Vũ có thể hay không nhịn không được một cái tát vung chết nữ nhân kia. Tần Vũ liếc mắt nhìn Dương Vy, cười ra tiếng, "Lan Lan, thần lan tạ." "Ân." "Sáu." "Vậy ngươi mới vừa nói cùng nữ hải kia có quan hệ." Dương Vy hưu chút hồ đồ rồi, mở mịt nhìn qua Tần Vũ. Tần Vũ cười trả lời, kể ra chuyện năm đó, Lan Lan mới 10 tuổi hơn, không hiểu gì chuyện Cáp ta không vui vẻ liền quấn lấy ta hỏi nhị ca, nhị ca, vì cái gì ngươi không vui đâu? Ta bị nàng hỏi phiền về sau, liền nghĩ nói nàng một cái tiểu nữ hài cái gì cũng không hiểu, nói cho nàng nghe cũng không có quan hệ, liền đem sự kiện kia nói cho nàng, ai biết nàng vừa nghe vừa khóc, chờ ta kể xong về sau, đã khóc đến lách, ca lách cách, ngược lại muốn ta đi dỗ nàng, Ly Kỳ hơn chính là nàng ghé vào đầu vai của ta, đột nhiên hung hăng cắn một cái, lúc đó thật sự rất đau, nếu không phải là nàng là muội muội ta, ta đã đem nàng ném ra lầu, thế nhưng là không, có cái nào, ai bảo? Nàng là ta nhỏ nhất muội muội, chỉ có thể để cho nàng cắn Chỗ nào nghĩ đến nàng cắn xong về sau, còn muốn bôi nước mũi nói Nhị ca không có bảo hộ nàng, Nhị ca là người xấu. Dương Vĩ nghe, có thể tưởng tượng ra Trần Lan bộ dáng thời đó, đột nhiên hắn rất muốn dùng khả ái hai chữ để hình dung Trần Lan, nhỏ như vậy niên kỷ, lại có thể hiểu nhiều như vậy. Nhìn ra được, ngươi rất đau Trần Lan, nam, tỷ. Muội muội của mình làm sao lại không đau? Về sau, nàng khăng khăng muốn gả cho cái kia thúc sinh, lúc đó người trong nhà đều phản đối, đại ca nói dứt khoát đem người nam kia giết, ta chết sống cũng không có đồng ý làm như vậy, chính là sợ Lan Lan sẽ khổ sở. Dựa vào, lòng dạ đàn bà Nếu là lúc đó các ngươi đem xúc sinh kia giải quyết, Tần Lan tạ căn bản sẽ không chịu nhiều như vậy đắng. Dương Vi nhớ tới Tần Lan lấy trước kia cái trống trước, không chỉ là muốn nói, đơn giản muốn đem đối phương chặt thành dầu tương tâm đều có, đối với Dương Vi tới nói, nhất định chính là đem một kiện bạo bối giao cho một con cóc trong miệng. Tần Vũ nghe được Dương Vi nói như vậy, rất có ý tứ nở nụ cười, nhìn xem Dương Vi. Tiểu tử, nếu là ta lúc đó làm thị xúc sinh kia, chỗ nào còn có ngươi diễn xuất. Hắc <cười> hắc. Dương Vi hưu chút ngượng ngùng, sờ lấy cái hốt một hồi cười, Tần Vũ nói đúng. Nếu là không, có cái kia địa trung hải chết biến thái, Dương Vĩ căn bản không thể anh hùng tiểu mỹ nhân, cũng không khả năng cùng Tần Lan có một đoạn này tình. Chúng ta không nói cái này, ngươi nói một chút yêu thích cô bé kia, sau đó thì sao? Về sau tiếp tục tìm nàng sao? Tìm, nhưng mà không có nửa điểm tin tức, liền người nhà của nàng đều nhận định nàng đã chết. Nghe Tần Lan tả ý tứ, giống như ngươi đồng thời không có từ bỏ. Trừ phi nhìn thấy thi thể của nàng, hay là ta chết, bằng không ta nhất định phải tìm được nàng mới thôi. Tần Vũ ánh mắt vô cùng kiên định. 359 chương 363, mặt theo hiện thân lần nữa Tần Lan cơ thể mỗi một ngày hảo liệu rồi tới, còn tốt Dương Vĩ bọn hắn đi kịp thời, nếu như Tần Lan lúc đó lại kéo một chút, không có kịp thời thanh lý xuất huyết bên trong, như vậy thì chậm. Tần Vũ nhìn xem Tần Lan tốt, trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều, mặc dù suy nghĩ vẫn là phải tìm lương trung báo thủ, nhưng Tần Lan chưa lành, chuyện này Tần Vũ cũng không có trách. Dương Vĩ cùng Tần Vũ trong khoảng thời gian này đến nay một mực phân biệt chiếu cố Tần Lan, liền cũ ra lỗi cái kia công tử phóng đặng ca nhi cũng sẽ thỉnh thoảng tới thăm. Dương Vĩ cầm một chùm hoa tươi, còn chưa đi tiến phòng bệnh liền nghe được trong phòng bệnh truyền đến Liêu Cựa lỗi cùng Tần Lan tiếng cười. Nha, ta tưởng là ai đâu? Mưa lai là cựu gia Tam thiếu gia. Dương Vĩ cười đi vào. Cựu gia lôi quay người nhìn thấy Dương Vĩ phía sau, kéo một chút áo phục, cái kia thiểm nhãn nhi lục sắc đều sẽ lóe mù liễu Dương Vĩ ta Titan mắt chó, cựu gia lôi lại thật là đắc ý như thế nào. Xoá a. Mới đạt làm. Ta liền không có hiểu rõ, cái này sắc nhi có chỗ nào hảo. Lục kéo ba kỷ, cùng con cóc không sai biệt lắm. Dương Vĩ đem tần vũ bên giường trong bình hoa tản phế hoa lấy ra tay, đem mới mua đế cắm hoa tiến vào bình hoa, hắn cái này khế đạo không chút lưu tình giễu cợt, nhường cựu gia lôi có chút không nhịn được, nhịn không được lôi kéo áo phục kêu la, uy, ngươi ánh mắt gì a? Cái dịp phục này là vợ sạ sở đặt làm, quốc tế nhãn hiệu. Được, được, chỉ riêng một bộ quần áo này phải hoa hơn mấy ngàn vạn đô la, còn không bằng xuyên kiện ngụy trang lộ ra tinh thần." Dương Vĩ ngồi vào tần lan bên cạnh cười trả lời. Tần Lan lấy tay chọc lấy một chút Dương Vĩ, cười nói: "Ngươi à, ngoài miệng không tha người, kỳ thực ra lỗi mặc áo quần này thật đẹp mắt. Ngươi xem, vẫn là nhân gia tần thư thư ánh mắt hảo." Cửu gia Lỗi giống tìm được chi âm một dạng, vui vẻ cười liêu khởi tới. Lúc này, Tần Vũ vừa vận ồm ấm nước sôi đi vào, nghe được Cửu gia Lỗi cùng Dương Vĩ tranh đến tối đuỷ, cười nói: "A, hôm nay ở đây thật náo nhiệt." "Ân, Như ca, hôm nay gia lỗi vừa rồi nói với ta thật nhiều chế cười." Tần Lan mỉm cười nhìn về phía Tần Vũ, sắc mặt hồ ngận, ngoại trừ trên đầu băng gạc chưa giải mở, giống như một cái không có chuyện gì nhân nhứt dạng. Nhìn thấy Tần Lan vui vẻ, Dương Vĩ cùng Tần Vũ trong lòng đều thư thái một chút, cùng Tần Vũ hòa kỷ cũ ra lại khác biệt, Dương Vĩ dù sao cũng là trong bệnh viện bác sĩ, không thể láo đợi ở chỗ này, sợ chọc người lời ong tiếng ve, Dương Vĩ đã là xuất phát từ thay Cửu gia tuấn cân nhắc, biết muốn để Cửu gia tuấn hảo làm người, thế là ngồi không đậy một lát lên đi. Dương Vĩ nhấc đi, Tần Lan phòng bệnh càng thêm náo nhiệt, Cửu gia lỗi không cố kỵ chút nào đại giảng chế cười. Cái gì đều rẳng, Tần Vũ cũng nhiều hứng thú nghe, đem Tần Lan chọc chọc cười ha ha. Tuần Phong Tô Tỉnh Chết nghe được trong phòng bệnh tiếng cười, nhịn không được nhìn thêm một cái, trước đó vài ngày chuyện hắn cũng nghe người khác nói một chút, biết trong phòng bệnh ở là ai, gặp Cửu Gia lỗi cũng ở đó nhỉ, thực sự nhường Tô Tỉnh Chết có chút buồn bực, hắn không phải cảm thấy người khác không phải cao hứng, mà là cảm thấy thật giống như Dương Vĩ lúc nào cũng vô tình hay cố ý tại hòa Cửu Gia dính líu quan hệ, nếu như nói lúc này có người cùng Tô Tỉnh Chết nói hắn không bằng. Dương Vĩ, Tô Tỉnh Chết nhất định không phục, mặc dù phía trước mấy cục đã có bại tướng, nhưng không ý thức lấy Tô Tỉnh Chết cam tâm bị Dương Vĩ dẫm ở dưới chân. Có một số việc càng là khó xử, Tô Tỉnh Chất càng nghĩ làm, biết rõ hiện tại Dương Vĩ không chào đón chính mình, Tô Tỉnh Chất vẫn là thừa dịp có thời gian rảnh đi tới Liễu Dương Vĩ văn phòng. Dương Vĩ nhìn thấy Tô Tỉnh Chất đi vào, không có một chút ngoài ý muốn, khép lại đang xem tư liệu về sau, ngẩng đầu thân thiết vấn đạo, "Tô thầy thuốc, tìm ta có chuyện gì không?" "Cũng không có cái gì, ta chỉ là muốn hỏi Dương thầy thuốc một vấn đề, nếu như một bệnh nhân được bệnh mất trị, chết không đau xử lý có tính không thấy thuốc vô năng." "Cái này, không quá dễ nói." Dương Vĩ biết nước ngoài đã đem chết không đau thấy rất bình thường, nhưng ở nước ngoài cách làm này vẫn là không quá làm người nhóm tiếp nhận, không cần nói người khác. Liễn Dương Vĩ Mảnh cũng không tán thành. Mọi thứ đều có hai mặt, nhìn từ chỗ nào một mặt đi xem, chức trách của thầy thuốc cũng là tận hắn buồn phận, có nhiều thứ nếu như không có biện pháp đi giải quyết, thần tiên đều chỉ có thể nói vô năng, huống chi bác sĩ chỉ là người bình thường. Cảm tạ Dương thầy thuốc chỉ điểm, vậy ta không có vấn đề. Tô Tỉnh chết nợ nụ cười, quay người kéo cửa ra, đi ra ngoài, bất quá hắn lần này so với lần trước lễ phép, lúc đi nhẹ nhàng giúp Dương vị đóng lại cửa văn phòng. Tô Tỉnh chết cái này điên khủng tới hỏi một câu, đổ nhượng Dương vị có chút buồn bực. Cái này Tô thầy thuốc đang giở trò quỷ gì? Không phải là lý viện phó lại tại ra vấn đề nan giải gì a? Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu nhìn xem cửa văn phòng, hắn rõ ràng biết Lý Duy là một ít chuyện người đầu têu, nhưng bây giờ vẫn không có động thủ, nguyên nhân bất quá là không phân thân nổi, bây giờ phải chiếu cố Trần Lan, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, nếu như lúc này buốc lên một số việc tới, không chỉ đối Trần Lan không, có chỗ tốt, liền xem như khắp cả bệnh viện tới nói, cũng là vô ích. Mặc dù Cửu Gia Tuấn làm một lần cải cách, chỉnh đốn sau này hẩm thị bệnh viện trở nên có thứ tự nhiều lắm, cũng bởi vì lần trước xem bệnh làm nghĩa sự tình cho bệnh viện đề cao rất lớn công tín độ, bệnh viện bệnh nhân so dị vãng nhiều rất nhiều, nhưng tóm lại một cái quy mô lớn như vậy bệnh viện phải hoàn toàn đi lên quỹ đạo. Còn muốn làm tốt, điểm này cũng không dễ dàng. Dương Vĩ nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy bây giờ lúc này tu thập lý duy không phải lúc, hơn nữa hắn còn chưa hiểu Tô Tỉnh chết rốt cuộc có phải là thật sự hay không cùng Lý Duy là nhất phái, nếu là thật sự, như vậy Dương Vĩ hội cảm thấy rất đáng tiếc, hắn nhìn qua Tô Tỉnh chết tài liệu tương quan, cũng tự mình tiếp xúc qua Tô Tỉnh chết trị liệu qua qua bệnh nhân, đương nhiên, là trừ lương chúng trở ra những người kia, từ những người kia tình trạng cơ thể đến xem, Dương Vĩ cho rằng Tô Tỉnh chết đích thật là một cái cực kỳ tốt bác sĩ. Suy nghĩ chuyện này, Dương Vĩ ước chừng suy nghĩ hơn 10 phút, nghe được bịch bịch tiếng đập cửa, mới ngẩng đầu lên. Đi vào." Dương Vĩ đáp lại về sau, phòng làm việc đứng đánh mở, tiến vào một người mặc màu đen áo lót, mang theo màu đen mũ lưỡi trai, mang theo khẩu trang to nam nhân, Dương Vĩ đối với trang phục như vậy đã nhìn quen không trách, bởi vì có bệnh nhân là sợ chính mình bị bệnh sẽ lây cho người khác, cho nên cứ như vậy ăn mặc, cũng có là nổi danh nhân sĩ, không nghĩ bị những người khác nhận ra, thế là Dương Vĩ mỉm cười hô, "Mời ngồi." Nam tử do dự một chút phía sau, đóng lại cửa văn phòng, hơn nữa đã khóa lại. Ngay tại cái kia nam nhân quay người kéo xuống khẩu trang vào điểm, Dương Vĩ trên mặt viết riêng lớn, "Nam," hai chữ, kinh hoàng. "Tại sao là ngươi?" Mạt Tiệu đi đến Dương Vĩ trước mặt, nhẹ nhàng sau khi ngồi xuống, lạnh lùng trả lời, "Là ta, để cho ngươi rất giận mình. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Dương Vĩ không nghĩ tới mình và Tần Vũ còn chưa có đi tìm lương trung tính sổ, cái này Mạt Tiệu thối lại lên môn, điểm này Dương Vĩ chính xác rất giận mình, hắn luôn cảm giác đối phương kẻ đến không tiện. Mạt Tiệu nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn rất lâu, tựa hồ nhìn ra Liễu Dương Vĩ ý nghĩ, thấp giọng hồi đáp, "Muốn theo ngươi làm giao dịch." "Giao dịch?" "Giao dịch gì?" Dương Vĩ mặc dù trong lòng có biết hay chưa giao dịch gì hảo cùng đối phương làm, nhưng bây giờ là ở văn phòng, chỉ có hai người bọn họ muốn một người đi bắt mặt thèo có thể vấn đề không phải quá lớn. Nhưng đối phương dù sao cũng là huấn một con đường khác, cho nên Dương Vĩ rất lo lắng mặt thèo trong quần áo có phải hay không mang liều tập bao lớn lực sát thương vũ khí, vì không để trong bệnh viện những người khác bị ượng, Dương Vĩ cảm thấy trước tiên cần phải đem mặt thèo ổn định. 360 chương 364, công bằng giao dịch này đó Dương Vĩ cùng Tần Vũ Cứu đi Tần Lan về sau, Lương Trung mang theo mặt thèo vốn là chuẩn bị trở về bên cạnh, nhưng lại tại bọn hắn nhanh lên cơ thời điểm, tình trạng xảy ra, Lương Trung không biết là bởi vì cái gì, đột nhiên toàn thân run rẩy, xanh cả mặt. 26 giờ bờ sợ, Mặt Thẻo bị sợ ở về sau, đội vàng mang theo lương trùng tiến vào phụ cận khách sạn, mấy ngày kế tiếp, hắn đều đang chiếu cố lương trùng, nhưng bất kể như thế nào, không có chút nào khởi sắc, liền dị vạ ngăn sẽ tinh thần một chút món đồ kia, đối với lương trùng cũng không có tác dụng gì. Mắt thấy lương trùng không thể chạy được nữa, Mặt Thẻo nhớ tới Liêu Dương Vĩ, lúc kia hắn mới biết đạo Dương Vĩ không có nói sai, lương trùng bệnh cũng không có chân chính tốt. "Đã ngươi cùng Tần gia người có quan hệ, ta chỉ muốn cùng ngươi làm giao dịch, chỉ cho ngươi hảo ta đại ca, tiếp đó ta đại ca đem Tần gia sản nghiệp toàn bộ cống cho bọn hắn." cộng thêm nói cho các ngươi biết đến tội cùng người nào là tần gia nội gian, như thế nào? Ta suy nghĩ. Dương Vĩ cũng không vội mở ra một ngụm trả lời, bởi vì hắn không biết Mạc Thẹo nói là nói thật hay là lời nói dối, Dương Vĩ cứ như vậy nhìn xem Mạc Thẹo, 1 phút, 2 phút, 5 phút đi qua sau. Dương Vĩ tới một tiếng thở dài. "Ai, nếu là mấy ngày trước, có thể sự tình còn tốt xử lý, bây giờ ngươi có ý tứ gì?" "Họ Dương, ta không có cái gì ý tứ, ai bảo các ngươi lúc đó không tin ta? Ta nói ta là bác sĩ, liền sẽ cứu người vì bản, lúc đó các ngươi còn không tin, bây giờ đi cầu ta, chỉ sợ là chậm chút." Ta bây giờ không phải là của ngươi, là trao đổi." Mặt Tiệu có chút tức giận nhìn xem Dương Vĩ, ngày đó hắn liền ăn qua Dương Vĩ thiệt rồi, trên cánh tay bị đâm nhiều như vậy động, đối với một cái mồ hôi sắp tới nói là có chút chịu không được, hôm nay hắn cũng không suy nghĩ dễ dàng như vậy nhượng Dương Vĩ gật đầu, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, bây giờ gặp Dương Vĩ tựa hồ không hề hợp tác ý niệm, mặt Tiệu ồ nào một chút đã kéo xuống quần áo khóa kéo, lộ ra cột vào thứ ở trên thân. "Đổi hay không đổi, hiện tại lựa chọn." Dương Vĩ nhất nhìn, sững số, nghi mã, mặt Tiệu trên lưng trói từng cái thật dài, dẫn đầu tuyến là cái gì? Dương Vĩ mặc dù đối với thuốc nổ không tinh thông, nhưng hắn dù thế nào cũng biết, nếu như những thứ này một khi dẫn bạo, thật nhiều thứ liền không có. Mồ hôi từ Dương Vĩ cái trán nhỏ xuống, một giọt hai giọt, nhưng hắn nhìn thấy Mặt Tiệu đem bản tay ra bên hôm lúc, gầm ghét một tiếng, "Người ba cho ta tỉ táo." Dương Vĩ nói chuyện đồng thời, đứng liều khởi tới, Mặt Tiệu ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ, hỏi lần nữa, "Như thế nào?" "Dương thầy thuốc, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi được nói lời giữ lời mới được." "Hảo, chúng ta một lời đã định. Cái kia, ngươi trước đem Lương lão tiên sinh đưa đến trong bệnh viện tới, bằng không ta không có cách nào giúp hắn." Mạt Tiêu liếc một cái Dương Vĩ, nhìn ra Liễu Dương Vĩ ý đồ, Dương Thầy thuốc, ngươi không muốn làm tang đốc, đem lại ca đưa đến bệnh viện tới, các ngươi còn có thể buông tha hắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, theo ta đến khách sạn đi. Không được. Nói như vậy, Dương Thầy thuốc, ngươi vẫn là không muốn giúp ta đại ca. Mạt Tiêu uy hiếp nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt. Dương Vĩ thật sự sợ Mạt Tiêu không tình thảo, nghĩ nghĩ phía sau, hồi đáp, ta không phải là không muốn giúp, chỉ là ngươi cũng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản một chút, đại ca ngươi bệnh là một bệnh bệnh nhẹ sao? Nếu là Giang Hồ Lang chung là có thể trị thật tốt, ngươi cũng sẽ không tìm ta, trong bệnh viện chính là có thiết bị cùng dữ liệu, đối với hắn bệnh chỉ có lợi không có hại, nói cái gì muốn đem các ngươi một mẹ hốt gọn, đơn thuần nói bệnh, lúc đó tình huống như vậy, ta cũng không có đem các ngươi như thế nào, huống chi là bây giờ, ta lại một lần nữa nhắc nhở, ta là một cái bác sĩ, hết thảy đều vì bệnh nhân cân nhắc. Vậy ta muốn làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? 6. Ngươi có thể lựa chọn không tin. Dương Vĩ nên nói đã nói, những thứ khác hắn cũng không có biện pháp, người khác không tin, hắn có thể nói cái gì? Nghĩ đến chết thì chết phía sau, Dương Vĩ ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Lâm Bộ nhẹ nhõm hỏi một câu, "Ta chết không kín, chỉ là ta chết, ngươi đi nơi nào tìm có thể cứu ngươi đại ca người?" "Ngươi cũng thử qua, đại ca ngươi bệnh ở người khác trên tay cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mà lại chuyển biến xấu càng nhanh, bệnh tình tăng lên." Mặt Tiệu dù sao cũng là người gia hộ, cũng không phải tiểu hài tử, người mấy chục tuổi tự nhiên có mình phân biệt năng lực, nghĩ nghĩ về sau, ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ, "Như vậy đi, muốn ta tin tưởng cũng được, ngươi được nhường Tần gia người đi ra thừa nhận, coi như không sợ ngươi đổi ý, ta cũng sợ bọn hắn làm loạn." Lâm nửa ngày, ngươi là lo lắng Tần gia người không đồng ý. Dương Vĩ nhẹ nhàng thở ra. Mặt Tiệu gật đầu một cái, Dù sao bọn hắn một nhà đều đã chết, cái này toán khí, bọn hắn không chắc chắn có thể nhịn được. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi cũng đã nói, giết bọn hắn một nhà cũng không phải ngươi cùng ngươi lại ca hai người chủ ý, tần gia bên kia còn có nội gián, ta muốn bọn hắn nếu là thông minh, đối nội gián cảm giác hứng thú trình độ so với các ngươi hẳn phải sâu khác nhiều. Dương vĩ trên mặt tươi cười, trong lòng phi thường khẳng định Tần Lan cùng Tần Vũ sau khi biết kết quả, mặt theo bây giờ không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là đồng ý Dương vĩ nói, vì không nhượng Dương vĩ ra vẻ, ép Dương vĩ trong phòng làm việc gọi điện thoại, đem Tần Vũ kêu tới. Ngay tại Tần Vũ nhìn thấy mặt thẹo Mộ Sa Na, hơi kém liền vung lấy năm đấm xông lên, nếu không phải là Dương Vĩ giữ chặt, một quyền của kia không phải đánh tại mặt thẹo mặt không thể. "Nhị ca, tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút." Dương Vĩ lớn tiếng quát nhủ. Tần Vũ gặp Dương Vĩ bất hoảng, rắc rắc hưu quái tượng, đội vàng dừng tay lại, chuyện gì xảy ra a? "Dương Vĩ." "Là như vậy Dương Vĩ để tránh mặt thẹo ngắt lời, một hơi thanh đao mặt thẹo yêu cầu nói cho Liễu Tần Vũ nghe, Tần Vũ nhất nghe, lập tức lắc đầu, nghĩ hay lắm, hắn đã giết cả nhà của ta, hắn còn nghĩ sống sót. Lời nói không phải như vậy nói, "Nhị ca, ngươi tới, nghe ta giảng giải." Dương Vĩ sợ mặt thẻo xúc động, đem Tần Vũ kéo sang một bên, nói rất nhỏ giọng, không qua tới tới lui đi vẫn là lúc trước một bộ kia, Từ Dương Vĩ quan niệm tới nói, Tần Vũ phụ thân hại lương trung, lương trung báo thù nữa, cũng không có cái gì không nên, còn chân chính dẫn đến Tần gia diệt vong là những cái kia mặt ngoài chung với Tần Vũ, lại tại vụn trộm giở trò xấu độ gian. Tần Vũ nghe xong về sau, không thể không bội phục Dương Vĩ ba tấc không nát miệng lưỡi. Ngươi nha, không đi làm cái thuyết thử, thật lãng phí đầu lưỡi của ngươi. Nam, vậy bây giờ như thế nào? Nhị ca, đến lúc đó Tần gia có thể cầm về lại có thể trừng trị đám kia đối với Tần gia bất trung nhân, là một cái tốt mua bán. Là ngược lại là, bất quá chúng ta làm sao biết lương trung có thể hay không chơi xấu? Cái này, ngươi yên tâm. Dương Vĩ cười có chút gian, lương trung một khi rơi xuống trên tay mình, muốn làm sao xử trí còn không phải theo mình sự tình, mặc dù Dương Vĩ bất sẽ giết người, nhưng mà không để một người hoàn toàn tốt, cũng không phải rất quá mức, cứ như vậy mà nói, cái kia lương trung nơi nào còn có không chịu nghe lời nói. Cũng là bởi vì như thế, Dương Vĩ nhường Tần Vũ không nhìn mặt tẹo mang theo thuốc nổ tới Lô Mãng. 361 chương 365, thần thoại cổ dược, thái thuế cái này cái cục mua bán hợp hai nhà tâm ý, Tần Vũ vốn cũng không muốn buông tha những cái kia bán đứng Tần gia người, nhưng nếu là không biết những người kia đến tụt cùng là ai, Tần Vũ căn bản là không có liều tầm sao, nếu là Lương Trung không mở miệng, Tần Vũ nên cái gì cũng không biết, dù cho nói đã biết, lấy Tần Vũ nhất cá nhân năng lực cũng không cách nào đi cùng những cái kia kẻ liều mạng đối kháng, cho nên Lương Trung đề nghị là một cái hảo. Đề nghị, Lương Trung muốn là bạn bệnh, Tần gia những vật kia bất quá là hắn trả thù, còn cho Tần gia hắn liền còn có thể bạn bệnh, cái này cũng là người tới sống chết trước mắt sẽ làm ra rất độ. 26 nở bờ sợ, mặt thẹo theo dự đoán ước định đem Lương Trung lần nữa đưa vào bệnh tình, lần này Dương Vĩ không có đần như vậy sẽ để cho Lý Duy tới lợi dụng sơ hở, thế là cho Cửu Gia Tuấn trước tiên báo một chuẩn bị, lời nói đặt tại này bên trong, Lương Trung chuyện không cần bệnh viện những người khác nhúng tay, các liễu tự mình ai cũng không thể hỏi đến, đến nỗi phòng bệnh, chỉ là dùng gian kia đặc thủ phòng bệnh, bản thân Hồng Thịnh bệnh viện liền sẽ không có cái gì ai nghiện nhét tới, cho nên Lương Trung lần kia đi về sau, là trống không, lần này trở về cũng là thuận tiện, trực tiếp ở đi vào. Lương Trung cái kia hai người thủ hạ còn đi theo, chắc là trung tâm với Lương Trung nhân. Mà Tẹo tự nhiên cũng đi theo một bên, trước giường phía sau giường hầu hạ, vì ổn định lương trung bệnh tình, Dương Vĩ lựa chọn trước hết để cho lương trung tạm thời ngủ đông, một ngày có 20 tiếng đều để lương trung lâm vào trong giấc ngủ, lấy tạm hoán mới Trần Đại Hòa giải khắc cùng thời kỳ bệnh chuyển biến xấu. Tiếp tiếp, Dương Vĩ cần phải làm là tìm ra trị liệu lương trung biện pháp, đây đối với Dương Vĩ tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn lật hết này bản Uông Nhược Vân nhường cũ gia tuấn từ đại bắc mang về sách nhỏ phía sau, phát là phát hiện biện pháp trị liệu, chỉ là còn kém một mục vật rất quan trọng. Vật này tục xương thái thuế, lại xương thịt linh chi, trong truyền thuyết tần thủy hoàng đã tâm đích trường sinh bất lão chi dược chính là nó lí lúc chân đã từng tại bản thảo cương mục bên trong ghi chép, phụng lam trải qua trung dược phẩm, công hiệu vì lâu ăn, khinh thân công lão, duyên nguyên thần tiên. Thứ này mười phần hi hữu, vì trăm trong dược tự phẩm, có diện tích ghi chép, thái thuế tính chất bình, đáng, không độc, có bổ tí nhuận phổi công hiệu, rất nhiều thuốc đông y giá trị, đồng thời, còn có thể đề cao sức miễn dịch, đối với một chút nghi nan tạm chứng có đặc trị hiệu quả, liền khối u cũng có thể ức chế. Lâm Cửu gia tuấn hỏi Dương Vĩ liên quan tới lương trung bệnh lúc, Dương Vĩ nói ra kém một vị này thuốc, Cửu gia tuấn nghe trợn mắt hốt mồm, thái thuế, không phải thần tiên trong truyền thuyết, không phải Dương Vĩ lắc đầu, là hắn biết Cửu Gia Tuấn sẽ có phản ứng như vậy, người bình thường làm sao biết phải nhiều như vậy, thái thuế một số vật gì đó quá mức hiếm có, chỉ để lại một chút oan phải ở nhân gian, tự như Phạm Thái thuế, thái thuế gia xúc phạm người có quyền thế, có vẻ như nghe Thái thuế là một cái rất giỏi lắm nhân vật, nhưng kỳ thật không phải vậy. Thái thuế là một loại tự nhiên vô cùng hiếm hoi đặc biệt lớn hình hiếm thấy dính nắm hợp lại thể, theo sinh mệnh khởi nguyên cùng tiến hóa hệ thống gia phả đồ phân tích, là sen vào nguyên sinh vật cùng nắm ở giữa dính vi khuẩn, sinh mệnh lực cực mạnh, vừa có nguyên sinh sinh vật đặc điểm, cũng có con nấm đặc điểm, là động, thực vật sinh mạng bản nguyên. Nhà khoa học Xương Thái Tuế là trước mắt sinh vật giới ngoại trừ thực vật, động vật, vi sinh vật bên ngoài, mới nhất phát hiện loại thứ tư. Sinh vật, nó tế bào kết cấu cùng nguyên thủy tiêm mao tế bào kết cấu vô cùng tương tự, bất đồng chính là loại tế bào này không chứa quang hợp sắc tố. Theo sinh mệnh khởi nguyên cùng tiến hóa hệ thống ra phả đồ phân tích, vị trí của nó hẳn là tại nấm, tạo cung động vật nguyên sinh ở giữa. Theo lý thuyết, nó ở vào sinh mệnh diễn hóa một cái chỗ đường rẽ bên trên, rẽ trái liền sẽ phát triển đến thực vật giới, rẽ phải liền sẽ hướng động vật giới phát triển, tại chỗ bất động liền biến thành rỗng. Nấm linh chi một dạng nấm loại, là cho đến tận này phát hiện xưa nhất cổ sinh vật hóa thạch sống tập như vậy, hình dạng thế nào? Cửu gia Tuấn nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ biết là vật này là chân thật tồn tại, cho nên muốn biết được cụ thể hơn chút. Dương Vĩ nghĩ nghĩ phía sau, nhẹ giọng trả lời, lớn lên giống vân châu, có chút trong suốt, có chút có hoa văn, phân hùng núi cùng trong nước hai loại, trong vùng núi ra tính chất liền so sánh cứng rắn một chút, trong nước dáng dấp liền muốn hơi mềm một chút, vô cùng có có dãn, nhìn giống khối bùn, lại giống thịt, nếu như là trong nước xanh, nhất định muốn bảo đảm ở trong nước bảo tồn, hơn nữa pha bao lâu cũng sẽ không nát vụn. Thần kỳ như vậy, càng thần kỳ là Sơn Hải Kinh bên trong đã từng đi chép, Thái Thúy từng được xưng là xem thị, sẽ tự mình lớn lên, khi đó có người cắt xuống một mảnh thức ăn về sau, chính nó cư nhiên lại giải ra nhiều như vậy, cho nên cổ nhân cũng nhận làm chân quý, giống như vị tiên vật. Nhìn như vậy, độ cùng châu châu đó một dạng, có sát thái thần thoại. Cho nên, bây giờ cất giữ nó người cũng không chịu lấy ra, người có thể thấy cũng chỉ là số ít trong viện bảo tàng có tri lãm. Cưu Gia Tuấn nghe xong, nhíu mày, nói như vậy, lương lão tiên sinh bệnh, không có cái nào. 6. Dương Vĩ nhìn một chút Cựu Gia Tuấn, lại nhìn một chút Sắc nhỏ, nghĩ đến lương chúng cùng tần gia trao đổi. Dương Vy trong lòng so với ai khác đều cấp bách, không thể không có cách nào, nhất định muốn nghĩ ra biện pháp, tìm được thái tuế mới được. Thế nhưng là, ngươi mới vừa nói vật kia như thế hi hữu, nhất định rất khó lấy tới. Tân, có người gặp may mắn, mấy trăm khối liền đổi được một cái, có người cất mấy trăm vạn hơn ngàn vạn cũng không có ai chịu bán cho hắn, vật này, quá xem trọng chỉ có thể nộm mà không thể cầu, cho nên ta mới hao tổn tâm trí. Ta xem, chỉ có người không biết hàng mới có thể nhổ ra. Đúng vậy a. Không biết hàng, lại trong tay có hàng nhân. Đi nơi nào tìm? Nếu không thì, dạng này Ta trước hết nghĩ biện pháp nghe ngóng một chút, bởi vì ngươi nói cái kia thái thuế, ta trước đó thật không có thể nào giải, có thể ta trong hội có bằng hữu đối với vật kia có chỗ nhận biết cũng không nhất định. Đây đương nhiên là tốt nhất, lấy người của ngươi mạch, bao nhiêu cũng có thể thăm dò được một chút, thế nhưng là ta liền sợ có người nghe được tin tức này sẽ lần nữa lẫn lộn thái thuế, đến lúc đó nước lên thì thuyền lên, chỉ sợ có bao nhiêu tiền cũng mua không được. Nếu quả như thật giống ngươi nói dạng này, ta nghĩ ta vẫn là khiêm tốn một chút nhi hảo. Không có việc gì, chúng ta cùng sẽ nghĩ biện pháp. Dương Vĩ gật đầu một cái, lại cùng Kiều Gia Tuấn nói một lần trong bệnh viện sự tình phía sau, đi tới Liễu Tần Lan phòng bệnh, mấy ngày nay Dương Vĩ nhất cấm thẳng có cùng Tần Lan xét lương chung sự tình, Tần Vũ cũng bởi vì sợ ảnh hưởng Tần Lan hồi phục, cho nên không có nói. Vốn là Dương Vĩ là muốn chờ Tần Lan hoàn toàn tốt sau này hay nói, nhưng hiện tại Dương Vĩ có thể muốn ra một chuyến xa nhà, cho nên hắn không thể không đem một ít chuyện sớm giải thích. Một bên uy Tần Lan uống xong có sóng phát công công hiệu hạ thủ ô canh, Dương Vĩ nhấc bên cạnh nhỏ giọng nói, Tần Lan ca, qua mấy ngày, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Rời đi? Ngươi muốn đi đâu? Tần Lan sững sốt một chút, nhìn xem Dương Vĩ Tần Vũ ở một bên nhìn xem báo chí, Đại Khải biết đạo Dương Vĩ muốn nói gì, cho nên không có ngẩng đầu. Dương Vĩ sợ Tần Lan suy nghĩ nhiều, cười trả lời, không có việc gì, chính là tìm một chút dư liệu. Ta đã nhanh tốt, không còn cần gì thuốc. Không. Không phải là bởi vì bệnh của ngươi, mà là bởi vì lương trung. Dương Vĩ thật sợ mình nói câu nói này về sau Tần Lan không thể tỉnh táo, ai biết Tần Lan nghe xong, trên mặt thế mà lộ ra mỉm cười. Ngươi rốt cuộc là cái phụ trách bác sĩ, không cần sợ ta không cao hứng. Dương Vĩ lưu chút ngoài ý muốn Tần Lan trả lời, câu chứng đạo, nếu như ta muốn giúp hắn chữa bệnh, ngươi sẽ không không cao hứng có cái gì tốt mất hứng. Người trước là một cái bác sĩ, sau đó mới là ta biết Dương Vĩ, ngốc đệ đệ, ta tại sao muốn không cao hứng. Tần Lan từ khi biết Dương Vĩ vào cái ngày đó đã biết đạo Dương Vĩ là một cái người như thế nào, mặc dù Dương Vĩ trên thân cũng có một chút không thể làm chỗ, nhưng so với những người khác khuyết điểm chí mạng tới nói, Dương Vĩ xem như tốt, trong lòng có thiện ý, chưa bao giờ tùy tiện gạt bỏ trong lòng tiền lương. Tần Vũ nghe được Tần Lan nói như vậy, núi lòng một đại khẩu khí, thu hồi báo chí, đi đến Tần Lan bên cạnh, cười nói, nói sớm đi, hại ta cất giấu ôm theo, chỉ sợ ngươi không cao hứng. Ngươi đã sớm biết, sáu. Nhị ca Tần Lan nhìn qua Tần Vũ, Tần Vũ gật đầu một cái, giải thích nói, Dương Vĩ hắn cũng không phải phản bội chúng ta, hắn chỉ là đáp ứng Lương Trung một cái trao đổi. Cái gì trao đổi? Nghe được trao đổi hai chữ, Tần Lan chỉ sợ Dương Vĩ hội gặp nguy hiểm, trong lòng rất gấp gáp. Chỉ cần Dương Vĩ chịu giúp Lương Trung chữa bệnh, Lương Trung đáp ứng trả lại chúng ta Tần gia toàn bộ tài sản, cậu thêm nói cho chúng ta biết người nào là Tần gia chân chính nội gian. Đây là chuyện tốt, ngươi như thế nào không nói sớm. Nhị ca. Tần Lan cười liếu khởi tới, vừa rồi gặp Dương Vĩ bộ dáng kia, còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì, vốn là Tần Lan liền nghe Liễu Dương Vĩ khuyên không còn chỉ là muốn giết lương trung mà lấy, dù sao từ đạo lý bên trên rằng, thần gia trước tiên xin lỗi rồi nhân gia, lương trung làm ra chuyện mặc dù quá mức một chút, nhưng oan oan tương báo, từ đầu đến cuối không có phần cuối. Bây giờ nghe là như thế này, Trần Lan tâm tình tốt hơn, vốn là uống nửa bát hạ thủ ô canh, kết quả quả thực là uống một bát. Uống xong về sau, ba người tại trong phòng bệnh Hàn Nguyên một hồi thiên, Trần Lan không có gì hơn chính là hỏi Dương Vĩ hội đi nơi nào, lúc nào trở về, những vấn đề này Dương Vĩ mình cũng nói không chính xác. Tuần nữa không biết lúc nào sẽ xuất phát, chủ yếu là cái kia Thái Tuyế thật sự rất trọng yếu, cho nên dù cho bây giờ lập tức lên đi, Dương Vĩ Dạ sẽ không do dự. Đương nhiên, Dương Vĩ Dạ nghĩ kỹ lưu tự mình sau khi đi sự tình, phòng ở tự nhiên là lưu cho Tần Vũ ở, chìa khóa cũng cho Liễu Tần Vũ một cái, thuận tiện chính mình không ở nhà thời điểm, Tần Vũ tự do xuất nhập. Còn nữa, Dương Vĩ Dạ lo lắng Tần Vũ nhất cá nhân chiếu cố không qua tới, cho nên hắn đề nghị nhường Cửu Gia lỗi tiểu tử kia cũng tới chịu một chút giáo dục. Tần Lan nghe Dương Vĩ nói muốn để Cửu Gia lỗi tới chiếu cố chính mình, lập tức có chút xấu hổ, như vậy sao được? Gia lỗi hắn chỉ là một tiểu hài tử. Cuốn nữa nhân gia là một cái đại thiếu gia có cái gì không được. Hắn không tới đùa ngươi vui vẻ, liền đi gây chuyện thị phi, so sánh dưới, ta cảm thấy chú ý của ta muốn tốt rất nhiều, vừa giải quyết hắn mỗi ngày nên đi nơi nào vấn đề, lại thay hắn tiết kiệm tiền. Dương Vĩ mới nói xong, bên ngoài cửa liền tiến vào một người, âm thanh mười phần vội vã. Ta đồng ý. 362 chương 366, Lý Duy Tâm Cơ có người à, sống trên thế giới này chính là không thể gặp người khác trải qua tốt hơn chính mình, dễ dàng đỏ mắt, sợ hơn người khác hảo sẽ đem thuộc về mình một phần kia cũng đoạt đi, Lý Duy chính là người như vậy, không nói đến hắn trước kia là cái gì bộ dạng. Tại hắn lao bà cho giật dây phía dưới, tâm cơ của hắn cũng biến thành nhiều liêu khơi tới, không vì cái gì khác, liền vì như thế nào có thể đem viện trưởng vị trí cầm xuống, đương nhiên, cái này cần trừ bỏ. Tất cả địch nhân trước mặt, 26NBFR cũng không biết hắn là không phải ăn nhiều chết no, nhìn lâu Dương Vĩ bất đối với bản, bởi vì cái gọi là có địch nhân liền địch nhân công kích, không có địch nhân liền nghĩ giống ra một cái địch nhân, cứ như vậy, Dương Vĩ cái này người sống sợ sợ sống sợ sợ trở thành lý duy tưởng tượng tự vận. Chịu không được Liễu Dương Vĩ tại trong bệnh viện đái ngộ đặc biệt, lý duy lại ngoại không được tìm mình, đem Tô tỉnh chết gọi vào Liễu tự mấy văn phòng bày ra một bộ phái đoàn, ánh miệng đầy giọng quan, Tô Thụy Thuốc, ngươi mặc dù là một nhân tài, nhưng tiếc là ngươi năng lực, ngoại nhân không biết tưởng rằng Dương Thụy Thuốc rượi vào cùng cựu tiên sinh quan hệ ngồi lên, ta nhìn đều thay ngươi đáng tiếc. Cảm tạ Lý viện phó nhắc nhở, ta muốn hẳn là không nghiêm trọng như vậy. Tô Tỉnh chết ngồi ở ghế dựa tử thượng, lộ ra rất cẩn thận, hắn biết Lý Duy là sói đầu đàn, cho nên không thể không giữ vững tinh thần. Lý Duy liếc mắt nhìn Tô Tỉnh phía sau, mỉm cười, mất bỏ mới lo làm chuột có khi thật sự rất đáng tiếc, sao không tại dề cũng có ném phía trước liền đem lao sửa chữa tốt. Thật giống như ta cũng không có cái gì thiệt hại, nhưng mà làm một cái bác sĩ Ta muốn Tô thầy thuốc chắc có không thua Dương thầy thuốc rất độ, càng muốn bày ra mình khát vọng. Ta khát vọng chính là trợ lực chữa khỏi mỗi một cái bệnh nhân. Ân, phương diện này ngươi làm được rất không tệ, nhưng ngươi chớ quên lần trước Lương lão tiên sinh chuyện nhắc lên chuyện lần trước, Tô tỉnh chết đã cảm thấy không phải mái, lần trước hắn cũng là nghe xong Lý Duy mà nói mới làm ra chuyện như vậy, hắn lúc đó cho là Lương trung thật sự có chuyển biến tốt đẹp, còn tưởng rằng chính mình thắng Liêu Dương vĩ, có thể trên thực tế, Dương vĩ thật sự nói trúng, làm như vậy chỉ là tăng thêm Lương trung bệnh tình, ngoại trừ nhường Lương trung sớm. Tiêu hao sinh mệnh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bây giờ Lương Trung trở về lại bệnh viện, vẫn từ Dương Vĩ phụ trách, có thể nhìn ra được bất kể là Lương Trung vẫn là kiều gia tuấn mắt kia đều cho rằng chỉ có Dương Vĩ mới có thể trị hảo Lương Trung, điểm này Tô Tỉnh Chết đã rõ ràng chứng minh sở trường, lại có chút không phục. Lý viện phó, ta muốn Lương lão tiên sinh chuyện, hẳn không phải là ta một người sai, lúc đó, là Lý viện trưởng Tô Tỉnh Chết nói còn chưa dứt lời, Lý Duy liền đem lời đứt mất, gật gù đáp ý trả lời, ai, lúc này không phải truy cầu ai đúng ai sai thời điểm, người đi, khó tránh khỏi phạm sai lầm, quan trọng là như thế nào tổng kết sai lầm kinh nghiệm, có khi, đây chính là một người lớn nhất tài phú. Thế nhưng là Ta lấy lương tiên sinh bệnh, thật không có biện pháp, hắn tình huống đã đến giải phẫu không cách nào giải quyết tình cảnh, ta căn bản thuốc thủ vô sách. Tô Tỉnh chết con nghĩ chớ khỏi lương trung đâu, nếu không phải là cầm tình huống kia không có cách nào, hắn lúc đó cũng sẽ không nghe Lý Duy, kết quả hơi kém hại chết người, sự kiện kia, nhường Tô Tỉnh chết tội lỗi mấy cái buổi tối. Lý Duy bao nhiêu cũng biết cửu gia tuấn bên kia ý tứ, tất nhiên phía trên đều nói không để cho hắn người quan hệ, liền bao quát liễu tự mình, Lý Duy tử chính diện cùng bên cạnh mặt cũng không thể lại cầm tay, bằng không đến lúc đó cửu gia tuấn thấy thế nào chính mình, còn chưa biết, cho nên hắn đem hy vọng đặt ở Tô Tỉnh trên hơn. Một bệnh nhân sinh tử tất nhiên trọng yếu, cũng có thể thể hiện một cái thầy thuốc năng lực, nhưng so với 100 nhân nhất ngàn cái mà nói, một bệnh nhân chết sống rõ ràng sẽ không đủ để hám lòng người. Tất nhiên Dương thầy thuốc bên kia đã chuẩn bị kỹ càng muốn trị liệu lương lão tiên sinh, như vậy ngươi cũng không cần nhiều hơn nữa bỏ sức tại nơi sự kiện trên thân. Theo ta thấy, ngươi vẫn là chuyên tâm với mình nghiên cứu, cứu so xoa hảo. Lý Việt Võ, ngươi đây là ý gì? Ta xem qua ngươi ở đây nước ngoài tư liệu, phía trên nói ngươi có một chút chưa hoàn thành nghiên cứu, bây giờ có hay không nghĩ tới hoàn thành nó? Là có nghĩ tới Thế nhưng là những vật kia vẹn vẹn thông qua được lý luận, còn không có thí nghiệm qua, cho nên cho nên ngươi không có cơ hội chứng thực. Cùng phát huy. Ân. Lý Duy cười liễu khởi tới, là hắn biết Tô Tỉnh Chất sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà hắn cảm thấy Tô Tỉnh Chất muốn như vậy là sai, thế là nhắc nhở, trước đó có lẽ Tô thầy thuốc không có cơ hội này, nhưng là bây giờ bất đồng rồi, ngươi bây giờ ở một cái hoàn cảnh mới, ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân Lý Duy chú ý ngưỡng Tô Tỉnh Chất chừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới Lý Duy lại to gan như vậy, phải biết bác sĩ là không thể tự mình đối với bệnh nhân tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Nghe Lý Duy Ý tứ thật giống như là muốn Tô Tỉnh chất bí mật làm như vậy, cái này khiến Tô Tỉnh chất có chút bất an. Làm như vậy không tốt lắm đâu, nếu để cho bệnh viện đã biết lại, chỉ cần có ta tại, bệnh viện bên này sẽ không có người biết đến, ta cũng là đầy đủ tin tưởng Tô thầy thuốc tài năng, mới dám phía dưới lớn như vậy tiền đặt cược, nếu là Tô thầy thuốc thật sự không phụ sự mong đợi của mọi người, có mới thành quả nghiên cứu, tăng thêm kết quả thí nghiệm, ta muốn đến lúc đó nhất định sẽ tại Hồng Thịnh bệnh viện, đến mức trong cả nước gây nên rất lớn ảnh động, đến lúc đó, ai còn sẽ đến truy cứu. Ngươi là làm như thế nào lâm sàng thí nghiệm? Nói cho cùng, cái này không hợp quy củ. Quy củ là nhất định, chỉ cần là vì bệnh giả hảo, có đôi khi không còn theo quy đặng năng, chưa chắc không phải một loại khai sáng. Lý Duy trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh nụ cười, liền Tô Tỉnh Chất cũng đoán không ra lý duy rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Giờ đi Lý Duy văn phòng về sau, Lý Duy một đường đi một đường suy nghĩ, mình lại trong lòng cùng chính mình gây khó dễ, một thành âm đang đối với hắn nói có thể làm như vậy, một thành âm lại nói không được, tốt xấu Lý Duy là một cái có học thức y học giới tân tú, làm sao lại không rõ những cái kia khuôn sáo ở dưới quy tắc, đã từng hắn cũng gặp những thầy thuốc khác làm như vậy qua, không, có cái gì vấn nhất, kết quả cuối cùng là bởi vì xảy ra sự cố. Tiếp đó đưa tới tòa lớn chính chấp, cũng đưa tới xã hội chú ý cùng khiển trách. Nếu là Triệu Lý Duy nói như vậy đi đánh cược, Tô Tỉnh Thiết rắc đắc hữu chút mạo hiểm, vốn là chính mình chỉ là không phục Dương Vĩ một chút danh tiếng, không muốn đem sự tình náo lớn như vậy, tuy những cái kia được phần thưởng nghiên cứu quả thật có thực hành có thể, nhưng nói cho cùng cũng cần phải đi qua chính quy chương trình đi xin, sau đó lại lâm sàng thí nghiệm, nếu là thiếu đi chương trình, liền không phải là pháp sự tình. Tô Tỉnh Thiết, nam, không phải người thiếu kiến thức pháp luật, hắn cũng ít nhiều nhìn ra Lý Duy một điểm tâm tư, trực giác nói cho hắn biết. Lý Duy chính là muốn gặp mình cùng Dương Vĩ càng đấu càng hùng, cuối cùng Lý Duy lại đến mồi thum ngư ông thủ lợi. Tô Tỉnh Chiết nghĩ đến nhập thần, không có chú ý tới phía trước người đi tới, không cẩn thận, hai người hơi kém đụng vào, may mắn đối phương tới kịp né tránh, Tô Tỉnh Chiết phản ứng lại, vội vàng nói xin lỗi, có lỗi với. Không có hề, tôi thấy thuốc. Chu Thẩm mang theo hai cái khoảng không tối giác, cười hì hì nhìn xem Tô Tỉnh Chiết, lắm mồm vấn đạo, ngươi làm sao? Tô Thầy thuốc, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như là có tâm sự. Không có gì. Tô Tỉnh Chiết cười lắc đầu hắn cũng không muốn đem mình lời trong lòng báo cho một cái làm sạch sẽ đại thẩm, mặc dù hắn không có không nhìn thấy làm sạch sẽ nhân viên, nhưng mà hắn nói người khác cũng sẽ không hiểu, cho nên để ở trong lòng liệt tốt. Đúng, Chu thẩm, nhanh đến cơm trưa thời gian, ngươi tại sao còn ở vội vàng? Này, đừng nói nữa, Dương thầy thuốc để cho ta đi đặc thủ phòng bệnh đổi một chút túi rác, nói là rác rưởi đã đầy, không thể đợi thêm nữa. Ta muốn a, Dương thầy thuốc bình thường đợi ta lại không tệ, liền ứng hắn, lúc này chính là đi thu rác rưởi, thu về lại nhà nấu cơm. Thì ra là như thế, vậy ngươi đi đi, Chu thẩm. Tô tỉnh chết mỉm cười. Nhìn thấy Chu Thẩm gật đầu sau khi rời đi có chút suất rắc rưởi, Tô Tỉnh chết lòng tràn đầy hiếu kỳ, Dương Vĩ đã từng phê bình mình làm phải không đúng, như vậy Dương Vĩ đến tột cùng là như thế nào trị liệu lương chung người bệnh nhân kia. Bệnh viện phía trên mặc dù nói không thể đi quá giờ nhưng cũng không thể chơi liên quan, nhưng lật rác rưởi cũng không tính là vi phạm quy củ. 363 chương 367, tất cả y ý, ý kỳ nhân Tô Tỉnh chết để giúp Chu Thẩm đổ rác danh nghĩa lấy được đặc thủ trong phòng bệnh quét sạch đi ra ngoài rác rưởi, khóa chặt cửa phía sau, Tô Tỉnh chết đem cái kia một túi rác rưởi ngã trên mặt đất, bắt đầu chịu đựng ác tâm tinh tế tìm kiếm cũng không biết phải hay không Dương Vĩ tính tới Tô Tỉnh Chiết có một chiêu này, thế mà nhược điểm gì cũng không đi, bên trong vật hữu dụng một dạng cũng không có, không phải vỏ hoa quả, chính là giấy vệ sinh. 26n b f r, cái kia Dương Vĩ đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tô Tỉnh Chiết càng là không biết được, lại càng thấy thật tốt kỳ, đúng lúc này, Tô Tỉnh Chiết cửa phòng bị người gõ vang, doa đến Tô Tỉnh Chiết vội vàng thu thập, còn tốt tới gõ cửa chỉ là y tá, y tá tới nói cho Tô Tỉnh Chiết có một phòng bệnh bệnh nhân ra một chút vấn đề, Tô Tỉnh Chiết đem xác rười giấu đi phía sau liền theo y tá đi bên kia. Chỉ thấy trên giường bệnh bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Tô Tỉnh Chiết cầm lấy treo ở mép giường tờ đơn vội vàng nhìn mấy lần. Bệnh nhân sáng hôm nay ăn liễu thật sao? Cũng không cái gì, không có cho hắn ăn cứng rắn đồ ăn, liền ăn một cái bánh gà tổ cùng một cái chuối tiêu. Thân nhân của bệnh nhân vội vàng trả lời. Tô Tỉnh Chiết nghe xong, khuôn mặt đều tái rồi, bệnh nhân mới làm xong chàng đạo giải phẫu, lại có thể có người như thế sơ ý, cho bệnh nhân ăn chuối tiêu, đây cũng không phải là muốn hại chết người sao? Trong lòng mặc dù rất nén giận, nhưng Tô Tỉnh Chiết dù sao cũng là một bác sĩ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt liễu tự mấy tâm tính, mỉm cười nói: không thể cho hắn thêm ăn chuối tiêu, đợi một chút nhường hắn ăn chút gì ngăn tại thuốc, trong khoảng thời gian này thân thể của hắn rất hư, tỉ như chuối tiêu các loại đồ vật hoàn toàn không thể. A nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể lại ăn, hắn mới động xong giải phẫu, vết thương còn không có khép lại, còn như vậy kéo xuống, vết thương liền tốt phải không có nhanh như vậy, hơn nữa thân thể của hắn cũng chịu không được. Cảm ơn ngươi a, bác sĩ. Không khách khí, có chuyện gì lại gọi ta? Tô tỉnh chết cười cười phía sau, cho y tá đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem y tá gọi vào một bên phía sau, tôi có hơi trách cứ. Loại tình huống này về sau không cần xảy ra, mới làm phẫu thuật bệnh nhân không thể ăn chúa tiêu, ngươi nhớ kỹ muốn xem thân nhân bệnh nhân, cũng phải đem chuyện này quan hệ lợi hại nói cho bọn hắn, nhường hảo trong lòng bọn họ có việc. Có lỗi với, Tô Thầy thuốc, ta đã quên. Không quan hệ, lần sau nhớ kỹ liền tốt. Tô Tỉnh chết mỉm cười đi ra phòng bệnh đồng thời, sau lưng nữ y tá ánh mắt bên trong một hồi sùng bái, giống Tô Tỉnh chết nam nhân như vậy chính là tiểu hộ sĩ nhóm ngộ tưởng, vừa có tài hoa, người lại lớn lên xoái, đối với người còn rất ôn nhu, đây là có đủ nhất lực sát thương vũ khí, đủ để cho một nửa hoa si mọi mọi đầu hạng, từ y tá cái này cơ sở tới nói. Đô tỉnh chất là muốn so dương vĩ được hăm lên nhiều lắm. Một bên khác, Dương Vĩ vừa cho Lương Trung đánh trấn định trầm, quan sát sau một lúc, Thanh Đao mặt thẹo gọi tới một bên. "Ngươi biết không biết trên thế giới có loại đồ vật gọi Thái Thúy? Thái Thúy gia xúc phạm người có quyền thế." Mặt thẹo sững sốt một chút, lập tức trả lời ra câu nói này, cái này nhượng Dương Vĩ trợn khóc trợn cười, biết cùng mặt thẹo không giải thích được, bây giờ Lương Trung cả người lại không thanh tĩnh, càng không biện pháp nói, lắc đầu phía sau, vỗ một cái mặt thẹo bả vai. "Không sao, ngươi tốt nhất chiếu cố đại ca ngươi à, nhớ kỹ, nếu như ta không có ở đây thời điểm nói đến đây, Dương Vĩ tựa hồ có chút nói không được. Tuy Hồng Thịnh bệnh viện số nhiều đồng sự đều rất hài hòa, nhưng trong lúc nhất thời, Dương Vĩ cứ thế không nghĩ tới ai có thể lấy tại chính mình không có ở đây thời điểm trợ giúp chính mình chiếu khán tốt lương trung, thứ nhất là bởi vì lương trung tình huống đặc biệt, thứ hai là bởi vì không yên lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vĩ vậy mà nghĩ tới cùng mình không đúng tội tình chết, từ nghiêm tốc phụ trách cùng trên y thuật giảng, theo lý thuyết tội tình chết là không thể thích hợp hơn, nhưng nếu là thật nhường tội tình chết tới, Dương Vĩ rắc đắc tự mình có thể thật sự không yên lòng. Dương Vĩ rời đi đặc thù giường bệnh phía sau, đi tới Cửu Gia Tuấn văn phòng, tiến hành khế đạo trừ bệnh. Ngươi nói xem, ta làm sao bây giờ? Nếu là ta thật muốn ra ngoài đi tìm thái tuế, cái kia lương trung ai tới trông nom? Ta thật là khắp nơi tìm không được một cái nhân tuyển thích hợp. Uy, ngươi cũng không nên quá chọn lấy, theo nghề thuốc liệu thiết bị đến nhân tài, chúng ta Hồng Thịnh bệnh viện luôn luôn không thiếu. Cửu gia Tuấn sợ Dương Vĩ nói đến quá mức, vội vàng cười nhắc nhở. Dương Vĩ gia không phải không ngợi thứ thời, không muốn liên đối bệnh viện cùng một chỗ tổn hại, dù sao Hồng Thịnh bệnh viện từ một phương diện khác tới nói, so các bệnh viện tốt hơn nhiều. Ta cũng không nói bệnh viện không tốt, ta chỉ là cảm thấy rất không yên lòng, ngươi hiểu, giống như là biết lái xe người, cũng sẽ không quá quen thuộc ngồi người khác lái xe. Thật giống như người khác lái xe không quá an toàn một hạng, chính là cảm giác như vậy." Dương Vĩ đánh một cái so sánh, vừa ra tuấn gật đầu, không nhịn được cười, "Đáng tiếc ngươi không phải Na Tra, không có ba đầu sáu tay, dưới mắt ngươi nếu là đi ra ngoài, vẫn phải là tìm người giúp ngươi." "Đúng vậy a, thật làm cho lòng người phiền, bất quá càng phiền lạ, ngươi tìm được Thái Tuế không có. Ta có bí mật nghe ngóng, bọn hắn tự hồ cũng chưa nghe nói qua vấn này, có thể là bọn hắn không quá để ý. Vậy thì nguy rồi, đi ra ngoài vẫn là sau này, nơi nào có Thái Tuế mới là đứng đắn. Chẳng lẽ ngoại trừ Thái Tuế, liền không có những biện pháp khác có thể tìm ra?" Dương Vĩ nghe được Cửu Gia Tuấn nói như vậy, khuôn mặt xoay phải sờ so mướp đắng còn uất quyết, nếu có thể có tìm được thay thế, Quỷ Mới sẽ đi tìm Thái Thúế, Thái Thúế tồn tại chính là không thể thay thế, ta cũng là không, có cái nào có thể chưa khỏi hay không lương trùng, nhưng là tất cả đều dựa vào nó. Nếu là chúng ta một mực tìm không thấy Thái Thúế, lương lão tiên sinh đại khái có thể kéo bao lâu? Căng hết cỡ, nhiều nhất nửa năm, hơn nữa còn là duy trì hiện trạng, mỗi ngày không thể thành tỉnh 4 tiếng trở lên dưới tình huống. Cái kia chính xác rất khó xử lý. Tính toán, ta tới nghĩ biện pháp, giống như ngươi vậy công tử Ca Nhi, đối với dược liệu vốn cũng không hiểu rất rõ. Muốn ngươi đột nhiên đi tìm cũng rất khó khăn. Cái kia lương chung chuyện ngươi dự định làm sao làm? Là đến lúc đó lại nói, cái này ta phải nghĩ một chút biện pháp." Dương Vĩ lắc đầu một cái, thở dài phía sau, rất trực tiếp đem bàn tay đến rồi trong túi, từ trong túi lấy ra nửa bao thuốc, a a rút liều khơi tới. Cửu Gia Tuấn cầm Dương Vĩ không có cách nào, cười giận nói, "Ngươi à, chỗ nào là tới tìm ta nói cái gì chuyện, hoàn toàn là đem ta ở đây trở thành khu hút thuốc." Dương Vĩ chỉ cười không trả lời, đúng là dạng này, cả cái bệnh viện, liền cứu gia Tuấn văn phòng, nam, thông gió tốt nhất, điều hòa không, khí thiết bị cũng tối ra xước. Hắn không ở nơi này, Nhi rút có thể ở chỗ nào rút. Tuy có Lộ Thiên Hậu Hoa Viên, nhưng thân làm một cái bác sĩ, luôn ngậm điếu thuốc trước mặt người khác người phía sau lúc gần lúc hiện, cũng quá nhận người mắt một điểm. Cho nên, Dương Vĩ không có việc gì liền thích tới Cửu Gia Tuấn ở đây, vừa tới hai người hảo câu thông, thứ hai, còn có thể đi lên một chi, có khi, Dương Vĩ còn biết kéo lấy Tần Vũ nhất hối tới, chỉ là hai ngày Tần Vũ tựa hồ có chút vội vàng, không biết đang bận rộn cái gì, luôn không thấy bóng dáng, liền bệnh viện cũng không nhìn thấy hắn xuất hiện, lúc nào cũng tại Dương Vĩ đều tan việc về sau, mới đến phòng bệnh chiếu cố Tần Lan, tốt thì tốt tại Cửu Gia lỗi tiểu tử này chạy chữa khó. Cho nên, Dương Vĩ gia không lo lắng, nghĩ đến Cửu gia lỗi, Dương Vĩ tranh công tự như nhìn xem Cửu gia Tuấn, "Uy, ngươi phát hiện không có." Gia lỗi gần nhất trở nên rất ngoan. "Đúng vậy à, trước đó liền không có thấy hắn như thế cần cù qua, 3 ngày 2 đầu đều hướng bệnh viện bên này chạy, có khi lên được so với ta cái này làm nhị ca còn phải sớm hơn." Cửu gia Tuấn cười ha ha lên, "Thân là ca ca, làm sao có thể không đem chuyện của em trai để ở trong lòng." Cửu gia lỗi thay đổi Cửu gia Tuấn tự nhiên là để ở trong mắt, đồng thời, hắn biết rõ cũng là Dương Vĩ tên tiểu tử thối này chú ý 364. Chương 368 Tại tuần vũ trước mặt đệ lộ muốn chữa tốt lương trùng, tìm không thấy Thái Tuế là không được, cái này nhượng Dương Vĩ đại thương đầu não, gần nhất cũng kỳ quái Liêu Khang Vân Vân cũng không cho mình gọi điện thoại, Dương Vĩ ngược lại là tự giác đem Khang Vân Vân loại bỏ đến rồi một bên, gặp phải chuyện thời điểm, ưa thích gọi điện thoại cùng ông Nhược Vân thương lượng một chút. 26 giờ bở sợ, Dương Thái Thái, ngươi liền xin thương sót ta, nói cho ta biết chỗ nào Thái Tuế. Dương Vĩ làm bộ nhờ giúp đỡ âm thanh nghe liền cùng nhanh khóc tựa như, ông Nhược Vân nghe xong, liền vui vẻ. Ai nha, Dương tiên sinh như thế nào chán nạn như vậy. Vậy ngươi còn không mau nói cho ta biết, Thái Tuế nơi nào có? Bất quá nói thật, ta còn thực sự biết một chút liên quan tới thái tuế tin tức. Nghe được ông Nhược Vân trả lời, Dương Vĩ cùng sắc chết vùng dậy một dạng từ trên ghế xạ lòn đánh ngồi liêu khơi tới, lớn tiếng hỏi: "Thật sự, ta nói chính là thật sự, bất quá người khác nói là thật hay giả ta thì không rõ lắm, đoạn thời gian trước ta theo lão nãi nãi cùng đi tham gia một cái hoạt động gì thời điểm?" Lão nhân kia nói: "Ngươi biết, người già đều thích dạng chút chuyện ly kỳ cổ quái, ta ngược lại cũng không có việc gì, ngay ở bên cạnh nghe." "Vậy hắn nói gì?" "Hắn nói hắn tham gia 10 năm Bắc Kinh quốc tế vật phẩm chăm sóc sức khỏe hỗ trợ, trong buổi họp có từng thấy thịt linh chi." Về sau còn có một người cùng hắn bạn tới, bất quá không phải hỗ trợ cái kia, mà là một người đi đường, lúc đó hắn hoài nghi đối phương đồ vật là giả, cho nên liền không có mớn. Vậy hắn nói cái kia thịt linh chi rốt cuộc là thật hay giả? Cũng không biết a, hắn cũng chính là bởi vì không nắm chắc được, cho nên mới không có mua, tăng thêm đối phương chào giá không thấp, muốn 20 vạn, hắn sợ bị lừa gạt, cho nên liền không có mớn. Ai nha, hắn vận cứ chó gì a? Nếu để cho ta thấy được liền tốt, ít nhất ta có thể biết món đồ kia thật giả. Nếu không thì, ta giúp ngươi hỏi một chút. Hỏi có ích lợi gì? Hắn còn không phải không có mua. Ta cũng không biết chính mình nhớ lầm nhớ không lầm, hắn tựa như là nói người kia có lưu liên hệ gì phương thức. Ông Nhược Vân câu nói này hoàn toàn là cho Dương Vĩ tại trong tuyệt vọng tới thứ trọng sinh, nhượng Dương Vĩ hưng phấn không thôi, mà Ông Nhược Vân bên kia cũng không dám chậm trễ, dù sao cứu người mạng sự tình, không phải việc nhỏ, cục máy Dương Vĩ điện thoại của, liền giúp Dương Vĩ liên hệ đi. Những cái này vừa đợi chính là 2 ngày, Dương Vĩ đã không có gọi điện thoại thúc dục, chỉ ở trong lòng lẩm bẩm, cả ngày nhìn xem điện thoại sợ sờ, thẳng đến Ông Nhược Vân điện thoại của đánh tới. Tìm được, Dương tiên sinh, có thật không? Dương Thái thái? Ta đem Vương Tức liên lạc phát đến điện thoại di động của ngươi, chính ngươi nhìn. Sao? Yêu ngươi chết mất. Dương Thái Thái. Dương Vĩ nghe được cái này tin tức tốt, nhịn không được tại bệnh viện mà bắt đầu đắc ý quên hình, nhưng mà hắn một màn này lại bị Tần Vũ nhìn đi, không đợi Dương Vĩ trở lại bình thường, liền đem Dương Vĩ vây lại trong thang lầu. Tiểu tử thối, ngươi vừa rồi cùng ai gọi điện thoại đâu? Ta Dương Vĩ không nghĩ tới Tần Vũ sẽ xuất hiện vào lúc này, cho nên vừa rồi căn bản không có lưu tâm, hiện tại hắn hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, hắn không biết Tần Vũ đã biết chân tướng, có thể hay không đem mình đánh như tử. Tần Vũ trên mặt có một chút phẫn nộ, không đợi Dương Vĩ trả lời, liền giống lên một tiếng, "Ngươi ba có phải là nam nhân hay không?" "Nhị ca, ngươi nghe ta nói." "Hảo, ngươi nói, ngươi thành thật nói, vừa rồi trong điện thoại có phải hay không nữ nhân? Ngươi làm như vậy xứng đáng lan lan sao? Thu Thiệt Lan Lan tín nhiệm ngươi như vậy, thì ngươi, làm một nam nhân, ta thật thay ngươi cảm thấy mất mặt." Tần Vũ tựa hồ đã nhận định Liễu Dương Vĩ ở bên ngoài còn có khác nữ nhân, đã không cần Dương Vĩ trả lời, Dương Vĩ biết Tần Vũ rất tức giận, thật có chút độ vật không phải Dương Vĩ nghĩ như thế phát sinh, nhưng là đã phát sinh, không cách nào thay đổi sự thật. Vì không để Tần Vũ quá mức kích động, làm thịt Liêu tự mình, Dương Vĩ chết sống đều phải đợi đến tại Tần Lan trước mặt mới nói, lúc này, Tần Vũ còn không biết Tần Lan kỳ thực một mực biết được, cho nên mọi loại tức giận, Dương Vĩ mỗi một câu nói, hắn đều có muốn đánh chết Dương Vĩ xúc động. Mặc dù nói Tần Vũ chính mình thân là một cái nam nhân, cũng từng ở bên ngoài có không ít nữ nhân, có thể sự tình rơi xuống thân nhân mình trên đầu, Dương Vĩ hành vi trong mắt hắn trở nên không có chút không thể tha thứ. Dương Vĩ run như cầy sấy sau khi nói xong, tựa ở Liêu Tần Lan bên giường bệnh, nhìn qua Tần Vũ. Ta nói xong, Nhị ca, tới ngươi, ai là ngươi nhị ca? Tiểu Lam thân thích quan hệ. Tần Vũ trong phòng giống như một chỉ tức giận có lửa, đi tới đi lui, Tần Lan bây giờ nhìn không nổi nữa, nhẹ giọng nói, "Nhị ca ngươi cũng mò đường mà trò đại bằng. Lan Lan, hiện tại còn có tâm tình quản cái gì không mà? Bây giờ là Dương Vĩ hắn tiểu tử này xấu. Tần Lan nhìn xem kích động Tần Vũ, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, "Nhị ca, kỳ thực ta rất sớm trước đó liền biết những sự tình này, bất kể là ông tiểu thư, vẫn là lúc trước Cam tiểu thư, ta đều biết, ta cũng không ngại cái này một chút, ta theo Dương Vĩ tại cùng một chỗ, là bởi vì hắn tốt với ta, đối với ta là thật sự yêu thích, những thứ khác đối với ta mà nói" Căn bản vốn không trọng yếu. Thân là một cái nữ nhân, ngươi tại sao có thể nói không trọng yếu? Ngươi biết ngươi đây coi là cái gì không? Ngươi tính là cái gì? Đại lão bà? Vẫn là tiểu tam. Tần Vũ hoàn toàn không tính toán được, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vĩ, nếu như không phải là bởi vì Dương Vĩ trốn ở Tần Lan bên cạnh, Tần Vũ đã một quyền chào hỏi. Dương Vĩ, ngươi tên tiểu tử túi này, ngươi có bản lĩnh như cái đàn ông một hạng, đừng ba tại nữ nhân bên cạnh trốn tránh. Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn một mắt Tần Vũ, lại đem túi đầu xuống, ta còn không phải sợ ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Ta ba đánh ngươi là để mắt ngươi. Ngươi cái này chết tiểu tử lại dám đem Lan Lan làm tiểu tam, ngươi có gan, có bản lĩnh." Tần Vũ nuôi nói một câu, liền kích động một phần. Tần Lan nhìn thấy Tần Vũ cái dạng này, không để ý còn không có khỏi hẳn cơ thể, vèn chăn lên, đi xuống giường bệnh. Nhị ca Tần Lan nhẹ nhàng kéo một chút Tần Vũ quần áo, Tần Vũ vốn là khuôn mặt nội khí, khi nhìn đến Tần Lan ánh mắt về sau, sẽ không nhịn, "Ngươi người còn chưa tốt, làm gì xuống đất? Còn không mau trở về trên giường đi nghỉ ngơi. Ngươi không nghe ta giảng giải, ta sẽ không nghỉ ngơi." Tần Lan như cái hài tử một dạng, cùng Tần Vũ hờ dỗi. Tần Vũ làm sao có thể để cho mình muội muội một mực dạng này đứng? Không cần suy xét liền gật đầu, thúc giục nói, "Được được được, ta nghe ngươi giảng giải, nhưng mà ngươi được trở lại nằm trên giường dạng giải cho ta nghe." Tần Lan gật đầu một cái, trở lại trên giường về sau, đem Dương Vĩ chi mở, nàng làm như vậy thì không muốn muội Tần Vũ nhìn thấy Dương Vĩ sinh khí, càng là muốn nói chuyện thuận tiện chút, có chút lời trong lòng, Tần Lan có thể cùng Nhị ca nói, lại không thể ngay trước Dương Vĩ nhi. "Nhị ca, ngươi coi đó không đồng ý ta và Dương Vĩ tại cùng một chỗ là vì liêu thật sao? Không phải liền là bởi vì ta so với hắn đại sao?" Trong lòng ta như thế nào lại không biết đâu. Ta so với hắn lớn nhiều như vậy, tuy bây giờ còn có mấy phần tư sắc tại, nhưng nữ nhân nhất định so nam nhân nh nh nh nh giả, đây là tất yếu, coi như ta ỷ vào hắn đối ta ưa thích, cùng hắn kết hôn, thì tính sao? Hắn coi như ước thúc thân thể của mình, cũng khó bảo đảm hắn tâm sẽ lại không thích người khác, tất nhiên làm như thế nào đều không thể thay đổi một số việc thực, mà ta lại không muốn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng chỉ có thể không đi tính toán, ta không tính toán hắn đồng thời yêu những nữ nhân khác, hắn cũng chưa từng thiếu yêu ta một phần, ta biết nhị ca ngươi ở đây khi cái gì, ngươi là sợ dương vị tại phía ngoài những nữ nhân khác có một ngày sẽ tìm tới cửa khi dễ ta, nhưng mà ta muốn Nói cho ngươi, Vung tiểu thư không phải người như vậy, không nói gạt ngươi, ta theo Vung tiểu thư có tiếp xúc, nàng rất xinh đẹp, rất tài giỏi, rất hào phóng, rất thỏa đáng, ta nếu là cái nam nhân, ta cũng sẽ thích nàng, ta chưa hề nói một câu lời nói dối, liền ta là một nữ nhân cũng không nhịn được đối với nàng có hảo cảm, tuy nàng mặt ngoài là lãnh khốc một chút, kỳ thực tâm địa rất tốt, có thể có một việc ngươi còn không biết, Vung tiểu thư bây giờ người mặc dù đang đại loạn, nhưng mà nàng biết ta tới đến nơi này chuyện, nàng không chỉ không có cùng 6 Dương vĩ náo, thậm chí nhượng Dương vĩ không muốn bạc đãi ta, phải đối đãi ta thật tốt, đừng để ta thương tâm. Tần Vũ nghe Liễu Tần Lan mấy câu này, có chút chần chờ lan lan, nữ nhân kia thật có tốt như vậy tâm. Ta cũng không biết phải hay không dương vị nữ nhân bên cạnh đều có dạng này một quả hiền lành tâm, vẫn là nguyên nhân khác. Dương Vĩ mặc dù bề ngoài nhìn rất bình thường, nhưng hắn ngay cả có loại này hấp dẫn, để cho người ta ưa thích, để cho người ta thích, để cho người ta tán động, hơn nữa hắn thích một người nữ nhân lòng tham tinh khiết, dù là hắn chính là chỉ ố sen nhỏ bé như vậy, hắn cũng sẽ nguyện ý vì hắn nữ nhân yêu mến nâng lên cả cuộc đời, không giống những nam nhân khác gặp một cái thích một cái tiếp đó vứt bỏ một cái, ngươi nói ta còn muốn tính toán cái gì?" Tần Lan khẽ miệng mang theo mỉm cười. Tôi tưởng lại Dương Vĩ mỗi một câu nói cùng mỗi một cái cười đều tâm ngọ, Tần Lan tán đồng Dương Vĩ còn một nguyên nhân khác, đó chính là Dương Vĩ không bao giờ làm làm cho những người khác nhịn, sống được là như vậy thật. 365 chương 369, khích tướng mà đi Dương Vĩ không nghĩ tới Tần Lan thật vẫn thuyết phục Liêu Tần Vũ, về nhà về sau, hai người hướng về phía ngồi nửa ngày, Tần Vũ cũng không có sách sự kiện kia, Dương Vĩ là sợ chính mình vừa nói Tần Vũ liền nghĩ đánh chính mình, cho nên chịu đựng đói khát ở một bên quan sát Tần Vũ sát mặt, một lát sau, thật đúng là Tần Vũ mở miệng trước. "Tiểu tử thối, ngươi cũng không đói, đúng không? Có một chút." Dương Vĩ bất nghĩ thẳng thắn Thế nhưng là bụng ở thời điểm này không chịu thua kém kêu một tiếng. Tần Vũ nhìn không được cười liếu khỏi tới, nói bụng kêu ra đi ăn chút gì rồi, ngươi nếu là không đói, lão tử đều nhanh cho đói. Nói, liền đến kéo Dương Vĩ, Dương Vĩ cả người nhất định chính là thụ sủng nhược kinh, bất kể như thế nào, tốt xấu Tần Vũ không còn tức giận chính mình. Hai người kề vai sát cánh tốt cùng một người tựa như sau khi ra cửa, trên đường cái đi dạo một vòng, có thể là bọn hắn ra ngoài quá muộn, chính thức ăn cơm chỗ ngồi đều dẹp ngoài, mà khác sẽ chả có một chút hạng sang tiệm cơm mở ra, Dương Vĩ tuy bây giờ không có kiếm lời tiền gì, nhưng trước kia cất một chút, còn đủ một đoạn thời gian luôn muốn nịnh bợ Tần Vũ nhất chút, thỉnh Tần Vũ ăn bữa ngon, ai biết Tần Vũ còn không vui lòng, cuối cùng tại Tần Vũ chấp nhất phía dưới, hai người đi tới quán. Bán hàng quán ven đường. Điểm một phần nóng nảy tốt hùm, một phần thủy nấu thịt bò, một bàn củ lạc, hai người sau khi ngồi xuống, còn gọi hơn hai bình bia. Ngươi một ly, ta một ly, uống có chút hơi say rượu phía sau, Tần Vũ đắp Dương Vĩ vai cười liêu khơi tới. "Tiểu tử ngươi a, thật sự chính là lưu." "Đâu có đâu có, ta chỗ nào nhị ca lợi hại, bất quá là cho vật." Dương Vĩ ra không biết Tần Vũ đang nói cái gì, dù sao thì là theo Tần Vũ mà nói tại nói, vừa giúp Tần Vũ tại rót rượu. Tần Vũ nhắc nghe, sững sốt, lập tức phản ứng lại Dương Vĩ tiểu tử này có thể là không có lĩnh ngộ được mình tại nói cái gì. Ta là nói, ngươi lại có thể giải quyết mấy người nữ nhân, lợi hại. 6. Dương Vĩ nghe được Tần Vũ nhắc lên chuyện này, trên đầu một con mồ hôi, hắn cũng không biết Tần Vũ nói là thật sự vẫn là dự bị lấy lập tức liền bưng lên cái ghế đến cho đầu mình một chút, dù sao mình chính xác đem nhân gia mọi mọi gạt ở đâu đây, có chút không đúng. Nhị ca, ta biết ta như vậy có thể có lỗi với Tần Lan tạ, nhưng mà ta hi vọng ngươi tin tưởng ta đối với Tần Lan tạ là thật tâm. Ta không có lựa ngươi. Tần Vũ thở dài, trả lời, hay, biết tiểu tử ngươi là thật tâm, ngương ngáy lời nói cũng không cần nói với ta, cùng Lan Lan nói là được." Nói, Tần Vũ giơ chén rượu lên. "Tới, ta với ngươi uống một chén, từ tối nay phía sau, mặc kệ ngươi cùng Lan Lan có phải hay không đánh giấy hỗn thú, ngươi cũng là chúng ta Tần gia con ruệ, cũng là ta Tần Vũ muội phu." Cảm tạ nhị ca. Dương Vĩ hơi kém không có cảm kích cho Tần Vũ quỳ đi xuống, lần này hắn cũng không tiếp tục sợ chính mình sự tình sẽ mặc rút, nên xuyên bang đều xuyên xong, còn có cái gì không thể nói? Không có bí mật không có dấu ở trước mặt người khác là thoải mái nhất bất quá, cho nên người à, không có bị bất đắc gì. Ai nguyện y dò giếm những khổ kia trùng. Hai người bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, uống thỏa khoái, ăn đến tận hứng, trò chuyện cũng rất vui vẻ, Dương Vĩ hơi kém liền không, có dao động về sau không cũng có chỗ ngồi hỗn liền cùng Tần Vũ đi tranh đấu giành thiên hạ. Ngày thứ hai, Dương Vĩ mới nhớ tới chuyện đừng đắn, chỉ là hắn lúc rời giường, Tần Vũ đã đến bệnh viện, Dương Vĩ đi bệnh viện về sau, lập tức trước tiên cùng Cửu Gia Tuấn suy nghĩ, nguyên nhân cái gì nói rất rõ, cũng chính là vì thái tuế thời điểm Dương Vĩ có thể muốn đi chuyến Sơ Tây, cự gia tuấn tự nhiên cũng không có không đáp ứng đạo lý, ngược lại có chút lo lắng Dương Vĩ nên tìm ai thay thế mình chiếu cố lương trung, vấn đề này nhượng Dương Vĩ cũng có chút cấp bách. Bất quá trước lúc này, Dương Vĩ trước tiên đem tin tức này nói cho Liễu Tần Lan cùng Tần Vũ, những thứ khác không có cái gì phải giao trở, ngược lại Tần Vũ có nhà chứa khóa, chủ yếu ngay cả có chút không yên lòng Tần Lan mà lấy. Cuối cùng, Dương Vĩ mới vì ai tới chiếu cố lương trung mà phí hết thần. Ngồi ở trong phòng làm việc, không lúc ních, ngồi xuống chính là một cái giờ. Ai đây? Gia tuấn lại không hiểu ý gì. Hết. Chu Thẩm, làm sạch sẽ, lau chùi vẫn được tiểu hắc muội. Quên đi thôi, mặc dù là y tá, cũng hiểu trách, nhưng mà mới đả thương lòng của người ta, nhanh như vậy lại tìm người ta làm việc, quá vô sỉ một chút, nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vĩ liền nghĩ không đến một cái người đáng tin, cuối cùng từ cửa sổ nhìn thấy Tô Tỉnh Trật từ phòng làm việc của mình ngoài cửa đi qua, mới nhớ tới còn có Tô Tỉnh Trật người này. Hắn. Dương Vĩ há miệng phía sau, tự mình nghĩ gọi chính mình một vả. Quên đi thôi, đứa bé kia ước gì tiếp nhận mình hết thảy, nếu là đem chuyện này kéo phụ hắn không biết thành bộ dáng gì. Dương Vĩ trong lòng chân chính nghi ngờ là Tô Tỉnh Trật cùng Lý Duy đến cùng có dạng gì liên hệ. Hiện tại Dương Vĩ biết là hai người kia đã từng liên hợp có hành động, nhưng động tĩnh cũng không phải rất lớn nói, cũng không có ảnh hưởng đến Dương Vĩ cái gì, vậy dạng này vừa tới, nhệu Dương Vĩ như thế nào yên tâm đâu. Dương Vĩ mười phần do dự, thậm chí hắn rắc rắc tự mình giống như là tại đánh một cái rất lớn đánh cực, cuối cùng, hắn quyết định bất kể như thế nào, trước đem Tô Tỉnh chết một quân, đi tới Tô Tỉnh chết văn phòng. Lúc này, Tô Tỉnh chết mới tuần xong phòng trở về, nhìn thấy Dương Vĩ, nhịn không được có chút giận mình, Dương phẩy thuốc. Tô thầy thuốc, có rảnh không? Muốn nói với ngươi chút chuyện. Ngồi đi. Tô Tỉnh chết không biết đạo Dương Vĩ vì cái gì đột nhiên tìm đến mình nhưng mà mặt ngoài Tô Tịnh Chất nhìn rất tỉnh táo, ít nhất không có nội tâm loại phức tạp đó tâm tình. Dương Vĩ ra không khách khí, sau khi ngồi xuống, liền tiến vào chính đề, là như vậy, Tô thầy thuốc, ngươi nên biết bây giờ Lương Trung Lương lão tiên sinh bệnh là từ ta đang phụ trách xử lý, nhưng mà đâu, ta gần nhất có một số việc, cần đợi bệnh viện một đoạn thời gian mới được, ta không biết ngươi có thể không thể tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, thay thế ta dựa theo phương pháp trị liệu của ta, trông nom Lương lão tiên sinh. Ngươi tại sao muốn tìm ta? Tô Tịnh Chất hồ nghi nhìn xem Dương Vĩ, trước đó chính mình cùng Dương Vĩ đoạt lấy bệnh nhân này, còn kém chút nghi lầm cái nhân mạng. Hiện tại Dương Vĩ tìm đến mình rốt cuộc là tâm tính gì? Tô Tỉnh chết hoàn toàn mơ hồ mơ hồ. Rất đơn giản a, ngươi là hồng thịnh trong bệnh viện có tài nhất hoa tuổi trẻ bác sĩ, hơn nữa còn là một rất phụ trách bác sĩ, tổng hợp đủ loại tình huống, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Ngươi không sợ Tô Tỉnh chết hơi kém hỏi lên trong lòng nghi vấn, bất quá vẫn là thông minh khép miệng. Dương Vĩ bất đẫn, đương nhiên nhìn ra chút, thế là cười trả lời, ngươi cùng ta đồng dạng là hồng thịnh bệnh viện bác sĩ, nam, ta tin tưởng Tô thầy thuốc giống như ta, đều hy vọng bệnh nhân có thể khôi phục, đều đem bệnh nhân bệnh tật tại vị trí số 1, đến nỗi cái gì tuần tự mà nói, cũng là ngươi mạnh ta yếu sự tình. Só so sính dưới, chiếm tỉ trọng rất nhẹ, ta không có cái gì thật lo lắng cho. Dương Vĩ mấy câu này nói đến rất thành khẩn, cũng không nói quá mình, nhưng Dương Vĩ chắc chắn Tô Tỉnh Chiết có thể nghe ra ý ở ngoài lời. Quả nhiên, Tô Tỉnh Chiết nghe xong về sau, sắc mặt tựa hồ có chút hững hờ, Dương Vĩ vội vàng rèn sắc khi còn nóng truy kích, cả cái bệnh viện không cũng có những người khác so với chúng ta quan tâm hơn lương lão tiên sinh bệnh tình, cho nên ta cho rằng Tô thầy thuốc giống như ta, giác đáp tự mình đối với lương lão tiên sinh cũng có phần này trách nhiệm. Tôi da, ta, ta đáp ứng ngươi. Tô Tỉnh Chiết sở dĩ đáp ứng, phải không biết mình không đáp ứng Dương Vĩ còn nói ra cái gì khác tới. Tuần nữa Tô Tỉnh Chiết cũng là thật sự rất muốn biết muốn trị Hảo Lương Trung nhiễm bệnh đặc lực dạng phương pháp gì mới được. 366 chương 370, sân bay ngẫu nhiên gặp chỉ lát nữa là phải xuất phát, Dương Vĩ thực sự đối với Lương Trung bên kia có chút không yên lòng, đổi đến một cái suốt đêm cùng Tô Tỉnh Chiết thảo luận lương trung bệnh tình về sau, mới yên tâm đem lương trung một chút liên quan chú ý hạng mục giao cho Tô Tỉnh Chiết trong tay, cái này bản giao là đường lấy cựu gia tuấn tiến hành, Dương Vĩ bất sợ một vạn chỉ sợ vẫn nhất, hắn đối với Tô Tỉnh Chiết vừa tới biểu thị tín nhiệm, thứ hai, có người mấu chốt. Chứng nhận, Tô Tỉnh Chiết cũng không dễ dàng làm mấu. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, về nhà thu thập đồ đạc, Dương Vĩ lại tới bệnh viện, hắn là tới bệnh viện cùng Tần Lan cùng Tần Vũ tạm biệt. "Nhị ca, ta đây vừa đi, không biết là 10 ngày vẫn là nửa tháng, ta không ở trong khoảng thời gian này, Tần Lan ta liền khổ cùng ngươi. Yên tâm đi, tiểu tử, nơi này có ta đây, không ra được đại sự, chỉ cần cái họ kia lương đừng chết thế là được." Tần Vũ trong khoảng thời gian này quan tâm không thiếu, thậm chí đều có thể cầm lương chung sự tình nói giỡn, đối với Tần Vũ tới nói cũng không dễ dàng, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này nhường hắn phát hiện có nhiều thứ còn cần chính mình sống sót đi tranh thủ đi chân quý. Tần Lan tặng ngốc đệ đệ, ngươi nên nói đều nói rồi, ngươi lầy, cũng phải nghe tỉ một câu trên đường mình làm tâm, tuyệt đối không nên sơ suất. Tần Lan biết đạo Dương Vĩ không nỡ, thế là cười không có nợ Dương Vĩ nhìn ra nửa phần tâm tình của mình, nụ cười như vậy thẳng đến Dương Vĩ mang theo bao giờ đi về sau mới tiêu thất. Tần Vũ quay đầu nhìn thấy Tần Lan dáng vẻ dần nột, thực sự là lại hâm mộ lại bội phục nhanh. "Lan Lan, hai người các ngươi xem như để cho ta kiến thức đến Liêu Thập sao gọi chân chính yêu một người?" "Nhị ca, yêu một người không phải liền là như vậy sao?" Nghe được Tần Vũ chê cười chính mình, Tần Lan trên mặt mới có nợ nụ cười. Lúc này, Dương Vĩ cũng tại trên xe, lái xe, hắn chuẩn bị trực tiếp đi sân bay. Sau đó đem đậu xe ở phi trường mấy ngày, vừa lái xe, Dương Vĩ nhất vừa nhìn người đi bên đường, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này đến nay, cái thành phố này nhân khẩu giống như lại tăng thêm rất nhiều. Dựa vào, chẳng lẽ đang ăn mừng ta rời đi? Dương Vĩ lẩm bẩm phía sau, chính mình lại lắc đầu. Có khi một người làm chuyện gì đều rất cô đơn, Dương Vĩ khó tránh khỏi cũng cảm thấy một người xuất hành có chút tịch mịch, thế nhưng là chính sự, lại không thể mang nhiều một người, lại nói cũng sẽ không có người nào muốn cùng chính mình cùng một chỗ. Đi tới sân bay về sau, Dương Vĩ trước tiên ở mệt đồ nạn ngồi một hồi, uống ly đồ uống, tùy tiện ăn một chút nhị đồ vặn. Một lát sau mới kiệm ăn, hướng phòng chờ máy bay đi đến. Đó là một đạo rất dài thông đạo, thậm chí chứa tự động song song thang cuốn, Dương Vĩ đứng ở phía trên, nhìn trái phải ngắm, chỉ coi là nhìn cái mới mẻ. Đến rồi thang cuốn phần cuối, đúng lúc là VIP phòng chờ máy bay, Dương Vĩ thuận tiện hướng bên trong liếc một cái, chỉ thấy bên trong một nữ nhân đi ra dáng người tương đối xinh đẹp. Hoa. Đúng giờ. Cái kia báo văn bó sát người váy ngắn vượt trội nữ nhân trên người tất cả mỹ hảo, nên lồi thì lồi, nên vẹn thì vẹn, vòng một ít nhất là dế, trên cặp mông thu mà nhanh, lúc đi lại, thân thể vận vẹo đung đưa mỗi một nam nhân nhìn mắt. Dương Vĩ cảm thấy quả thực là đang nằm mơ. Cái kia cực phẩm nữ nhân hướng đi Liếu Tử mình, quá lớn kính dâm mặc dù nhìn không ra đối phương bộ dạng, nhưng từ bộ mặt trở ra chỗ thưởng thức, tuyệt đối để cho người ta rung động. Nữ nhân đi đến Dương Vĩ bên cạnh, rôi đầu tới phía sau, nhẹ giọng thì thầm, "Dương Vĩ ngươi là ai?" Dương Vĩ lấy lại tinh thần, muốn biết chính là đối phương vì cái gì biết mình tên. Diêm Dũa loẹt loẹt nữ nhân đem Dương Vĩ kéo đến một bên phía sau, lấy xuống Liếu Tử mấy kính dâm, thấy bản nhân khuôn mặt, Dương Vĩ kinh ngạc kêu lên tiếng, "Khang Vân Vân." Xoẹt. Khang Vân Vân nhanh chóng đeo kính mask lên một mắt phía sau, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện đặc biệt tình huống gì, mới nhỏ giọng trả lời, Ta còn không hỏi ngươi đâu. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi Sơn Tây làm một ít chuyện. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng là đi Sơn Tây. Không thể nào, ngươi đi Sơn Tây làm gì? Sơn Tây bên kia có một địa sản thương tìm ta đại luôn, lần này đi qua chính là tham gia hoạt động của bọn họ. Ngươi đây, đi Sơn Tây bên kia Nhi làm cái gì? Ta đi tìm một chút Nhi đồ vật. Khang Vân Vân nghe xong, cười ra tiếng, tìm cái gì? Tìm mỹ nữ. Không phải, tìm dược liệu. Dương Vĩ liền vội vàng lắc đầu. Tất nhiên chúng ta cũng là đi Sơn Tây. Không phải vậy đừng không phải vậy, ngươi là Khoang Hàm nhất, ta là kinh tế. Dương Vĩ Dương lên trong tay vé máy bay, bàn mọi cách bất đắc dĩ, hắn lại không thích cái gì mật mũi, khoang phổ thông với hắn mà nói tối lợi ích thực tế, đến nội khang Vân Vân đi, thân phận không giống nhau, đương nhiên cũng liền không có cùng lựa chọn, vừa mới bắt đầu còn có một chút cao hứng khang Vân Vân cùng mình muốn đi một chỗ, hiện tại Dương Vĩ liền còn có một chút buồn bực. "Bốn, Khang Vân Vân giận cười trả lời, trên máy bay mất quá là 2 cái giờ, máy bay hạ cánh về sau, chúng ta có thể cùng một chỗ a. Ngươi không nói ngươi đi tham gia hoạt động. Ta tham gia một cái hoạt động có thể phải bao lâu?" cũng lắm thì đó là sống động xong ăn bữa cơm, buổi tối thì không có sao, ngược lại ta đây mấy ngày cũng không có sắp xếp khác, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Vậy được, nếu là ngươi cảm thấy cần người bảo hộ, đánh liền điện thoại cho ta." Dương Vĩ cười liếu khởi tới, hắn biết Khang Vân Vân ở bên ngoài luôn có bị người khi dễ thời điểm, có lúc bất đắc dĩ muốn làm một chút chính mình không thích chuyện, Dương Vĩ ý của lời này đương nhiên là cùng Khang Vân Vân nói nếu như mình không quá ưa thích chuyện cũng không cần miễn cưỡng. Dù sao Khang Vân Vân là một cái minh tinh, vì che giấu hai mắt người, hai người không có ở cùng một chỗ ở lâu, hắn huyên vài câu phía sau, liền riêng phần mình tản đi. Khang Vân Vân đi liếu tự mấy VIP phòng chờ máy bay, dương vị nhưng là cùng các không quen biết nhân nhất lên ngốc tại đại chúng phòng chờ máy bay, phòng chờ máy bay người bên trong số đông đều nhìn mình chằm chằm đồ trên tay, không phải vé máy bay, chính là đang chơi máy tính hoặc điện thoại, lại có đúng là đùa chính mình mang. Tiểu hài tử, không có người nào sẽ quan tâm người khác đang làm cái gì. Có thể là thời tiết tốt muốn nhân, máy bay thế mà thần kỳ chuẩn chút đến, đến rồi, dương vị mang theo bọc của mình liền lên máy bay, còn tốt, chuyến này người không phải là rất nhiều, tất cả mọi người rất tuân thủ trật tự, không giống có lúc, lúc nào cũng ngươi trừng ta một mắt, ta hử ngươi một câu. Dương Vĩ cầm vé máy bay tìm được thuộc về mình chỗ ngồi phía sau, đem hành lễ bỏ vào trên đỉnh đầu hành lễ khoang chuyền. Lúc này một người mặc áo da trung niên đại thẩm đi đến Liễu Dương Vĩ bên cạnh do dự một chút, biểu tình kia giống như là có chút ghét bỏ tựa như, Dương Vĩ vốn là cũng không nghĩ nhiều như vậy, thẳng đến cái kia đại thẩm ngồi xuống về sau, một mực không ngừng ở nơi đó lẩm bẩm, lại nhải bên trong bá lắm điều, ngược lại nói chính là cái gì nếu không phải là không có đặt đến cùng chờ khoang chuyền, mới sẽ không đến nơi đây chen, trong ngôn ngữ biểu hiện rất có tiền tựa như, nhụ Dương Vĩ muốn đem. Nàng từ trên máy bay ném xuống tâm đều có. 367 chương 371, giai dòng người bán sơn Tây đối với Dương Vĩ tới nói chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không phải một cái địa phương nhỏ, tìm người cơ hồ bỏ ra 2 ngày, Dương Vĩ phải không ngừng từ bên này đi đến bên kia, bên kia tìm được bên này, không biết là người kia ở trong điện thoại chưa nói rõ ràng, vẫn là Dương Vĩ mình nghe lầm, dù sao cũng là chạy sai rồi mấy cái chỗ, cuối cùng tại Sơn Tây Thái Nguyên một cái trà lâu cùng người kia gặp mặt, hai người gặp mặt phía sau hàn huyên một cái. Chợt, mới tiến nhập chính đề. 26 nở bở sợ, Chu tiên sinh, nghe bằng lưu nói ngươi trong tài có thái tuế. Không sai, chuyện tiên chân và xác cũng không hẳn có thể cho ta xem một chút. Cái này không thể được, đồ vật quá đáng giá tiền, mang theo người cũng không thuận tiện, cho nên ta phóng trong nhà. Bên trong niên nam nhân cười trả lời, Dương Vĩ nhìn đối phương mặc không giống như là bộ dáng rất có tiền, tất nhiên đối phương nói đến hợp tình hợp lý, Dương Vĩ ra không cần thiết từng bước ép sát, thế là cười vấn đạo, không biết ngươi vậy quá tuổi là thế nào có được. Nha, nhắc tới cái này lời nói liền lớn, theo lời ngươi nói à, giống chúng ta thành thật như vậy người, văn hóa không cao, trong nhà cũng không tiên ở gì. Không chiếm được bà bố như vậy, Dương Vĩ nhất nhìn đối phương chuẩn bị thao thao bất tuyệt, làm chặt chạy thẳng tới chủ đề, ngươi không phải bỏ tiền mua, lại lạnh như thế nào lấy được đâu. Cái này à, phải nói đến ta tại ngoại địa đi làm thời điểm, giống ta dạng này nhân, trong nhà à, không, có gì mà, không ra ngoài đi làm lắm, cái gì đây? Ngươi nói đúng không? Mấy năm trước ta liền ra ngoài đi làm, chính là đi lao động thị trường, làm một chút cái gì xi si măng công việc ra các loại, ngược lại việc làm có thể nhiều, như cái gì thông dánh nước ra các loại, những chuyện lặt vặt này nhi cũng làm, không, có cách nào đi, cũng là vì sinh hoạt, ta đây, liền nghĩ Đời này có thể liền nảy một ít tiền đồ, không, có gì lớn phát triển, cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nơi khác so với chúng ta trong thôn kiếm tiền dễ dàng, ở bên ngoài kiếm được tiền, ta chỉ muốn nói, tồn một chút, tiếp đó trở về chúng ta bên này làm chút nhi dị bên trong niên nam nhân miệng lưỡi lưu loát, dậy sóng không ngừng, liền không có nửa chữ cùng thái tuế có liên quan, Dương Vĩ cơ hồ đều nghe nhanh ngủ thiếp đi thời điểm, bên trong niên nam nhân mới dặng đến trọng điểm. Có một ngày đâu, theo ta cùng một chỗ muốn phòng người đó chính là cái nào khu có một công thoát nước muốn lộng, liền hỏi ta có đi hay không, ta ở đâu đây lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên cũng biết một mảnh kia nhi hoàn cảnh tương đối kém. Hơn nữa cho tiền không nhiều, đây chính là người kia chính mình không đi nguyên nhân chủ yếu đi, hắn giới thiệu ta đi thì tương đương với đưa một thân tình, ta muốn nói, tiền đi, chẳng phân biệt được bao nhiêu, có thể kiếm đến một chút là một chút, một ngày. Kia ta đi ngay, cái kia phía dưới tiền, ta liền cùng bình thường một dạng, trước tiên đem đắp lên danh nước lên tấm xi si măng cho mở ra, sau đó lấy ra gia hỏa mà bắt đầu thanh lý. Ôi, ngươi nhưng không biết, cái kia mùi tối à, may mà ta là làm đã quen, nếu là đổi lại ngươi a, chắc chắn không chịu đựng nổi. Cứ như vậy, ta xong rồi nửa ngày, lúc chiều đâu, ta vốn muốn nói không đi, cùng bên kia nói một tiếng, ta muốn cách nhất tiên tài đi. Không có cái nào, buổi sáng cũng không biết là thế nào. Trật hông, nhưng nhân gia chết sống không đồng ý, liền nói ta không phải cùng ngày dọn dẹp sạch sẽ không thể, ngươi cũng biết có khi người trong thành a, bọn hắn không quá cùng ngươi giảng những thứ này, ta cũng không biện pháp cùng bọn hắn giảng giải, cứ như vậy, ta bồi chiều tiếp lấy làm, ta lấy ra a lấy ra. Không biết thế nào, giống như cảm giác lấy ra đến liêu thập sao đồ vật, vớt lên xem xét, là bị bùn đen bao lấy tới một đoàn mấy thứ bẩn thỉu, lúc đó ta còn thực sự có chút sợ, đó là đồ chơi gì nhỉ? Bởi vì một mảnh kia nhi a, thật nhiều loại kia cái gì án giết người cái gì phát sinh. Ta liền sợ nói có phải hay không là cùng sự tình gì có liên quan, ta đây cũng liền hiếu kỳ, tìm một cái ống nước từ đem vật kia tẩy sạch sẽ, cái này một tẩy, dê quả a, ta đem món đồ kia làm sạch sẽ về sau, phắt. Hiện vật kia cùng khối ngân châu tựa như, nhưng là lại giống ngọc, mặt ngoài không bằng phẳng, dùng ngón tay đâm hai cái, còn Dắc Đắc Hữu có Dãn Dương Vĩ nghe đến đó, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Lúc kia ngươi liền biết chính mình đào được là cái gì?" "Không có." Bên trong niên nam nhân lắc đầu, hưng phấn trả lời, "Ta khi đó nơi nào thấy qua cái đồ chơi này a?" "Ai cũng chưa thấy qua a, trong lúc nhất thời nhìn ly kỳ người liền có thêm" Cái kia giới thiệu ta tới nhân cũng tới, đều không hiểu rõ đó là một vật gì, ta chỉ muốn a, thứ này làm không tốt có chỗ lợi gì, hoặc nó căn bản chính là sống, tiếp đó thì cho bao thuốc cho cái kia giới thiệu ta làm việc tiểu huynh đệ, đem món đồ kia ra mua, về sau về đến nhà, mới nghe người ta nói cái này có cái gì là kia cái gì đồ vật gì, tiếp đó ta sẽ đưa đi cho người quen biết liếc mắt nhìn, tiếp đó nhân ra liền. Nói không sai, đây chính là thái thuế. Ta nghe xong, mới biết được ta là đi thật trợ. Bên trong niên nam nhân sau khi nói xong, uống một hớp lớn trà. Dương Vĩ bất thì không muốn tin tưởng. Chẳng qua là cảm thấy có phải hay không thật trùng hợp một chút, xuất phát từ yếu kỳ, vẫn hỏi đi ra, đã ngươi biết, bốn, đạo chính ngươi thứ nắm giữ là thái tuế, như vậy ngươi nên rất sớm đã bán, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Dương Vĩ đánh cực, nam nhân này tuyệt đối không chỉ một lần hướng người chào hàng qua thái tuế, không có ai mua đi, đối với Dương Vĩ tới nói có chút hiếm lạ. Bên trong niên nam nhân nghe xong, lắc đầu, có ít người đâu, không, có cái gì nhãn lực đỉnh, ngay từ đầu bọn hắn đều rất có hứng thú, hỏi cái này hỏi cái kia, nhưng mà muốn để bọn hắn đưa tiền thời điểm, bọn hắn liền hoài nghi, bọn hắn không phải nói ta bán là hàng giả, không phải chân chính thái tuế. Dương Vĩ nghe xong, chợt điểm đầu, loại tình huống này là rất có khả năng phát sinh, hơn nữa cái niên đại này, bán giả cùng làm giả đều rất vô địch, cái gì giả đều làm cho giống như thật, cái này nhượng Dương Vĩ cũng không nhịn được có chút hoài nghi nam nhân này có phải hay không nắm giữ thật sự thái tuế, vẫn là chỉ nhận được một cái hàng giả, cầm ở trong tay lừa gạt người chơi. Vì làm rõ ràng thái tuế thật giả, Dương Vĩ rắc đắc hữu tất yếu đích thân đi nghiệm chứng một chút. "Vậy ngươi bây giờ mang ta đi nhà ngươi, để cho ta nhìn một chút trước tiên." "Không nên không nên." Trung niên tự tuyệt Liễu Dương Vĩ phía sau, nhíu lông mày lại mau. "Tiên sinh, không phải ta không tin tưởng ngươi, ta là một cái người thành thật." Chưa bao giờ nói láo, cũng là những năm này bị người lừa gặp nhiều, cho nên có chút cẩn thận, nói nhiều như vậy, ngươi hỏi cái này hỏi cái kia cũng không trọng yếu, quan trọng là nếu như ta thái tuế thật sự, ngươi có phải hay không giao nội tiền. Dương Vĩ biết trên thế giới phần lớn thực tế như vậy, chính mình sẽ hoài nghi người khác, người khác đương nhiên cũng có thể hoài nghi mình, điểm này, Dương Vĩ đã sớm chuẩn bị, thế là lấy ra một tấm thẻ, bày tại bên trong niên nam nhân trước mặt. Ta đây tấm thẻ bên trong có 20 vạn, nếu như ngươi không tin có thể theo ta đến ngân hàng đi thăm dò, nếu là ta xem hàng của ngươi, xác định hàng thật sự, số tiền này tự nhiên là thuộc về. Tiên sinh Ngươi e rằng nghe lầm a? Bảo bối của ta cũng không chỉ 20 vạn, ta muốn chính là số này. Bên trong niên nam nhân lắc đầu phía sau, đưa ra ba ngón tay, Dương Vĩ cả kinh lấy hơi kém không có cắn đầu lưỡi của mình, đối phương lúc tới còn nói chỉ cần 20 vạn, bây giờ liền tăng 10 vạn, có thể không hù dọa sao? 368 chương 372, giao giá trên trời. Nếu như nói chướng mấy trăm ngàn thanh khối, Dương Vĩ giá thì nhịn, đây chính là 10 vạn a, mặc dù nói bây giờ tiền càng ngày càng không đáng tiền, thế nhưng thế nhưng là 10 vạn thật kim bạch ngân a, nếu là chỉ dựa vào đi làm lời nói, cái kia tương đương với Dương Vĩ hơn nửa năm tiền lương vốn. Cái này trung niên nam người rõ ràng chính là đem Dương Vĩ làm heo giết bốn. Vừa rồi ngươi rõ ràng ở trong điện thoại nói 20 và 4. Dương Vĩ lưu chút tức giận nói đến, không cảm thấy ngữ điệu cùng cao 0.4. Kỳ thực cái này cũng không trách Dương Vĩ, đổi bất cứ người nào lúc mua đồ, trước sau giá cả chênh lệch 10 vạn mà nói, e rằng đều bình tĩnh không được bốn. "Uy, ta lúc nào nói 20 vạn, tiên sinh, ngươi nhất định là nghe lầm." Trung niên nam người hơi có chút không cho là đúng nói đến, "Ngươi, tính toán. Ngươi trước mang ta xem đồ vật, chờ ta xem có phải thật vậy hay không lại nói." Dương Vĩ giống như quả bóng xì hơi đồng dạng Cái này thật vất vả mới đánh nghe được Thái Tuế tin tức, nhưng hắn không thể không có chỗ cố kỵ, liền lời nói nặng cũng không dám nói một câu bốn. Xem chút tiền, lại nhìn hắn muốn. Trung niên nam người có chút kiên quyết nói đến, "6, ngươi người này thật là." Dương Vĩ tức giận nhất định chính là nhanh giận sôi lên, hắn lúc đi ra liền mang theo một tấm thẻ, bây giờ cái này trong thời gian ngắn đi chỗ nào lại lộng 10 vạn đồng tiền, e rằng lại nhanh cũng muốn chờ cửu gia tuấn bên kia đánh tới bốn. Nhưng bây giờ Dương Vĩ nhưng trong lòng lại có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia Thái Tuế đến tụt cùng là thật hay giả. Như thế nào? Tiến sinh, nếu như ngươi cảm thấy đắt mà nói Chúng ta cũng sẽ không muốn lãng phí với nhau thời gian. Trung niên nam người nhìn người không thể nào thích, nhưng hiển nhiên là bắt được mấu chốt. "Tôi à, ngươi chờ một chút." Dương Vĩ không có cách nào, ai bảo chính mình chỉ thiếu thái tuế cái đồ chơi này đâu, thế là không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại ra đến cho Cửu Gia Tuấn đánh qua, nhưng bất ngờ là, Cửu Gia Tuấn điện thoại của lại không gọi được. Nghe được vậy không tại khu phục vụ thanh âm nhấp nhợ, Dương Vĩ hữu loại xung động muốn cấp 4. "Như thế nào?" Dương tiên sinh Trung niên nam người hơi có chút không kiên nhẫn liêu khởi tới, làm Dương Vĩ nhất trận tâm hoảng, chỉ sợ hắn một chút đi sau đó liền không tìm được người, thế là không thể làm gì khác hơn là tính khí nhẫn mại nói đến, "Ngươi chờ một chút, điện thoại không có đà thông bốn." Liên tiếp gọi mấy cái cũ ra tuấn điện thoại của cũng không đánh thông, Dương Vĩ nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ đồng thời, suy nghĩ lúc này có thể hỏi ai vay tiền đâu. Đột nhiên Dương Vĩ nhớ tới Khang Vân Vân không phải cũng tới Thái Mân sao? Khang Vân Vân 10 vạn đồng tiền trên thân chắc có mang a, lúc này Dương Vĩ ra không lo được cân nhắc cái gì hỏi nữ nhân vay tiền các loại vấn đề mà ngu ấy, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, còn muốn tìm được Thái Tuế tin tức liền thật là mông manh. Cho nên Dương Vĩ liền cân nhắc đều không cân nhắc liền cho Khang Vân Vân đánh qua, còn tốt Khang Vân Vân đồng thời không giống cự gia tuấn một dạng không gọi được hoặc tắt máy các loại buồn. Hơn nữa Khang Vân Vân nghe điện thoại tốc độ rất nhanh muốn. Như thế nào? Nghĩ tới ta rồi. Ha ha, rút xong. Ân, không sai biệt lắm làm xong, ngươi bây giờ ở đâu? Tại 20 đường 20 trà lâu 4. Dương Vĩ đem địa chỉ báo ra. Khang Vân Vân bên kia trầm mặc một chút, hiển nhiên là hỏi người bên cạnh có biết hay không nơi này đi. Không bao lâu Khang Vân Vân bên kia liền nói đến, ngươi chờ, ta đây nhìn cách ngươi cái kia rất gần, ta đây liền đến. Ai, đông nào? Ân, trên người ngươi có 10 vạn đồng không có? Tiền mặt. Không có nhiều như vậy cũng muốn. A Dương Vĩ hิu chút đau trứng, cái này bây giờ duy nhất có thể giúp đến trên thân thể người của mình thế mà không có nhiều tiền như vậy. Bất quá trên thẻ có, như thế nào? Ngươi cần tiền. Khang Vân Vân mà nói rất nhanh liền nhượng Dương Vĩ tâm lại một lần nữa hoạt động mạnh liêu khởi tới. Ân, vậy thì làm phiền ngươi mang theo tiền tới, gặp mặt ta lại theo ngươi nói. 10 vạn đồng giải quyết, Dương Vĩ trung quân là nhẹ nhàng thở ra, cú điện thoại tiếp đó hướng về phía trung niên nam tử nói đến, chờ một chút ta, bằng hữu của ta lập tức đem tiền đưa tới. Trung niên nam tử nghe nói như thế, Phàm Phật cũng âm thầm thở dài một hơi đồng dạng, chỉ bất quá Dương Vĩ lúc này tâm tư không ở nơi này nhì, cho nên không có chú ý tới. Đại khái không đến 20 phút, một chiếc xe BMW màu đen liền dừng ở Liễu Dương Vĩ chỗ ở trà lâu phía dưới, trên xe đi xuống một cái nữ lang tân thời, không là người khác chính là đem mình che nghiêm nghiêm thật thật Khang Vân Vân. Nguyên Lai like Khang Vân Vân tiếp xong Dương Vĩ điện thoại của sau đó, còn tưởng rằng Dương Vĩ gặp phải Liễu thập sao chuyện, cho nên liền cùng người ta hoạt động ban tổ chức nói một tiếng, mà nhân gia ban tổ chức cũng rất hào sảng, không nói hai lời liền cho nàng. Đã phái một cái tại xế riêng cho đưa tới. Khang Vân Vân đến lại hấp dẫn trong trà lâu vô số ánh mắt, tại lâu một nhìn một vòng không có phát hiện Dương Vĩ bóng dáng, Khang Vân Vân đáp, "Buốn, mình dày ra nhỏ, Gonel Gonéo hướng lầu 2 đi đến." Vừa lên lầu liền thấy ngồi ở trong góc mặt mày uột rột Dương Vĩ, đương nhiên Dương Vĩ đã lập tức phát hiện cái khí trạng này cường đại nữ minh tinh đến, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ chính hắn một yêu cầu có thể hay không quá liều lĩnh, Lô Mãng, hiện tại xem ra, hẳn là không vấn đề gì, Khang Vân Vân đem chính mình toàn thân đều bao khỏa rất che giấu, đồng dạng hẳn là nhìn không ra là nàng. Chuyện gì xảy ra? Khang Vân Vân trực tiếp tiêu sái đến Dương Vĩ bên cạnh hoàn toàn không để ý tới xung quanh những cái kia xấu xí mắt, phủ tại Dương Vĩ bên tai nhỏ giọng hỏi. Dương Vĩ nhất lúc hồi lâu cũng không giải thích rõ ràng phức tạp như vậy sự tình, không thể làm gì khác hơn là ra hiệu Khang Vân Vân các loại, tiếp đó hướng về phía trung niên nam người nói đến, tốt tiền bằng hữu của ta đã đưa tới, có thể mang ta đi nhìn đồ vật ta. Có lẽ là Khang Vân Vân biểu hiện ra khí thế, lần này trung niên nam người không nhắc lại ra yêu cầu quá đáng gì, gật đầu một cái liền đầu lĩnh đi xuống lầu dưới. Chỗ có chút xa, muốn ngồi xe đi qua. Đi xuống lầu, trung niên nam người xoay người đối với Dương Vĩ nói đến. Dương Vĩ đang chuẩn bị nói vậy thì đón xe đi thôi. Kết quả Khang Vân Vân lại mở miệng trước nói đến, không có việc gì, ta có xe. Ngươi ngồi trước mặt dẫn đường là được rồi. Nói xong Khang Vân Vân chỉ chỉ bên cạnh đậu bãi mã, tiếp đó liền trực tiếp lôi kéo Dương Vĩ lên xe. Trung niên nam người do dự một chút, cũng đổi theo xe. Không biết là phải không hoạt động phe làm chủ lão bản khá là yêu thích màu đen, cho nên ngoại trừ xe là màu đen bên ngoài, liền tài xế lái xe cũng là một thân Âu phục màu đen, cao lớn và vỗ, rõ ràng có chút hộ vệ lương bị. Cái này cái kia trung niên nam người hoàn toàn không có cùng Dương Vĩ trả giá lúc bay lên, biến có chút câu nệ liêu khởi tới. Lần này Dương Vĩ ngược lại là phát hiện trung niên nam người khác thượng không khỏi hướng về phía Khang Vân Vân giơ ngón tay cái, tiếp đó bắt đầu bám vào bên tai nàng nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói một lần uốn. Khang Vân Vân nghe xong xem như nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi gặp Dương Vĩ nói cái gì nhìn đồ vật lời nói, còn tưởng rằng Dương Vĩ mua cái gì không thấy được ánh sáng đồ vật muốn. Nhưng cùng lúc Khang Vân Vân cũng không giác đắc chút sinh khí liêu khởi tới, phía trước đang ngồi cái kia trung niên nam người đây rõ ràng là đem Dương Vĩ làm heo giật bốn. 369 chương 373, vô giới chi bảo Dương Vĩ vạn vạn không nghĩ tới người đàn ông kia nhà cách nội thành thật là có một chút khoảng cách, Ni Mã Hước chừng trên xe ngồi 2 giờ, mắt thấy xe càng mờ càng hoang vu. Hai bên cũng là đồng ruộng thời điểm, trung niên nam nhân tại chỉ vào trước mặt cột dây điện nhỏ giọng nói, đến rồi 26 giờ bFR, còn tốt đến, đến rồi, bằng không ta thật muốn ôn. Dương Vĩ nhỏ giọng tại Khang Vân Vân bên tai cô, tài xế dừng xe xong về sau, Khang Vân Vân cùng Dương Vĩ đi theo cái kia trung niên nam tử xuống xe. Trung niên nam người nhà là một cái hai tầng lầu nhỏ phòng, xi si măng mặt tường, còn ở bên ngoài tu một cái tiểu viện tử, vừa đi gần đại môn liền nghe được tiếng chó sủa, đem Khang Vân Vân sợ hết hồn, còn tốt có Dương Vĩ đồng hành, không phải vậy nàng không phải kêu thành tiếng cũng không thể, nàng hơi nhỏ bị chó cắn qua, cho nên đặc biệt sợ những thứ này. Trung niên nam người không nói hai lời, mở ra cửa sắt, Dương Vĩ đi theo trung niên nam người phía sau, Khang Vân Vân ý theo dập quân cùng tại Dương Vĩ cái mông đằng sau, hai người tay nắm tay, thẳng đến vào phòng, nhìn thấy bên ngoài cậu là cái chốt lấy về sau, Khang Vân Vân mới đem lòng tay ra. Dương Vĩ đương nhiên là không kịp chờ đợi thúc dục đối phương lấy đồ ra, trung niên nam người chỉ nhượng Dương Vĩ hòa Khang Vân Vân chờ lấy, liền một người lên lầu 2, đợi đến trung niên nam dưới người lầu thời điểm, trong tay ôm một cái trường bóng đá lớn như vậy độ vận, toàn thân có màu trắng, còn chạy xuống thủy. Đây chính là thái thuế Khang Vân Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này, nhìn xem vật kia thì thồ hồ, nếu như trước đó Dương Vĩ không nói, Khang Vân Vân còn tưởng rằng là cái gì đáy biển sinh vật. Trung niên nam người không có trả lời, đem đồ vật ôm đến Dương Vĩ trước mặt lung lay một mắt phía sau, bỏ vào bản tử thượng. Dương thái thuốc, đây chính là thái tuế. Thật hay dạ. Khang Vân Vân bởi vì trung niên nam người làm thịt Dương Vĩ mà có chút không cao hứng, lại nói nàng cũng chưa từng thấy qua, trong lòng một hồi hoài nghi. Đối phương nghe xong người khác hoài nghi, lớn tiếng liều khởi tới, ta muốn lừa ngươi, ta cũng không phải là người. Ta đã tìm chuyên gia giám định qua, nhân gia nói đây nhất định là thái tuế có nói với ta cái đồ chơi này muốn thả trong nước nuôi, nếu không không tốt, cho nên ta lấy về nhà về sau vẫn đặt ở trong nước, các ngươi nhìn, cái này không, có lớp, sờ tới sờ lui vẫn là mềm đâu. Dương Vĩ đương nhiên nhìn ra được là ướt, cũng biết đồ vật là mềm, bất quá cái này không thể chứng minh trước mắt đồ vật chính là chân chính thái tuế. Như vậy đi, trước tiên cắt một điểm xuống ta xem một chút, vừa nhìn liền biết là thật là giả. Như vậy sao được, bảo bối chỗ nào có thể cắt? Trung niên nam người nghe xong, làm bảo một dạng ôm qua thái tuế, thật chặt ôm vào trong ngực, không ngừng lắc đầu. Không nên không nên, Dương tiên sinh, ngươi muốn thì muốn, không muốn thì thôi vậy. Ta đây thứ gì không cắt." Dương Vĩ liền biết đối phương sẽ nói như vậy, thế là giải thích nói, "Nếu như ta bỏ ra tiền vật này chính là ta, theo lý thuyết ta sở chỉ như thế nào nó cùng ngươi không có quan hệ, thiếu một khối cũng cùng ngươi không quan hệ, bây giờ chúng ta là muốn chứng minh nó là thật hay giả, cũng không phải phải phá hư nó, lại nói, ta tin tưởng ngươi phải có tháo qua, thái tuế là có thể bản thân sinh trưởng, nếu như cắt một điểm điểm xuống, không bao lâu, chính nó liền sẽ một lần nữa mọc ra mới, bây giờ, chúng ta kiểm nghiệm một chút, đối với ngươi mà nói, cũng không có thiệt hại." Thế nhưng là vật này, ngươi lâu như vậy cũng không có bán đi tới, đặt ở nhà cũng là để. Đối với ngươi một chút tác dụng cũng không có, không bằng tiền tới thực sự, nếu như ngươi thật sự coi trọng vật này mà không nghĩ bán, ta không lợi nào để nói. Dương Vĩ là có chút phát cáu, đứng lên thân làm bộ phải ly khai, đối phương xem xét Dương Vĩ sinh khí, vội vàng kéo Liêu Dương Vĩ. "Dương tiên sinh, ngươi trước ngồi xuống, chúng ta từ từ nói." Dương Vĩ gật đầu một cái phía sau, ngồi về ghế, nhìn xem trung niên nam trong tay người vớt ve thái tuế, "Như vậy hiện tại ngươi có thể hay không cắt một điểm xuống tới để cho ta thử xem? Nếu như ngươi không yên lòng, có thể tự mình cắt, cắt bao nhiêu chính mình định." Ngươi không có gata, nếu là nó thiếu một khối, có thể tự mình mọc ra. Trung niên nam người rất rõ ràng vừa nhìn liền biết không có phá hư qua vật này, cũng không cầm đao thử xem cái gì, có thể cũng chính bởi vì chính hắn quá bảo bối vật kia, cho nên mới lâu như vậy đều không bán được. Dương Vĩ mặc dù cũng không có gặp qua Thái thuế, bất quá hắn tra xét rất nhiều tư liệu, đã có tư liệu ở phía trước, Dương Vĩ tin tưởng một chút phán đoán phương pháp hẳn không sai, thế là gật đầu một cái. Trung niên nam người có thể là quá thiếu tiền, do dự không có vài phút, liền đi tiến vào phòng bếp. Khang Vân Vân vốn là muốn theo đi vào, Dương Vĩ sợ làm cho đối phương thần trương. Giữ chặt Liêu Khang vân vân, thẳng đến trung niên nam người cầm lớn trừng ngón tay cái một khối nhỏ đi ra. Dương Vĩ tiếp nhận cắt thành khối nhỏ thái tuế, tại dưới ấy muỗi người người, không có phát hiện nhựa cây tối, cái này chứng minh không phải bình thường phổ thông gần châu chế tạo, cũng không phải cái gì vậy cao su, nhưng cái này vẻn vẹn bước đầu tiên. Tiếp tiếp, muốn nghiệm chứng thái tuế này thật giả, còn muốn dùng nước một bãi, Dương Vĩ đại khái ngâm nửa giờ đầu về sau, cầm lấy pha thái tuế bắt uống một chút nước bên trong, quả nhiên, vô sắc vô vị. Bước cuối cùng, Dương Vĩ là muốn thiêu đốt, thế là hắn nhường trung niên nam người thăng lên một cái lò, đợi đến hỏa thiêu vượng về sau, mới đem khối nhỏ thái tuế vứt xuống trong lửa. Nhìn xem Thái Tuế tại trong lửa biến hóa, cũng không có nhìn thấy bốc lên khói đen cùng mùi khó ngửi, Dương Vĩ lần này nhẹ nhàng tỏ ra, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Thái Tuế này ta muốn. Vậy cái kia trung niên nam người lộ ra thật cao hứng, cao hứng cũng sẽ không nói chuyện, liên tưởng sách tiền cũng không ngừng ta lăm. Dương Vĩ đương nhiên biết đối phương muốn cái gì, thế là cười nói, như vậy đi, ngươi mang lên đồ vật đi với ta một chuyến nội thành, ta đem ngân hàng lên tiền toàn bộ qua đến ngươi trên tài khoản về sau, ngươi lại đem đồ vật giao cho ta, dạng này chúng ta đều yên tâm, ngươi cũng tiết kiệm cầm nhiều tiền như vậy chạy xa như vậy, an toàn một điểm. Hai hai, hảo. Trung niên nam trên mặt người tràn đầy đồ cười, vội vàng gật đầu đi vào chứa đồ vật. Chờ Dương Vĩ bọn hắn trở lại thị khu thời điểm, trời đã tối, còn tốt bán thái thuế nam nhân dùng là thẻ ngân hàng, cùng Dương Vĩ sợi tổng hợp là cùng một cái ngân hàng, bọn hắn liền tại 24 giờ tự động trong ngân hàng đem tiền hàng làm một cái bằng dao. Nhìn xem nam nhân đi xa, ôm trong lực đồ vật, Dương Vĩ tính nhẩm là rơi xuống. Nguy hiểm thật, cuối cùng lấy được. Vật này thật đáng tiền, một cái như vậy, liền muốn 30 vạn. Khang Vân Vân cười ra tiếng. Nam, Dương Vĩ lắc đầu, cười trả lời, 30 vạn chính xác với ta mà nói quá quý giá. Bất quá theo nghề thuốc học góc độ tới nói mà nói, ta kiếm lời, vật này vốn là vô giới chi bảo. Bây giờ nếu đổi lại là Dương Vĩ ôm thật chặt vật kia không thả, thấy Khang Vân Vân một hồi ghen ghét, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trợ ở phía ngoài tài xế lúc, đều biết một việc, Dương Vĩ liếc mắt nhìn Khang Vân Vân. Động nào, ngươi còn muốn trở về bên kia? Hẳn là không cần trở về a. Hoạt động đã xong xuôi. Khang Vân Vân nhíu mày, nghĩ một hồi phía sau ngóc điện thoại ra. Như vậy đi, ta trước tiên đánh điện thoại cho người đại diện, hỏi nàng một chút. Ân. Khang Vân Vân điện thoại của kết nối về sau, Dương Vĩ không có lên tiếng lâm thanh. Nhìn thấy Khang Vân Vân trên mặt lộ ra nụ cười cúp điện thoại, mới thở hổn hển khẩu đại khí. "Thế nào? Đại tiểu thư, ta vước vẽ cái đồ chơi này cũng không nhẹ." Khang Vân Vân nhíu nhíu chân mày đầu, kéo lại Dương Vy cánh tay rắc giọng, "Ta biết khổ của ngươi, bất quá ngươi mới vừa chờ đợi cũng đáng được, người đại diện nói hoạt động xong về sau liền không có chuyện gì, thời gian kế tiếp là của chúng ta." Khang Vân Vân mắt chớp lại nháy, phát ra tầng tầng làn thu thủy 370. Chương 374, tất nhiên vật đã tới tay, Dương Vy ra cũng không có quá gấp, cảm thán Minh Tinh đãi nội chính là hảo, thoải mái ngồi xe BMW đút về tới nội thành, lúc này trời cũng đã sớm đen. 26 NBFR, Dương Vĩ lúc này mới nhớ tới còn không có ăn cơm, thế là đề nghị đi trước ăn vặt. Khang Vân Vân cũng không quá mức bắt bẻ, chỉ là tùy tiện tìm một cái ven đường tiệm cơm. Dương Vĩ vốn đang phải gọi cái kia tài xế lái xe đi vào trung ăn, dù sao muốn người ta chạy một chuyến, tóm lại có chút xấu hổ, nhưng người nào biết, tài xế kia chết sống không chịu cùng bọn hắn ăn chung, còn nói công ty gì quy định các loại, không có cái nào. Dương Vĩ ra không thật mạnh người chỗ khó, nhưng hắn cũng không có ý tốt để người ta tài xế đợi thêm bọn hắn cơn nước sôi cái gì, liền để tài xế kia đi về trước, ngay từ đầu tài xế vẫn là chết không sống đồng ý, cuối cùng vẫn là Khang Vân Vân mở miệng mới xem như đồng ý bốn. Cứ như vậy, Dương Vĩ nhấc tay ôm Thái Thúy, một tay dắt Khang Vân Vân đi vào ven đường nhà kia tiệm cơm muốn. Dương Vĩ trước đó chưa từng tới Thái Nguyên, cũng không quen tất, cho nên không biết nên chuốt gì ăn, ngược lại là Khang Vân Vân thân là đại minh tinh thật đúng là không có gì chỗ chưa từng đi, cho nên rất là lênh lế điểm một nhóm lớn thái, cái này cũng đến thay Dương Vĩ bất đi không ít tâm tư bốn. Gọi món ăn thời điểm, còn xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn, không biết có phải hay không là cái kia trẻ tuổi phục vụ viên con mắt quá nhạy bén, vẫn là khoảng cách quá gần môn nhân. Cái kia trẻ tuổi nữ phục vụ thế mà nhận ra Liêu Khang Vân Vân, nhìn thấy đại minh tinh phản ứng đồng dạng phản ứng đầu tiên cũng là thét lên, hảo tại Dương Vĩ phản ứng nhanh, kịp thời làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, cái kia tiểu phục vụ viên đến lúc đó rất phối hợp không có lộ ra. Chỉ bất quá mang thức ăn lên thời điểm, nhưng là nhiều hơn một trang giấy đặt ở Khang Vân Vân trước mặt, Khang Vân Vân ngược lại là không có keo kiệt, bút lớn vung lên một cái, ký cái tên muốn. Có lẽ là bởi vì bị người nhận ra nguyên nhân, Dương Vĩ bữa cơm này ăn lúc nào cũng tuyệt không an tâm, cuối cùng giác Dác Hữu người đang nhìn mình chằm chằm ở đây nhìn như, cảm nhận được Dương Vĩ kỳ quái, Khang Vân Vân có chút quan tâm hỏi vài câu. Nhưng Dương Vĩ cái nào dễ nói cái gì, đành phải mau ăn cơm, sau khi trả tiền lôi kéo Khang Vân Vân rời đi bốn. Sau khi ăn no, kế tiếp đương nhiên là cần tìm chỗ ở bốn. Khang Vân Vân đề nghị đi hoạt động phương giúp nàng đặt khách sạn, kết quả Dương Vĩ liền đội vàng lắc đầu phản đối, lúc này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chỗ khẳng định có rất nhiều phóng viên tại trông coi, Dương Vĩ cũng không muốn lên đầu để bốn. Nếu không thì chúng ta tìm cái thông thường dây chuyền quán rượu ở a. Cái này chỗ ở dù sao vẫn là lộ ra dại quyết Liễu Dương Vĩ mới có thể yên tâm, bằng không nhường hắn ôm cái thái tuế hắn cũng không tâm tình làm những chuyện khác. Khang Vân Vân miệng miệm rõ ràng có chút không quá cao hứng, Dương Vĩ nhất nghĩ cũng là, cái này Khang Vân Vân thế, nhưng là đại minh tinh, đi đâu bên trong không phải đều là ở khách sạn tốt nhất, ăn tốt nhất đồ ăn, hôm nay muốn nàng cùng mình tại ven đường tùy tiện ăn một chút e rằng đã quá khó xử nàng, thế là Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là thở dài nói đến, vậy ý của ngươi là? Phó Sích nhìn xem Dương Vĩ dáng vẻ, Khang Vân Vân nhịn không được cười lên, kỳ thực nàng đối với ở nơi nào ăn cái gì, ở nơi nào ở không có để ý chút nào, mặc dù nàng luôn luôn đối với vật chất yêu cầu rất cao. Nhưng cùng Dương Vĩ ở chung với nhau thời điểm, nàng cho tới bây giờ đều không cần cầu những thứ này, chỉ cần hai người có thể ở cùng một chỗ là đủ rồi. Đùa ngươi, liền đi dây chuyền quán rượu A4. Tốt, dám đùa ta, nhìn ta một hồi như thế nào thu thập ngươi. Dương Vĩ lúc này mới phản ứng lại mình là bị chơi xỏ, quái thanh quái khí nói đến. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như thế nào chừng trị ta. Khang Vân Vân quơ nắm tay nhỏ, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, nhượng Dương Vĩ nhịn không được bổ nhào qua, không chút nào chú ý hình tượng gặp một cái bốn. Còn tốt đây là đang trên đường, Dương Vĩ giá không dám làm sao, lướt qua liền mừng lại. Buổi tối có chính là thời gian buồn. Hai người rất nhanh liền tìm được một cái liền khóa khách sạn, muốn phòng thời điểm Dương Vĩ lúng túng phát hiện mình trên thân không có tiền, tất cả gia sản đều dùng ở mua thái tuế bên trên, cho nên Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là tại trước đại tiểu thư khinh bị dưới ánh mắt từ Khang Vân Vân bỏ tiền vào ở 4. Mãi cho đến ra phòng, có chút căm giận bất bình trong buồn tắm phóng đầy nước sau đó, đem thái tuế bỏ vào sau đó, Dương Vĩ nhớ tới vừa mới đó cô bán hàng ánh mắt vẫn cảm thấy tuyệt không thoải mái bốn. Mẹ nó bốn. Dương Vĩ nhịn không được mắng một câu thô tục, vừa vặn lúc này Khang Vân Vân đi đến, thế nào? Dương Vĩ vội vàng có chút lúng túng nói đến, không có Không có gì bốn. Nhìn ngươi cái này chột dạ dạ, cùng như làm trộm, có phải hay không bởi vì vừa rồi tại dưới lầu cái kia tiểu muội muội xem ngươi ánh mắt không bình thường a. Khang Vân Vân cảm thấy Dương Vĩ bộ dáng hiện tại thật sự là thật là đáng yêu, cười hỏi: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Dương Vĩ bất có ý tốt gãi gãi đầu, từ từ, cũng không nhìn một chút ta là làm cái gì. "Bốn." Khang Vân Vân một bên gỡ lấy trang vừa nói đến, buổi chiều tham gia xong hoạt động tụu gia tới, cho nên nàng liền trang đều không tới cấp bách nữa, chỉ là đổi một bộ quần áo tụu gia đến tìm Dương Vĩ. "Hắc, hắc." Dương Vĩ lúc này mới nhớ tới Khang Vân Vân nghề nghiệp nhưng chính là diễn kịch, đã biết vụng về manh khéo còn không hai cái liền bị nhân ra xem thấu adi, ngươi cũng đừng ở nơi này chen chúc bốn. Khang Vân Vân nói xong cũng đem giường vi đẩy ra phòng vệ sinh. Bị đổi ra, Dương Vĩ đầu tiên là ngâm một bình trà, sau đó lại mở tivi, xem chừng Khang Vân Vân cũng không có nhanh như vậy hảo, rút sạch lấy điện thoại di động ra cho Cửu Gia Tuấn phát cái tin nhắn, biểu thị sự tình đã làm phẳng đãng, ngày mai sẽ sẽ trở về. Mãi cho đến phát xong tin nhắn một hồi lâu, Dương Vĩ đều có chút ngủ gật, mới nghe được cửa phòng vệ sinh vang lên một chút, Dương Vĩ bất cho phép lẩm bẩm, cái này Đại Minh tinh tháo trang sức tại sao lâu như thế bốn? Vừa đem ánh mắt hướng về phòng vệ sinh phương hướng ném đến liền cũng lại không thể rời, Khang Vân Vân giống như như mộng ảo nữ thần đồng dạng, tóc còn tại tí tách hướng xuống chảy xuống thủy, một thân viền ren trong suốt áo ngủ, đem mỹ lệ dáng người săn thắt như ẩn như hiện, càng nhiều một phen mùi vị mê người. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt, Dương Vĩ nhịn không được nuốt nước miếng một cái bốn. "Xin được không?" Khang Vân Vân có chút xấu hổ hỏi, Dương Vĩ rất cơ giới gật đầu một cái, lúc này hắn đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt tâm tình bây giờ. "Thích không?" Khang Vân Vân đến gần một chút, Dương Vĩ giác đáp tự mình lỗ mũi có chút phát nhiệt, giống như có độ vật gì từ trong lỗ mũi chạy ra đồng dạng bốn. Lúc này Dương Vĩ dã không lo được nhiều như vậy, trực tiếp tay một vòng, hô to đến, đây chính là ngươi dụ hoặc ta phạm tội bốn. Trong gian phòng lập tức xuân sắc lan tràn, liền trên bệ cửa sổ đông hoa đều thẹn thùng khép kín liêu khơi tới. Dương Vĩ cảm thấy lúc này nói nhiều hơn nữa cũng là không có ý nghĩa, chỉ có dùng cơ thể đi cảm thụ đây hết thảy mới là chân thật nhất bốn. 371 chương 375, khoái hoạt là cái gì? Đây coi là đứng lên là Dương Vĩ lần thứ nhất chính nhi bắt kinh cùng Khang Vân vân vân cái kia, hai người đều rất say mê, đến mức sáng ngày thứ 2 cũng không có sáng sớm, ngủ đến trước giữa trưa đại gọi điện thoại tới hỏi muốn hay không tục định mới tỉnh. Cảm tạ Không tụ phòng. Dương Vĩ cúp điện thoại, liếc mắt nhìn ngủ ở chính mình trong khuỷu tay Khang Vân Vân, mặc dù không còn cái kia hoa bảy hoa tám trăm dùng, nhưng lúc này Khang Vân Vân nhìn vô cùng chân thực, chỉ thấy lông mi của nàng đung lúc lích, Dương Vĩ biết Khang Vân Vân không sai biệt lắm đã tỉnh, liền cười liêu khởi tới. "Được rồi, đừng giả bộ ngủ rồi, con heo lười." "Ngươi mới là con heo lười." Khang Vân Vân mở mắt ra nở nụ cười phía sau, dùng chăn mền che khuất bộ vị trọng yếu phía sau, đứng liêu khởi tới, tìm kiếm khắp nơi quần áo của mình. Dương Vĩ cứ như vậy nhìn xem, giống như chưa từng gặp qua mở hạng, Khang Vân Vân càng là cẩn thận, Dương Vĩ lại càng nhìn xem thú vị. Khang Vân Vân phát hiện Dương Vĩ ánh mắt nóng hừng hực phía sau, cũng có một chút lưỡng lửng, "Gã, giọng, nhìn cái gì? Cũng không phải chưa có xem. Không thấy đủ cũng không được." Dương Vĩ vẫn là nhìn như vậy Khang Vân Vân. Khang Vân Vân rụt lùi về chân mện, leo đến Liêu Dương Vĩ bên người, dùng đôi bàn tay trắng như phấn tại Dương Vĩ ngực nhẹ nhàng đập một cái. "Không thấy đủ, ngươi còn không tụ tập phòng, rõ ràng đang nói láo." Dương Vĩ nghe, nhịn người không được, hóa ra ngươi là oán trách ta không có tụ tập phòng a? "Như thế nào? Ngươi rất vội vã trở về." Khang Vân Vân nghiêm túc nhìn qua Dương Vĩ, nàng ngược lại không gấp, mấy ngày nay cũng không có công việc gì an bài cũng vui vẻ nhẹ nhõm, có thể cùng Dương Vĩ ở chung một chỗ, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, ít nhất người sẽ vui vẻ rất nhiều. Dương Vĩ nhíu mày, có chút lẩm bẩm, ngược lại cũng không phải rất gấp, chỉ là lo lắng, ta muộn trở về, hắn sẽ mất mạng. Ai vậy? Ai sẽ mất mạng? Ai, một bệnh nhân. 6. Vậy ngươi sớm nói a. Khang Vân Vân thật sự oán trách Dương Vĩ, cũng không phải nói bậy vì Dương Vĩ bất bội chính mình, mà là nàng không muốn Dương Vĩ vì liễu tự mình mà trì hoãn liễu tự mấy công tác, hơn nữa còn là mạng người quan trọng sự tình, cái này liền thật sự không lỗ trộn, Khang Vân Vân tìm được y phục mặc lên về sau, Giống đòi mạng một dạng thúc dục Dương Vĩ, một bên khác, Khang Vân Vân cứ gọi điện thoại cho người đại diện, bảo là muốn tự mình một người trở về bên kia đi, nhưng người đại diện không cần đồng. Hành, cứ như vậy, nàng ít nhất còn có mấy giờ có thể cùng Dương Vĩ ở chung một chỗ, những sự tình này Khang Vân Vân ở trong lòng đều kế hoạch to lắm. Dương Vĩ khóc cũng không phải cười cũng không được, chỉnh lý tốt phía sau, đi mua cái trống nước bao đem bảo bối kia trang liều khởi tới, vé máy bay cũng không kịp định, liền bị Khang Vân Vân lôi kéo đi sân bay, cũng may cùng ngày bay trở về chuyến bay không trật, tạm thời đi vậy đặt trước đến rồi phiếu, mới nhượng Dương Vĩ không cảm thấy oan. Ngược lại là Khang Vân Vân, một phương diện suy nghĩ Dương Vĩ mau đi trở về, một phương diện cảm thấy lập tức phải cùng Dương Vĩ tách ra có chút không nỡ, ngồi tại Dương Vĩ bên cạnh, Khang Vân Vân ngón tay của một mực tại Dương Vĩ lòng bàn tay bên trong vẽ vòng, một bụng tâm sự. Còn có mấy giờ chúng ta liền phải trở về? Ân. Còn có mấy giờ chúng ta liền muốn tách ra? Ân. Còn có mấy giờ Khang Vân Vân phát hiện Dương Vĩ liền cùng một cái như đầu gỗ, dứt khoát không nói, kéo Dương Vĩ tay nhẹ nhàng cắn một cái xung dưới, một hấp này tuy nhỏ, nhưng cũng có chút lực đạo, đợi nàng đem không cẩn thận mở lúc, Dương Vĩ nhìn thấy trên tay mình đã có một cái vết răng. Dương Vĩ đương nhiên sẽ không vì một cái vết răng mà sóng khang vân vân khí, mà là hắn không hiểu rõ Khang Vân Vân khí hồ hồ đang làm cái gì. "Ngươi thế nào? Em đẹp tức cái gì?" "Đúng vậy a, ta liền là xin khí, thế nào?" "Ngươi xin khí? Nguyên nhân gì? Ngươi không sẽ hỏi chính ngươi sao?" Khang Vân Vân quay đầu, cố ý không nhìn Dương Vĩ, cái kiêu cực lớn kính dâm, để cho người ta đều nhanh không nhìn thấy mặt của nàng. Dương Vĩ cũng không phải mắt nhìn xuyên tường, tự nhiên không biết kính dâm sau lưng biểu lộ, cái này khiến hắn có chút đi quất, "Uy, ta giống như không có làm chuyện gì sai tình, ngươi nói chuyện ta một mực tại nghe, ta cũng không ngắt lời." Ngươi còn nói ngươi một mực đang nghe? Ta mới vừa nói ta không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy tách ra, ngươi có nghe được sao?" Khang Vân Vân quay đầu, nhìn xem Dương Vĩ. Dương Vĩ sững sốt một chút, tiếp đó thành thật trả lời, "Nơi đó có. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói là chúng ta còn có mấy giờ liền muốn tách ra." "Dương Vĩ, ngươi tên ngu ngốc này. Có khi, ta đích xác không tính là rất thông minh." Dương Vĩ mặc dù không biết Khang Vân Vân vì cái gì phát hỏa, nhưng mà hắn đồng dạng không cùng nữ nhân phát hỏa thói quen, huống chi là của mình nữ nhân, nữ nhân của mình đều không cho một chút nhì, lại đi cả ngày để cho phía ngoài đám kia Vương Bắt Đạn không phải bạc đãi biểu hiện của mình, buồn Sau, điểm này, Dương Vĩ trong lòng vô cùng sáng. Khang Vân Vân xem xét Dương Vĩ trung thực hề hề bộ dáng, liền thật sự khí không nổi, có khi ưa thích một người tuyệt đối còn mang theo một chút ghét bỏ, có thể cảm thấy đối phương ở đây không đúng nơi nào không tốt, nhưng chính là ưa thích, cũng là ưa thích đối phương đó là tiểu bất mãn. Dương Vĩ dáng vẻ trọc cười Liêu Khang Vân Vân, "Ngươi thật là một cái đồ đần, nơi đó có người thừa nhận mình đần." "Ai? Có khi chủ động thừa nhận, dù sao cũng so bị người khác đi tìm chút chứng cứ để chứng minh tốt chút." Dương Vĩ gặp Khang Vân Vân không tức giận, cũng cười liễu khởi tới. Hai người người ở bên ngoài trong đôi mắt của giống như ngọt ngào vợ chồng trẻ nhi một dạng thân mật, thật đúng là không có ai chú ý tới Khang Vân Vân là người mình tinh nào, có thể đại chúng đạo lý vô cùng đơn giản, bây giờ đại đa số minh tinh một khi không hóa trang không có ai đi theo, dù cho dung mạo rất xinh đẹp, ném đống người nhi bên trong cũng không có mấy cái có thể nhận ra được, Khang Vân Vân chính là người như vậy, hóa trang phía sau nàng có thể là thanh thuần thiếu nữ cũng có thể là kiều mỹ tình nhân, không mang theo trang thời gian nàng chân thật nhất. Từ chờ phi cơ đến ở trên máy bay, Khang Vân Vân giống như chính mình thật là Dương Vĩ bạn gái một dạng, cùng Dương Vĩ nói giỡn, chơi xấu, đùa vui vẻ. Đối với nàng dạng này, một cái có được nặng nghề cuộc sống nữ nhân mà nói, đây có lẽ là đơn giản nhất khoái hoạt. Nhưng mà khoái hoạt cuối cùng chính là rất nhanh liền qua, Khang Vân Vân không có vui vẻ bao lâu, khi nàng buổi tiếp Dương Vĩ đi đến Hồng Thịnh bệnh viện thời điểm, nhân sinh của nàng bắt đầu sổ đổ, bởi vì nàng thấy được nàng cũng không muốn thấy một người, người kia mặc màu trắng quần áo lao động đứng tại bác sĩ trong đống nhìn lấy mình, rất rõ ràng, đối phương cũng thấy nàng. Hắn tại sao lại ở đây? Nhi Khang Vân Vân cả người đều sửng sốt một chút, Dương Vĩ quay đầu phát hiện Khang Vân Vân không thích hợp phía sau, vội vàng nhỏ giọng hỏi, "Như thế nào không đi?" "A, chúng ta đi." Khang Vân Vân hết sức nói với mình. Có lẽ đối với Vương cũng không có đem chính mình ra, nhưng nàng vẫn là chột dạ kéo theo Khất Lửa, ngăn trở Liễu Tự mấy cái cằm, cùng tại Dương Vĩ sau lưng, đi vào Liễu Dương Vĩ văn phòng. 372 chương 376, bất ngờ người Khang Vân Vân như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ ở đây nhi đụng tới cố nhân, mâu chốt hơn là buồn. 26 NBFR, thế nào? Dương Vĩ ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được Liêu Khang Vân Vân không bình thường, nhìn thấy Khang Vân Vân sắc mặt tái nhợt kia, Dương Vĩ rất là ân cần hỏi đến. Không có, không có gì. Khang Vân Vân hết sức muốn cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nguyên bản nàng cho là hết thảy đều thật sự đi qua, nhưng khi nàng nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm mới phát hiện, nguyên lai xảy ra đúng là xảy ra, vô luận ngửa như thế nào nó chính là vĩnh viễn tồn tại ở nơi đó, dù cho ngươi đem nó chôn giấu tại nội tâm chôn sâu, cũng chỉ có một ngày sẽ bị lại một lần nữa moi ra bốn. Có phải hay không có chỗ nào không phải mãi? Dương Vĩ chuẩn bị đi kéo Khang Vân Vân tay, nhưng Khang Vân Vân lại phản phất chịu đến Liêu Thập Sao kích động tựa như lóe lên uốn. Đông đảo, đến tột cùng thế nào? Khang Vân Vân lần này động tác không thể nghi ngờ kích động đến Liêu Dương Vĩ, từng có lúc Dương Vĩ gia từng đối mặt qua chuyện như vậy, chỉ là lúc kia cái kia không để mắt đến hoàn toàn không có chú ý tới không tầm thường, đến mức đằng sau xảy ra nhiều như vậy chuyện không nghi tới, cũng chính bởi vì dạng này, càng thêm nhượng Dương Vĩ sẽ không dễ dàng cứ như vậy không để ý đến, mặc dù hiện tại Dương Vĩ mình cũng nói không rõ ràng cùng Khang Vân Vân đây rốt cuộc tính là gì, nhưng cái này không có thể ngăn cản giữa hai người quan tâm muốn. Không có gì, ngươi đừng hỏi muốn. Ta, ta trở về. Khang Vân Vân không biết nên như thế nào mở miệng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh buồn. Đông đã buồn. Dương Vĩ la lên đồng thời không làm đến cấp bách lưu lại Khang Vân Vân. 4. Khang Vân Vân đột nhiên rời đi, nhượng Dương Vĩ rất là không biết làm sao, ở văn phòng ở lại một hồi nhi. Dương Vĩ càng nghĩ càng không đúng kỉnh, hắn không muốn làm sơ cam lộ lộ sự tình lại phát sinh tại Khang Vân Vân trên thân, mặc dù bây giờ cũng không biết nàng đến tọt cùng là thế nào, nhưng Dương Vĩ ẩn ẩn có loại không thể nào dây dự cả bốn. Càng nghĩ càng an tâm, Dương Vĩ dứt khoát gọi điện thoại cho Cửu gia Tuấn nhường hắn đến phòng làm việc của mình tới, Cửu gia Tuấn ngược lại là hùng hục rất nhanh liền tới Liễu Dương Vĩ văn phòng bốn. Nhìn thấy Dương Vĩ bộ dáng, Cửu gia Tuấn rõ ràng sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Thái Tuế sự tình gia Liễu thập sao nhầm lẫn, không khỏi hỏi: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì, ngươi trước đem cái đồ chơi này cất kỹ, ta có chút chuyện phải ly khai bệnh viện một chút bốn." Dương Vĩ giá lưỡi nhắc giảng giải nhiều như vậy, từ dưới đáy bản đem chứa thái tuế cái túi trực tiếp lấy ra đặt ở Cửu Gia Tuấn trước mặt bốn. "Uy, Vân Vân Vân Vân bốn." Cửu Gia Tuấn kéo lại liền muốn nhiều môn mà đi Dương Vĩ, trợ khóc trợ cười nói đến, "Ngươi đi làm gì đi a?" "A nha, ta bây giờ cũng còn không có biết rõ ràng tình trạng, một hồi trở về lại theo ngươi nói, nhớ kỹ thái tuế phải đặt ở trong nước âm, mà khắc giúp ta cùng Tần Lan nói một chút, ta muộn một chút lại đi nhìn nàng muốn." Dương Vĩ nói xong không lại chờ Cửu Gia Tuấn có phản ứng, tiếp đó trực tiếp liền chạy ra khỏi bệnh viện bốn. Chỉ còn lại Cửu Gia Tuấn một người đứng tại văn phòng tức giận nhìn xem trên bàn làm việc thái thuế, mẹ cũng không phải, nhìn xem lại không cam tâm buồn. Sao có làm lão bản làm thành giống như hắn, hoàn toàn bị làm hạ nhân sai sử, còn phải tự đi giúp chuồi lời, suy nghĩ một chút liền, liền giận, nhưng tức thì tức, nên làm theo còn phải làm theo, thế là Thù đại công tử, không thể làm gì khác hơn là một bên cảm thán dao hữu vô ý, một bên thành thành thật thật dựa theo Dương vị phân phó đi làm việc bốn. Lại nói Dương vị nhất cổ não nhi vọt ra khỏi bệnh viện, ngồi trên liễu tử mấy tiểu bảo mã sau đó nhưng là ngây ngẩn cả người, vốn là hắn là dự định đi tìm Khang vân vân, nhưng mà cái này đi đầu tìm đâu? Ngĩ được như vậy, Dương Vĩ bất cho phép cho bấm liều Khang Vân Vân điện thoại của, kết quả lại là nhắc nhở đã tắt máy 4. Cái này, đến tột cùng sẽ đi cái nào a? Đột nhiên, Dương Vĩ phát hiện đối với Khang Vân Vân ngoại trừ một số điện thoại bên ngoài, cũng không còn những thứ khác nửa điểm hiểu, cho tới nay hắn đều không dám hoặc có lẽ là không muốn suy nghĩ cùng Khang Vân Vân ở giữa đến tột cùng thuộc về loại nào quan hệ, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện trải qua thời gian dài như vậy, Khang Vân Vân trong lòng hắn địa vị tuyệt không thấp bốn. Càng như vậy, Dương Vĩ trong lòng thì càng lo lắng liều khởi tới, vừa rồi Khang Vân Vân phản ứng thật sự là quá không bình thường, đến tột cùng là phát sinh liều thập sao sự tình đâu? Có lẽ là trùng giác, Dương Vĩ cảm thấy nhất định là cùng Khang Vân Vân quá khứ có liên quan, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra đến tột cùng là chuyện gì sẽ để cho Khang Vân Vân nhớ tới trước đó chuyện không vui bốn. Đương nhiên bây giờ không phải là tìm kiếm cái này thời điểm, Dương Vĩ lái xe ra bệnh viện, chẳng có mục đích ở trên đường du tẩu, gửi hy vọng ở có thể ở trên đường đụng tới Khang Vân Vân, nhưng Dương Vĩ tựa hồ chính mình rất rõ ràng đây hết thảy rất xa với bốn. Cứ như vậy lái xe, Dương Vĩ trên đường đi hơn nửa giờ, đột nhiên Dương Vĩ thật giống như nhớ tới Liêu thập sao đồ vật giống như, đột nhiên một cước đạp xuống phanh lại, lấy điện thoại ra bốn. "Xin lỗi, xin lỗi bốn." Lúc này Dương Vĩ cuối cùng nhớ ra một cái có khả năng cùng Khang Vân Vân tương đối quen thuộc người, đó chính là Cửu Gia Lôi 4. Vĩ 4. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, truyền đến Cửu Gia Lôi cái kia thanh âm lười biếng buồn bã. "Tiểu tử rối, ngươi ở đâu?" Dương Vĩ nghe bên đầu điện thoại kia ngữ khí, liền giận không trố phát tiết bốn. "Ngươi uống thuốc rồi, hung ác như thế." Cửu Gia Lôi rõ ràng không nghĩ tới lại là hung ác như thế giọng của Triêu Đại Hắn, sững sốt một chút mới trả lời. "Không có thời gian cùng ngươi rảnh rỗi, Khang Vân Vân nhà nàng ở đâu?" Dương Vĩ trực tiếp lười nhắc nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề bốn. "Thế nào?" Cãi nhau. Ai biết đầu bên kia điện thoại cừu da lỗi thanh âm vẫn như cũ lười biếng buồn. Nói nhanh một chút a, Khang Vân Vân nhà nàng ở đâu? Dương Vĩ bây giờ liên tưởng bóp chết cừu da lỗi tâm đều có, đã biết nóng nảy không được, nhưng đối phương lại lười biếng. Ngươi trước nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cừu da lỗi vẫn như cũ chơi đùa mà thôi tựa như nói đến, sáu, ngươi lại ra, tin hay không ca kiếp sau để cho ngươi vô nhân đã buồn. Ý ý twist lỗi ý ý twist cao 4. Không biết có phải hay không là Dương Vĩ uy hiếp tác dụng, cừu da lỗi đang trầm mặc một hồi lâu sau đó báo ra một cái địa chỉ, tiếp đó cũng không để ý Dương Vĩ nữa trừ liền trực tiếp quả quyết cúp xong điện thoại bốn. Hảo tại Dương Vĩ trung quân là đem cái này địa chỉ cho nghe rõ ràng, hơn nữa còn nhớ cái bốn. Cúp điện thoại, Dương Vĩ không hề do dự một cước đạp xuống chân ga, đáng thương lần trước cứu Tần Lan thời điểm liền gián hoa mấy, nam, cái địa phương tiểu bà mã, lại phát ra rên rỉ một tiếng bốn. Rất nhanh, Dương Vĩ cứ dựa theo cự dựa theo cựa lỗi địa chỉ tìm được Liêu Khang Vân vân nhà, bên trong thị khu khá là xa hoa một tòa hào hoa nhà trọ, nhưng buồn khổ nhưng là, gác cổng thế mà không nhượng Dương Vĩ đi vào, nói cái gì muốn nghiệp chủ thông chí bốn. Dựa vào Lúc này Dương Vĩ Liển Khang Vân vân có ở nhà không cũng không biết, nơi nào còn có thể nhường nghiệp chủ tới thông tri A4. Hơn nữa càng đau chứng là, mặc kệ Dương Vĩ như thế nào qué dầy đòi hỏi, hết lời ngôn ngoạc, cái kia gác cổng cũng chỉ là không ngừng lắc đầu, rất có một bộ chủ nghĩa xã hội đại hảo thanh niên bộ dáng, tức giận Dương Vĩ là một phần thăng thiên, hai phần xuất khiếu 4. 373 chương 377, không thiếu trải qua chuyện những năm qua vào không được, Dương Vĩ có thể làm cũng chỉ có chờ, thủ chu đại thảo một buổi chiều mới xem như thấy thành tích, Khang Vân vân quả thật chưa có về nhà, nhìn xem Khang Vân vân đi vào tiểu khu môn, Dương Vĩ lập tức mở cửa xe liền xông ra ngoài. 26 bờ bợ FD, Đông đảo. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Khang Vân Vân giật mình nhìn xem Dương Vĩ, bị Dương Vĩ đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Dương Vĩ bất kể nhiều như vậy, hôm nay Khang Vân Vân đột nhiên không thích hợp, hắn phải đem sự tình hỏi thăm tính tưởng. "Ngươi hôm nay thế nào? Tại bệnh viện thời điểm giống như tuyệt không thoải mái bộ dáng, có phải hay không phát sinh liếu thập sao chuyện?" "Không có a, nơi đó có chuyện gì phát sinh?" Khang Vân Vân ngôn từ lập lẽ, cố ý né tránh Dương Vĩ ánh mắt. Dương Vĩ nhất nhìn Khang Vân Vân cái dạng này, liền biết có chuyện gì, cá tính của hắn thì sẽ không dễ dàng như vậy dễ dàng buông tha. Khang Vân Vân không nói, hắn cũng không đi. Khang Vân Vân dù sao cũng là một nhân vật công chúng, không thể trước mặt người khác cùng người quá mức thân mật, gặp Dương Vĩ bất rời đi, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. "Tốt, chờ đứng ở chỗ này nhị, đi lên lại nói." Nói xong, Khang Vân Vân quay đầu đi ở phía trước, bất quá đến vào cửa miệng thời điểm, nàng ngược lại là chờ Liễu Dương Vĩ, hai người lên lầu quá trình bên trong một câu nói cũng không nói, bầu không khí có vẻ hơi trầm mặc, thẳng đến tiến Liễu Khang Vân Vân nhà, khép cửa phòng lại, Dương Vĩ mới tự tại một chút, bất quá đây là hắn lần đầu tiên tới Khang Vân Vân nhà, vẫn còn có chút câu nhanh, đứng ở cửa cũng không nói chính mình chủ động đi vào, vẫn là Khang Vân Vân cho hắn đem dép lê đưa tới. Bên chân, hắn mới thay đổi giày đi vào phòng khách, trong phòng khách để một chương đôi sắc đồ nghệ xa phác, cả căn phòng màn cửa đều kéo đến xít sao, mở đèn về sau mới nhìn ra ghế salon kia chất lượng rất không tệ, Dương Vĩ ra không nghĩ quá nhiều, trực tiếp ngồi xuống. Đông Đạo, ta không biết ngươi phát sinh liễu thập sao chuyện, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi bây giờ coi ta là ngoại nhân. Không có a, làm sao lại? Khang Vân Vân về đến nhà, tự nhiên cũng không cần bao bọc kín như vậy, tháo kính dâm xuống, gỡ xuống khăn quàng cổ, vốn mặt hướng lên trời nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt phía sau, đi về phía tủ lạnh. Ngươi muốn uống chút gì? Cái gì đều được. Vậy thì uống nước trái cây a." Khang Vân Vân tự nói tự vẽ lấy ra hai hộp nước trái cây, thay Dương Vĩ cắm hào ống hút phía sau cầm tới Liêu Dương Vĩ trước mặt. Hiện tại Dương Vĩ cũng không phải rất khát nước, đặt ở chỗ, hắn liền không có động, hắn chỉ quan tâm một việc. "Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi ở đây bệnh viện đột nhiên không được bình thường sao?" "Ta có thể không nói sao?" "Ngươi không nói có thể, nhưng mà ta hi vọng ngươi có thể thật tốt bảo trọng chính ngươi, không muốn như hôm nay một dạng một bộ dáng vẽ tâm sự nặng nề, ngươi dạng này sẽ cho người rất lo lắng." Dương Vĩ không có miễn cửa người khác quen thuộc, tất nhiên Khang Vân Vân không có ý định nói, hắn không thể làm gì khác hơn là tôn trọng đối phương lựa chọn. Khang Vân Vân nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, vậy mà hốc mắt có chút đỏ, qua mấy giây sau, nàng chủ động ngồi vào Liễu Dương Vĩ bên người, có thể là nghĩ đến, có thể trên thế giới này không có ai lại so với Dương Vĩ quan tâm hơn chính mình, mà có một số việc lại không thể cùng người nhà đi nói, Khang Vân Vân cuối cùng mở miệng. Đó là trước đây thật lâu chuyện khi đó Khang Vân Vân rất trẻ trung, trẻ tuổi đối với có một số việc cũng không phải rất rõ ràng, dung mạo của nàng xinh đẹp điểm này tự mình biết, có lẽ là gia đình hoàn cảnh nguyên nhân. Nàng rất sớm đã biết được lợi dụng tự thân đặc điểm đi thu hoạch vật mình muốn, cùng một chút trượt chân thiếu nữ không sai biệt lắm, bất quá nàng không phải là vì nhường một người hưởng thụ tốt vật chất mà ra bán mình, nàng chỉ là muốn nhường người trong nhà trai quá tốt. Một chút, lúc kia, nàng không có nghĩ qua tình yêu, tình yêu đối với nàng mà nói là chuyện rất xa xỉ độ vận. Thang đến có một người xuất hiện ở bên người nàng, người kia là một cái học sinh, cùng với nàng niên kỵ không chênh lệch nhiều, Khang Vân Vân nhìn ra được người kia ưa thích chính mình, nàng nói không rõ ràng mình là ưa thích hay không ưa thích, nhưng mà cũng không có cự tuyệt, có thể là nàng tiềm thức vẫn là hy vọng hưởng thụ người khác đối với mình hảo. Cho nên mới tùy ý đối phương như thế dây dưa tiếp, vốn là nàng chỉ là muốn người học sinh kia có thể qua xung động thời điểm về sau cũng sẽ không lại đến tìm chính mình, ai biết người học sinh kia vậy mà đối với mình động tư tình. Có lẽ Khang Vân Vân vào lúc đó thật sự có xúc động, có thể sự thật chính là sự thật, nàng cũng không cách nào trốn tránh, có một ngày, nàng nhớ kỹ nàng chuẩn bị hẹn người học sinh kia đi ra thật tốt nói chuyện, hy vọng đem sự tình nói rõ ràng, ai biết lấy được tin tức nhưng là người học sinh kia đã rời đi nhân thế, Cái kia tang lễ Khang Vân Vân có đi thăm người già, mất đi con trai mẫu thân khóc đến vô cùng lợi hại, giống như tất cả mọi người đều biết học sinh chết cùng Khang Vân Vân cũng có liên quan một đoạn, bọn hắn lôi kéo Khang Vân Vân tóc liệu mạng mà lấy, đánh. Khang Vân Vân cảm thấy đau, vẫn là đau lòng, một ngày kia nàng khóc, nàng xem thấy Di ảnh lên Nam Hải tử đang đối với chính mình mỉm cười, giống như còn sống một đoạn, đây là Khang Vân, bốn, Vân không có nghĩ tới, Nam Hải tử kia thế mà cứ như vậy chết, vẫn là vì liễu tự mình, Khang Vân Vân vừa ấy nãy lại tự trách, nhưng đã không thể thay đổi cái gì. Lúc kia, Khang Vân Vân nhớ kỹ người học sinh kia có một bạn rất thân, nàng vốn là đối với hắn hắn ấn tượng cũng không sâu, nhưng mà một lần kia, nàng nhìn thấy đối phương oán hận ánh mắt, chưa từng có thử qua bị người hận Khang Vân Vân vô cùng sợ, từ đó về sau, Khang Vân Vân rời đi cái chỗ kia, cũng không còn trở về, nàng muốn đem mọi chuyện cần thiết đều quên, không muốn lại suy nghĩ từ bạn thân trên thân mang gánh vác lấy một cái mạng. Ta không nghĩ tới hôm nay sẽ lại nhìn thấy hắn. Khang Vân Vân thở dài, đem đầu tựa ở Liễu Dương Vĩ bà vai. Dương Vĩ sững sốt một chút, quay đầu nhìn xem Khang Vân Vân, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là nói người học sinh kia không chết? Lại còn sống?" Còn là nói thấy được giống nhau như đúng người, là Nam Hải tử kia tốt bằng hữu, cho nên ngươi ở đây bệnh viện mới có thể đột nhiên rời đi." Ân Khang Vân Vân khẽ gật đầu phía sau, ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ, tò mò hỏi, "Ngươi như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng nói hắn tới bệnh viện các ngươi làm bác sĩ?" "A, là chúng ta người của bệnh viện." Dương Vĩ kinh ngạc kêu lên tiếng, "Ai vậy? Hắn gọi tên là gì? Ta đã quên, họ Tô. Tô Tình Triết." Thưa như là, Dương Vĩ thật không nghĩ tới núi không chuyển nước chuyện, không quen biết nhân nhát sáng liên quan đứng lên có thể đào ra chuyện cũ thật là đáng sợ, mặc dù hắn không biết Khang Vân Vân trước đó đến tụt cùng làm Liêu thập sao, người học sinh kia vì sao lại chết, nhưng mà vì vậy mà nhường nhân sinh của một người đều có bóng tối, đây là đáng giá hay không đáng giá? Vấn đề này bây giờ còn chưa có đáp án, kỳ quái hơn chính là Dương Vĩ tựa Hồ Minh Bạch Tô Tỉnh chết tới Hồng Thịnh bệnh viện mục đích là cái gì? Nếu như nói Khang Vân Vân nói Tô Tỉnh chết rất hận đã biết chuyện là thật sự, như vậy Tô Tỉnh chết là biết Liêu Khang Vân Vân ở nơi này thành thị, cho nên để trả thù nàng mà đến. 374 chương 378, độc giả tưởng đương nhiên đây hết thảy đều tạm thời chỉ là ngỡ tới mà thôi. Cụ thể Tô Tỉnh Chất có phải hay không như chính mình nghĩ như vậy vẫn chưa biết được bốn. 26 NBFR, bất quá, Dương Vĩ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Khang Vân Vân không phải lần đầu tiên đi bệnh viện tìm chính mình, như vậy có khả năng hay không Tô Tỉnh Chất đã phát hiện Liêu Khang Vân Vân cùng chính mình đã biết. Tiếp đó ngượng mang theo đối với mình sinh ra đề ý, đây hết thảy nói đến tựa hồ cũng có thể nói thông, chỉ bất quá Dương Vĩ bất sẽ cứ như vậy có kết luận bốn. Đâu nào, chuyện đã qua liền đã đi qua, không cần thiết quá mức chấp nhất bốn. Không nói đến chuyện kia đến cùng có phải hay không nguyên nhân của ngươi, coi như thật là của ngươi nguyên nhân, ngươi rủ thế nào khó chịu, người đã chết cũng sẽ không phục sinh, cùng dạng này không nếu như để cho mình mở tâm một điểm, có thể hắn cũng nhớ ngươi vui vẻ sinh hoạt, không phải sao?" Dương Vĩ chậm rãi đem Khang Vân Vân kéo đến trong lực của mình ôn nhu nói đến. "Thế nhưng là, mỗi khi ta nghĩ tới cha mẹ hắn thần tình thống khổ, ta đã cảm thấy ta là nữ nhân xấu, một cái hoa quý một dạng sinh mệnh cứ như vậy biến mất, phủ mâu hắn hẳn là thương tâm đây." Khang Vân Vân lễ rơi đầy mặt nói đến, phản phất lại đã trải qua một lần trước kia cái kia đau lòng cảm giác đồng dạng. "Ai, đúng nào?" Mỗi người đều biết có quá khứ, có người thì tốt, có người thì hư, cho dù là dạng này lại như thế nào. Nhân sinh như cũ tại đi lên phía trước, chúng ta người sống nhất định phải nhìn về phía trước, tương lai cùng bây giờ mới là trọng yếu nhất. Dương Vĩ ra không biết nên mở thế nào đạo Khang Vân Vân, chỉ có thể đem chính mình nội tâm chân thật nhất cảm thụ nói ra. "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta là nữ nhân xấu?" Khang Vân Vân nước mắt lã chã ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ hỏi, Dương Vĩ lắc đầu nói đến, "Không, ta cảm thấy ngươi bây giờ rất tốt buồn." Ngươi biết không, cho tới nay ta đều không biết nên định nghĩa thế nào quan hệ giữa chúng ta, nhưng mà ngay mới vừa rồi ngươi rời bệnh viện một khắc này, ta thật sự tâm loạn như ma, ta mới phát hiện, trong lòng ta ngươi là trọng yếu đến cỡ nào. Loại thời điểm này, có thể ấm áp lòng có lẽ cũng chỉ có một người khác tâm muốn. Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, Khang Vân Vân nước mắt càng thêm tràn lan. Ngươi thật sự không cảm thấy ta là nữ nhân xấu. Thế nhưng là ta rắc đắc tự mình rất xấu, vì chèo lên trên, làm rất nhiều người khác đều sẽ rất chán ghét sự tỉ muốn. Ai, mỗi người đều có cuộc sống của mình mục tiêu. Ta cũng không cảm thấy cái này có gì, mỗi người đều nghĩ trên thế giới này sinh tồn tốt một chút, chỉ bất quá mỗi người phương thức cũng khác nhau mà thôi. Kỳ thực người sống trên thế giới này có thể để ý đồ vật rất nhiều, nhưng những thứ này để ý đồ vật sớm muộn lúc nào cũng có một ngày phải ly khai ngươi, cho nên còn không bằng sớm làm đem hết thảy nhìn mờ nhạt một điểm. Dương Vĩ nhẹ vỗ về Khang Vân Vân mái tóc, lôi kéo nàng đi đến bên ghế salon ngồi xuống. Ta không đáng giá ngươi đối với ta tốt như vậy, cảm tình loại vật này không có cái gì có đáng giá hay không, chỉ cần nữa thích liền đi làm a, người sống một đời không phải là vì đồ một cái thoải mái sao? Nếu như ngay cả nội tâm mình chân thật nhất cảm thụ đều sẽ chịu đến một ít chuyện ảnh hưởng, như vậy đây hết thảy chắc chắn cũng là giả. Dương Vy gia không biết hôm nay chính mình ăn liều tập sao, thao thao bất tuyệt một câu tiếp một câu bốn. Cảm ơn ngươi, Dương Vy. Khang Vân Vân cảm xúc cuối cùng bình phục không thiếu, kỳ thực cho tới nay, nàng mặc dù là một phong quang đại minh tinh, nhưng không có cá gì biết tâm bằng hữu, có thể làm cho nàng giảng những thứ này chi tâm lời nói nhân, trừ Liễu Dương Vy chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại có người khác bốn. Một cái nhân nhát sáng trong lòng chôn giấu quá nhiều lại vẫn luôn tìm không thấy một cái phát tiết điểm thời điểm. Sớm muộn cuối cùng sẽ không chịu nổi, Dương Vĩ xuất hiện vừa vặn bu đắp Khang Vân Vân nội tâm trống chỗ, nếu như không có Dương Vĩ xuất hiện, Khang Vân Vân tương lai sẽ như thế nào không có người biết. Nhưng hiện tại Dương Vĩ xuất hiện, có thể đoán được đến Khang Vân Vân tương lai lại là một cái như thế nào xu thế. Giữa chúng ta không cần cảm ơn với không cảm ơn bốn, chỉ là về sau có chuyện gì phát sinh thời điểm nhớ kỹ suy nghĩ một chút, còn có ta, có cái gì không quá được, còn có ta có thể bồi tiếp ngươi cùng đi qua. Dương Vĩ chung quy là tự giải một hơi Cảm lộ lộ cái này thương ở đấy lòng hắn thật sự là quá sâu sắc, hắn không muốn cũng không nguyên nhân sự tình lại lặp lại phát sinh một khắc này, cho nên trước lúc này hắn muốn đem hết thảy đều tiêu diệt tại nội sinh ở trong. Trần An được Khang Vân Vân cảm xúc, lại xác định sẽ không ra ngoài ý muốn gì, sau đó Dương Vĩ liền rời đi liếu Khang Vân Vân nhà, lúc trước khi rời đi Dương Vĩ để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, buổi tối tới tiếp nàng ăn cơm, tiếp đó Dương Vĩ liền vội vã chạy tới bệnh viện 4. Trở lại bệnh viện, Dương Vĩ cũng không có đi gặp bất luận kẻ nào, mà là trước tiên đem chính mình nốt tại văn phòng trầm tư một hồi, mới đi ra khỏi văn phòng trực tiếp thẳng hướng lấy Tô tỉnh chức văn phòng đi đến 4. Tô Tỉnh Chiết không nghĩ tới Dương Vĩ hội tìm đến mình, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng đây không phải, bốn, là tối trong yếu, bởi vì kế tiếp Dương Vĩ nói lời càng thêm nhường hắn ngoài ý muốn buồn bốn. "Tôi thầy thuốc, ngươi biết Khang Vân Vân." Dương Vĩ nhất điểm vòng vo ý tứ, tất nhiên Tô Tỉnh Chiết có khả năng sẽ đối với Khang Vân Vân tạo thành tổn thương, như vậy hắn nhất thiết phải tiêu diệt hết dạng này manh mối, dù là liền xem như hắn nói không thông, muốn hắn vận dụng cừu ra tuấn cũng ở đây không tiếc. "Ân, ta đây loại thầy thuốc nhỏ làm sao lại nhận biết lớn như vậy Minh Đình?" Tô Tỉnh Chiết sững sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh liền trả lời, chỉ là ngữ khí nghe ít nhiều có chút tranh chua hương vị. Tôi thầy thuốc, làm người muốn thành thật, đặc biệt là chúng ta làm thầy thuốc, càng thêm không thể che giấu lương tâm nói chuyện. Dương Vĩ phảng phất một lời hai ý nghĩa nói đến, lúc này Dương Vĩ bất lại là bình thường tao nhã lịch sự trạng thái, càng giống là một cái dựng thẳng lên lông vũ hộ vệ người mình yêu diều hô bốn. Cái này giống như không liên quan Dương thầy thuốc ngươi chuyện gì a? Tô Tỉnh chết không cam lòng yếu thế nói đến, nhưng hắn rõ ràng cũng ý thức được Dương Vĩ hẳn là biết Liêu thập sao sự tình, trong giọng nói cũng không có có đó không nhận. Chuyện có liên quan đến ta hay không không phải do ngươi nói, hôm nay tới chủ yếu là có mấy lời nghĩ nói với ngươi. Nói đến chỗ này Dương Vĩ ngừng một chút, Trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết, nhìn Tô Tỉnh chết lại lạ sướng sợ. Ta mặc kệ ngươi đến Hồng Thịnh hoặc có lẽ là đến thành phố này tới mục đích là cái gì, Khang Vân Vân là nữ nhân của ta, nếu như ngươi muốn tổn thương nàng, như vậy ngươi nhất định muốn chuẩn bị kỹ càng đối mặt ta." Dương Vĩ phen này ngôn ngữ liền như là một phong chiến thư đồng dạng trực tiếp vung đến Tô Tỉnh chết trước mặt bốn. Tô Tỉnh Chích không nghĩ tới Dương Vĩ thái độ như vậy kiên quyết, vốn là hắn đụng tới Khang Vân Vân hoàn toàn chỉ là một ngoài ý muốn, mặc dù trong lòng căm hận về căm hận, nhưng thật sự còn không có từng nghĩ muốn như thế nào, kết quả hiện tại Dương Vĩ như thế một lộng, ngược lại làm cho hắn rắc đắc tự mình nhất định phải làm một ít gì tựa như Dương Thụy Thuốc nói xong, không điễn. Tô Tỉnh chết dơ tay lên không nhìn nữa Dương Vĩ, Dương Vĩ ra không còn nói cái gì, chỉ bất quá hắn không rõ ràng bây giờ Tô Tỉnh chết ý tưởng nội tâm, nếu là biết đoán chừng sẽ hối hận tím cả ruột. 375 chương 379 Xin lỗi sự tỉnh 26 DBS, Dương Vĩ thật đúng là không có việc gì tìm cho mình chuyện 2C sau khi trở về liền đội vàng 2C đem đồ vật giao cho cựu gia Tuấn phía sau 2C vậy mà đã quên đi xem Tần Lan 2C giải quyết Tô tỉnh chức bên này 2C Dương Vĩ liền mang theo xin lỗi nụ cười 2C đi vào liêu Tần Lan phòng bệnh 2C trong phòng bệnh liền hai người 2C Tần Lan cùng Tần Vũ hai huynh muội 2C hai người bốn cái mắt nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn 2C Dương Vĩ bị nhìn thấy có chút mắt Tự nhiên 2C sở lấy cái hót hắc hắc cởi ngây ngô thật xin lỗi A2C tần lan tả 2C ta đây lội ra ngoài 2C không có thời gian mang cho người lễ vật tần lan nghe song muốn cởi 2C tần vũ lại đánh một cái tần lan tay 2C chứa rất tức giận chất vấn dương vị 3A là không có thời gian đâu 3F cũng là người đem thời gian dùng đi làm chuyện rồi khác 3F dương vị nhất nghe 2C khuôn mặt trở nên trắng 2C trong lòng một hồi buồn trồn 2C hắn đang suy nghĩ cái này tần vũ sẽ không như thế thần thông và đại 2C ngay cả Minh Hòa Khang vân vân ở ngoại địa chuyện đều biết A3 F Dương Vĩ lưu chút không có chú ý 2C nghĩ nghĩ phía sau 2C đang muốn giảo biện kỳ thực được rồi 2C ngốc đệ đệ 2C nhị ca hắn đùa người Tần Lan thổi phù một tiếng bật cười 2C nhìn Liêu Tần Vũ một mắt phía sau 2C đối với Dương Vĩ nói ba a ngươi lần này ra ngoài là bởi vì công sự 2C cũng không phải đi ra ngoài chơi 2C lại nói 2C ta cũng không phải tiểu hại tử 2C chỗ nào cần phải ngươi đi đâu vậy đỡ mang Cho ta lễ vật A3F Tần Vũ nghe xong 2C cười nói ba a lời nói cũng không phải nói như vậy 2C mang không mang theo lễ vật cùng mang lễ vật gì là nhân một phần tâm ý nhị ca Tần Lan kêu hô một tiếng phía sau 2C chỉ lấy giường đầu bên quả táo 2C nói ba a ta muốn ăn quả táo nàng a 2C nếu là không cho Tần Vũ tìm được ý chuyện làm 2C thật sợ Tần Vũ sẽ lại cho Dương Vĩ ra vấn đề nan giải gì 2C Tần Vũ thu đến việc 2C chỗ nào còn dám nói nhiều 2C ý của mọi mọi 2C hắn rất rõ ràng 2C chỉ có thể cảm thán một nữ nhân yêu một cái nam nhân phía sau 2C trong mắt nơi nào còn có hắn cái này làm anh vị trí Dương Vĩ gặp nguy cơ giải trừ 2C vội vàng ngồi vào Liễu Tần Lan bên giường 2C quan sát Liễu Tần Lan một hồi Tần Lan tạ 2C xem ra người khoảng thời gian này khôi phục không tệ 2C qua một đoạn thời gian nữa Dương Vĩ lời còn chưa nói hết 2C Tần Lan liền đem lời đoạt mất có phải hay không qua một đoạn thời gian nữa ta liền có thể xuất viện ba F Tần Lan khỏi phải nói suy Nghĩ nhiều xuất viện 2C trong bệnh viện Hương Vị không phải người nào đều thích 2C ở đây ở lâu 2C nàng cũng cảm thấy muộn phải Hoàng Dương Vĩ minh bạch Tần Lan đang suy nghĩ gì 2C thế là lôi kéo Tần Lan tay 2C ôn nhu trả lời ba a còn không được thế nhưng là ngươi mới vừa nói là 2C ta mới vừa rồi là nói ngươi khôi phục không tệ 2C nhưng mà dù sao cũng là lớn như vậy giải phẫu 2C còn cần tại bệnh viện nhiều quan sát cùng ăn dưỡng một đoạn thời gian 2C khỏi cần phải nói 2C ít nhất Thiết bị cùng hoàn cảnh vào nhà là so sánh không bằng Tần Vũ biết Tần Lan rất muốn ra viện 2C vẫn không có tìm được lời khuyên Tần Lan 2C bây giờ nghe Dương Vĩ nói như vậy 2C vội vàng gật đầu ba a Lan Lan a 2C Dương Vĩ nói có đạo lý 2C ngươi vẫn là nghe hắn a thế nhưng là tại trong bệnh viện ở lại tuyệt không thoải mái nhưng nếu là rời đi bệnh viện 2C về đến nhà 2C ta sợ ta ngày ngày công tác 2C ngược lại không có nhiều thời gian như vậy đến buổi ngươi Dương Vĩ lời nói này cương vị Cưng vị hai C ý tứ đều rõ ràng hai C lợi không có sai hai C Dương Vĩ mỗi ngày phải đi làm hai C chỗ nào có thể mỗi ngày ở lại nhà ba phép cho nên Tần Lan nằm viện nhìn thấy Dương Vĩ thời gian có thể so sánh trong nhà đạt được nhiều đi hai C Dương Vĩ đi làm không đội vàng thời điểm thỉnh thoảng liền sẽ lén đến bên này hai C Dương Vĩ giá suy nghĩ nhiều nhìn xem Tần Lan hai C không phải vậy trong lòng của hắn cũng không yên tâm đối với trừ hắn không yên lòng hai C Tần Vũ không yên lòng hai C còn có một người cũng không Tiên Tâm đối với hai C cái này, không hai C Dương Vĩ đang nói hai C đối phương đánh liền điện thoại tới hai C điện thoại một mực vang dội bởi vì Tần Vũ đã biết Liêu Đông Nhược Vân tồn tại hai C Dương Vĩ mình cũng cũng không cần phải lộ ra nhỏ nhẹn như vậy, nhi hai C còn trốn chốn tránh tránh lời nói hai C ngược lại sẽ để cho người ta không thoải mái hai C thế là cười nói ba a Nhược Vân điện thoại của hai C ta trước tiên tiếp một chút, Tần Lan nghe xong hai C mỉm cười gật đầu hai C Tần Vũ chỉ là liếc mắt nhìn Dương Vĩ hai C tại Dương Vĩ hướng đi bên cửa sổ thời điểm hai C Tần Vũ lộ ra hai một mực dựng thẳng đang nghe Nhược Vân hai C ngươi ở đó bên cạnh như thế nào 3F2 ngày này giống như thời tiết không phải rất tốt hai C chính ngươi phải chú ý a hai C hai C ta biết hai C ngươi hỏi tần Lan tạ 3F ta bây giờ đang ở bệnh nàng trong phòng hai C hắn hiện tại khôi phục tình huống cũng không tệ lắm hai C lại an dưỡng một đoạn thời gian hai C hẳn là không vấn đề gì hai C ân hai C đối với hai C ta bây giờ tại thử xạ một chút thuốc đồng ý cho nàng ăn hai C đối với hai C là ngừng thuốc tây hai C ân hai C đối với hai C hữu dụng sình sôi hai C hả Thủ ô cắt miếng âm nước hai C ân cái gì 3F201 không thể nào Thật muốn 3F Dương Vĩ nghe được ông Nhược Vân nói nàng muốn theo Tần Lan thông phía dưới điện thoại 2C trong lòng thật có chút đả cổ 2C quay đầu liếc mắt nhìn Tần Lan 2C nhỏ giọng trả lời 3A vậy ta hỏi một chút nàng 2C ngươi chờ một chút 3F nói xong 2C Dương Vĩ cầm điện thoại di động lên hướng đi liếu Tần Lan 2C Ôn Nhu nói 3A là Nhược Vân Nàng Tuyệt không yên tâm ngươi 2C cho nên muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện 2C ta không biết ngươi có nguyện ý hay không 2C cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi ý tứ 2C Tần Lan tạ 4 Tần Lan biết đạo dương vị tại cố kỵ cái gì 2C đem bàn tay hướng dương vị 2C cười trả lời 3 a độ nốc 2C đưa di động lấy ra a 2C chẳng lẽ 2 nữ nhân nói chuyện 2C ngươi còn muốn làm ống loa không thành 3 F dương vị tay cầm điện thoại di động vẫn còn có chút do dự 2C hắn biết Tần Lan hòa ông Ngự Vân cũng không để ý sự tồn tại của đối phương 2C có thể nói đến cùng 2C biết đối phương lai lịch dưới tình huống trực tiếp cho chuyện 2C cái này còn là lần đầu tiên 2C hắn không biết có thể hay không ra loạn gì 2C cho nên trong lòng có chút bận tâm ngược lại là ngồi một bên tần vũ thấy gấp 2C nhịn không được xen vào uy 2C dương vị 2C ta nói ngươi là choáng váng 2C vẫn là đầu góc bị cửa kẹp 3F không nghe thấy lan lan cùng ngươi muốn điện thoại a 2C ngươi một cái đại nam nhân nhường hai nữ Nhân tại điện thoại hai đầu chờ lấy 2C ngươi hảo ý tưởng nhớ sao 3F A3F A dương vị mặc dù do dự hai C nhưng nghe đến tần vũ đều nói như vậy hai C hắn còn như thế không yên lòng mà nói hai C có thể liền ra vẻ mình như cái cô nàng hai C thế là đưa di động đưa cho Liễu Tần Lan hắn là không có dũng khí nghe các nàng trò chuyện cái gì hai C tìm một cái cớ hai C nước tiểu trui ra khỏi phòng bệnh 376 Chương 380, lương trung thời hạn 26 nợ BSR, Dương Vĩ tại cửu gia Tuấn văn phòng bên trong rút một chi lại một chi khói 2C cái này khiến cửu gia Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái 2C gia hỏa này vừa về đến đem cái kia nhìn giống gân châu độ vật ném cho chính mình phía sau 2C thế mà sẽ không ngửi không hỏi 2C bây giờ lại chạy đến trong phòng làm việc của mình tới hút thuốc 2C cửu gia Tuấn nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhíu nước chừng 3 phút 2C mới hỏi mở miệng ngươi lần này ra ngoài gặp phải khó khăn gì? rồi 3f không có a không có 3f không có ngươi như thế nào là cái này chết bộ dáng 2c giống như rất phiền tựa như ai 2c ngươi không hiểu Dương Vĩ mặt mày ủ rột nhìn Liêu Cự gia Tuấn một mắt 2c thở dài 3a nếu như ngươi biết bây giờ Nhược Vân cùng Tần Lan đang tại thông điện thoại 2c nếu như ngươi là ta 2c ngươi cũng sẽ là ta đầy cái chết bộ dáng Cự gia Tuấn xem như thêm kiến thức 2c liền không có gặp qua cái nào hai nữ nhân tại cùng nắm giữ một cái nam nhân dưới tình huống còn có thể hảo hảo chung đụng hai C mặc dù hắn biết ông nhược Vân đối với Dương Vĩ Tâm cũng biết ông nhược Vân cá tính hai C nhưng bây giờ loại này giao lưu tại Cửu Gia Tuấn xem ra hai C đều vẫn là nhanh hơn một chút hai C nhường hắn hơi kinh ngạc các nàng làm sao lại liên lạc ba F ngươi sẽ không phải chủ động tu nhị thiếu gia hai C không mang theo như thế làm thấp đi trí thông minh của ta Dương Vĩ cười lắc đầu hai C khuôn mặt vừa khổ liếu khởi tới ta chỉ là tiếp một chiếc điện thoại hai C nhược Vân ở Trong điện thoại nâng lên muốn theo tần Lan Tạ tâm sự 2C lúc đó là ở tần Lan Tạ phòng bệnh 2C ta cũng không có biện pháp cự tuyệt 2C tiếp đó tần Lan Tạ lại nguyện ý 2C ngươi nói ta nên làm cái gì ba ép làm sao bây giờ ba ép ngươi chính là đáng đợi 21 nghe xong Dương Vĩ tự bạch 2C cựu gia Tuấn đã không có cái khác dễ nói 2C hắn đối với Dương Vĩ đã rất là ủng hộ 2C ngay cả một cái người cảm tình cũng giúp Dương Vĩ hỏi đến đến rồi 2C cũng coi như là hết bằng hữu buồn phận 2C hiện tại hắn là Không có có tâm tư lại theo Dương Vĩ dày vào khốn khổ việc tư 2C có một cái chuyện rất trọng yếu 2C hắn nhất thiết phải nhượng Dương Vĩ cầm một cái quyết định đúng 2C người đi ra ngoài một chuyến đem đồ vật tìm trở về về sau 2C kế tiếp định làm gì 3F lương láo tiên sinh bệnh có phải hay không thì có cứu được 3F tại cửu gia tuấn xem ra 2C lương trung bệnh nhân này là một cái phiền thoái không nhỏ 2C giải quyết thật tốt 2C bệnh viện nói không chừng danh dự còn có phải đề thăng 2C giải quyết không được khá 2C có thể sẽ liên lụy đến khác 2C dù sao lương trung thân phận không phải loại kia trong sạch người 2C cứ việc cũ gia cũng cùng Hắc đạo đã từng quen biết ít nhiều có chút quan hệ 2C nhưng dù sao cũng là làm đang lúc buôn bán 2C không hi vọng đem mình dắt tiến một cái nói không rõ ràng không rõ trong văn tranh dương vĩ bị cũ gia tuấn vừa nhắc cái này 2C mới nhớ tới thái tuế sự tình 2C trái xem phải xem 2C không nhìn thấy đồ vật đúng nga 2C đồ đâu 3F đồ vật Ta chẳng lẽ còn một mực nâng ở trên tay không thành 3F cũ ra Tuấn Cẩm Dương Vĩ giở khóc giở cười 2C, hắn biết đạo Dương Vĩ tám thành lại là quên liễu tự mình là đem đồ vật hướng về đã biết bên trồng quăng ra liền đi 2C, hiện tại nhớ tới đồ vật 2C mới nhớ tới chuyện như thế 2C thế là tức giận trả lời 3A món đồ kia 2C ngươi không phải nói phải dùng thủy nuôi sao 3F ta để cho người ta cầm tới lý duy trong hồ cá đi 2C, vừa vận 2C hắn trong văn phòng có một cá lớn bạc 2C có thể thả xuống. Được không thể nào 21 đại thiếu gia 21 dương vị nhất nghe cửu gia Tuấn đem đồ vật giao cho Lý Duy 2C gấp đến độ cùng một dạng gì 2C giống như ghế dựa tử thượng có hỏa tại đốt 2C không ngồi yên đứng lên liền hướng bên ngoài chạy 2C trực tiếp xông về phía Lý Duy văn phòng 2C không nói hai lời 2C tại Lý Duy kinh ngạc ánh mắt bên trong 2C đem trong chu nước thái tuế vất liêu khởi tới 2C cứ như vậy ở ấp đắp đắp ôm vào trong ngực 2C trở về liêu cửu gia Tuấn bên kia 2C tốc độ nhanh 2C Liên cứu gia Tuấn đều cảm thán Dương Vĩ có phải hay không phi nhân ý 2C ngươi để cho ta rượng đứng lên 2C bây giờ lại ôm trở về tới làm gì 3F ta để cho ngươi rượng đứng lên 2C không có để cho ngươi phóng tới cái kia bên cạnh 2C còn có 2C ngươi có hay không nói với hắn đây là vật gì 3F không có a cái kia còn hảo 2C cái đồ chơi này cũng không tiện nghi ngươi là sợ hắn cầm ngươi không thành 3F nói không chính xác 2C ngược lại thứ này không thể rơi vào trong tay hắn Dương Vĩ Nói xong 2C nhìn xem Cửu Gia Tuấn 2C một mặt âm hiểm cười đánh với ngươi cái thương lượng thôi Cửu Gia Tuấn nhìn thấy Dương Vĩ nụ cười như vậy 2C đã cảm thấy toàn thân không thoải mái 2C không cần phải nói 2C Dương Vĩ nghĩ chắc chắn không phải là cái gì lợi cho Cửu Gia Tuấn sự tình thương lượng cái gì 3F Dương Vĩ nghe xong 2C ôm Thái Tuế hướng Cửu Gia Tuấn đi hai bước 2C nở nụ cười 3A chúng ta hoạch cây kéo tảng đá bố 2C người nào thua người đó liền đi mua cái chậu lớn trở về Vai thơ 2C ta không muốn ai nha 2C tới đi tới đi người bao lớn A3F còn chơi cái này 3F không nên không nên cửu gia Tuấn cũng không có như vậy tính trẻ con 2C mới không tâm tình cùng Dương Vĩ chơi những thứ này 2C Dương Vĩ dù sao cũng là dây dưa không lứt 2C cửu gia Tuấn không đồng ý 2C hắn liền luẩn tại diễn một câu kia 2C cọ sát mấy phút sau 2C cửu gia Tuấn cuối cùng đầu hàng được rồi 2C được rồi 2C ta đi giúp ngươi mua 2C mới không cần cùng ngươi hoạch cái gì cái kéo Tầm đá bố 2C có ác tâm hay không cựu gia Tuấn bất đắc dĩ đứng liêu khởi tới 2C hắn là vì chính mình làm một cái so sánh lựa chọn tốt 2C hắn đi mua đồ 2C dù sao cũng so nhường hắn ôm Thái Tuế vật kia tốt một chút 2C hắn trời sinh đối với loại kia vô cùng nhìn lại có nhục cảm đồ vật cảm thấy sợ Dương Vĩ giả xem như đạt đến liêu tự mấy mục đích 2C hắn đã sớm suy nghĩ xong 2C hoặc là nhường cựu gia Tuấn ôm 2C hoặc là mình ôm lấy cựu gia Tuấn đi mua 2C cựu gia Tuấn lựa chọn cái nào hắn đều Cảm thấy vui vẻ 2C cũng không lâu lắm 2C Cửu gia Tuấn liền đem đồ vật mua về rồi 2C Dương Vĩ bất theo không buông tha không phải nhường Cửu gia Tuấn lắp đặt thủy phía sau 2C đem thái tuế đặt ở Cửu gia Tuấn văn phòng bên trong 2C cái này khiến Cửu gia Tuấn có chút bất mãn lui 2C thứ này ngươi liền không thể thả ngươi phòng làm việc của mình 3F vậy cũng không được 2C phòng làm việc của ta người đến người đi 2C thấy nhiều người không tốt vậy ngươi đặt ở ta chỗ này 2C cũng không được Khá lắm A2C ta không rất ưa thích ai nhà 2C không có quan hệ 2C ngươi thì nhịn nhịn một chút 2C giúp ta nhìn xem một chút 2C ta tan tầm liền đem nó mang về nhà thế nhưng là cựu gia Tuấn còn muốn nói điều gì 2C Dương Vĩ liền nghiêm trang nhìn xem cựu gia Tuấn 2C cựu gia Tuấn biết đạo Dương Vĩ muốn nói chuyện 2C cho nên cũng không tiếp tục cự tuyệt ngươi muốn nói cái gì 3F Dương Vĩ nhất nghe cởi ngồi xuống 3A ngươi vừa không phải hỏi ta lương trung sự tình định làm như thế. Nào sao 3F ta đã nghĩ kỹ 2C thái tuế có thể là hắn tối hậu nhất cái cứu tinh 2C bất quá ta bây giờ còn không biết được rốt cuộc có tác dụng hay không 2C cho nên ta sau đó muốn đối với hắn khai thác một cái thí nghiệm 2C trong vòng nửa tháng 2C nếu như thời gian nửa tháng 2C hắn đối ta thí nghiệm hiện lên tốt đẹp phản ứng 2C như vậy hắn cơ bản liền mạng nhỏ phải bảo đảm vậy vạn nhất đầu 3F không có vạn nhất dương vi khổ cực như vậy 2C chính là vì không để lương trung gia vạn nhất hai Cái tuy lương trung người kia thực sự có chút đáng hận 2C làm nhiều như vậy chuyện xấu 2C nhưng là xem như sự tình xảy ra có nguyên nhân 2C nếu như không có Tần Gia có lỗi với hắn ở phía trước 2C cũng sẽ không có hắn điên cuồng trả thù 2C bây giờ hòa bình nhất phương thức chính là nhường lương trung tốt 2C sau đó để hắn khai ra đen đủi như vậy phản Tần Gia người 2C cứ như vậy 2C đối với Tần Vũ cùng Tần Lan hai huynh muội cũng coi như là có chỗ giải thích 2C Dương Vĩ có thể làm không gì bằng những thứ này 2C những chuyện khác liền muốn Tần Vũ chính mình đi giải quyết Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn lại Hàn Nguyên vãi câu phía sau 2C liền đi tới Lương Trung đặc thủ phòng bệnh 2C trong khoảng thời gian này đến nay 2C Lương Trung căn bản là dựa vào thâu thủy treo mệnh 2C nếu là không nhường hắn lâm vào nửa ngủ trạng thái 2C hắn có thể đã sớm không chịu nổi 2C Dương Vĩ nhất đi vào 2C mặt tẹo cũng rất gấp gáp Dương thầy thuốc 2C ta đại ca hắn ngươi trước đừng nói cái gì hay 2C để cho ta nhìn một chút Dương Vĩ đi qua đợi ra lương trung miệng 2C gặp lương trung bửa lưỡi vàng ố 2C liền biết đối phương tình huống không phải rất tốt 2C có chút phát hỏa 2C lại sở một cái lương trung mạch 2C so trước đó vài ngày yếu ớt rất nhiều 2C Dương Vĩ nhất đã sớm biết có thể như vậy 2C cho nên mới như vậy vội vã muốn thái tuế 2C dưới mắt có thể làm chỉ có những thứ này 2C tuy lương trung tình huống bây giờ không tốt 2C nhưng muốn chết 2C ít nhất còn phải 2 3 tháng 2C chỉ cần có Dương Vĩ tại 2C Dương Vĩ thì sẽ không dễ dàng như vậy nhượng lương trung chết 2C nguyên bản ngủ lương trung đi qua Dương Vĩ vừa rồi dạy vào 2C cũng tỉnh lại Dương Thầy thuốc tỉnh 3 phép tân lương 6 Trung sắc mặt nhìn thật sự không bằng trước kia hai C người cùng so đoạn thời gian trước nhìn khô cạn rất nhiều hai C cùng ung thư bệnh nhân không có gì khác biệt hai C những cái kia người trước khi chết phần lớn cũng là lương trung bộ dáng bây giờ hai C lương trung đoán chừng là biết bình cơ thể không được 2C gượng chống giữ cơ thể ngồi liêu khời tới 2C dương thẩy thuốc 2C ta muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện bây giờ không có cần thiết này 2C có lời gì chờ ngươi khá hơn một chút rồi nói sau dương vĩ cũng không muốn đối mặt với một cái như vậy nhìn người sắp chết 2C cùng dạng này người nói chuyện 2C dương vĩ đều nhanh rắc đắc tự mình không còn thở lương chung lại không cho là như vậy 2C hắn rắc đắc tự mình nếu là không nói 2C có thể rất nói nhiều cũng không có cơ hội gì cùng ngươi nói không 2C dương thẩy thuốc 2C ta hôm nay muốn nói 377 Chương 381, Lương Trung không biết có phải hay không là sinh bệnh đã lâu sinh ra giác ngộ 2C đối với ngày xưa chuyện của mình làm lại có khẽ đảo nói không hết cảm ngộ 2C nhớ lại những cái kia cùng Tần Lan phụ thân song sáo thiên hạ thời gian 2C Lương Trung nói không còn không xong 2C Dương Vĩ ngược lại là an tĩnh nghe 2C Lương Trung nói một chút 2C khỏe mắt lại nổi lên nước mắt Dương Thầy thuốc 2C ta biết ngươi và Tần gia quan hệ không đơn giản 2C chắc hẳn ngươi là hận ta a ba ép làm. Sao lại Dương Vĩ nụ cười nhạt nhòa rồi một lần hai c c thân là một cái bác sĩ hai c Dương Vĩ thật không giác đắc tự mình có hận người nào tất yếu hai c uống chi lương trung không có thực tế đối với mình làm cái gì hai c hãy nói lấy lương trung bộ dáng bây giờ hai c Dương Vĩ chỗ nào còn hận được lên hai c lương trung mỉm cười lắc đầu hai c trưởng kỳ bị bệnh đau hành hạ khuôn mặt nhìn có chút biến hình hai c nguyên lai làm chuyện xấu trong lòng người tối không bỏ xuống được vẫn là mình làm những cái kia chuyện Số 2C trong lòng của bọn hắn ngược lại là rất rõ ràng 2C nhớ tới chính mình đối với Dương Vĩ ngang ngược đối mặt 2C còn kém chút nhi đánh chết Liêu Tần Lan 2C lương trung đã cảm thấy lực cười người cái nào 2C đời này tranh là những thứ gì đâu 2C hận a 2C đoán a 2C đời này không mang được 2C kiếp sau còn không biết 2C ta hôm nay xem như minh bạch 2C nếu là ta thật sự giết Liêu Tần nhà huynh muội 2C trong lòng bây giờ cũng chưa chắc khoái hoạt lương trung mấy câu này nhượng Dương Vĩ có chút không nghĩ ra 2C hắn vốn cho rằng lương trung chính là muốn theo chính mình phát tiết một chút 2C không nghĩ tới lương trung vậy mà nói ra dạng này cảm ngộ 2C nhớ tới lương trung tình trạng 2C thân là thầy thuốc dương vĩ chỉ có thể an ủi lương lão tiên sinh 2C ngươi bây giờ hay là chớ nghĩ như thế đối với 2C đối ngươi cơ thể không có chỗ tốt 2C có chuyện gì chờ ngươi khỏi bệnh rồi lại nói ha <cười> ha 2C còn có tốt ngày đó sao ba phép lương trung liếc một cái dương vĩ 2C hắn cũng là Không có cách nào mới về đến Dương Vĩ ở đây 2C, nhưng hắn trong lòng không phải rất yên tâm 2C, dù sao Dương Vĩ cùng Tần Gia là tốt như vậy quan hệ 2C, mặc dù hắn còn không biết đạo Dương Vĩ cùng Tần Lan là tình lữ 2C, nhưng xem chừng cũng đoán được một nửa tình huống 2C, mặc kệ về công về tư 2C, lương trung đều đối Dương Vĩ bất như thế nào 2C, hắn tự nhiên cũng không trở mong Dương Vĩ hội thật lòng vì chính mình trị liệu 2C, cũng may mặt theo cùng Dương Vĩ lưu cái giao dịch 2C, lương trung là Mỗ Dương vĩ đại khai lão, vì giao dịch này mới vì chính mình trị liệu 2C nói đến là như thế 2C lương trùng trong lòng minh bạch 2C, nhưng không ai sắp chết đến nơi sẽ buông tha cho hy vọng sống sót 2C dù là liền xem như rất xa, vậy 2C cho nên hắn không thể không nhắc nhở Dương vĩ Dương thầy thuốc 2C ta lương trùng không thể nói là cái gì người tốt 2C, nhưng tuyệt đối không phải một cái người nói không giữ lời 2C, chỉ cần Dương thầy thuốc hết sức vì ta trị liệu 2C ta lương trùng nói lời. Giữ lời 2C nhất định sẽ đem tần ra hết thảy hoàn trả 2C hơn nữa nói cho tần gia huynh muội bọn hắn muốn biết hết thể dương vĩ xem như đã hiểu 2C khó tránh khỏi giáp đắc lưu chút tức giận 2C chỉ là thân là bác sĩ 2C không tốt cùng lương trung trí khí 2C lúc này mới cười cười chuyện này theo ta không có quá lớn quan hệ 2C ta hiện tại thế nào 2C chỉ là người bác sĩ 2C chức trách của ta chính là nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi 2C những thứ khác ta không nghĩ 2C cho nên lương Lão tiên sinh vẫn là thoải mái tinh thần 2C nghỉ ngơi nhiều Dương Vĩ giúp Lương Trung mang mang chân bên phía sau 2C không muốn lại nghe Lương Trung run rẩy 2C làm ra quay người muốn rời đi bộ dáng 2C không ngờ lại bị Mạt Thẹo dùng cánh tay ngăn lại 2C Mạt Thẹo liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C không biết nghĩ Liêu Thập sao về sau 2C lại cho Dương Vĩ nhường lộ thẳng đến Dương Vĩ rồi đi 2C Lương Trung cùng Mạt Thẹo này đối hoạn nạn huynh đệ mới mở rộng lời nói hạ đại ca 2C Dương Vĩ người này Tin được không 3F ngươi không phải nói trừ hắn 2C không có những người khác có thể giúp ta sao 3F không thể tin lại như thế nào nói thì nói thế 2C hắn cũng tần ra huynh mội dạng này tốt 2C ta sợ hắn sẽ không thật lòng giúp ngươi trị liệu cái này cũng không cần quá lo lắng 2C ta vừa rồi cũng thử một chút 2C cái này dương vĩ mặc dù nói không thể nói quá chính trực 2C bất quá trong xương cốt ngược lại là có cố ý đạo tiên phong khí nhi 2C nghĩ đến 2C hắn là thật có mấy phần bản sự. Lương Trung có thể không muốn như vậy sao 3F hắn lúc đó cho là mình tốt 2C Dương Vĩ cùng chính mình nói là hồi quang phản chiếu 2C chính mình còn chưa tin 2C về sau không phải liền là chuyện như vậy sao 3F tất nhiên Dương Vĩ có thể liệu chuẩn như vậy 2C y thuật hẳn là không cái vấn đề lớn gì 2C ít nhất Lương Trung trong lòng là muốn như vậy 2C muốn nói Dương Vĩ bất thực tình thay mình trị liệu đâu 3F Lương Trung cũng rõ xét một chút 2C hắn cảm thấy Dương Vĩ bất sẽ 2C liền hướng lương. Chúng có thể đem tần gia ra giã sạn còn cho tần gia hai huynh muội hai C Lương Trung cảm thấy Dương Vĩ hội vì tần gia hết sức hai C còn suất lại hai C mình là chết hay sống hai C Lương Trung liền toàn bộ đánh cược tại Dương Vĩ trên thân Dương Vĩ ra không phải một cái rất dài dòng người hai C thuyết phục liền động hai C Lương Trung cái này rõ ràng là thúc dục chính mình hai C Dương Vĩ trở lại phòng làm việc của mình hai C lại nhìn quyển kiến sổ về sau hai C liền đi liếu cũ ra Tuấn văn phòng hai C đi tới đó không nói. Hai lời, cắt một mảnh thái tuyế xuống, đưa đến Lương Trung bên kia, phân phó mặt thẻo mỗi ngày liền cho Lương Trung uống cái này pha thủy, khắc dặn dò mặt thẻo việc này không thể mượn tay người khác tại người khác, cái khác không nói. 26 nợ b FR, đây chỉ là Dương Vĩ thay lương trung trị liệu bước đầu tiên, dùng trước thái thuế để ổn định lương trung tình huống, tiếp xuống, liền muốn áp dụng Dương Vĩ kế hoạch thực liệu, nói lên cái này thực liệu, Dương Vĩ thế nhưng là nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, căn cứ vào lương trung đối với thức ăn hảo cảm, cố ý làm ra một chương bảy tỏ, trở lại văn phòng, Dương Vĩ mà bắt đầu hướng về phía tấm kia bảy tỏ lệ đồ ăn tờ đơn. "Ân, ngay từ đầu đừng để hắn ăn khó như vậy tiêu hóa đồ ăn." Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu dùng bút tại bản tử thượng vẽ lấy, không đầy một lát, liền lệ một cái phần tờ đơn đi ra. Đơn tự thượng thứ nhất đồ ăn chính là dê bụng rau cải xôi canh trứng, cần dê liệu 100 khắc, rau cải xôi 250 khắc, trứng gà một cái, dùng muối tinh cùng dầu vừng trộn thành, phương diện chi tiết Dương Vĩ đã viết rất rõ ràng, nửa chút không có mơ hồ, cái này canh công năng chính là bổ liệu mắt sáng, bổ huyết dưỡng huyết, sở dĩ muốn món ăn này là bởi vì lương trung bây giờ hơi đúng, là chẳng ra sao cả, huyết hảo cơ thể mới tốt, chỉ có tốt huyết mới có thể để cho thân thể sức chống cự tăng trở lại, cái này cũng là một cái trong đó biện pháp. Làm xong những thứ này, thừa dịp lúc tan việc, Dương Vĩ đem tờ đơn đưa cho Matthew, bởi vì đặc thủ phòng bệnh hộ lý là đặc biệt mời Cho nên Dương Vĩ bất yên tâm những người khác, nhường mặt Tiểu chính mình tìm người đáng tin cậy làm, sợ chính là vạn nhất có người náo động tay chân gì, Dương Vĩ cũng không muốn vì vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng đem lợi hại trong đó nói cho mặt Tiểu nghe. Chuyện này, mặt Tiểu tự nhiên là nghe Dương Vĩ, so với hắn Dương Vĩ càng không muốn nhường lương chung sẻ ra chuyện, lúc này mới nhượng Dương Vĩ có chút tiến lòng. Lâm Hạ ban thời điểm, Dương Vĩ còn đi một chuyến Tần Lan bên kia, nhìn một chút Tần Lan tình huống phía sau, mới cùng Tần Vũ hai người chậm rãi hướng trong nhà đi, hai cái đại nam nhân đồng thời lấy vai, một câu nói cũng không nói, trong khoảng thời gian này, Dương Vĩ vậy mà không muốn khoe khoang xe của mình. Thứ nhất là bởi vì trong nhà cách bệnh viện rất gần, hai một là bởi vì lúc đi bộ, hắn thuận tiện có thể nghĩ một số chuyện. Ngược lại là Tần Vũ gặp Dương Vĩ giữ im lặng, rất đắc hiếu chút kỳ quái. Đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì. Dương Vĩ cười cười phía sau, nhìn về phía Liêu Tần Vũ. "Nhị ca, ta muốn qua một đoạn thời gian nữa lời nói, Tần Lan Tạ liền có thể xuất viện." "Ân, ca xem cũng không xê xích gì nhiều, nàng mỗi ngày nháo nói tại trong bệnh viện muộn phải hoàng, tiếp vào trong nhà có thể tâm tình của nàng tốt một chút." "Ân." Dương Vĩ gật đầu, đi hai bước phía sau, ngừng lại. Lương Trung tình huống bên kia bây giờ sẽ không có biến hóa quá lớn, cho nên ta muốn không có gì bất ngờ xảy ra, tầm 5 3 tháng về sau, hắn hẳn là có thể đem danh sách giao cho ngươi. Chỉ mong như vậy thôi, Lương Trung cái kia, không quá dễ nói. Tần Vũ là giác đắc hữu chút không tin được Lương Trung, nhưng có thể như thế xử lý, đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, giang hồ ân oán cho tới nay nói là không biết, Lương Trung xem như Tần Vũ từng gặp biết rõ đối với phụ thân trung thành nhất một cái, không nghĩ tới sau lưng lại có xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phải sự thật đặt tại trước mắt, Tần Vũ là đánh ghế sẽ không tin tưởng Lương Trung là người như vậy, đến nỗi Lương Trung nói Tần Vũ phụ thân hại hắn chuyện này, Tần Vũ Không có chứng cứ, cũng không muốn tìm chứng cứ, dù sao cũng là phụ thân của mình mà làm, có làm qua cũng tốt, chưa làm qua cũng tốt, người đều chết, còn nói nhiều như thế làm cái gì?" Dương Vĩ nhìn xem Tần Vũ, nhíu mày, có một vấn đề, hắn suy nghĩ, sáu, rất lâu, không biết có phải hay không là suy nghĩ nhiều, vẫn có có thể sẽ phát sinh. "Nhị ca, nếu như đến lúc đó Lương Trung đem danh sách giao cho ngươi, Tần Lan Tạ sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về không?" A Tần Vũ đại khái đoán được Liễu Dương Vi đang suy nghĩ gì, nói cho cùng đây là Tần gia thủ, muốn báo đương nhiên không thiếu Liễu Tần Lan, coi như Tần Vũ muốn cho Tần Lan tự lo cuộc đời của mình, lúc này Tần Vũ cũng không đánh được cam đoan, không dám hứa chắc Tần Lan là thế nào nghĩ. Lan Lan nàng nghĩ như thế nào, bây giờ còn khó mà nói, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, bất quá bây giờ chúng ta nói cái gì đều không dùng. Có thể a. Dương Vĩ thở dài, gần nhất sự tình không rõ nhiều liệu khởi tới, giống như lại không nhiều, tóm lại nhường hắn giắc đắc hữu chút phức tạp, một bên là muốn trị Hạo lương trung, để cho lương trung đem Tần gia còn cho Tần Vũ cùng Tần Lan, một bên Dương Vĩ muốn lo lắng Tần Lan sẽ đi hay không báo thủ, lại một sự kiện chính là Khang Vân Vân. Khang Vân Vân cùng Tô Tỉnh chết sự tình trước kia, Nhượng Dương Vĩ cũng có chút để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy Khang Vân Vân tựa hồ bị rất nặng quá khứ bao. Quanh, giống như kiện chuyện đều không liên quan đến mình, có thể Dương Vĩ lại giặc đắc tự mình thoát không khỏi liên quan, đem mình tâm làm cho hơi mệt chút không nói, người cũng mệt mỏi rất nhiều. 378 chương 382, người chính là như vậy, một khi đem sự tình đặt ở trong lòng sau đó liền sẽ nhịn không được suy nghĩ xấu. Dương Vĩ chính là như vậy, không ngừng nghĩ đến nghĩ đến liền thời gian ăn cơm đều quên, lại vẫn nghĩ không ra cái nguyên cớ bảy. 26 giờ bờ sợ, đối với mình là có hay không thích hay là thích Liêu Khang Vân vân, Dương Vĩ bất biết, cũng không muốn đi biết, hắn hiện tại rõ ràng hơn cảm tình loại vật này chỉ có thể theo cảm giác đi, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, mà Dương Vĩ cần phải làm là dựa theo mình bây giờ cảm giác bảo vệ tốt Khang Vân vân không chịu đến Tô Tình chết tổn thương là đủ rồi. Đương nhiên bây giờ chuyện mấu chốt nhất cũng không phải Khang Vân Vân sự tình, Khang Vân Vân sự tình chỉ cần nhìn chăm chú vào Tô Tình chết bịu ra không được quá lớn nhiêu loạn, mấu chốt nhất vẫn là muốn trước thay lương trùng đem chị hết bệnh bảy. Lúc buổi chiều, Dương Vĩ lại cố ý trừ bệnh phòng quan sát một đoạn thời gian. Phát hiện Lương Trung đang ăn uấn xuống chiếu phương thuốc của mình làm đồ ăn sau đó cũng không có phản ứng chút nào, Dương Vi cũng không có bất kỳ thất vọng, ngược lại là có ghi mừng rỡ, giống Lương Trung tình huống như vậy, không có phản ứng chính là tốt nhất phản ứng. Bận rộn thời điểm thời gian lúc nào cũng qua đặc biệt nhanh, lúc tan việc Dương Vi chưa quên đi cựu gia Tuấn Trụ cầm thái tuế đồ chơi kia, bây giờ cái đồ chơi này có thể nói là đặt ở chỗ nào hắn đều không yên lòng, chỉ có đặt ở chính hắn trên tay mới an tâm, cái này không quan hệ đối với cựu gia Tuấn Tín nhiệm không tín nhiệm sự tình, mà là một số thời khắc người đang đối mặt một chút chuyện quan trọng thời điểm cuối cùng sẽ nhượng dung, Dương Vi trùng hợp chính là như vậy tâm tình. Về đến nhà thu xếp tốt bỏ ra 30 vạn đại dương mới thu vào tay đồ chơi sau đó, Dương Vĩ trực tiếp nằm ở trên giường 6. Mặc dù hắn biết thái tuế nhất định có thể phát huy được tác dụng, nhưng mấu chốt nhất một điểm là lúc nào dùng mới là tốt nhất thời điểm, điểm này Dương Vĩ bây giờ còn đoán không được. Ý gì học giới nơi này mặc kệ ngươi là làm học thuật nghiên cứu vẫn là trị bệnh cứu người, kinh nghiệm cùng với tư lịch thực sự quá trọng yếu, đồng dạng một loại đồ vật, tại khác biệt bác sĩ trên tay dùng tại trên người bệnh nhân có thể hiệu quả sẽ hoàn toàn tương phản. Dương Vĩ bất lạ bách khoa toàn thư, không có khả năng cái gì cũng biết, nhưng mà có một bản có sẵn bách khoa toàn thư đặt tại trước mặt hắn. Nếu như nói nước Mỹ cục tình báo trung ương máy vi tính kia còn có thể có thật nhiều sự tình đều tìm không ra câu trả lời, không chừng tại thần y trong cửa chính là cái kia trên người lão đầu ni liền có thể tìm được bẫy. Tối thiểu nhất máy tính sẽ không biết vì sao lại có lão đầu ni loại tồn tại này bẫy. Lão đầu ni 6. Cơ hồ mỗi lần đều là giống nhau lời giảo đầu, Dương Vĩ dường như đang trong lúc bất tri bất giác liền đã quen thuộc dạng này cùng lão đầu ni chào hỏi, mà lão đầu ni cũng là mỗi lần đều như thế dùng đến bất đồng phương thức đáp lại. Lần này lão đầu ni đáp lại phương thức còn tính là bình thường, một câu không lạnh không nóng đáp ứng âm thanh 6. Như thế nào, lại có cái gì không giải quyết được sự tình? 6, chẳng lẽ không có chuyện ta liền không thể tới tìm ngươi?" Dương Vĩ sững sốt một chút, không nghĩ tới Lao Đầu Nhi nghe giống như đối với mình có chút bất mãn. "Hừ, không có việc gì. Không có việc gì ngươi sẽ chủ động tới đây." Lao Đầu Nhi hừ lạnh nói đến, "Ta, thấy ngươi đoàn chúng." Mãi cho đến hiện tại Dương Vĩ cũng không thăm dò rõ ràng thần này bí tồn tại đến tột cùng là một cái cái gì tính khí, bây giờ là có việc cầu người thời điểm, cho nên hắn cũng không dám quá mức bậy. "Ngươi nghĩ hỏi cái gì ta đã đã biết, tiện đưa ngươi mấy chữ, Tốn Công Vô Ích 6." Lão Đầu Nhi mà nói trực tiếp dội liễu Dương Vĩ đầy đầu đầy mặt nước lạnh, trực tiếp liền nhượng Dương Vĩ lạnh từ đầu tới chân. Cái gì? cái gì? Cái gì cái gì? Trở về đi, lần này ta sẽ không sẽ giúp ngươi, nếu như ngươi muốn trưởng thành, cửa này nhất định phải dựa vào chính mình đi sống sáu. Lão Đầu Nhi ngữ điệu không mang theo một tia cảm giận mầu, liền phảng phất một cái nghiêm khắc sư phó đang khiển trách một cái vụng về đồ đệ lầm dạng. Dương Vĩ không nghĩ tới có thể như vậy vấp phải trắc trở, tại hắn còn chưa phản ứng kịp phía trước, lão Đầu Nhi thanh âm lại truyền tới, "Dương Vĩ, con mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật lúc nào cũng giả tạo, ngươi phải học được đi tóm lấy bản chất." Vô luận vấn đề gì bắt được bản chất liền tốt giải quyết. Bắt lấy bản chất sáu. Ròng rã một ngày, Dương Vĩ đều đang nghĩ lấy hôm qua lão đầu nhi cùng chính mình nói hai câu kia, câu kia tốn công vô ích đến tột cùng là chỉ gì đây? Nói là thái tuế cứu không được lương trung vẫn là Dương Vĩ muốn từ lão đầu nhi cái kia hỏi cái gì? Đến tột cùng bản chất là chỉ gì đây? Dương Vĩ trong lòng cho rằng lão đầu nhi sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy, nhất định là có đạo lý riêng của nó, nhưng mà đạo lý ở nơi nào hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Đang suy nghĩ gì đấy? Cửu gia tuấn không biết lúc nào tới đến Liêu Dương Vĩ trước mặt, nhìn thấy lẩm bẩm lẩu bầu Dương Vĩ, Cựu gia Tuấn cũng đã sớm thấy có lạ hay không? "La bàn, ngươi nói bạn chất là có ý gì?" Dương Vĩ lấy lại tinh thần nhìn về phía Cựu gia Tuấn hỏi, "Bạn, bốn, chất?" Cựu gia Tuấn không rõ Dương Vĩ đây cũng là thế nào, đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. "Đúng vậy, hôm qua có người nói với ta không nên bị con mắt che đậy, muốn ta học được bắt lấy bản chất của sự vật." Dương Vĩ nghiêm túc hỏi, lúc này bên cạnh hắn có thể người hỏi thăm không nhiều. "Ai nói với ngươi nhảm nhí như vậy lời nói a?" Nhưng mà Cựu gia Tuấn lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lời này nhảm nhí sao? Đương nhiên, thật tốt thời gian nghĩ vấn đề như vậy. Không bằng đi thêm xem bệnh một chút người a." Cửu gia Tuấn nói xong cũng không đợi Dương Vĩ phản ứng, đi thẳng văn phòng, chỉ còn lại một mặt mờ mịt Dương Vĩ. Vấn đề không có đáp án, lần này cửa này thật sự chỉ có dựa vào chính mình mới có thể song qua. Dương Vĩ nhất cả ngày đều ngâm vào trong văn phòng suy xét đến tột cùng nên lúc nào cho lương trung dùng tới thái tuế cái đồ chơi này, lương trung bây giờ suy yếu vô cùng, cho nên Dương Vĩ tuyệt đối là không dám mạo hiểm. Suy nghĩ một ngày cũng không có kết quả, mãi cho đến trạm vạng tối Dương Vĩ mới mệt mỏi đi ra phòng làm việc dự định đi xem một chút Trần Lan, kết quả mới vừa đi tới cửa phòng bệnh liền nghe được cửu gia lỗi tiếng cười từ bên trong truyền đến. Đang nói chuyện gì, vui vẻ như vậy? Dương Vĩ bất muốn cho Tần Lan lo lắng, cường tự cheo lên nụ cười đi vào phòng bệnh. Đang nói chuyện ngươi thôi. Tần Lan nhìn thấy Tình Lan đi đến, rất cẩn thận nàng lập tức liền phát hiện Liễu Dương Vĩ trên người không đúng, nhưng cũng không có vật trần. Dương Vĩ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất hư. Cửu gia lỗi hôm nay hiếm thấy không có ra ngoài hoa, chạy tới bệnh viện nhìn Tần Lan, vừa rồi Tần Lan đang cùng hắn nói trước đó Dương Vĩ sự tình, hắn không nghĩ tới Dương Vĩ còn có thể làm ra chuyện như vậy tới. Ngươi một hoa hoa công tử cười ta hỏng. Dương Vĩ tức giận đẩy ra Cửu gia Tuấn đi đến Tần Lan bên giường ngồi xuống. Sáu Hôm nay cảm giác thế nào? Vẫn được, tốt hơn nhiều." Thần Lan cười cười trả lời, dựa vào, "Có thể đừng như thế chứ không? Có người ngoài ở đây chẳng cũng." Cửu gia Lỗi kháng nghị nói đến, "Sáu, không có ai buộc ngươi ở đây." Dương Vĩ quay đầu lại không chút khách khí nói đến, một chút cũng không có đây là đối mặt thiếu đông gia rất ngộ. 379 chương 383, "Được được được, thử. Không quay giày hai người các ngươi thế giới được rồi. 26 nở bở sợ, thần tứ thư thượng, ta đi, ngày khác trở lại thăm ngươi." Cửu gia Lỗi cũng lượi cùng Dương Vĩ cái nhau trực tiếp liền chuẩn bị rời đi. Các loại Còn chưa đi tới cửa, liếc nghe được sau lưng truyền đến tần lan thanh âm. Thế nào? Thần thư thừa không nỡ ta sao? Cửu gia lỡ cười hì hì nói đến. Tần Lan khì khì một tiếng cười nói đến, đem hắn cũng mang đi a. Nói xong liền chỉ chỉ Dương Vĩ. 6. Dương Vĩ bất hiểu nhìn xem Tần Lan, Tần Lan lại cười nói tiếp đến, hôm nay phê chuẩn ngươi nghỉ ngơi một ngày, thật tốt thư giãn một tí. 7. Thiên luôn vạn ngữ lúc này Dương Vĩ đều nói không ra miệng, chỉ có một tia nhàn nhạt xúc động tại chính mình trong đầu, chính xác giống như lão đầu nhi nói như vậy, vì bên cạnh những người này, nhi chính mình cần trưởng thành không phải sao. Vậy được rồi, ta đi. Không nói gì thêm, rượu ngon rót ngọn, Dương Vĩ liền theo Cửu Gia Lỗi đi như vậy, Tần Lan an tĩnh nằm ở trên giường, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn từ từ biến mất ở trước mắt của mình. "Uy, ta cũng không thiếu nợ ngươi tiền, ngươi cái này xấu một buổi tối." Cửu Gia Lỗi có chút bất mãn kháng nghị đến, một buổi tối Dương Vĩ liền một cái khuôn mặt tươi cười cũng không có, không khỏi nhường hăng hái của hắn cũng xuống tới cực điểm. "Sáu, chớ quấy rầy." Dương Vĩ hơi có chút không nhịn được nói đến, nếu như không phải chịu không được Cửu Gia Lỗi ra hỏa này quấy rầy đòi hỏi lúc này hắn nào có cái gì tâm tư đi ra ăn cơm. "Sáu, dựa vào, ta ngày mai nói cho Tần Tư tự đi." Cửu gia lỗi cuối cùng mang ra vương bài, "Ngươi tin hay không ta bên trên ca của ngươi cái kia đang học, nói ngươi nói xấu?" Dương Vĩ con mắt bất ngang, tức giận nói đến, "Đi thôi, ngược lại ở trước mặt hắn ta đây hình tượng cũng đã hai mươi mấy năm, cũng không quan tâm thêm nhiều một hai phút." Cửu gia lỗi trọn vẹn bày ra liếu thập sao gọi là vô lại. "Ngươi xấu, coi như ta sợ ngươi, không để ý tới ngươi, một mình ngươi chậm rãi uống, ta về nhà suy nghĩ chuyện đi." Dương Vĩ nói xong một ngụm cầm trong tay bia uống xong tiếp đó liền không còn lý tới Cửu gia lỗi trực tiếp đi ra cửa ba. Có thể nhượng Dương Vĩ buồn bực là vừa vừa ngồi vào mình tiểu bảo bên trong, cửa xe bên kia cũng mở ra, Cửu Gia Lỗi tấm kia cười hì hì khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn. "Sáu, ngươi theo tới làm gì? Qua ngươi cô nàng đi thôi." Dương Vĩ tức giận liền phải đem Cửu Gia Lỗi hướng về dưới xe đẩy. "Đương a, ta thế nhưng là đáp ứng Liêu Tần tỷ tỷ hôm nay để cho ngươi thư giãn một tí." Cửu Gia Lỗi quái khiếu nói đến, chết sống chính là không xuống xe. Không biết thế nào, Dương Vĩ nghe được thư giãn một tí nhịn không được liền toàn thân đều nổi da gà, càng cảm thấy phải nhanh đem Cửu Gia Lỗi tiểu tử này đuổi xuống, phải biết hiện tại xã hội này, kẻ có tiền nhàn trán có thể lúc nào cũng ưa thích làm chút kích động chuyện nhì, chỉ bất quá Dương Vĩ nhưng không có loại yêu thích này. Nghĩ được như vậy, Dương Vĩ lập tức xuống xe đi đến Cửu Gia Lỗi bên kia mở cửa xe nói đến, "Xuống xe." "Không dưới." Cửu Gia Lỗi cũng không biết là phát thần kinh cái gì, tựa hồ thật dự định cùng Dương Vĩ chống đối, thật chặt ôm lấy cái ghế, bộ dáng kia nhìn hài hước cực kỳ. "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Dương Vĩ bị tức mau nói không ra lời, vốn là phiền muốn chết, bị nháo cho như vậy, càng thêm buồn bực. Cửu Gia Lỗi tựa hồ cũng nhìn ra Dương Vĩ độc khí, không giác đắc hưu chút chột dạ vùng lòng ra ôm chỗ ngồi tay. Dưỡng Hải Tử làm sai chuyện một dạng cú đầu, nhỏ giọng nói đến, "Chỉ đùa một chút thôi, ta cũng là nhìn ngươi giống như có tâm sự dáng vẻ. Phải, ngươi không phải muốn biết đến tột cùng là chuyện gì sao? Nếu như ngươi trả lời ra ta đây cái vấn đề ta sẽ nói cho ngươi biết." Dưỡng Vĩ nói xong lại đi trở lại vị trí lái ngồi vào trong xe. "Hảo, hừ hừ, ta thế nhưng là trí thông minh vô thượng hạn thiên tài, có chuyện gì có thể làm có ta." Trong nấy mắt, cừu da lỗi liền khôi phục tung bay duyện mạo vừa có. "Trí thông minh không hạn quái a." Dưỡng Vĩ nhỏ giọng lẩm bẩm đến, "Ngươi nói cái gì?" "Không có gì, nghe cho kỹ, vấn đề của ta là" Bản chất của sự vật cái này bản chất là chỉ độ vật gì?" Dương Vĩ nói nghiêm túc đến, hắn ngược lại cũng không phải cố ý muốn dùng vấn đề này nhường Cửu Gia Lỗi rơi đi, mà là thật sự là không có người có thể nói, cho nên mới hỏi lên. Nhìn xem Cửu Gia Lỗi cau mày nghiêm túc vô cùng bộ dáng, Dương Vĩ đốt điếu thuốc, chậm rãi chờ đợi Liêu Khởi tới. "Bản chất của sự vật?" Cửu Gia Lỗi phảng phất cũng thật sự nghiêm túc đang tự hỏi vấn đề này đồng dạng, Dương Vĩ cho tới bây giờ không có ở trên mặt của hắn thấy qua thật tỉnh như thế thần sắc. Thật lâu, liền tại Dương Vĩ cũng đã có chút nhập thần thời điểm, Cửu Gia Lỗi cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Tiếp đó quay đầu chăm chú nhìn Dương Vĩ nói đến, "Ta không biết ngươi nói bạn chất là cái gì?" "Sáu, không có quan hệ." Dương Vĩ cười cười, bây giờ hắn ngược lại không có mới vừa rồi vậy vội vàng sao động, cùng Cửu Gia, "Bốn, lại nghiêm túc nói chuyện phiếm tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu, lại nói đối với một cái vui lùa lớn hơn hết thảy người trẻ tuổi tới nói, lúc nào cũng không quá rảnh tại đi suy tính, chớ đừng nói chi là trả lời thăm ảo như vậy nan giải vấn đề." Nhưng mà, Dương Vĩ không có nghĩ tới là, Cửu Gia lỗi lại mở miệng, "Vấn đề ngươi hỏi ta mặc dù trả lời không được, nhưng ta biết đối với chuyện bất đồng có bất đồng đáp." "Giống như ta tới nói" ta cảm thấy đối với ta mà nói, chỉ cần vạn hoa tử trong qua, phiến diệp không dính vào người, ta liền tóm lấy bản chất. Ngắn ngủn một câu nói, rất đơn giản ngay thẳng, đối với cựu gia lỗi dạng này người tới nói, dùng hoa hoa công tử hình dung cũng không đủ, cho nên hắn một mực thở phụng một câu chân ngôn, đó chính là vô luận ở bên ngoài chơi như thế nào như thế nào điên, không phải là tối trọng yếu một cái kia, vĩnh viễn sẽ không mang về nhà, đây chính là hắn cho là bản chất. Nhưng chính là một câu nói như vậy, lại nhuộm dương vĩ linh quang lóe lên, phản phất bắt lấy Liêu thập sao đồ vật tựa như, nhưng cũng không thể nào nói lên, chỉ là một loại cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thì ra là như thế sao? Dương Vĩ nhẹ nhàng cầm trong tay đã sớm tắt tàn thuốc bắn ra, lẩm bẩm tự nói đến. Cái dị dạng này dường như, Cửu gia lỗi không rõ ràng cho lắm nhìn xem Dương Vĩ. Không có gì, đi, ta biết nên làm như thế nào. Dương Vĩ nói xong liếc mắt nhìn Cửu gia lỗi, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi cho rằng ta hiếm có đi theo ngươi a? Cửu gia lỗi thở phì phò nói xong liền vùng cửa xuống xe. Ngồi trên xe Dương Vĩ nhìn xem gật gù đáp ý lại đi trở về quầy rượu Cửu gia lỗi, hơi cười cười phun ra hai chữ, cảm tạ cũng không biết cửu gia lỗi mà nói đến tận cùng đưa đến Liễu thập sao tác dụng, Dương Vĩ cả người giống như là xong một cái bộ dáng đồng dạng, ngày thứ 2 lúc làm việc tinh thần phấn chấn, không bao giờ lại là bộ kia nhíu mày nhăn trán bộ dáng. Hai ngày này muốn đặc biệt chú ý cho Kỷ Lương tiên sinh tình huống, lại có mấy ngày liền có thể tiến hành tiến một bước trị liệu, lúc này cũng đừng ra chuyện rắc rối gì. Sáng sớm, Dương Vĩ liền cố ý chạy một chuyến phòng bệnh cùng Mặt Thèo thông báo một tiếng, Mặt Thèo cũng biết chuyện trọng yếu, rất là nghiêm túc trả lời chắc chắn. 380 trường 384, Tô tỉnh chết bên kia nhưng không có nhà rỗi, bệnh viện vốn là sự tình là hơn Liễu khởi tới. Càng thêm lý duy đối với Tô Tỉnh chết yêu cầu càng ngày càng cao, cái này khiến Tô Tỉnh chết có chút thở không nổi, bất quá hắn cũng không có bưng lòng đối với Dương Vĩ quan sát, đoạn thời gian này, Tô Tỉnh chết cũng phát hiện thứ gì, hắn cảm giác lương trung bệnh chắc có liêu thập sao tiến triển, mà là chính mình không biết, nghe Lý Duy nói ngày đó Dương Vĩ từ cái kia bên cạnh cầm. Đi cái thứ gì, Tô Tỉnh chết mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng càng hiếu kỳ Dương Vĩ kế tiếp định làm gì. 26 nở bở fở, Tô Tỉnh chết tuần xong sau phòng, ngồi ở trong phòng làm việc của mình, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không lúc nick, suy nghĩ rất lâu, thẳng đến chuông điện thoại đem hắn ầm ý đến. Chào ngươi Thông Thịnh bệnh viện. Tô Tình Triết cũng không biết là cây gân nào không đúng, rõ ràng nhận là điện thoại, lại cho là mình nhận máy riêng, vẫn là đầu bên kia điện thoại tiếng của lão sư nhắc nhở Tô Tình Triết. "Tình Triết, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" Như thế nào cảm giác có chút không quan tâm. "Ha ha, không có ạ, có thể gần nhất quá bận rộn, đúng, lão sư, đột nhiên cứ gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không?" "Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, đối với Dương vị hữu không có hiểu thêm một bậc." Lão sư cái này văn pháp có chút làm khó Tô Tình Triết, hắn nên trả lời như thế nào? Lạ nên đem Dương vị những cái kia phong lưu chuyện mạt với lão sư. Dễ phá Hồng Dương vị tại lão sư trong lòng ẩn tự sao? Vẫn là không nói câu nào. Tô Tỉnh chợt nghĩ nghĩ phía sau, trong lòng có một đáp án. "Lão sư, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như nói một người nhân phẩm của hắn không được, nhưng hắn có rất tốt ý thuật, dạng này người có đáng giá hay không người đi tán tượng?" "Vậy phải xem ngươi cho là hắn nhân phẩm là như thế nào không được, là tác phong bất chính, vẫn là lòng tham không đáy, nhân phẩm không có một cái nào tiêu chuẩn cây thước, nhân tâm bạc thiện, tin tưởng tốt, mà thường có áp giả, chỉ là không có hoàn toàn tỉnh lại, ngươi làm sao lại hỏi cái này dạng vấn đề?" "Không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Xem ra, ngươi gần nhất giống như đang tự hỏi rất nhiều chuyện, bất quá đừng cho chính mình quá mức khẩn trương, có khi cũng muốn thư giãn một tí. Ta đã biết, lão sư. Vậy được rồi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục làm việc ngươi. Ân, lão sư, ngày khác trò chuyện tiếp. Cuộc điện thoại, Tô Tỉnh chết ngược lại khẩn trương hơn một chút, vốn cho là trả lời lão sư những vấn đề kia tương đối khẩn trương, ai ngờ lão sư cho ra đáp án càng làm cho chính mình bất an, Tô Tỉnh chết thậm chí có chút hoài nghi lão sư đối với Dương Vĩ hiểu rõ trình độ, có thể không giống mình nghĩ đơn giản như vậy, trong lời nói, giống như Dương Vĩ cá nhân sự tình, lão sư đều biết mở rộng. Cho nên Tô Tỉnh Chất cũng không nói đến Dương Vĩ thế mà cùng một cái nữ minh tinh làm ở chung với. Ngoại sự tình, mà cái kia nữ minh tinh cũng là một cái danh tiếng không tốt lắm, còn có sống rất khổ mê hoặc nữ nhân. Những cái kia quá khứ mỗi giờ mỗi khắc không dẫn động tới Tô Tỉnh Chất thần kinh, hảo bằng hữu chết đối với Tô Tỉnh Chất tới nói là một cái đả kích rất lớn, vì thế, hắn không ít hận Khang Vân Vân nữ nhân này nhiều năm như vậy, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Khang Vân Vân xuất hiện, vẫn là cùng chính mình không thích Dương Vĩ làm lại với nhau, Tô Tỉnh Chất nói không rõ ràng mình là dạng gì tâm tình. Tô Tỉnh Chất đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cửa văn phòng bị người đẩy ra, một cái tiểu hộ sĩ đi đến. Tiểu hộ sĩ mặt của đỏ bừng, đỏ đến liền đen kịt làn da đều che giấu không được. "Tôi thầy thuốc có chuyện gì không?" Tô Tỉnh Chết đối với cái này tiểu hộ sĩ không có ấn tượng gì, bất quá biết là người của bệnh viện, cũng liền bày ra hòa hài nụ cười, một mặt dáng vẻ ôn hòa. Đen kịt tiểu hộ sĩ nhìn Tô Tỉnh Chết một mắt, đem đầu thấp xuống, nhỏ giọng trả lời, "Dương thầy thuốc tìm ngươi." "Dương thầy thuốc?" Trong bệnh viện mặc dù không chỉ là một cái họ Dương, nhưng có thể để cho Tô Tỉnh Chết nhớ tới, đứng núi chịu sào là Dương vĩ người này, kỳ quái là vì cái gì Dương vĩ hội tìm chính mình. Tô Tỉnh Chết nhớ kỹ lần trước mới bởi vì Khang Vân Vân chuyện cùng Dương vĩ nạp bài. Lần này Dương Vĩ tìm chính mình, Tô Tỉnh chết cảm thấy không phải là cái gì chuyên tốt. Dương thầy thuốc tìm ta có chuyện gì không? Ta không biết, Dương thầy thuốc không nói, hắn nói ngươi đi thì biết. Tiểu hộ sĩ mặt của vẫn là như vậy hồng, nói xong cũng đi ra, có trời mới biết tại 10 phút phía trước Dương Vĩ đem nàng ngăn ở hành lang bên trên, 10 phân ôn nhu nói với nàng gần mười phút, tiểu hộ sĩ những thứ khác nghe không hiểu, cũng chỉ biết đạo Dương Vĩ để cho nàng tìm Tô Tỉnh chết đi qua, sợ dĩ sẽ đỏ mặt nguyên nhân là bởi vì tiểu Hắc Ngụy hiếm thấy cùng Dương Vĩ như thế thân cận, mặc dù biết đạo Dương Vĩ có người yêu thích, nhưng tiểu Hắc Ngụy vẫn là không chế không nổi chính mình gái mộ. Dương Vĩ Tâm, trái tim kia từ Dương Vĩ đem nàng tuyển được hồng tình lúc tới, liền đã đưa hết cho Liễu Dương Vĩ, bây giờ có thể có cơ hội vì Dương Vĩ làm việc, nàng cảm thấy vui vẻ còn đến không kịp. Cái này nhượng Dương Vĩ quả thật có chút oan uổng, hắn căn bản không cùng Tiểu Hắc Muội nói thêm cái gì, chỉ là bởi vì lần trước cự tuyệt Tiểu Hắc Muội, hắn sợ Tiểu Hắc Muội quá khó chịu, cho nên nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi, nói chuyện ôn nhu một chút, hoàn toàn là thuận tiện, mới gọi Tiểu Hắc Muội đến tìm Tô Tình Chiết, ngay tại Tiểu Hắc Muội cùng Tô Tình Chiết nói công vụ, Dương Vĩ trong phòng làm việc hắt hơi một cái. "Anh sĩ Bạch Ema ơi, có phải hay không là hơi lạnh quá lạnh Dương Vĩ dùng khăn giấy chà sát một chút cái mũi về sau?" Tiệm bộ y phục xuyên liễu khởi tới, đem máy điều hòa không khí nhiệt độ cũng đánh cao hơn một chút. Ước chừng 10 phút về sau, Tô Tỉnh Chiết xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ trước mặt, hai người không thể nói là đính nhân, nhưng với nhau thần sắc đều không phải là rất tốt, Dương Vĩ nếu không phải là bởi vì lương chúng chuyện, Nghị Hòa Tô Tỉnh Chiết thật tốt nói chuyện, mới sẽ không nghĩ tại nơi này gặp lại người này, cho nên nhìn thấy Tô Tỉnh Chiết, Dương Vĩ vẫn là cố ý lộ ra nụ cười. "Ngồi đi, tôi mời thuốc." "Không cần, Dương phải thuốc, ta bề bộn nhiều việc, có chuyện gì, ngươi nói thẳng a." Tô Tỉnh Chiết cười đều không cười một chút, đứng ở cửa, không có tiến lên ý tứ. Dương Vĩ liếc mắt nhìn Tô Tỉnh Chiết, cũng cảm thấy Tô Tỉnh Chiết không hữu hảo, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn muốn làm gì. "Ta nhìn ngươi vẫn là ngồi xuống rồi nói sau, Tô thầy thuốc, ta nói nhảm có chút nhiều, ta sợ ngươi đứng quá mệt mỏi." Dương Vĩ ở nơi này, bệnh viện không phải là cái gì lãnh đạo, nhưng có một số việc, Dương Vĩ hoàn toàn chính xác có tư cách cường ngạnh, cái này cũng là vì cái gì Tô Tỉnh Chiết sẽ đến môn nhân, Tô Tỉnh Chiết tại một ngày không có đánh bại Dương Vĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Dương Vĩ, sau đó rời đi căn này bệnh viện, hắn biết rõ mục đích của mình, cho nên nghe được Dương Vĩ nói như vậy, tuy không tình muốn đi, nam Đến Dương Vĩ trước mặt, ngồi xuống trước bàn một tấm màu đen ghế dựa. "Từ thượng." Dương thầy thuốc đến cùng muốn nói cái gì? "Muốn hỏi ngươi một cái vấn đề." "A, như thế nào Dương thầy thuốc giống như rất yêu hỏi vấn đề." Tô Tỉnh chiếc khinh thường hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn. Dương Vĩ gật đầu một cái, cười trả lời, "Đúng vậy a, ta rất yếu hỏi lung tung này kia, con người của ta học được không nhiều." Cố Nhân nói, "Ba người đi tất có thời ta." Cố Nhân lại mây, "Không ngại học hỏi kẻ dưới, cho nên ta đây cái có thể nói là vừa vô sĩ lại tốt học, cái này không, ta vừa muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Dương Vĩ cố ý dùng thỉnh giáo hai chữ này Sau khi nói xong, Tô Tỉnh chết sắc mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều. Dương Thụy Thuốc không cần khách khí, có chuyện nói thẳng. "Là như thế này, hiện trước mắt Hồng Thịnh bệnh viện đối với lương trung bệnh nhân này có lý giải nhân, có thể chỉ có ngươi cùng ta, mặc dù ta có một chút biện pháp cùng một chút phương thức, nhưng mà ta muốn nhìn xem ngươi cái này thầy thuốc ưu tú ý nghĩ theo ta có cái gì khác biệt." Dương Thụy Thuốc quá để cao ta, ngươi đã có biện pháp, cần gì phải hỏi ta đây? Bởi vì chúng ta là đồng sự." Dương Vĩ trên mặt lộ vẻ cười, nếu như Tô Tỉnh chết không phải đoạn thời gian trước liền cùng Dương Vĩ không nể mặt mũi mà nói, là nửa chút cũng nhìn không ra Dương Vĩ ý tứ. 381 chương 385, tất nhiên Dương Vĩ đã bày ra một bộ công sự công bạn bộ dáng, Tô Tỉnh chất tự nhiên cũng không khả năng cứ như vậy rơi xuống tầm thường, cũng thu hồi biểu tình trên mặt, không mang theo bất luận một cái gì cảm giác ngầu nói đến, lương lão tiên sinh bệnh tình mặc dù là rất nghiêm trọng, hơn nữa nội tình rất hư, lại có quanh năm hút độc tố lịch sử, cho nên ta cảm thấy muốn chữa khỏi hắn, mấu chốt nhất một điểm chính là thể nội độc tố nhất thiết phải thanh trừ hết bảy. "Ân, không biết Tô thầy thuốc có biện pháp gì hay không?" Dương Vĩ gật đầu một cái, Tô Tỉnh chiếc quan điểm là không có sai, quanh năm bị độc tố ăn mòn, lương trung trong thân thể có thể nói mỗi cái khí quan đều hiện đầy độc tố. Cái này cũng là vì cái gì thân thể của hắn càng ngày sẽ càng hư nhược nguyên nhân. Cái này sáu. Tô Tỉnh Chết nhíu mày, trầm mặc lại. Dương Vy gia không gấp đi nói cái gì, hắn nhìn ra Tô Tỉnh Chết là ở nghiêm túc suy xét vấn đề này. Qua một hồi lâu, Tô Tỉnh Chết mới thần tình nghiêm túc nói đến, ta trước đó đi theo lão sư làm qua rất nhiều rất nhiều nghiên cứu, cũng tại cùng một châu nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều ca bệnh, nhưng giống lương lão tiên sinh bệnh như vậy tỉnh ta cũng không có gặp qua, đồng dạng bình thường tới nói, làm thân thể của một người cơ năng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ suy thoái thời điểm, là một kiện chuyện rất đáng sợ. Nói đến đây Tô Tỉnh Chất ngừng một chút liếc mắt nhìn Dương Vĩ mới nói tiếp đến, nếu như nói tế bào tái sinh loại biện pháp này đã thành thục mà nói, như vậy có thể có thể cứu lương lão tiên sinh 6. Tô Tỉnh Chất mà nói rất rõ ràng tỏ vẻ ra là hắn cũng không có biện pháp quá tốt có thể trị liệu lương trùng, điểm này Dương Vĩ cũng không có ngoài ý muốn, tây ý nhiều khi ý tứ là luật chứng, liền giống với tế bào tái sinh, kỹ thuật một dạng, nhất định phải rất nghiêm cẩn khoa học thí nghiệm, lâm sàng thí nghiệm 6. Các loại một loạt cử động mới có thể chân chính tính toán khai phát hoàn thành. Không biết Dương thầy thuốc lại có thấy thế nào đâu. Tô Tỉnh Chất cũng không có giác đáp hữu hiệu mắt mặt gì, đối với lương trung bệnh tình lúc trước hắn mặt bên hỏi qua lão sư của mình, mà lão sư cũng không có lấy ra một cái hữu hiệu phương pháp, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn lão sư của mình, nếu như ngay cả lão sư của mình đều làm không được hoặc rất khó làm được sự tình, như vậy hắn tin tưởng Dương Vĩ ra cũng không có khả năng làm được. Ngươi cũng biết lương lão tiên sinh rất nhiều khí quan trên cơ bản đã bắt đầu suy kiệt, như vậy có khả năng hay không làm cho những này suy kiệt khí quan một lần nữa tỏa ra sức sống đâu? Dương Vĩ hỏi lại đến, Tô Tỉnh Chất nghe xong liền lại một lần rơi vào trầm tư ở trong, một lát sau Hắn không thể không thừa nhận Dương Vĩ nói lời có như vậy một ít đạo lý, nhưng nếu như nói là đơn độc khí quan lời nói, Tô Tỉnh chất chính hắn có cái trùng này chắc chắn, nhưng giống lương trung dạng này cơ thể suy kiệt lợi hại như vậy, hắn thật sự là nghĩ không ra có cái gì dự vận, hoặc giả thuyết là biện pháp có thể giải quyết. Dương thầy thuốc ngươi có biện pháp. Tô Tỉnh chất tràn đầy hoài nghi hỏi, ở chính giữa y bên trong, có một loại đồ vật được xưng hô vị thịt linh chi, mà vậy dân chúng thì ưa thích xưng hô vật này vì thái tuế. Dương Vĩ gật đầu một cái, chậm rãi nói đến, thái tuế Đối với Tô Tỉnh Chất dạng này, chủ công Tây Y bác sĩ tới nói, Thái Thúe thật sự là một cái rất phụ vân đồ vật, không nói đến thứ này rốt cuộc thật hay không, chính là công hiệu cũng là đáng tương thảo. Không sai, có thể Tô thầy thuốc sẽ hoài nghi nó công hiệu, nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, Thái Thúe tại tăng cường thân thể con người sức miễn dịch phía trên có thể nói không có bất kỳ cái gì những thứ khác dược phẩm có thể sánh được nó. Nếu như là Cửu gia tuấn ở đây, nhất định sẽ tuyệt không hiểu thành cái gì dương vĩ phía trước giống như rất sợ Tô Tỉnh Chất biết chuyện này tựa như, nhưng bây giờ lại có chủ động cùng Tô Tỉnh Chất nói liều khởi tới. Phải không? Tô Tỉnh Chiết không thể phủ nhận những bay, đối với Dương Vĩ mà nói rõ ràng cũng không có đi tin tưởng. "Tốt, tôi thấy thuốc, xem ra hai người chúng ta cách nhìn đều không khác mấy, cũng là muốn trước tiên từ thể nội bài độc vào tay, dạng này ta cũng liền cảm nhiệm một chút chắc chắn." Dương Vĩ cười cười, không còn cho Tô Tỉnh Chiết thời gian phàn lững, "Giờ đi." "Thái tuế." Dương Vĩ sau khi rời đi rất dài một một lát, Tô Tỉnh Chiết vẫn còn đang suy tư lấy vấn đề này, mặc dù hắn không đồng ý Dương Vĩ nói, nhưng Dương Vĩ cái kia bộ dáng nghiêm túc không giống như là nói càn bộ dáng, nghi tới đây, Tô Tỉnh Chiết cũng vội vàng trở lại Liễu tự mấy văn phòng 6. Cùng Tô Tỉnh Chiết sau khi tách ra, Dương Vĩ thở dài, nói lời trong lòng, Tô Tỉnh chết đúng là một rất không tệ bác sĩ, thậm chí rất nhiều phương diện không thể so với chính mình kém, nếu như không phải hữu thân ý cửa tổn tại lời nói, e rằng chính mình liền Tô Tỉnh chết một nửa trình độ đều không đạt được ga mà hắn hôm nay cố ý tìm Tô Tỉnh chết nói như thế một phen, chính là vì để cho mình có thể buông tay buông chân đi trị liệu lương trùng, có lúc cũng là che giấu, chẳng bằng trực tiếp mở. Cửa sổ ra nói nói thẳng tốt. Tô Tỉnh chết đúng là một cái rất không tệ bác sĩ, nhiều năm qua tốt đẹp hơn nữa hệ thống học tập lưng hắn, bốn, nội tình đặt tại chỗ, đặc biệt là tại một chút con đường phía trên, đây là Dương Vĩ cũng không có cách nào so sánh chỉ tốn chỉ trong chốc lát, Tô Tỉnh chết cơ hội liền vơ vét đến rồi một đống lớn có liên quan thái tuế tư liệu, mà một cái tư liệu nắm bắt tới tay, hắn liền không kịp chờ đợi quan sát Liêu Khởi tới, cái này không xem không quan trọng, xem xét liền mê đi và bẩy. Trúy y là một môn rất hùng vĩ học vẫn tinh thâm, cho dù là có bách khoa toàn thư dương vĩ dã chỉ là nhìn trộm đến rồi một góc của tảng băng trìm, chớ đừng nói chi là Tô Tỉnh chết dạng này tò mò đặc biệt mãnh liệt nhân. Thần Lan tạ, ăn xong cơm chưa ta cùng ngươi xuống đi một chút đi. Đi qua đoạn thời gian này Tô Dương, Trần Lan đã không có vấn đề quá lớn, ngoại trừ những cái kia rơi xuống tóc còn không có ngọc ra bên ngoài. Những thứ khác trên cơ bản đã tốt lắm rồi. Vốn là dựa theo Tần Lan có ý tứ là phải ra khỏi viện, nhưng Dương Vĩ chết sống không đồng ý, Tần Lan cũng không biện pháp, cũng biết đạo Dương Vĩ là lo lắng cho mình, cũng may tại nàng mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Dương Vĩ cuối cùng không muốn nàng một mực tại nằm trên giường. "Thần Lan tạ, lương trung bệnh hẳn là không cái vấn đề lớn gì." Dương Quang vậy vào màu xanh lá cây thảm cỏ bên trên, Dương Vĩ sạm lấy Tần Lan ở trên đường nhỏ chậm rãi đi tới. "Ấn 6." Tần Lan phảng phất không biết đạo Dương Vĩ nói là ý gì tựa như chỉ là nhìn xem xanh thảm bầu trời, trên mặt mang vẻ tươi cười. "Thần Lan tạ 6." Dương Vĩ muốn hỏi nhưng lại không biết làm như thế nào mà miệng, hắn muốn hỏi nếu như Tần Lan biết hại Tần gia cựu nhân là ai sẽ làm như thế nào xấu. Thế nào? Tần Lan cười nhìn chằm chằm Dương Vĩ hỏi xấu. Vấn đề này quả thật có chút quá nặng nề, trầm trọng đến Dương Vĩ thật sự không muốn biết đáp án, hắn lo lắng, hoặc có lẽ là sợ, đáp án lại là hắn nghĩ như vậy. Ngốc đệ đệ, có cái gì cứ hỏi đi. Tần Lan nhìn xem Dương Vĩ nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng kỳ thực tin tưởng Dương Vĩ muốn hỏi cái gì, nhưng nàng lại không có điểm phá. Cuối cùng Dương Vĩ lắc đầu, cười nói đến, tính toán, lần sau sẽ bàn. Hôm nay tốt như vậy thời tiết, không nói những chuyện kia xấu. 382 chương 386, Dương Vĩ đang suy nghĩ gì, kỳ thực cũng không giấu được Liễu Tần Lan, Tần Lan cho tới nay cũng tại cân nhắc vấn đề này, đợi đến buổi tối Dương Vĩ tan tầm rời đi về sau, Tần Lan nhường Tần Vũ đóng lại cửa phòng bệnh, hai người bắt đầu liền vấn đề này hàn huyên mở. 26NBFR, Nhị ca, nếu như chúng ta đã biết là ai đúng tần gia hạ thủ, có phải hay không muốn tần gia thủ nhất định môn báo, đây là khẳng định, lại nói, muốn đem tần gia lại trùng kiến đứng lên, không đem những cái kia hại tần gia người thanh trừ sao được. Tần Vũ rất thẳng thắn trả lời Liễu Tần Lan. Sau đó nhìn Tần Lan mỉm cười, "Có phải hay không Dương vĩ cùng ngươi nói qua sau đó, ngươi có một chút lo lắng, nếu quả là như vậy, ta không miễn cưỡng ngươi, kỳ thực ngươi một cái nữ nhân, cũng không nên." Tần Vũ nói còn chưa dứt lời, Tần Lan liếc lóc, "Co như ta chỉ là một nữ nhân, ta cũng là Tần gia người." Tần Vũ biết Tần Lan nói rất có đạo lý, thế là nhẹ giọng hỏi, "Vậy ngươi định làm gì?" "Giờ đi Dương vĩ." Tần Vũ đã từng thử hỏi qua Dương vĩ, muốn Tần Lan cùng Dương vĩ cùng một chỗ, Dương vĩ có thể cùng theo qua đương nhiên là tốt nhất, thế nhưng là Dương vĩ dù sao cũng là một bác sĩ, đến đó bên cạnh lại có thể làm cái gì? Chỉ bằng cái kia hai lần tốt thân thủ Sau đó cùng Tần Vũ lần nữa đánh tiên hạ sao? Nói có nghe, tần gia làm dù sao không phải là chính hành, trong lúc nói chuyện, Dương Vĩ mặc dù không có kháng cự, nhưng Dương Vĩ từ đầu đến cuối không phải một cái tàn nhẫn quyết tâm người dễ người, nếu là dạng này lòng dạ đàn bà, Tần Vũ lại cảm thấy mang theo Dương Vĩ dã là một cái hậu họa. Muốn để Tần Lan thả xuống Dương Vĩ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Tần Lan đã từng thử buông tay, nàng cũng đích xác làm được, chỉ là trong lòng tưởng niệm chưa từng có ngừng, một cái cường thế đến đâu nữ nhân đều sẽ muốn một cái nam nhân có thể yên ổn ngồi bên cạnh, như thế mới có cảm giác an toàn, huống chi Tần Lan cũng không phải trời sinh hung hăng như vậy người. Tần Lan cá tính dịu dàng, ngoại trừ đối với tình yêu, những chuyện khác gì vãng cũng không có cái gì chủ kiến, nàng đã từng thích bỏ lẫn người, thậm chí sống ở nước sôi lửa bỏng ở trong, nếu không phải là Dương Vĩ xuất hiện, Tần Lan thậm chí cũng không có dũng khí đi thoát khỏi người kia. Nửa đời trước đau khổ nhường Tần Lan có chút tổn thức, mỗi khi nhớ tới đoạn cuộc sống kia, Tần Lan thậm chí sẽ rơi lệ, tại Tần Lan sinh mệnh, Dương Vĩ giống như là một chùm ánh mặt trời tồn tại, có thể chiếu vào Tần Lan trong lòng, cứ việc Tần Lan trong nhà chuyện xảy ra phía sau, có cải biến nhất định, thế nhưng là trong xương cốt yêu Dương Vĩ là không sửa đổi được sự tình. Thật chẳng lẽ muốn tại hắn cùng gia cự ở giữa hai chọn một lần Lan Ưu buồn nhìn qua ngoài cửa sổ, phía ngoài cao ốc mọc lên như rừng, cùng với nàng tại biên giới nhà khác biệt, nơi này phồn hoa là mặt ngoài, lại không có tần lan trong nhà qua thời gian an nhàn, mặc dù địa giới vẫn vẻ, nhưng cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, chỉ là có một chút, ngày ngày đều sẽ cùng người mưu hại, ngày ngày đều ở tại chú tính, đó chính là một cái người giang hồ một đời, thành chính là vương giả. Thường thụ hết thảy, cũng có khả năng trong nháy mắt hết thảy đều hóa thành hư không, cái gọi là tần gia không gì hơn cái này, tần lan mỗi lần nghĩ đến như thế, đã cảm thấy còn không bằng đi theo Dương Vĩ dễ dàng qua một đời. Tần Vũ gặp Tần Lan không chính diện trả lời, thở dài, Dương Vy tiểu tử kia thật là cái người tốt, đem ngươi giao cho hắn ta cũng yên tâm, chỉ là ngươi ở đây trước mặt người khác lộ mặt qua, đem ngươi lưu tại nơi này, vạn nhất có người tìm tới, ta sợ gây bất lợi cho ngươi. Nói đúng. Tần Lan gật đầu một cái, nàng nghĩ cũng không phải an toàn của mình vấn đề, chân chính muốn cùng cái kia ban ra hòa đấu, Tần Vũ cùng mình không lấy ra bạn sự sao được, nếu là chính mình lại trí thân sự ngoại, chỉ có Tần Vũ nhất cá nhân, đối phó thế nào? Coi như Tần Vũ có thể thực hiện được, Tần Lan thật có thể chỉ lo thân mình. É là cho dù là Tần Lan tự mình nghĩ Đám người kia cũng sẽ không bỏ qua Tần Lan, chỉ cần nghe được phong thanh, nhất định sẽ tìm được Tần Lan, đến lúc đó không chỉ là Tần Lan tự mình một người thế đơn lư bạc, e rằng còn có thể liên lụy Dương Vĩ. Nhị ca, ta muốn chờ ta khỏi bệnh rồi, lương chung chuyện bên kia cũng làm xong, chúng ta liền trở về. Ngươi theo ta cùng một chỗ. Ân, cái kia Dương Vĩ bên này làm sao bây giờ? Như thế nào nói với hắn? Ta không biết. Tần Lan lần trước liền cùng Dương Vĩ nói lời từ biệt, có thể khi đó nàng thật sự rất thương tâm, không nỡ lòng bỏ rời đi, bây giờ lại một lần nữa tạm biệt, chỉ sợ sẽ là thật sự biệt ly, sẽ không còn có gặp nhau. Giang Hồ hung hiểm Tần Lan không muốn mang đến Dương Vĩ sinh mệnh, Tần Lan đi đối mặt dạng như thế giới, về sau sẽ phát sinh chuyện gì, căn bản không thể nào biết được, lại có thể làm người cùng coi như không hết cuộc đời của mình, muốn thực sự là đám người kia quyết tâm, muốn giết chết. Tần Lan cùng Tần Vũ, cuối cùng Tần Lan cùng Tần Vũ sống hay chết, cũng chưa biết chừng, quá nhiều không biết, nhiều Tần Lan cũng có lẽ theo Dương Vĩ gặp nhau lòng tin, nghĩ đến chân chính ly biệt, Tần Lan nhịn không được có chút tim đập nhanh. Tần Vũ nhìn xem Tần Lan đỏ trong mắt, liền biết Tần Lan nhất định rất thương tâm, thế là nhẹ nhàng đem Tần Lan ôm vào trong ngực. "Lan Lan, không cần quá thương tâm." Mọi thứ cần nghĩ kỹ một mặt, chỉ cần chúng ta diệt trừ hại tần ra đám người kia, ngươi nghĩ cùng Dương Vĩ lúc nào gặp mặt đều được. Ân. Thần Lan tại Tần Vũ trong lực nhẹ nhàng gật đầu, có chút nước nở. Một bên khác, Dương Vĩ nhà bên trong bảy giống như là trên nước vê nệ gì ạ, vì làm rõ ràng thái tuế tập tính cùng mọi chuyện, Dương Vĩ đem mua được bốn trang bị thủy đặt ở phòng khách, dùng để mỗi ngày đối tới đối lui, quan sát thái tuế ngâm qua thủy sẽ có cái gì đặc tính, đây không phải một cái ngắn hạn có thể hoàn thành sự tình, cho nên Dương Vĩ mới có thể như vậy tốn sức. Khi hắn cất kỹ tối hậu nhất cái chậu thời điểm, Dương Vĩ chính mình cũng không biết làm như thế nào đặt chân, không thể làm gì khác hơn là từ bổn cùng chậu khe hở sai bước ngày tới. Dựa vào, trận này thức, đoán chừng kẻ trộm tới cũng sẽ hôn mê. Dương Vĩ thật vất vả đi đến cạnh ghế salon, nhìn xem trên đất từng chậu thủy, bắt đầu cười ngây ngô, ngay tại lúc hắn ngồi xuống thời điểm, bị tuịch bắt đầu phát sinh, hắn quên rồi trên ghế salon còn đặt một cái bổn, kết quả vừa vặn cái mông ngồi xuống. Ta bên trong cái đi. Dương Vĩ cái mông lạnh to tậu. Đúng lúc này, có người nhấn chuông cửa. Đinh linh. Ai vậy? Dương Vĩ thật không nghĩ tới có ai sẽ vào lúc này tới, xem xét một chút, không đến tám hạ. Vốn là mệt mỏi, tăng thêm nói bụng cùng nước quần, Dương Vĩ tâm tình tốt không đến đến nơi đâu, phí vô tận lực vượt qua chậu nước, mở cửa ra một cái khe hở. Trước hết để cho ta đi vào. Khang Vân Vân đem mình bao bọc giống áp phanis ở tăng nữ nhân nh nh nh nh dạng, khăn trùm đầu, kính râm vội trang đầy đủ, còn nhìn trái ngó phải thêm vài lần, mới tiểu lực, nam, đẩy cửa. Dương Vĩ tự nhiên nghe thanh âm cũng biết là Khang Vân Vân, huống chi Khang Vân Vân trên thân còn có một cỗ quen thuộc mùi nước hoa, chỉ là hắn không biết Khang Vân Vân làm sao lại tìm tới nơi này. Đông nào, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hỏi kiểu ra lỗi. Khang Vân Vân sau khi vào nhà, tháo xuống kính râm Thấy lên trộm nước lúc, có chút chấn kinh. Trong nhà ngươi đang làm cái gì đồ vật? A, không có, ta chỉ là muốn làm nghiên cứu. Dương Vĩ sau khi đóng cửa, cười cười, trong lòng lại tại mắng Cửu Gia Lỗi người này như thế nào nhiều chuyện như vậy, cũng có chút kỳ quái vì cái gì Khang Vân Vân sẽ gọi điện thoại đến hỏi Cửu Gia Lỗi mà không phải trực tiếp hỏi chính mình. Ngươi bây giờ còn cùng Cửu Gia Lỗi có liên hệ? Không có a. Vậy sao ngươi gọi điện thoại cho hắn, hỏi ta ở chỗ nào? Ta có gọi cho ngươi, là ngươi giở máy. Khang Vân Vân dần xuống cuốn ở trên đầu khăn quảng cổ phía sau, nhẹ nhàng thở ra. Dương Vĩ biết Khang Vân Vân thời gian này tìm mình nhất định không phải đàm luận tình đơn giản như vậy, thế là nghiêm túc hỏi: "Ngươi phát sinh liệu thập sao chuyện?" "Trước tiên cho ta rót cốc nước uống, ta một đường tới thủy đều không lo lắng uống, chết khát." Khang Vân Vân nói, tính toán vượt qua những cái kia chậu nước, hướng ghế sofa bọc da bên kia đi đến, bởi vì mặc chính là giày cao gót nữ nhân, lay động thoáng một cái, nếu không phải là Dương Vĩ giữ chặt tay của nàng, nàng hơi kém liền đã dẫm vào trong chậu. 383 chương 387, uống một hơi hết Dương Vĩ đưa tới thủy, Khang Vân Vân mới vô ngữ một cái nói đến: "Mật chết ta, vừa rồi trên đường tới có cậu tự đi theo." Quan tầm vài vòng mới đem bọn hắn vứt vào bẫy. 26 NB ở bờ F6, có việc ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta không được sao? Nhiều như vậy không an toàn bốn. Dương Vĩ tiếp nhận cái chén thả lại bàn tử thượng cười nói đến, còn nói sao? Ngươi điện thoại tắt máy để người ta làm sao tìm được đi? Khang Vân Vân kiều sân nói đến, vừa nói còn một bên tọ mò đánh giá đến Dương Vĩ cái này cải tạo qua gian phòng đứng lên. A4. Dương Vĩ vô trán một cái, vừa rồi sau khi vào cửa Khang Vân Vân liền nói liếu tự mình tắt máy, thế nào liền không có nhớ kỹ đâu. Ngươi làm cái gì vậy nha? Đây là cái gì? Khang Vân Vân rất nhanh liền đối với trong chậu nước đổ vật hiếu kỳ liêu khởi tới. Chính là lần trước chúng ta mua về thái tuế, a, đúng. Lần trước lại ngươi cái kia cầm tiền, sợ rằng phải qua một đoạn thời gian trả lại cho ngươi. Dương Vĩ lúc này mới nhớ tới lần trước còn tại Khang Vân Vân chỗ cầm 10 vạn đồng chưa tiền, cái này bây giờ lương lão đầu bệnh còn không có chữa khỏi, mặc dù trước tiên có thể tìm cửu gia Tuấn Thanh lý trở về, nhưng hắn vẫn là tiết kiệm chi phí, tính toán đợi cuối cùng lương trung khỏi bệnh rồi lại đem số tiền hôm kia lại cho nàng. Không có việc gì, ta lại không thiếu tiền xài. Khang Vân Vân một bộ dáng vẻ không sao cả, 10 vạn đồng đối với nàng tới nói chính xác không tính là gì phải biết hắn hiện tại giá trị bản thân, tùy tiện tiếp một cái quảng cáo đại ngôn vậy cũng là thiên văn số tử. Ngươi thật giống như bộ dáng rất có tiền cũng. Dương Vĩ bất cho phép thở dài, người này so với người thật vẫn so sánh không bằng sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói Khang Vân Vân đứng liêu khời tới, tại vốn cũng không lớn trong không gian vòng vo một vòng tròn, nhìn Dương Vĩ thẳng nuốt nước miếng, liền nhìn ra đến xem, Khang Vân Vân hôm nay một thân trên dưới trang phục e rằng cũng không chỉ mười vạn số này a, ngươi đây là có chuyện gì? Khang Vân Vân cuối cùng phát hiện Dương Vĩ quần còn tại chạy xuống thủy, che miệng cười chỉ vào Dương Vĩ cười đáp. "Ách, ngươi chờ một chút, ta đi đổi cái quần." Dương Vĩ lúc này mới nhớ tới vừa rồi cái kia ngồi xuống đem quần đều làm ướt, vội vàng hướng về trong phòng chạy tới. Không đầy một lát, Dương Vĩ liền thay xong quần từ trong phòng đi ra, lại phát hiện Khang Vân Vân thế mà liền dựa vào ngủ trên ghế salon. Dương Vĩ ra không có đi đánh thức nàng, mà là thận trọng đem nàng ôm vào dàn phòng, tiếp đó đóng cửa lại tiếp tục nghiên cứu hắn Thái Tuế đứng lên. Một mực quan sát được nửa đêm, Dương Vĩ dạ không cảm thấy nhàm chán, nếu là người bình thường nơi nào có thể nhẫn nại chuyện như vậy, cái này cũng có thể chính là Dương Vĩ ưu điểm lớn nhất à, đối với rất nhiều chuyện lúc nào cũng đặc biệt có kiên nhẫn vốn. Ngươi tại sao còn ở nhìn cái này a? Không biết lúc nào Khang Vân Vân còn buồn ngủ vuốt mắt đứng ở cửa phòng ngủ bên ngoài, ha ha, phải đem vật này tập tính mò thấy triệt để mới tốt đối với bệnh nhân làm thuốc. Dương Vĩ đứng liêu khởi tới, duỗi lưng một cái, mấy giờ không núc núc, cổ đều có chút chua. Ta đói, có ăn gì không? Khang Vân Vân trực tiếp đi đến Dương Vĩ bên cạnh ngồi xuống, ôm cánh tay của hắn hỏi. Tỉnh ngủ liền ăn, con heo lười nhỏ. Dương Vĩ trêu chọc đến. Ngươi mới là con heo lười nhỏ đâu, nhân ra một ngày một đêm không có chợp mắt. Khang Vân Vân không tuân theo tại Dương Vĩ trên cánh tay của cậu qua cậu lại, vốn là Dương Vĩ ngược lại là cũng có chút đói bụng, kết quả bị cái này một có bốn. Tốt đừng làm loạn, nhân gia thật sự nói đột. Nam tại Dương Vĩ trong lực, Khang Vân Vân miệng to thở hổn hển, một hồi thân mặt xuống, quần áo đều có chút lăng loạn. Trong nhà không ăn, chúng ta ra ngoài ăn đi. Dương Vĩ bất giác dắc hữu chút cảm thán, kỳ thực làm Minh Tinh, một số thời khắc chính xác rất phong quang, nhưng sau lưng những cái kia chua sót đắng cay nhưng là không, có ai biết, giống như Khang Vân Vân dạng này, đuổi lên thông, cáo lúc tới, thường xuyên mấy ngày mấy đêm hợp không được mắt, ẩm thực cũng tương đối không quy luật. Vậy được rồi. Khang Vân Vân gật đầu một cái, cũng không có phản đối. Hai người rất nhanh sửa quần áo ngay ngắn sau đó liền đóng cửa lại rời khỏi nhà, lại không có chú ý tới trong bóng tối có một đôi con mắt một mực tại nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Có thể Khang Vân Vân chỉ có cùng Dương Vĩ ở chung với nhau, thời điểm miệng mới sẽ không kén ăn a, một bát rất thông thường mì sợi liền để nàng rất là thỏa mãn, thỏa mãn đến Dương Vĩ đều cảm nhận được trên người nàng cảm xúc. Bất quá cũng may bữa ăn khuya bảy lão bản đã có chút tuổi rồi, rồi, nghĩ đến đối với minh tinh cái gì không quá cảm mạo, cho nên cũng không có cho hai người mang đến khốn nhieo gì buồn. Ăn no rồi. Ân. Cái kia trở về đi. Nói xong Dương Vĩ rất là tự nhiên dắt Liêu Khang Vân vắt tay, hai người dạo bước lấy trở về nhà phương hướng đi tới. Hai người cứ như vậy vừa nói chuyện, vừa đi, rất giống tình lữ đồng dạng. "Đúng, ngươi đã chế thế như vậy cố ý chạy tới có chuyện gì?" Dương Vĩ lúc này mới nhớ tới, "Bốn, còn không có hỏi Khang Vân Vân tìm đến mình làm cái gì? Người không việc gì nhà liền không thể tới tìm ngươi." Khang Vân Vân quệ mồm nói đến, "Ta không phải là ý tứ này, ta nhìn ngươi lúc tiến vào thần sắc hốt hoảng, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu." Dương Vĩ vội vàng giảng giải đến, hắn có thể rất rõ ràng một số thời khắc nữ nhân đuổi nghịch lên tính tình tới thế, nhưng là không khỏi Thực thực cũng không cái gì rồi, chính là hôm nay có một hẹn không muốn đi, liền vụng trộm chạy ra ngoài, ta cũng không chỗ xong đi, cũng chỉ phải chạy ngươi cái này tới rồi. Khang Vân Vân đột nhiên một chút thần sắc có chút rơi xuống liễu khởi tới. Dương Vĩ tự nhiên đã nhìn ra, Khang Vân Vân chỉ sợ là bởi vì chính mình không có cái gì bằng hữu mà khổ sở a. Không muốn đi ta sẽ không đi thôi. Đáng tiếc là Dương Vĩ dạ không biết nên như thế nào an ủi. Bầu không khí đột nhiên cũng có chút trầm mặc lại, Khang Vân Vân cũng không biết suy nghĩ cái gì, tối đầu không nói câu nào, Dương Vĩ dạ không thể làm gì khác hơn là an tĩnh ngồi một bên đi từ từ. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới nhà. Hai người nguyên bản là theo đường cái đi, cảm nhận được sau lưng mảnh liệt điện xe, Dương Vĩ rất là tự nhiên lôi kéo Khang Vân Vân đi vào trong đi, tiếp đó theo bản năng quay đầu lại nhìn. Một chiếc màu đỏ phe da zi gao thét lên từ bên cạnh hai người lao vụn vụt mà qua, cả hai tương giao thời gian rất ngắn, ngắn đến Dương Vĩ phản ứng gì cũng không có cũng chỉ có thể nhìn thấy đèn đuôi xe. A? Thế nào? Dương Vĩ đột nhiên phát ra thanh âm này cuối cùng lượng Khang Vân Vân hồi phục thần trí, không có gì. Dương Vĩ lung lay đầu, nhưng trong lòng suy nghĩ mình là không phải nhìn lầm rồi, ngay mới vừa rồi chiếc phe da zi kia cùng bọn hắn gặp thoáng qua thời điểm Hắn giống như nhìn thấy Lưu Hải Đường ngồi ở trong xe bốn, nhưng hắn cũng không dám xác định chính mình đến cùng có phải hay không thấy rõ. Suy nghĩ một chút, Dương Vĩ Dạ liền đem chuyện này ném ra sau đầu, bởi vì hắn cảm thấy nếu như trên xe thực sự là Lưu Hải Đường mà nói không có đạo lý không cùng chính mình liên lạc, tối thiểu nhất tiểu Lưu cũng sẽ nói với mình một tiếng. Rất nhanh hai người liền trở về trong nhà, vừa mở cửa ra, trong phòng tình hình liền dọa hai cái nhân nhấc nhảy, những cái kia đặt ở trong phòng cái chậu, không biết thế nào toàn bộ đổ, mà trong chậu thái tuế cũng không cánh mà bay. 384 chương 388, thời điểm ra đi còn rất tốt. Dương Vĩ nhớ ký chính mình khóa ký môn, bây giờ xem xét môn, hoàn toàn giống như là chính mình không có đóng dấu vẻ, một chút dấu vết hư hại cũng không có, không nói đến vậy quá tuổi đắc cỡ nào, mấu chốt là món đồ kia rất khó tìm, cứ như vậy ném đi, Dương Vĩ nhất thời gian hoảng hồn, duy nhất có thể nghĩ tới ngay cả có nhà mình chỉ khóa người. 26n bsf, lúc này, Dương Vĩ đã không để ý Triết Cố Khang Vân vân, vốn là muốn nói nhường Khang Vân vân đi trước, kết quả Khang Vân vân khăng khăng phải bồi Dương Vĩ, không có cái nào, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đem Khang Vân vân cùng một chó dẫn tới bệnh viện. Tần Lan gặp Dương Vĩ đi gấp hực hực, sắc mặt lại không tốt, có chút dần mình. Dù sao cái thời điểm này Nhi hơi trễ, dưới tình huống bình thường Dương Vĩ bất sẽ như vậy đến chậm trong bệnh viện tới. Ngươi thế nào? Như thế nào đầu đầy mồ hôi. Thần Lăng tạ, Thái Tuế không thấy. Dương Vĩ cau mày trả lời, lúc này, Tần Vũ đem ánh mắt đặt ở Liêu Khang Vân Vân trên thân, mặc dù Tần Vũ đối với Minh Tinh không lạ rất biết, nhưng Khang Vân Vân trên dưới một thân cũng nhìn ra được không giống như là người bình thường. Dương Vĩ, vị này là Nhi ca, ngươi yên tâm đi, nàng là bằng hữu của ta, buổi tối hôm nay ta là cùng với nàng cùng đi ra ăn mưa khuya, trở về thời điểm phát hiện Thái Tuế không thấy. Tao. Thần Lăng tựa hồ nhớ tới Liêu thập sao. Liếc mắt nhìn Tần Vũ, "Nhị ca, có phải hay không là có người hạ thủ trước?" Bị Tần Lan hỏi lên như vậy, Tần Vũ cũng có chút không chắc, môn đối phó mình người bây giờ có thể nói là nhiều lắm, hơn nữa chính mình hoàn toàn không biết đối phương là ai, thái thuế là kiện bà bối, có người trộm không hiếm lạ, kỳ quái là Dương Vĩ mới cầm về nhà, hẳn là không người nào biết, trừ phi đối phương nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ, chuyện này nhìn có chút khô hỗn, Tần Vũ bây giờ đã đoán được Dương Vĩ tới là làm cái gì. "Ta hôm nay cũng không có rời đi bệnh viện." Nói như vậy, không phải nhị ca vật kia là dùng để cho lương chúng bệnh, ta vô duyên vô cớ cầm vật kia làm cái gì? Lại không thể ăn. Chỉ là, bây giờ đồ vật ném đi, ngươi dùng cái gì tới chữa khỏi lương trung? Tần Vũ đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, tuy không rõ lắm Dương Vĩ dự định, nhưng trong lúc nói chuyện, Dương Vĩ đã nói qua có thể cứu lương trung chỉ có thái tuế, bây giờ Tần Vũ cùng Tần Lan đều ngóng trông lương trung tốt về sau đem Tần gia còn cho mình, rốt cuộc là ai sẽ trộm đi thái tuế, làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Tần Vũ có chút không hiểu. Người tái tưởng cho tốt, còn có hay không cái gì người có thể tới nhà ngươi cầm vật kia? Dương Vĩ nếu là nghĩ đến đứng lên, cũng sẽ không tới hỏi, bây giờ không phải là Tần Vũ, càng không phải là Tần Lan, còn ai vào đây chứ? Không cần nói ông Nhược Vân ở xa Đài Loan, coi như ông Nhược Vân đã trở về, cũng không khả năng cùng mình mở đùa giỡn như vậy, không ai sẽ cam lòng đem mình nhà làm cho như vậy loạn, ngoài phòng nhìn còn tốt, trong phòng kia từng cái chậu nước giống như cũng là bị người cố ý đá ngã lăn. Khang Vân Vân nhìn ra được Dương Vĩ rất phiền não, mặc dù nói nàng không rõ lắm Dương Vĩ cùng trước mắt một nam một nữ là quan hệ như thế nào, nhưng cảm giác Dương Vĩ cùng bọn hắn là bằng hữu, liền có lời nói nói thẳng. Vừa rồi trở lại nhà ngươi thời điểm, ta phát hiện trên đất giống như có một nữ nhân giấu giày người chừng nào thì nhìn thấy. Chính là lúc đẩy cửa nhìn thấy, lúc đó ta còn tưởng rằng là chính mình lưu lạc. Bây giờ mới nhớ, ta hôm nay mặc chính là cao gót, mà đôi giày kia là bị cùng. Làm một nữ nhân, đối với những đồ vật này hiểu quá rồi, Khang Vân Vân lúc đó không để ý, bởi vì cái kia dấu giày là đá ngã lăn thủy phía sau lưu lại một cái hình mờ, chỉ sợ đội trở về lúc khô rồi, nhìn không ra cho nên mới, cho nên Khang Vân Vân liền đem cái dấu chân kia phương hướng cùng lớn nhỏ nói một cái đại khái cho Dương Vĩ nghe. Dương Vĩ cùng Tần Lan, Tần Vũ ba người nghe xong, giữ im lặng, tất cả nghi riêng, Dương Vĩ nghĩ là rốt cuộc là ai, nữ nhân nào sẽ làm như vậy, hơn nữa có năng lực làm như vậy, lại là Cam Lộ Lộ, không có khả năng, đã cũng không có liên lạc. Công lực văn là tuyệt đối sẽ không, như vậy còn có ai?" Dương Vĩ đang suy nghĩ, Tần Lan cũng đang suy nghĩ, Tần Lan đang suy nghĩ Dương Vĩ đến cùng lại là chọc cái nào hồng nhan không ta hứng. Lúc này, thông minh Tần Lan đoạn cái hơn phân nửa, đã nhìn ra Khang Vân Vân không sai biệt lắm chính là Dương Vĩ mới hồng nhan, cái này khiến Tần Lan có chút không tiện hỏi, cũng không cách nào nói. Đến nỗi Tần Vũ, nhưng là đang suy nghĩ Dương Vĩ đến cùng cùng kiệu nữ nhân gì có khúc mắc, ba người đều bởi vì lập trường của riêng mình khác biệt, mà nghĩ phương hướng có chỗ sai lầm, nhưng nghị kỳ thực cũng là một sự kiện. Một lát sau phía sau, Dương Vĩ đứng lên, lấy ra điện thoại. Tính toán Hiện tại xem ra biện pháp tốt nhất vẫn là báo cảnh sát. Không được. Tần Vũ Hỏa Khang vân vân đồng thời phản đối, hai người bởi vì ý kiến nhất trí mà nhịn không được nhìn đối phương một mắt, Tần Vũ trước tiên nói ra liếu tự mấy lý do. Nhà chúng ta không phải làm chứng hành, nếu là cảnh sát thật sự tra, bốn, đứng lên, liên lụy đến một ít chuyện, sợ ta cùng Lan Lan đều có nguy hiểm, dù cho không cho những người kia cơ hội, cũng sẽ nhường cảnh sát tìm chúng ta gây phiền phức. Tần Lan nghe được Tần Vũ nói như vậy, bắt đầu nhẹ nhàng gật đầu, Dương Vy lúc này mới nhớ tới thật sự không làm được, đến lúc đó cảnh sát còn có thể hỏi xem như người trong cuộc Khang vân vân, bởi như vậy dẫn ra sự tình càng nhiều, thế nhưng là thái tuế không tìm cũng không được. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Dương Vĩ mờ mịt nhìn xem Tần Vũ, thật hy vọng lúc này có người có thể cho mình quyết định. Tần Vũ nhíu mày, nếu là trước kia, chính mình chuyện một câu nói, nhưng là bây giờ, lúc này không giống ngày xưa, trong tay không có độ vận, cũng không có có thể tiêu độc người, tiêu độc người lại không yên lòng, cho nên Tần Vũ trên căn bản là không giúp đỡ được cái gì, chớ đừng nói chi là Trần Lan, Trần Lan một bệnh nhân, nằm ở trên giường nghỉ ngơi lâu như vậy, càng không có biện pháp tốt gì. Ngược lại là Khang Vân Vân, Khang Vân Vân gặp Dương Vĩ cấp bách, cũng đi theo cấp bách. Bằng không, chúng ta tìm thám tử. Quên đi tôi, đợi đến thám tử tìm được, ta sợ Thái tuế cũng bị mất. Dương Vĩ đối với thám tử kỳ thực không có quá lớn hảo cảm, lại nói, lương trung bên kia bệnh tình không chờ người, nếu như nói không có Thái tuế, bước kế tiếp như thế nào tiến hành, hoàn toàn không biết, cái này ra Liễu Dương Vĩ dự kiến. Sự tình phát sinh vội vã như vậy, nhượng Dương Vĩ không có đầu mối, Dương Vĩ biết càng là lúc gấp, càng phải tỉnh táo, cho nên hắn đi đến bệnh viện phía sau hậu hoa viên, đốt lên một điếu thuốc, Tần Vũ cũng đi theo, hai cái nhân nhất bên cạnh hút thuốc, một bên đang suy nghĩ chuyện này. Tần Vũ nghĩ đương nhiên là những khả năng kia đối với Tần gia có phá hư tâm tư người, mà Dương Vĩ nghĩ nhưng là chuyện này sở dĩ sẽ phát sinh cát bạn, cũng chính là vì cái gì người kia muốn trộm thái thuế, lại sẽ là như thế nào một nữ nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Vĩ nhớ tới dưới lầu nhìn thấy lái ra ngoài chiếc xe thể thao kia. Ngồi trên xe không chỉ có là một nữ nhân, vẫn là một cái tự có có thể biết nữ nhân, Dương Vĩ trong lòng có chút kích động, nếu là người kia thật là Lưu Hải Đường, như vậy là không phải hơi quá phận. Lưu Hải Đường bất chính đại quang minh tìm chứng minh, hết lần này tới lần khác đi trộn mình thái thuế. Nghĩ như thế nào đều không đúng. Lưu Hải Đường không phải loại kia thiếu tiền nữ nhân, em đẹp, không, có lý do trộm thái tuế. 385 chương 389, có mục tiêu tự nhiên là tốt làm rất nhiều, lại không quản trên phe gia di ngồi đến cùng có phải hay không Lưu Hải Đường, gọi điện thoại hỏi một chút tiểu Lưu chẳng phải hết thảy đều rõ ràng. 26NBFR, suy nghĩ Dương Vĩ Liễm nhanh chóng lấy ra điện thoại, xem xét màn hình đen, nhất thời không có quay lại chính hắn còn tưởng rằng điện thoại hỏng, kết quả Khang Vân Vân lại tại bên cạnh nói đến, không phải không có điện sao? Ai, đầu óc mê muội ta. Nói luôn cuốn tay chân đem thẻ điện thoại phá hủy xuống. Mà Khang Vân Vân cũng rất là an ý đem mình điện thoại đưa tới, đây hết thảy hai cái người trong cuộc cũng không có chú ý, mà Tần Vũ lại đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Tần Vũ không phải kẻ ngu tự nhiên một chút liền nhìn ra quan hệ giữa hai người không đơn giản, tối thiểu nhất không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy sao? Liên tưởng đến ông Nhược Vân tồn tại, Tần Vũ cũng có chút giận không chỗ phát tiết, lập tức liền muốn phát tác, lại bị bên cạnh Tần Lan không lộ ra dấu vết kéo lại. Đây hết thảy Dương Vĩ cùng Khang Vân Vân cũng không có phát hiện, Dương Vĩ đem thẻ điện thoại tốt nhất, rất nhanh tìm được tiểu Lưu điện thoại của cho tiểu Lưu đánh qua bảy. Giữa vào Bình thường không có một chiếc điện thoại, cái này đánh điện thoại liền hơn nửa đêm ầm ĩ người ngủ. Đầu bên kia điện thoại Tiểu Lưu rõ ràng trong giấc ngủ bị đánh thức, ngữ khí rất là bất mãn. "6, Tiểu Lưu, Hải Đường có phải hay không tới chỗ ta?" Dương Vĩ lúc này nào có tâm tư ba hoa, lòng như lửa đốt hỏi. "Cái gì?" Bên đầu điện thoại kia Tiểu Lưu hiển nhiên ngủ gật còn không có quá tỉnh, không có nghe rõ Dương Vĩ hỏi liệu tập sao. "Ta nói Hải Đường có phải hay không tới chỗ ta." Dương Vĩ tính khí nhẫn nại lặp lại một lần, dù sao cái này hơn nửa đêm, liền xem như hảo bằng hữu, không bị quở trách một trận coi như tốt. Cái này ta không tin tưởng a. Không nghe nàng nói qua. Tiểu Lưu tựa hồ cuối cùng hồi phục thần trí, tại đầu bên kia điện thoại trả lời. "Vậy ngươi lần gần đây nhất nhìn thấy nàng là lúc nào?" Lần này Dương Vĩ dã bình tĩnh không được, nếu quả như thật là Lư Hải Đường mà nói, lại không nói cho Tiểu Lưu 6, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Có đã mấy ngày a, ngày đó để cho nàng đi ra mắt cái gì tới? "Thế nào?" "Có việc." Tiểu Lưu cuối cùng nghe ra Liễu Dương Vy trong giọng nói lo lắng, có chút ân cần hỏi đến. "Không có gì, ta đây gặp phải một điểm nhỏ phiền phức, muốn tìm Hải Đường giúp một chút." Sự tình không có biết rõ ràng phía trước, Dương Vy dã không tốt cùng Tiểu Lưu nói cái gì co như nói, hai người cách xa nhau như trời đất cũng giúp không được gấp cái gì. Vậy ngươi trực tiếp đánh nàng điện thoại thôi. 6, ta không có nàng điện thoại. Ta phát cho ngươi đi. Nói xong điện thoại liền giật máy, không có vài giây đồng hồ tiểu Lưu liền đem Lưu Hải Đường dãy số phát tới. Dương Vĩ cầm điện thoại di động trầm tư một chút, vốn là hắn là nghĩ trước tiên thông qua tiểu Lưu biết rõ ràng tình huống, hiện tại xem ra chỉ có trực tiếp gọi điện thoại cho Lưu Hải Đường, nghĩ tới đây, Dương Vĩ liền bấm tiểu Lưu phát tới dãy số 6. Rất nhanh điện thoại liền thông 6, nhưng không có người tiếp bảy. Như thế nào? Trong phòng bệnh ba người đều ân cần nhìn xem Dương Vĩ. Dương Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình vừa rồi hoa mắt, Lưu Hải Đường bây giờ tại ngủ không nghe thấy điện thoại của hắn. Ngươi cũng đừng quá gấp, không nhất định có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Khang Vân Vân Ân cần đi đến Dương Vĩ bên cạnh nói đến, mà lúc này đây Tần Lan ngược lại lựa chọn chờ mặc. Đã trễ thế như vậy, ta trước đưa ngươi trở về đi. Dương Vĩ thở dài, nhưng vẫn là cảm thấy đừng để Khang Vân Vân lẫn vào trong chuyện này đem so sánh tốt một chút, dù sao Khang Vân Vân là một cái nhân vật công chúng, nếu là thật chính là không tốt chuyện, vẫn là thị uy một điểm hảo. Ta không sao. Khang Vân Vân lại tựa hồ như không muốn đi. Lúc này Tần Vũ cuối cùng nhịn không được mà miệng, nơi này có chúng ta hỗ trợ, ngươi một cái nữ hài tử liền đi về trước a. Một câu nói mặc dù khá lịch sự, nhưng chỉ cần là một cái người bình thường liền có thể nghe ra mùi trong đó, lại càng không cần phải nói Khang Vân Vân dạng này trà trộn tại người của giới giải trí và bậy. Vậy được rồi, có việc ngươi gọi cho ta. Mặc dù không muốn đi, nhưng Khang Vân Vân còn không có như vậy không biết điều, lúc này không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ lại thêm nhiêu loạn. Ta đưa ngươi." Dương Vĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Lan tiếp đó liền đi theo Khang Vân Vân sau lưng đi ra ngoài. "Đừng nóng giận, Tần Vũ ca chính là như vậy tính khí." Dương Vĩ nhất vừa đi vừa nói đến, "Không có việc gì, ta không có nhỏ mọn như vậy." Khang Vân Vân cười nói đến. Một mực tiến đưa Khang Vân Vân lên xe taxi rồi đi, Dương Vĩ mới hít sâu một hơi đi về. Trở lại phòng bệnh cho dù là ngu rốt giống Dương Vĩ dạng này, người cũng cảm nhận được bầu không khí có chút không giống. Tần Vũ đang đứng tại bên cửa sổ hút thuốc, mà Tần Lan cũng sụ mặt quệ mồ hòn ngồi ở trên giường. "Thế nào?" Chỉ còn lại ba người, Dương Vĩ dạ không có cái gì hảo cố kỵ, liền trực tiếp mở miệng hỏi. "Sao? Bốn, sao?" "Tiểu tử ngươi càng ngày càng ghê gớm a, ngươi đến tụt cùng đem Lan Lan làm cái gì?" Tần Vũ nhất đem dập tắt tàn thuốc, Đi thẳng tới Dương Vĩ trước mặt một cái nắm chặt hắn cổ áo nói đến. Dương Vĩ liền biết là bởi vì Khang Vân Vân, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì bất kể thế nào dạng giải giống như cũng không tìm tới lý do chính đáng. Cuối cùng vẫn Trần Lan mở miệng giải vây, "Ca, ta không phải là nói sao, những chuyện này thật sự không trọng yếu. Ngươi cũng đừng trách hắn." "Sáu, ngươi, tức chết ta rồi." Tần Vũ bị tức quả thực là đánh cũng không phải mắng cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là đẩy ra Dương Vĩ nhất cá nhân đi ra ngoài. "Trần Lan ta sáu." Dương Vĩ thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, "Ta hiểu, không cần phải nói những thứ này." Đúng đến tận cùng sẽ là ai đem Thái Thúy cầm đi đâu? Trần Lan rất là quan tâm đem thoại đề rời đi, dạng này một cái chủ đề chung quy là nói không nên lợi bất kỳ kết quả. Bây giờ còn khó mà nói, bất quá mục đích của người này nhất định là không muốn để cho lương trung sống sót. Dương Vĩ lắc đầu, tại không có tìm được Lưu Hải Đường phía trước, hắn cũng không tốt có kết luận, nhưng có một chút có thể xác định đúng là, trộm đi Thái Thúy nhân nhất định là biết Thái Thúy tầm quan trọng, mà biết Thái Thúy một cái tay đều đếm ra 6. Nghĩ như vậy, đáp án có lẽ cũng có chút hồ trì dục suất. Lúc này Dương Vĩ bất gấp gáp, bởi vì gấp gấp cũng không hề dư. Cho nên hắn giúp Tần Lan sửa sang lại một cái chăn mền sau đó nói đến, "Tần Lan ca, rất muộn, ngươi nghỉ ngơi đi." "Vậy còn ngươi?" Tần Lan có chút bận tâm nhìn xem Dương Vĩ, đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, là ai cũng không nghi tới. "Ta an vị ở nơi này cùng ngươi." Dương Vĩ quả thật có một đoạn thời gian không hảo hảo buổi tiếp Tần Lan, liền dứt khoát thừa dịp thời gian này nhiều buổi buổi nàng a, đến nỗi thái tuế chuyện 6. Ngày mai rồi nói sau. Đêm lại trong tĩnh lặng trôi đi, thời gian mấy tiếng, trong bệnh viện liền lại lần nữa người đến người đi liếu khởi tới 6. Mà Dương Vĩ khi theo liền ăn chút gì sau đó, liền rời đi liếu Tần Lan phòng bệnh. Nhụ Dương Vĩ không có nghĩ tới là, vừa sáng sớm tiểu Lưu Thế mà gọi điện thoại tới 6. 386 chương 390, Dương Vĩ đêm qua cho tiểu Lưu gọi điện thoại về sau, tiểu Lưu đi nằm ngủ không quá gặp, dù sao đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho chính mình, Dương Vĩ đây vẫn là lần đầu, tiểu Lưu cho là Dương Vĩ phát sinh liếu thập sao chuyện, lại nghe Dương Vĩ tại tìm Lưu Hải Đường, thế là hừng đông về sau, liền cho Lưu Hải Đường gọi một cú điện thoại, cái này đánh ngược lại tốt, Lưu Hải Đường không tiếp không nói, đưa di động đều nhốt, cái này khiến tiểu Lưu hết sức lo lắng. 26 NBSR, Dương Vĩ, đến cùng phát sinh liếu thập sao sự tình a. Hải Đường như thế nào đem điện thoại đều đốt. Dương Vi nếu là biết sẽ không ở chỗ này, nguyên bản hắn cũng không dám chắc có phải hay không lưu Hải Đường, nhưng bây giờ Lưu Hải Đường tắt máy liền tiểu Lưu điện thoại của cũng không tiếp, có thể là nguyên nhân gì. Nhưng mà nếu là nói Lưu Hải Đường tới Trọng Thái Tuế mà nói, lại quá quái lạ một chút, em đẹp, Lưu Hải Đường cầm Thái Tuế đến cũng không dụng, cho dù hữu dụng, Lưu Hải Đường biết cùng chính mình muốn, mình nhất định sẽ cho, cũng không tất yếu trọng. Một cái duy nhất có thể chính là Lưu Hải Đường cũng không muốn Lương Trung sống, thế nhưng là vì cái gì? Lưu Hải Đường cùng Lương Trung lại không có quan hệ gì, ở trong đó có dạng gì sự tình? Dương Vĩ nhất thời nâng đầu vô cùng. Ta cũng không biết, hôm qua ta tựa như là nhìn thấy Hải Đường, bất quá nàng không phải tới tìm ta. Cũng chỉ là như thế này. Vậy ngươi không cần gấp gáp như vậy à? Nàng ấy cá nhân ngươi biết, ưa thích tự do, thích chỗ nào đi chỗ nào, cũng không thích cùng người trò hỏi, liền trong nhà người đều là như thế đối phó, huống chi là ta chỉ là cảm thấy không thích hợp. Dương Vĩ bất muốn nói chính mình ném đi đồ vật, bởi vì bây giờ còn không rõ ràng có phải hay không lưu Hải Đường, nếu là kiểu nói này, Tiểu Lưu chắc chắn phải hiểu lầm. Dương Vĩ cảm thấy không cần thiết tại sự tình không rõ rễ tình huống làm ra một chút quá lố mãng phán đoán, nghĩ nghĩ về sau trả lời. Hải Đường mặc dù là một thích tự do người, nàng muốn trốn chắc cũng là trốn những cái kia thúc dục nàng kết hôn người, trốn ta xong rồi cái gì? Bị Dương Vĩ vừa nhắc cái này, Tiểu Lưu cũng rắc đắc hưu đạo lý. Đúng a, nàng đối ngươi ấn tượng rất tốt, hai người các ngươi vẫn là hảo bằng hữu. Tính toán, không có việc gì, ngươi còn bận việc của ngươi a, có Hải Đường tin tức lời nói, ngươi thông báo tiếp ta. Vậy được, trước tiên như vậy đi. Tiểu Lưu cho là Dương Vĩ bên này không có cái gì lại sự, thế là cúp điện thoại, điện thoại vừa cúp, Dương Vĩ mặt của liền âm chuyển nhiều mây. Lưu Hải Đường a Lưu Hải Đường, ngươi đây là theo ta nói đùa cái gì? Bây giờ không có thái thuế, kế tiếp làm sao bây giờ? Dương Vĩ hoàn toàn không biết, còn tốt mặt thẹo nơi đó cắt đứt một mảnh nhỏ, ứng phó còn có thể qua 10 ngày nữa tháng, không phải rất gấp, nhưng muốn tìm không trở lại chính là một cái vấn đề lớn. Chuyện này, Dương Vĩ cảm thấy không thể giấu giếm Cựu gia Tuấn, thế là nhìn thấy Cựu gia Tuấn đậu xe tại cửa bệnh viện phía sau, đi trước đến Liêu Cựu gia Tuấn văn phòng. Một buổi sáng sớm, Cựu gia Tuấn mới vừa vào văn phòng, liền thấy Liêu Dương Vĩ, thực sự có chút giật mình. "A, ngươi bây giờ đi làm quá sớm, rất hăng hai a." Không gian nói đùa, nói một chút nghiêm chỉnh. Dương Vĩ đóng cửa phòng, đi đến Liêu Cửu gia tuấn trước mặt, một mặt tiểu tùy in cái kia thân trắng đại quẻ, lộ ra không có cái gì thủy sắc, khuôn mặt giống như cương thi tựa như. Đêm qua, có người tới nhà của ta đem thái tuyế trộm. Cái gì? Cửu gia tuấn kêu lên tiếng. Người nào đến nhà ngươi trộm? Ta nếu là đã biết, còn có thể đứng ở chỗ này sao? Ngươi là Hoài Nghi Cửu gia tuấn rất dễ dàng liền đem sự tình nghi đến Dương Vĩ đối đầu bên trên, bây giờ hắn có thể nghĩ tới chỉ có hai người kia. Ngươi cảm thấy là Lý Duy vẫn là Tô Tình Thiết? Dương Vĩ nghe xong, thẳng lắc đầu, đều không phải là, là một phụ nữ. Khang vân vân. Nhớ kệ. Kang Vân Vân hồn qua cùng với ta, chúng ta đồng thời phát hiện đồ vật bị trộm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cửu gia Tuấn một mặt mờ mịt, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đem ngày hôm qua buổi tối về sau sự tình nói cho Liễu Cửu gia Tuấn nghe, cũng nói ra Lưu Hải Đường chuyện, đương nhiên, chỉ nói đơn giản một chút là bằng hữu quan hệ, nhưng không nói trước kia những cái kia đủ loại, nếu như nếu nói, nhất định là không được, Dương Vĩ chỉ muốn đem chuyện phức tạp đơn giản hóa. Ngươi nói xem, nếu như ngươi là ta, một người bằng hữu của ngươi đem Thái Tuyễu trộm, lại là dạng gì nguyên nhân? Dương Vĩ không nghĩ ra chỗ chính là chỗ này, muốn thực sự là Lưu Hải Đường, vì sao lại trộm? quả là hắn cũng hoài nghi tới lý duy hòa Tô Tình Chiết, dù sao hai người kia cũng có hiềm nghi, nhưng mà Khang Vân Vân nói, tại chỗ có một nữ nhân dấu giày, cho nên, trộm đồ nhất định là một nữ nhân, tăng thêm lưu hại đường trùng hợp như vậy, ngay tại cái kia thời gian từ nhà mình bên này rời đi, Diệu Dương Vĩ không thể không hoài nghi. Cựa gia Tuấn ngồi ở ghế dựa tử thượng, khép mắt, nhìn xem Dương Vĩ, một lát sau, nhỏ giọng hỏi, "Dương Vĩ, nói thật, ngươi đến cùng có mấy cái nữ nhân?" Dương Vĩ nghe, liền biết Cựa gia Tuấn hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích, "Ta lần nữa tuyên bố, ta và nàng chỉ là hảo bằng hữu, đơn thuần hảo bằng hữu, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó." Vậy thì kỳ quái, một nữ nhân cùng lương trung không oán không kỷ, nếu như đối với ngươi sẽ không có gì oán hận lời nói, nàng tại sao muốn làm như vậy? Cự gia Tuấn có thể nghĩ cũng chỉ là những thứ này, chính xác, Dương Vĩ trêu chọc nữ nhân tốc độ cùng công phu nhường kỷu gia Tuấn đều cảm thấy không bằng, có lẽ là khinh thường, nhưng không, có khinh bỉ thành phần, chỉ là đang giúp Dương Vĩ phân tích vấn đề này. Dương Vĩ năm tóc, mở miệt nhìn chằm chằm kỷu gia Tuấn. Ta cũng hy vọng ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ nàng thầm mến ngươi? Nhớ vậy, nàng làm sao có thể để ý ta? Ngươi có hay không thử chính mình hỏi nàng? Cảm ơn ngươi, ta vừa rồi liền nói Bây giờ nàng điện thoại không gọi được, liền biểu ca nàng điện thoại của nàng cũng cũng tiếp, trùng hợp như vậy, đồ vật ném đi về sau, nàng mà bắt đầu chơi mất tích. Dương Vĩ cảm thấy một chút xíu đầu mối đều ở đây đem Lưu Hải Đường lệ vì khả nghi, Dương Vĩ thật sự không muốn sự tình là như thế này, nhưng đủ loại chứng cứ đều ở đây nói Lưu Hải Đường cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Nếu muốn tìm trở về Thái thuế, không phải chuyện dễ dàng, Cửu gia tuấn mặc dù không biết là hái trộm, nếu quả như thật có giao dịch cùng chợ đen ở bên trong lẩn vào mà nói, Cửu gia tuấn vẫn có thể tìm người tham gia được, dù sao giao dịch cũng là vì tiền, cũng dễ dàng nghe được một vài thứ chỉ cần để cho người dưới tay đi làm là được rồi, đây là cựu gia Tuấn duy nhất khả năng giúp đỡ Dương Vĩ. Mà Dương Vĩ chân chính phải đối mặt vẫn là phải tìm đến Lưu Nam, Hải Đường, vì làm rõ ràng lá chuyện gì xảy ra, hắn xác đắc tự mình có cần thiết về đến Nên Xuân thành phố. Sế chiều hôm đó, Dương Vĩ liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, cùng cựu gia Tuấn xin nghỉ, bay trở về Nên Xuân thành phố, tiểu Lưu tự mình đến sân bay nhấc cơ, hai nhân nhất gặp mặt, đã tới rồi cái ôm, mười phần nhiệt liệt, còn kém không đem đối phương được bay, tiểu Lưu nhịn không được đánh Liêu Dương Vĩ một quyền, cười giận nói, "A, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi thật giống như biển chắc không thiếu." ngươi cũng không kém. Tôi đi, ta kém ngươi rất nhiều, vừa rồi ta hơi kém không có bay lên." Tiểu Lưu cười trả lời về sau, hai người chui vào một chiếc xe taxi, xe là Tiểu Lưu lúc tới liền đã đặt xong. Trên xe, hai người tầng gấu, Dương Vĩ nhìn ra được, một năm đã qua, Tiểu Lưu tâm tình tốt rất nhiều, so với trước kia anh tử mới đi thời điểm, muốn vui tươi không biết bao nhiêu, mà Tiểu Lưu cũng nhìn ra Liễu Dương Vĩ có tâm sự, đến cùng phát sinh Liễu thập sao chuyện. Nói đi cũng phải nói lại liền trở lại. Nói rất dài dòng, đến khách sạn lại nói, Dương Vĩ đang quyết định trở về nên xuân thời điểm, liền đã đặt xong khách sạn. Không có cách nào, trước kia cái kia chàng phòng ở bởi vì cứu Cam Lộ Lỗ quan hệ, đã vụng trộm bán thành tiền, không, có chỗ ở, hắn cũng nên tìm một chỗ trước tiền đặt chân. 387 chương 391, chuyện xưa tính chất phức tạp rất xa vượt ra khỏi tiểu lưu ngoài ý muốn, mà phức tạp cố sự hoặc nhiều hoặc ít còn muốn cùng hắn dính líu quan hệ, nếu như không phải hắn đem Dương Vi để cử cho lương trung mà nói é e rằng sự tình xa xa không có phức tạp như vậy. 26n bfr, bất quá Dương Vi cũng không có nói chính mình hoài nghi là Lưu Hải Đường trộm thái thuế, chỉ là hết thảy thực sự quá xảo hợp, không khỏi để cho người ta liên tưởng đến một ít gì. Liễu Điểu Lưu nghe xong cũng lộ ra thần tình nghi hoặc, nghĩ đến trong lòng cũng là có nghi vấn. Nó như vậy ngươi Zắc Đắc Hữu có thể là Hải Đường. Tiểu Lưu mặc dù không quá tin tưởng Lư Hải Đường sẽ cùng việc này dính líu quan hệ, nhưng sự tình thật trùng hợp, nếu như trên phe ra gì thật chính là Lư Hải Đường mà nói, vậy nàng đi Liễu Dương Vĩ vậy tại sao sẽ không cùng lưu Dương Vĩ liên hệ đâu? Mấu chốt nhất là bây giờ lại còn liên lạc không được. Xem như vậy, coi như thái tuế chuyện này cùng Lư Hải Đường không có quan hệ gì, Lư Hải Đường chắc chắn cũng phát sinh Liễu thập sao chuyện mình không biết tình. Bây giờ còn không dám khẳng định, ta đây लौट trở về chính là muốn xác định nàng một chút có phải hay không đi ta cái kia, xem có biện pháp gì hay không có thể liên lạc bên trên nàng. Dương Vĩ lắc đầu đem cởi áo khoác xuống tựa ở trên ghế salon nói đến, "Ta suy nghĩ biện pháp nhất định có thể liên lạc bên trên nàng." Lúc này tiểu Lưu ngoại trừ hỗ trợ đương nhiên sẽ không có cái khác lời nói dối nói, nói xong tiểu Lưu lại lấy ra điện thoại cho Lưu Hải Đường đánh qua, nhưng tiếc là chính là điện thoại vẫn đóng cơ. "Tính toán, ngươi trước đi làm đâu, nàng cũng nên trở về, trở về Lưu tự nhiên cũng có thể tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Tất nhiên tạm thời không cách nào liên hệ với Lưu Hải Đường. Dư vị gia không làm cho Tiểu Lưu nhất thẳng cùng chính mình hao tổn, lại nói Lưu Hải Đường không có khả năng không trở lại, cho dù có chuyện cũng không khả năng một mực bắt vô âm tín. Vậy được rồi, một hồi ta lại gọi điện thoại cho nhà, nếu như nàng trở lại trước tiên thông chi ngươi. Tiểu Lưu gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa, chuyện này thật sự là có chút phức tạp, không phải trong thời gian ngắn có thể lý rõ ràng. Tiểu Lưu rời đi về sau, Dư vị gia không có một mực ở tại khách sạn, mà là đi một chỗ bốn. Chuyến này trở về ngoại trừ là vì thái tuế sự tình, bao nhiêu cũng cần phải xem cố nhân a mẹ, giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì, mẹ thì làm cho ngươi cái gì ăn? Một cái có chút niên đại trong khu cư xá một cái thanh thuần làm người hài lòng nữ hải kéo mâu thân cánh tay nũng lịu đang nói thứ gì? Nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, Dương Vĩ bất giác đắc hĩu chút ngúng lúng, đã từng như vậy thân một người, bây giờ lại chỉ có thể núp ở phía xa lén lén nhìn lên một cái, nhìn thấy nữ hải quen thuộc kia độ cười, Dương Vĩ ra xem như yên tâm, nếu như nói hắn cả đời này đối với người có cái gì thua thiệt mà nói, cái kiết chỉ sợ cũng chỉ có cách đó không xa nữ hải kia bốn. Giờ đi cam lộ lộ ra cửa tiểu khu, Dương Vĩ cứ như vậy chẳng có mục đích tiêu xài lấy, tình huống hiện tại xem ra Một hai ngày bên trong là không thể nào trở về, trừ phi trong khoảng thời gian ngắn tìm được Lưu Hải Đường, biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới được. Nhưng bây giờ Lưu Hải Đường lại liên lạc không được, duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ đợi sau. Đến nỗi Lương Trung bên kia, ra đến lúc tới hắn hầu như đều sắp xếp xong xuôi, các biệt tuần lễ hẳn là có thể kiên trì. Tất nhiên tìm không thấy Lưu Hải Đường, mà Dương Vĩ ra không có cái gì biện pháp khác, tất nhiên đã trở về một chuyến, Dương Vĩ cảm thấy vẫn là đi một chuyến lão viện trưởng nhà, có thể nói nếu như không phải lão viện trưởng rất nhiều ủng hộ, Dương Vĩ ra không có hôm nay, cho nên thăm một chút cũng là nên. Mấy man chính là lão viện trưởng hôm nay quả nhiên không có đi bệnh viện, trong nhà không biết chơi đùa lấy thứ gì, Dương Vĩ xuất hiện ở lão viện trưởng trước mặt thời điểm, lão đầu tử đang vùi đầu sửa sang lấy đồ vật gì. "Ân, Dương Vĩ, sao ngươi lại tới đây?" Lão viện trưởng rất lạ bất ngờ hỏi, bất quá nhìn ra Dương Vĩ xuất hiện lão nhân gia vẫn là rất vui vẻ, trên mặt mang đầy nụ cười. "Lão viện trưởng, gần đây thân thể vẫn tốt chứ?" Dương Vĩ ra cười ôm lấy lão viện trưởng. "Có cái gì không tốt, lão gia hỏa chẳng phải chuyện như vậy sao?" Lão viện trưởng cười ha hả ra hiệu Dương Vĩ đến ghế sofa bọc kem ngồi, tiếp đó tự cầm hai cái cái chén đi ra ngoài. Dương Vĩ ra không có khách khí, hắn biết lão nhân gia ghét nhất chính là chỗ này lỗ vật. Không bao lâu lão viện trưởng bưng hai chén thủy đi trở về, Dương Vĩ cười tiếp nhận thủy hỏi, "Như thế nào?" "A Di không ở nhà." "A, nàng á? Đi ra, đi tham gia cái gì người già hoạt động? Còn gọi ta đi, ta nào có cái kia thời gian rỗi?" Lão viện trưởng cũng tại Dương Vĩ ngồi đối diện xuống, uống một ngụm trà nói đến, "Ngài còn không có ăn cơm đi. Xem tình hình thế này đến giờ cơm, lão nhân gia chắc chắn còn không có động thủ nấu cơm." "Ha ha." Lão viện trưởng không thể phủ nhận cười cười mua nói lấy tay thuật đao e rằng quốc nội cũng không có mấy người có thể sánh được hắn, đây nếu là cầm cái nồi bảy. Cái kia ta ra hai ra, bốn, đi uống hai trùng. Dương Vĩ cười hỏi, được a. Chỗ ăn cơm là lão viện trưởng chọn, một cái rất cách lão viện trưởng nhà không xa, nhưng mà rất vắng vẻ quán cơm nhỏ. Nhìn ra lão viện trưởng đối với nơi này đồ ăn tỉnh hữu độc trùng, lão bản cũng đối lão nhân gia rất là quen thuộc. Như thế nào? Lần này trở về có việc. Lão viện trưởng uống rượu một cái thuần chính rượu sái sau đó cười hỏi, "Ân." Lúc này mặc dù xuất hiện rất khó lường nguyên nhân, nhưng khi đó lương trung bệnh tình lão viện trưởng là hẳn là rõ ràng. Cho nên lúc này, Dương Vĩ cảm thấy tựa hồ có thể cùng lão viện trưởng thỉnh giáo một ý chuyện, liên quan tới cái kia lương trung. Lão viện trưởng một lời liền nói bên trong Liễu Dương Vĩ suy nghĩ trong lòng, ha ha, cái gì đều không thể gạt được ngài a. Dương Vĩ hữu chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, vốn là hắn còn không biết làm như thế nào mở miệng, bây giờ tốt, không cần mình mở miệng. Ta liền biết, lúc đó ta nhìn thấy hắn đã cảm thấy sự tình không phải tốt như vậy làm. Lão viện trưởng nhẹ nhàng buông xuống cái chén, thở dài nói đến, vốn là ta đã tìm được biện pháp, nhưng bây giờ xảy ra một chút biến cố, cho nên ta muốn thỉnh giáo một chút lão viện trưởng có ý kiến gì không? Tất nhiên bắt đầu nói Dương Vĩ gia sẽ không khách khí, phải biết người bình thường coi như muốn tìm lão viện trưởng thỉnh giáo cũng không chắc chắn có thể nhường hắn mở kiếm khẩu. Như lời ngươi nói biện pháp có phải hay không dùng thái tuế? Dương Vĩ rốt cuộc Minh Bạch lão viện trưởng vì cái gì tại giới y học địa vị sẽ như thế siêu nhân, đây không phải hoàn toàn không có đạo lý. Liền xem như Dương Vĩ tự có thần y môn trợ giúp cũng là về sau vừa nghĩ đến dùng thái tuế, mà lão viện trưởng cùng lương trung tiếp xúc thời gian chắc chắn không dài, thế mà đã sớm nghĩ tới. Tìm không thấy thái tuế, kỳ thực là tìm được, nhưng mà, ra một chút biến cố, lại bị người chồng đi. Dương Vĩ thành thành thật thật trả lời, Lương Trung gốc gác của người này không đơn giản a, có thể trước đây ta không hẳn là để cho ngươi tham gia tiến vào. Lão viện trưởng tự nhiên không biết coi như hắn không đem Dương Vĩ liên lụy vào, Dương Vĩ sớm muộn cũng sẽ bởi vì Tần Lan mà liên lụy vào, cho nên trong lòng không khỏi nhiều hơn một tí hãy này bốn. 388 chương 392, lão viện trưởng đừng nói như vậy, ngài giúp ta nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ như vậy như là ta phải làm. Lão viện trưởng tiểu nói này, Dương Vĩ ngược lại có chút xấu hổ liêu khơi tới. Kỳ thực có thể nói nếu như không có Lương Trung xuất hiện, hắn không biết lúc nào mới có thể cùng Tần Lan gặp lại, mấu chốt nhất nếu như không phải cùng Tần Lan gặp lại, như vậy Tần Lan bây giờ có thể. 26 nờ bờ fờ, ngươi lần này trở về chính là vì Thái Tuế sự tình. Lão viện trưởng gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều lời khách sáo, đến rồi hắn cái tuổi này thấy qua đủ vật thật sự là nhiều lắm, Dương Vĩ đến tột cùng là như thế nào một người hắn biết rõ, bằng không mà nói trước đây cũng sẽ không đem Lương Trung giới thiệu cho Dương Vĩ. Ân, Lương Trung bây giờ càng ngày càng hữu nhược, nhất định phải mau chóng tìm được Thái Tuế, bằng không mà nói Dương Vĩ hữu chút không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào, nếu như Lương Trung Thật đã chết rồi, cho dù đối với hắn tới nói không tính là một chuyện xấu, nhưng đối với Tần Lan huynh muội tới nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Bởi vì bây giờ Thái Tuế bị trộm rất có thể liền cùng dấu ở chỗ tối đối phó Tần gia những người kia có quan hệ, nếu như Lương Trung chết, cái kia Tần Lan huynh muội cơ hội liền muốn trở thành những người kia cái bệ. Những người kia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, cho nên Dương Vĩ càng thêm lo lắng Tần Lan huynh muội an nguy đứng lên. Nếu là dạng này, vậy ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp a. Ta biết mấy cái ưa thích cất giữ lão gia hỏa. Một hồi ăn xong ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn hỏi một chút nhìn. Lão viện trưởng cái kia trí khuôn đôi mắt phảng phất nhìn ra Liễu Dương Vĩ nội tâm lo nghĩ đồng dạng. Cái này, Dương Vĩ bất biết là nên cự tuyệt vẫn là đáp ứng, lão viện trưởng giao thiệp tại nơi này, bây giờ mặc dù mình tìm được Thái Thúy đã bị trộn, nhưng nói không chừng thông qua lão viện trưởng có thể tìm lại được một cái đâu. Nhưng cùng lúc đây cũng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cho nên trong lúc nhất thời nhượng Dương Vĩ không biết nên như thế nào chọn lựa. Như thế nào? Lo lắng ta đây cái lao ra hỏa. Lão viện trưởng tự tiếu phi tiêu hỏi, "Ân, lão viện trưởng, chuyện này quá nguy hiểm." hỏi nghi chúng ta thái tuế nhân là lương trung cựu nhân, lương trung người này trước kia là gã ngỡ thở, cho nên Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật đem trong lòng lo lắng nói ra, coi như lão viện trưởng nghe xong không giúp mình vội vàng hắn cũng vẫn là muốn nói. Ha ha, tiểu tử ngươi còn tính là có chút lương tâm, biết không để cho ta cái lão nhân này mà hiểm. Bất quá, ngươi yên tâm đi, lão đầu tử cái này sống hơn nửa đời người còn không có bị đám đạo trích kia dọa sợ qua. Lão viện trưởng bây giờ có phần là hào khí can văn nói đến, nhìn Dương Vĩ đều không cảm thấy có chút mê người. Từ lão viện trưởng trên thân hắn phảng phất lờ mờ nhìn thấy trước kia cái kia hào khí can văn thân ảnh. Thế nhưng là, không cần nhưng là, cứ như vậy quyết định. Lão nhân gia cố chấp chắc là sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên vô luận Dương Vĩ nói thế nào, lão viện trưởng không có chút nào dao động. Cho nên hai người sau khi cơm nước xong, Dương Vĩ liền tại lão viện trưởng dẫn đầu dưới gọi xe hướng về khu vực ngoại thành chạy tới. Chính là chỗ này. Xe taxi đứng tại một cái rất thông thường cửa viện, lão viện trưởng trước tiên xuống xe, rất là quen thuộc đẩy ra viên môn. Hồ lão đầu, Hồ lão đầu. Lão viện trưởng nhìn cùng sân chủ nhân quan hệ cũng không đơn giản, Dương Vĩ thành thành thật thật theo ở phía sau, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm cầu nguyện, hi vọng những người xấu kia không nên phát hiện cái gì mới tốt, bằng không mà nói, liên lụy đến lão viện trưởng, vậy thì thật lại ấy nấy. Lão viện trưởng một mực hô chừng mấy tiếng, mới truyền đến đáp lại. Một cái dịu lấy quà trưởng, lão giả mặt đầy nếp nhăn đi ra. Hồ lão đầu, gọi như thế nửa ngày mới đi ra, có phải hay không xương cốt núi lòng đi không được rồi? Có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút. Dương Vĩ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này lão viện trưởng, có chút bất cần đời lão ngoan đồng đồng dạng hoàn toàn không có ở bệnh viện dáng vẻ đó. Đi, ta liền là đi không được rồi cũng sẽ không tìm ngươi nhìn, chỉ ngươi cái cái kia sơ lực y thuật gà cho ta xem bệnh. Hai cái lão đầu giống như là tiểu hài tử một dạng, vừa thấy mặt thế mà mà bắt đầu đấu lên với tới, ngược lại là đem Dương Vĩ gạt tại một bên. Nói đi, ngươi cái này lão lang bâm lại có chuyện gì xấu muốn tìm ta? Hồ lão đầu chống gậy nhìn run run, giống như tùy thời muốn bị gió thổi đổ một dạng, nhìn Dương Vĩ nhất trận tâm kinh. Đi vào lại nói, lão viện trưởng thu hồi đùa giỡn thần sắc, quay đầu lại ra hiệu Dương Vĩ đi theo vào. Vừa vào đến trong phòng, Dương Vĩ lập tức bị trong phòng cảnh tượng sợ hết hồn, phía trước ở bên ngoài hắn quan chú ý hai lão già cãi nhau đi, không có cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, bây giờ đi vào trong phòng xem xét, cái này bề ngoài phổ thông trong phòng đơn giản thật giống như một cái cỡ nhỏ mỹ xệ một hình dạng. Dương Vĩ đối với đồ cổ cái này, vốn đồ chơi phải không có hiểu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên mạng nhìn một chút thông tin, tùy ý quét mắt một vòng gian phòng, Dương Vĩ liền ngã hết một hơi khí lạnh, nếu như đồ vật trong này cũng là chính phẩm mà nói, vậy cái này hồ lao đầu cất giữ cũng không tránh khỏi quá giò người. Ngồi đi, đi vào trong phòng. Hồ lão đầu cũng bắt đầu đánh giá đến Dương Vi đứng lên, nhìn Dương Vi không lạ có ý tốt, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ cười cười. Đây là ta môn sinh, một lần này chuyện liên cùng hắn có quan hệ. Cũng may có lão viện trưởng tại, cũng không có nhường bầu không khí quá lúng túng. Nói một chút a. Hồ lão đầu ngồi xuống, đem vải trượng bỏ qua một bên, tôi híp mắt lại, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Dương Vi trên thân. Cảm nhận được hồ lão đầu ánh mắt, Dương Vi phảng phất dắc đắc tự mình toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu đồng dạng, toàn thân cũng không thoải mái. Cái này ở lão viện trưởng trên thân là không có có lãnh hội, cũng coi như là minh bạch vì cái gì lão viện trưởng không sợ rức lấy phiến dược, cái này hồ lão đầu tuyệt đối không phải một cái bình thường lão đầu đơn giản như vậy. Là như vậy, hồ lão tiên sinh, ta có bệnh nhân đã bệnh thời kỳ chót, cho nên ta cần một loại dược vật cứu chữa tính mạng của hắn. Lão viện trưởng không có ý lên tiếng, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là cả gan nói ra. Dược vật. Lý lão đầu, ngươi là chê ta sống quá dài đúng không? Ta là hi vọng cất giữ chút vật ly kỳ của quái, nhưng đối với dược vật cái đồ chơi này, hừ hừ. Hồ lão đầu mà nói nhượng Dương Vĩ tâm trực tiếp lạnh một nửa. Mặc dù Dương Vĩ cũng không có báo kỳ vọng quá lớn, nhưng ít nhiều vẫn là có một chút, bây giờ nghe Hồ lão đầu kiểu nói này, nhưng làm một chút hy vọng cũng không có. Cái đồ chơi này người khác có lẽ thật không có, nhưng ngươi khẳng định có, coi như không có, ngươi cũng có thể tìm đến. Lão viện trưởng rõ ràng đối với Hồ lão đầu hiểu rõ không phải một chút điểm, cho nên cũng không có Dương Vĩ biểu tình như vậy. A, phải không? Đã ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là món đồ kia. Hồ lão đầu phảng phất nghĩ đến Liêu Chẩm Sao, nhẹ nhàng gật đầu một cái. 389 chương 393, Hồ lão đầu Nhi uống một ngụm trà phía sau, nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. Chỉ nhìn vài giây đồng hồ, vừa nhìn về phía lão viện trưởng, qua rất lâu, thở dài. 26 NBFR, có mà nói tìm đâu, ngược lại cũng không phải không thể nào, thế nhưng là vật kia ngược lại cũng là một bà bối, không quá dễ dàng a, Ân Tỉnh ta ngược lại còn có chút không thu hồi tới, bất quá như thế nào? Hồ lão đầu nhi, ngươi cũng có không mở miệng được chuyện. Lão viện trưởng cười trêu bửa, một bộ trêu ghẹo bộ dáng, nửa chút không nóng nảy, Hồ lão đầu nhi lại bị lời của lão viện trưởng chọc cho dâu ria đều nhanh bay liếu khỏi tới. Chỉ ngươi không cần mặt mũi. Ha ha ha ha. Lão viện trưởng nghe xong, sảng sảng cười liếu khỏi tới. Bất quá nói thật Hồ lão đầu nhi, mạng người quan trọng, ngươi xem có thể hay không giúp đỡ chút." Ân Hồ lão đầu nhi nghĩ nghĩ về sau, nhìn lão viện trưởng một mắt, hai người cũng là lao giao tình, nói giỡn là nói bùa, phàm là lão viện trưởng có chuyện gì tìm được Hồ lão đầu nhi, Hồ lão đầu nhi còn không có không đáp ứng. "Như vậy đi, ta buổi tối giúp ngươi hỏi một chút, đã hỏi tới đánh liền điện thoại cho ngươi." "Ha ha, đã tặng, Hồ lão đầu nhi, ngày khác ta mời ngươi uống rượu." "Bất đi, một chén rượu liền nghĩ gạt ta bán một cái nhân tình, ta cũng không có la hồ đồ. Đi, không nói nhiều, ta ngày khác đem ta chân tảng rượu ngon lấy ra cùng ngươi uống hai chén." Lão viện trưởng nói đứng liêu khời tới, chuẩn bị rời đi, Hồ lão đầu như thấy, vội vàng đứng lên ngăn. "Làm gì? Nay liền muốn đi?" "Này, hôm nay quá muộn, ta không muốn đánh nhíu ngươi nghỉ ngơi, ngày khác, ngày khác ta tới thật tốt bồi bồi ngươi cái này tịch mịch lão đầu tử." "Ngươi a ngươi." Hồ lão đầu nhi cười thẳng lắc đầu, dương vị ở một bên thấy, đại khí nhi đều không dám dám ra, bởi vì không biết đối phương là thân phận gì a, nhìn không những cái kiêu cất giữ liền biết đối phương không đơn giản, tăng thêm là lão viện trưởng bằng hữu, dương vị thật đúng là sợ tự mình nói sai, đắc tội người. "Giờ đi nơi đó về sau, lão viện trưởng không có nhượng dương vị đón xe." Hai người từ từ trên đường đi tới, nhìn không sắc mặt, lão viện trưởng thì nhìn được đi ra Dương Vĩ rất lo lắng, thế là cười khuyên nhủ, mọi thứ đừng quá mức lo lắng, chỉ cần ngươi cố gắng, rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Ta minh bạch, lão viện trưởng. Dương Vĩ cười gật đầu, sờ lên cái hốc, muốn hỏi hồ lão đầu nhi nội tình, lại không tốt ý tứ, lão viện trưởng ngược lại là nhìn ra Liễu Dương Vĩ tâm sự, cười nói, lão hồ à, là ta rất tốt một người bạn, hắn người này mặc dù không quá tốt ở chung, không theo chúng ta quan hệ coi như không tệ, muốn nói thái tuế chuyện này, ta muốn hắn sẽ không không nắm chắc, nếu như không nắm chắc, hắn vừa rồi cũng sẽ không chủ động sách. Dương Vĩ cẩn thận cũng nghĩ, giống như cũng là, vừa rồi lão viện trưởng cùng mình còn chưa nói muốn cái gì, hồ lão đầu nhi liền biết là tìm thái tuế, cũng không rõ ràng. Tất nhiên lão viện trưởng đều để chính mình không nên quá lo lắng, Dương Vĩ dã mặc dù muốn cho chính mình buông lỏng một chút, hai người đi vài bước phía sau, Dương Vĩ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng, lão viện trưởng, bây giờ đợi phúc bệnh viện như thế nào? A, còn không phải như thế. Có hay không ngươi là muốn hỏi ta có tìm được hay không tốt người nối nghiệp? Ân. Dương Vĩ cởi gật đầu, lão viện trưởng cũng cười liêu khởi tới, chỉ vào Dương Vĩ nói: Ta thật không nghĩ qua muốn đổi cái gì người nối nghiệp, ngươi cũng đừng quên, ngươi khi đó thời điểm ra đi cũng không phải từ trước, ta còn chờ ngươi trở về đâu. Yên tâm đi. Lão viện trưởng, ta sẽ không Dương Vĩ không có quên chính mình đối với lão viện trưởng ước định, cái đệ đã hứa hẹn, chính mình liền muốn phụ trách, huống chi lão viện trưởng đối với mình không tệ, nếu như mình đi thẳng một mạch, giống như có chút vong ơn phụ nghĩa, chỉ là tạm thời, Dương Vĩ còn không có dự định trở về, một là bởi vì chính mình không có lão viện trưởng tưởng tượng tốt như vậy, cũng không có ưu tú như vậy, không thể đảm đương nổi đứng đầu một viện trách nhiệm, hai là bởi vì cam lộ lộ sự tình, nếu không phải là bởi vì chuyện này, Dương Vĩ trước đây cũng sẽ không đi, bây giờ tuy Cam Lộ Lộ bên kia đã không còn hận chính mình, có thể Dương Vĩ trong lòng vẫn là không bỏ xuống được, nếu là tại cùng một cái thành thị sinh hoạt, Dương Vĩ rất khó khống chế chính mình không thèm nhị nữa, có khi, tưởng niệm một người mà khống chế không nổi chính mình, cũng sẽ cho đối phương mang đến tổn thương, trước đó đã làm thương tổn hai nữ nhân, thống khổ như vậy sự tình, Dương Vĩ bất. Nghĩ lại trải qua, cho nên dù cho lấy trở về, đó cũng là rất lâu về sau. Lão viện trưởng biết đạo Dương Vĩ không phải người như vậy. Dương Vĩ sinh hoạt cá nhân hắn mặc kệ, nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút Ông Ngự Vân cùng Dương Vĩ chuyện, coi như lão viện trưởng chính mình không đi nghe ngóng, cũng không quản được những người khác miệng, đã từng một đoạn thời gian, Dương Vĩ chính là được phúc bệnh viện nhân vật phong vân, đi đâu nhi đều có thể nghe được người khác đối với Dương Vĩ nghị luận, từ nội tâm tới nói. Lão viện trưởng là xem trọng Dương Vĩ cùng Ông Ngự Vân, hai đứa bé này hắn đều muốn ưa thích, bất đắc dĩ sự tình lúc nào cũng có chút ngoài ý muốn, lão viện trưởng không muốn đi chỉ trích cái gì, bởi vì hắn tin tưởng Dương Vĩ hội trưởng thành, sẽ có mình chính xác ý thức. Đúng, tiểu Dương a, ngươi đã trở về về sau Đi gặp Qua Lưu thầy tốt sao? A, có, hắn tới đón ta đây. Dương Vĩ biết lão viện trưởng nói là Tiểu Lưu, vội vàng gật đầu. Có một số việc ta không biết nên nói như thế nào, Dương Vĩ phải không biết nên nói như thế nào Lưu Hải Đường, lão viện trưởng không biết Lưu Hải Đường, nhưng lại biết Tiểu Lưu, Dương Vĩ ra mới thuận tiện nói một chút như vậy, càng nhiều hắn liền không thể lại nói, không phải nói hiểu lầm không hiểu lầm vấn đề, là bởi vì Dương Vĩ cảm thấy hết thảy đều còn không có làm rõ. Lão viện trưởng gặp Dương Vĩ không có nói ra những sự tình kia, cũng sẽ không nhắc lại, đổi một cái chủ đề. Vậy ngươi bây giờ ở bên kia có thuận lợi hay không? vẫn tốt chứ, trải qua một chút khó khăn, bây giờ thái tuế sự tình chính là khó khăn lớn nhất, lương trung bệnh không thể lại kéo, hơn nữa có một số việc chính ta cũng không có nghĩ rõ ràng, ta vốn muốn nói thái tuế phối hợp thực liệu tiến hành, thế nhưng dạng hiệu quả thật sự rất trọng, ta sợ lương trung kéo không nổi, nhưng tiến hành quá nhanh, ta lại lo lắng hắn không thể tiếp nhận, ta còn đang suy nghĩ suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ, thái tuế phải trang ngoại trừ ngâm nước, còn sẽ có những thứ khác điều trị phương thức, cho nên ta đang nghiên cứu, ai biết cứ như vậy bị người đánh cắp. Nhớ tới thái tuế bị trộm, Dương Vi đã cảm thấy một hồi tổn thức, quá xảo hợp, không phải lưu hải đường làm, câu nói này nói ra Liên Dương Vĩ có chút nghi hoặc nghi mình, có thể lại muốn không thông lưu hại đường tại sao muốn trộn? Lão viện trưởng làm sao không nghĩ tới dùng Thái Tuế trị liệu phương thức, hắn lo lắng cùng Dương Vĩ nhất dạng, cũng là đang suy nghĩ Thái Tuế là có hay không có thể kịp thời có hạn cứu trở về lương trung một cái mạng, nếu không phải như thế lo lắng, hắn cũng sẽ không để tiểu Lưu đem Dương Vĩ giới thiệu cho lương trung, ai ngờ lương trung thật đúng là một cái phiền toái, bây giờ thấy Dương Vĩ không có chuyện gì xảy ra, lão viện trưởng mới xem như có chỗ an ủi, một phương diện khác, Dương Vĩ, thiên phú cùng thông minh, lão viện trưởng chưa từng có chất vấn cứ không nên suy nghĩ quá nhiều, thái tuế sự tình sẽ giải quyết, đến nỗi lương trùng, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được. Cảm tạ lão viện trưởng. 390 chương 394, trở lại nội thành, Dương Vĩ liền cùng lão viện trưởng tách ra trở về khách sạn, trước khi đi lão viện trưởng muốn Liêu Dương Vĩ điện thoại của, nói là hồ lão đầu bên kia có tin tức lợi nói liền sẽ thông tri hắn. Trở lại khách sạn Dương Vĩ xem như nhẹ nhõm thở ra, tư thái thái tuế bị trộm được chính mình trở về, có thể nói là sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn a. Trước khi đến Dương Vĩ nghĩ tới có thể tìm không thấy Lưu Hải Đường, lại hoặc là Thái Tuế thật là Lưu Hải Đường trộm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lão viện trưởng bên này khả năng giúp đỡ tự mình nghĩ đến biện pháp. Cho nên nói nhân sinh nhiều khi thật là không đến tối hậu nhất khắc cũng không biết lại là như thế nào một cái tình huống. Mấu chốt nhất vẫn là lão viện trưởng nói hồ lão đầu hẳn là không vấn đề gì, cái này nhượng Dương Vĩ tâm tình tốt đẹp liêu khởi tới, đang tại Dương Vĩ dự định buổi tối hào hào ăn một bữa thời điểm tiểu Lưu vô cùng lo lắng chạy tới khách sạn. Thế nào? Hải Đường đã trở về. Dương Vĩ nhất nhìn Tiêu Lưu thần sắc liền biết phát sinh liễu thập sao chuyện, nhưng không dám xác định có phải hay không Lưu Hải Đường đã trở về, nhưng trừ cái này chuyện gì, lại có không có những chuyện khác có thể để cho Tiêu Lưu nhất khuôn mặt vội vã thân sắc. Tiêu Lưu cũng không trả lời Dương Vĩ mà nói, mà là đứng ở phòng khách sạn cửa ra vào nhìn chung quanh một chút, mới đi vào phòng. Vừa vào gian phòng liền không kịp chờ đợi cầm lấy bản tử thượng chén nước rót một chén tràn đầy nước uống xong mới thở hổn hển nói đến, "Không phải, vừa rồi ta tới tìm ngươi trên đường phát hiện có người theo dõi ta." "Cái gì?" Tiêu Lưu mà nói giọng Dương Vĩ sợ hết hồn, "Vừa rồi tan việc ta chuẩn bị nói tìm ngươi cùng nhau ăn cơm." Ai biết mới ra bệnh viện liền phát hiện có người đi theo ta, ta lượn quanh mấy con phố mới đem bọn hắn vứt bỏ. Tiểu Lưu Phản Phất cũng có chút lòng vẫn còn sợ hai nói đến, ngươi xác định có người đang theo dõi ngươi. Nguyên Bản Tâm Tình thật tốt Dương Vĩ lần này lại đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên, nếu như theo dõi Tiểu Lưu nhân cùng trộm chính mình Thái Tuế chính là cùng một nhóm người, lại có lẽ là Lương Trung bây giờ còn chưa nói ra được đám người này mà nói xấu. Nghĩ tới đây, Dương Vĩ không lo được lại nói cái gì, kéo Tiểu Lưu như bay chạy ra khách sạn. Chìa khóa, ra khỏi quán rượu, Dương Vĩ rất mau tìm đến Tiểu Lưu đậu xe vị trí, vừa chạy một bên thét lên. Ân Cái gì chìa khóa? Tiểu Lưu hiển nhiên không có hiểu rõ Dương Vĩ cái này hắt là cái nào một màn, như thế nào đột nhiên cái dạng này? Chìa khóa xe. Dương Vĩ ra tới không độ dạng giải nhiều như vậy, nếu như nói Tiểu Lưu đều bị theo dõi mà nói, như vậy hắn hẳn là cũng bị theo dõi, đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn mới cùng lão viện trưởng đi tìm Hồ lão đầu nói qua thái tuế sự tình, nếu như, vạn nhất. Lên xe, Dương Vĩ nhấc chân liền đạp xuống chân ga, thật nhanh hướng về Hồ lão đầu nhà phương hướng chạy tới. Đến tụt cùng thế nào? Tiểu Lưu bây giờ là như hòa thượng sợ mại không thấy tóc rất là nghi ngờ hỏi đến, Dương Vĩ đem buổi chiều cùng lão viện trưởng đi tìm Hồ lão đầu sự tình nói một lần, đồng thời nói ra Liễu Tử mấy lo lắng. Cái kia, lão kia viện trưởng có thể hay không cũng có nguy hiểm. Tiểu Lưu cũng sợ hết hồn, nếu như Dương Vĩ phân tích không sai, lão kia viện trưởng chẳng phải là lão viện trưởng bên kia bọn hắn cũng không dám như thế nào. Dương Vĩ nhất vừa lái xe vừa nói đến, vì cái gì? Bọn hắn tất nhiên có thể theo dõi chúng ta, chắc chắn cũng sẽ theo dõi lão viện trưởng. Tiểu Lưu không hiểu hỏi. Yên tâm, lão viện trưởng nhà thế nhưng là ở tại chính phủ trong đại viện. Trừ phi bọn hắn muốn đem sự tình làm lớn, bằng không sẽ không ngu như vậy. Đi qua thời gian ngàn buổi rồi, Dương Vĩ từ từ trấn định lại. "Ai nha, nhìn ta đầu này." Tiểu Lưu đột nhiên vỗ đầu mình một cái, Dương Vĩ nói lời rất có đạo lý, lão viện trưởng nhà cũng không phải dễ dàng như vậy chơi vào, cái kia trong khu cư xá trên cơ bản ở cũng là chút làm quan, thời đại này người nào đều có thể gây, thì là không thể gây làm quan, lại càng không cần phải nói những cái kia gã ngợ tơ nhân, nhìn thấy loại địa phương này càng thêm muốn trốn xa một chút đi. Nghĩ được như vậy, Tiểu Lưu không cảm thấy nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, Nếu là trước kia, Dương Vĩ chắc chắn không có khả năng lánh tỉnh như vậy phân tích, chỉ sợ cũng phải cùng chính mình một dạng trong đầu lỗ rỗ. Nhưng này mới thời gian bao nhiêu, Dương Vĩ đã không còn là trước kia chính là cái kia Dương Vĩ. Dương Vĩ trong lòng thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trong đầu rất thẳng quan phản ứng mà thôi. Hắn chẳng qua là cảm thấy liền xem như gà ngỡ tởn nhân đó cũng là không thấy được ánh sáng chuẩn, rất không có khả năng dám đi lão viện trưởng nhà, ngược lại là hổ lao đầu chỗ, tại xa xôi khu vực mà thành, đang muốn muốn làm thứ gì, e rằng hô ra cổ họng cũng sẽ không có người li tới. Ngươi xem ta làm cái gì? Cảm nhận được tiểu Lưu ánh mắt, Dương Vĩ sờ mặt mình một cái hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ cùng trước kia không đồng dạng." Tiểu Lưu cười một cái nói đến, "Không giống nhau? Có cái gì không cùng một dạng, ta còn không phải ta?" Dương Vĩ bất minh bạch Tiểu Lưu trong lòng càng khái, tự nhiên cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. "Ta là nói ngươi bây giờ so trước đó càng giống người làm đại sự, xem ra lão viện trưởng ánh mắt thật sự không sai." Hảo bằng Hưu trưởng thành, Tiểu Lưu tự nhiên cũng là thay Dương Vĩ cao hứng. "Có không?" "Ha ha." Bị Tiểu Lưu tiểu nói này, Dương Vĩ ngược lại thì có chút ngượng ngùng liêu khởi tới. Hảo tại Dương Vĩ ban ngày cùng lão viện trưởng lúc tới rất để ý nhớ kỹ hồ lão đầu nhà vị trí bằng không giữa đêm này, lại là khu vực ngoại thành thật vẫn có khả năng tìm không thấy hổ lao đầu nhà ở đâu. Đến rồi. Có lẽ là trong lòng nóng nảy nguyên nhân, nguyên bản muốn nửa giờ lộ trình, Dương Vĩ chỉ tốn không tới 20 phút đã đến. Nhìn xem trước mặt thông thường viết tự, Tiểu Lưu hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn hướng về phía Dương Vĩ nói đến, chính là chỗ này nhi. Điều này cũng không có thể quá yếu tiểu Lưu không tin, thử hỏi ai nghe xong một cái cất giữ cự kình sẽ ở loại địa phương này. Nhìn không ra a, hôm nay ta cũng sợ hết hồn. Dương Vĩ cười cười, đầu năm nay ngọa hổ tàng long rất nhiều người, càng la tầm thường người hoặc chỗ, thì càng dễ dàng ra nhân vật lê gớm. Nói Dương Vĩ liền bắt đầu gõ lên cửa viện, nhưng cả buổi cũng không có đáp lại, xuyên thấu qua tường vây Dương Vĩ nhón chân lên đến xem đến tường vây bên trong thấu tới ánh đèn leo lét. Có thể hay không? Tiểu Lưu có chút bận tâm hỏi, "Ngươi lên xe bên trên chờ, ta vào xem, nếu có vấn đề gì, ngươi trước tránh giúp ta gọi điện thoại báo cảnh sát." Dương Vĩ nhất vừa nói một bên vén tay áo lên, lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vạn nhất hổ lão đầu thật sự bởi vì chính mình ra liếu thập sao chuyện. Nam, lời nói. "Căn loại, ta với ngươi đi vào chung." Tiểu Lưu nhìn Dương Vĩ chuẩn bị leo tường đi vào, cũng dự định đi theo vào, dù sao tình huống bên trong không rõ cho dù có nguy hiểm, hắn cũng không yên tâm đối với nhượng Dương Vĩ một người đi vào. Không cần, ngươi ở đây bên ngoài tiếp ứng là được rồi, vạn nhất có cái gì không đúng cũng tốt có người báo cảnh sát. Dương Vĩ nơi nào sẽ nhường Tiểu Lưu đi theo chính mình mà nguy hiểm, vốn là đem Tiểu Lưu liên lụy vào liền đã đủ ngượng ngùng. Thế nhưng là, đương nhiên là, liền theo ta nói xử lý. Tiểu Lưu còn muốn nói điều gì, Dương Vĩ lại không có cho hắn cơ hội, tìm đúng một cái hảo đặt chân vị trí, một chút liền bay lên cao 2 mét từ đây. 391 chương 395, trong viện an tĩnh lạ thường, thanh âm gì cũng không có, chỉ có đèn trong nhà lóe lên. Dương Vĩ nhìn thấy ánh đèn, bất giác nhẹ nhàng thở ra, nghi thẩm có ánh đèn hẳn là không xảy ra chuyện gì, đang nghĩ ngợi cũng không cần quấy rầy Hồ lão đầu nhi, lặng lẽ rời đi tương đối khá thời điểm, đột nhiên nghe được trong phòng tịch một tiếng, giống như là đồ vật gì té xuống đất âm thanh, Dương Vĩ hoàn toàn không cố được nhiều như vậy, trực tiếp hướng môn bên kia chạy qua, hắn cho là môn lại là mợ già, ai biết như thế nào đẩy đều đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng hô, "Hồ lão sư, Hồ lão sư, ngươi có có nhà không?" Một điểm hồi âm cũng không có, trong phòng an tĩnh giống như không có ở nhân nhất dạng, Dương Vĩ đem lỗ tai áp vào trên cửa nghe cũng nghe không đến. Nếu là bình thường khả năng này là người khác không muốn phản ứng chính mình hay là đã ngủ, nhưng mới rồi Dương Vĩ rõ ràng nghe được động tĩnh, lại nói, người bình thường nghe được có người gọi mình, dù cho lại không nữa thích lý, người khác đều xông vào viện tử của mình, nhất định là muốn ra tới quản, Dương Vĩ bất biết hổ lão đầu nhị có phải hay. Không sợ mình là người xấu, thế là nhanh chóng báo tính danh. "Hồ lão sư, ta là Dương Vĩ à, hôm nay chúng ta gặp mặt qua lời còn chưa nói hết." Dương Vĩ lại nghe thấy trong phòng động tĩnh, nói không rõ ràng là cái gì âm thanh, Dương Vĩ càng nghĩ càng không ổn, không cố được nhiều như vậy, trực tiếp dùng sức đột vào, còn tốt Hồ lão đầu nhi nhà môn không phải cửa chống trộm, Dương Vĩ Thế chiều hôm nay cũng vì Hồ lão đầu nhi nhà môn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trong phòng thả nhiều như vậy bà bối, làm sao có thể ngay cả một cái cửa chống trộm cũng không. Chang, đơn giản vỗ một cái cửa gỗ, không phải chiêu tác thích không. Phanh phanh hai cái, Dương Vĩ đụng vỡ Hồ lão đầu nhi nhà môn, đi vào, liền thấy có chút xốc xếch phòng khách, một cái không biết là cái gì thanh hoa cái bình ngã xuống đất bể thành mấy khối, nhưng nửa cái bóng người nhi cũng không thấy. Hồ lão sư, Dương Vĩ lưu ý liếc mắt nhìn phía sau cửa, không có phát hiện có người mai phục phía sau, lại càng cẩn thận, người không ở phòng khách. Nhất định chính là tại phòng ngủ, mới vừa âm thanh là bình hoa ngã nát cũng tốt, vẫn là nguyên nhân khác cũng tốt, Dương Vĩ dám khẳng định chính là trong nhà nhất định có người, bảng không đèn là ai mở ra. Dương Vĩ từ từ hướng về phòng ngủ bên kia di động, cẩn thận hết thảy xung quanh, còn tốt hổ lão đầu nhi phóng bảo bối giá đỡ là ngăn chứa chàng, dấu không được người, Dương Vĩ duy nhất hoài nghi chính là trong phòng ngủ có vấn đề. Nhẹ nhàng đi qua về sau, Dương Vĩ lấy tay đẩy một chút cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ kít một tiếng sau khi mở ra, Dương Vĩ lại lui trở về, bởi vì hắn sợ có người phục kích, nếu là chúng chiêu, Dương Vĩ cũng không biết kết quả thế nào. Rất tức là Dương Vĩ ý nghĩ lại một lần thất bại, cũng không có người lao ra, thế nhưng là Dương Vĩ trong lòng có một dự cảm không tốt, từ từ, hắn đem bàn tay tiến vào, một bên đề phòng có người sẽ giữ chặt tay của mình, một bên ở trên tường tìm tòi, cuối cùng, nhường hắn mò tới trên vách tường chốt mở, ca một tiếng lớn xuống, trong phòng ngủ đèn sáng, mới đem bên trong hết thảy thấy rõ ràng. Dương Vĩ bất đắc, cứ việc bên trong đại khái thoạt nhìn không có người, hắn vẫn tại cửa ra vào cẩn thận quan sát rồi một lần, xác định nếu có người, cũng sẽ giấu ở chính mình tốt hơn để phòng phương vị phía sau, mới vọt vào. vào. Xông lên đi vào, hắn liền thấy nằm trên mặt đất, bị trói go cổ lao đầu nhị Hồ lão đầu nhi giấy rủa, thở nặng khí. Hồ lão sư, Dương Vĩ chạy tới, đem Hồ lão đầu nhi trong miệng bố giúp ra, Dương Vĩ còn không có hỏi, Hồ lão đầu nhi mà bắt đầu gọi Liêu Khởi tới. Trong nhà, trong nhà tiêu tặc. Hồ lão sư, tật đâu? Dương Vĩ nhất vừa giúp Hồ lão đầu mở chói, vừa nói, Hồ lão đầu nhi lớn tuổi, động tác không lưu loát, Dương Vĩ giúp hắn lòng ra chói buộc sau đó, còn đem hắn từ dưới đất đỡ Liêu Khởi tới, đứng vững về sau Hồ lão đầu nhi mới phản ứng được. Sao ngươi lại tới đây? Hồ lão sư, bây giờ quan trọng là tật đi đâu? Dương Vĩ bất biết nên trả lời như thế nào Hồ lão đầu nhi vấn đề, dù sao liền lão viện trưởng đều không phải là rất rõ ràng chuyện, Dương Vĩ ra không tiện cùng Hồ lão đầu nhi nói, lại nói, một cái như vậy người già, nếu là thật dọa ra cái gì tới, đến lúc đó càng hỏng bét, còn tốt, bây giờ Hồ lão đầu nhi không có việc gì, Dương Vĩ ra xem như tương đối yên tâm, nếu là Hồ lão đầu nhi có một không hay xảy ra, Dương Vĩ đến lúc đó liền không thể tha thứ mình. Hồ lão đầu nhi liếc mắt nhìn Dương Vĩ, vừa nghĩ đến trọng điểm, vỗ đùi, hô, hỏng. Thế nào? Hồ lão sư. Dương Vĩ bất biết Hồ lão đầu nhi đang nói cái gì. Ngay Hồ lão đầu nhi nói là trong nhà tới tặng, Dương Vĩ lại không thấy trong phòng khách đồ vật thiếu, cũng chỉ có một bình hoa nát mà lấy, hắn không biết Hồ lão đầu nhi đang khẩn trương cái gì. Hồ lão đầu nhi nhìn xem Dương Vĩ, thở dài. Trong nhà có tổn thất gì hắn mới không lo lắng, bởi vì nhà tất cả mọi thứ là đồ rỗng, đáp án này nhượng Dương Vĩ rất dận mình, không nghĩ tới Hồ lão đầu nhi sẽ thả nhiều như vậy hàng giá trong nhà, còn làm rất bạo bối bộ dáng, trên thực tế Hồ lão đầu nhi cũng không đốc, chính mình một cái lão đầu nhi ở tại một cái địa phương vắng vẻ, lại để lên nhiều như vậy bạo bối đồ vật, nhất định là không ổn. Nhưng Hồ lão đầu cũng không có lựa gạt Dương Vĩ. Thật sự là hắn là một cái người thu thập, nhưng mà hàng thật đều đặt ở một cái bí mật chỗ, nơi này trừ hắn bên ngoài không có ai biết, nhưng mà chính là vừa rồi tiến vào một cái tặc, thế mà trực tiếp nhận ra những vật kia là giả, tiếp đó ép hỏi Hồ lão đầu nhi nói ra dấu độ chỗ. Bây giờ có thể làm duy nhất một sự kiện chính là báo cảnh sát, Hồ lão đầu nhi cũng không do dự, lấy điện thoại ra, nhổ thông báo cảnh điện thoại về sau rất cẩn thận đem sự tình nói cho cảnh sát, cảnh sát bên kia cũng cho ra hồi phục, xương lập tức liền sẽ tới bên này điều tra. Dương Vĩ là không có có nghĩ đến Hồ lão đầu nhi niên kỷ lớn như vậy, lại không có trong tưởng tượng, tượng lão hồ đồ. Vô luận là nói chuyện vẫn là làm việc đều rất lênh lế. Báo xong cảnh về sau, Dương Vi vốn muốn nói ra ngoài thông báo một tiếng tiểu lưu, nhưng lại sợ Hồ lão đầu nhi xuất hiện ngoài ý muốn ứng gì, thế là cầm điện thoại lên cho tiểu lưu gọi điện thoại cho lưu lại bồi hồ lão đầu nhi. Hai người lặng lặng ở lại nhà, chờ lấy cảnh sát đến, cũng là bởi vì vô sự, lại nhượng Dương Vi cảm thấy rất nhiều không đúng. Hồ lão sư, ngươi nói thế nào một kẻ trộm đang được ngươi nói ra giấu đồ trốn về sau, liền đi. Ừm. Hồ lão đầu nhi gật đầu một cái. Đi được bao lâu? Có một hồi, nói thế nào cũng có hơn 10, 20 phút chung. Hơn 10 20 phút trong Dương Vĩ rốt cuộc biết mình là cảm thấy không đúng chỗ nào, như, Nam, quả nói tặc đi thật lâu như vậy, mà Hồ lão đầu nhi lại một mực bị trói, như vậy thanh âm mới vừa rồi là ai phát ra? Hồ lão sư, cái kia tại ta đi vào phía trước ngươi có nghe được thanh âm gì hay không? À, ngươi kiểu nói này, ta là nghe được liêu thập sao âm thanh, bất quá khi đó ta cảm thấy rất sợ, cho nên không để ý. Hồ lão đầu nhi nhìn một chút phòng khách, phát hiện bình hoa là đánh nát về sau, có chút buồn bực. A, chẳng lẽ là gió thổi xuống. Dương Vĩ nhìn một chút phòng khách hoàn cảnh, Giám đoán chắc tuyệt đối không phải gió thổi xuống, thế là cẩn thận nhìn một chút cái kia hoa nở bình giá đỡ, hắn đang suy nghĩ xấu nhất một loại khả năng, nhưng mà ngay tại lúc này, Hồ Lao Đầu Nhi cười ra tiếng. "Ai nha, ta đã biết, cái này nhất định là Tiểu Miêu làm." "Tiểu Miêu? Đúng vậy à, ta nuôi mèo, theo ta rất nhiều năm, đều nóiសុxinh có nhân tính, nó xem như rất biết điều, vừa rồi nhất định là nó phát hiện ta bị trói về sau, không biết nên giúp thế nào ta, lại nghe được ngươi ở đây bên ngoài hồ môn, cho nên cố ý đánh nát cái này bình hoa, gây nên chú ý của ngươi." Thì ra là như thế, cái kia tiểu miêu đâu? Dương Vĩ nhớ ký không sai, Khi hắn đi vào thế nhưng là liền một cái lông mèo cũng không có, nhìn chung quanh một chút, cũng không phát hiện Miêu Tam Hơi. Hồ lão đầu nhi nghe được Dương Vĩ hỏi như vậy, cũng tò mò nhìn chung quanh một chút. Tiểu mèo, tiểu mèo dưới tình huống bình thường, chủ nhân Triệu Hoan chính mình gọi mình tên thời điểm, mèo là sẽ xuất hiện, nuôi nhiều năm như vậy, chắc có này một ít linh tính, thế nhưng là Hồ lão đầu nhi hôm nửa ngày, con mèo kia cũng không có xuất hiện. Nhìn xem Hồ lão đầu nhi nóng nảy bộ dạng, Dương Vĩ ra cùng theo tìm, phòng bếp, ghế sofa bọc da bên phía dưới, mỗi một góc Dương Vĩ cũng không có bỏ lỡ, thế nhưng là vẫn là không có tìm được, khi hắn cho là không tìm được thời điểm, Lại tại ban công bên cạnh phát hiện một chút vết máu. Có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi tanh, Dương Vĩ lấy tay sờ một cái, liền biết là huyết, nhìn thấy huyết, cuối cùng cũng biết phải không tốt sự tình, Dương Vĩ theo huyết hướng xuống tìm, thật đúng là tìm được một cái con mèo, ngay tại ban công bên ngoài cỏ nhỏ bụi bên trong, bất quá đã là chỉ mèo chết 392. Chương 396, nhìn xem trong bụi cỏ mèo chết, Dương Vĩ đột nhiên rắc đắc hữu thứ gì không đúng chỗ kỳ. 26 NBFR, hồ lao đầu rõ ràng nói mèo đánh nát bình hoa hấp dẫn sự chú ý của mình, nhưng làm sao sẽ chết ở nơi này? Liên tại Dương Vĩ cảm thấy bạch tư bất đắc kỳ giải đích thì hô. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, vừa định quay đầu lại cảm thấy cổ đau xót, hai mắt tối sầm, buông mình mềm trên mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vĩ chỉ cảm thấy cổ đau nhức, sau khi mở mắt theo bản năng muốn đi sờ cổ lại phát hiện tay không thể động đậy. Đợi đến trước mắt ánh mắt hoàn toàn tinh tường sau đó, Dương Vĩ phát hiện mình không biết trở lại lúc nào trong phòng, hơn nữa toàn thân cao thấp đều bị buộc liêu khơi tới, mà nguyên bản chờ ở bên ngoài lấy tiểu lưu cũng không biết lúc nào bị người bắt vào trong phòng, cùng hắn hưởng thụ lấy đãi ngộ giống nhau. Nói đi, tại sao muốn liên hợp người khác tới có ý đồ với ta? Một tiếng nói giản mùa vang lên. Dương Vĩ rất dễ dàng liền nhận ra là Hồ lão đầu nhị thanh âm. Nghe được Hồ lão đầu tra hỏi, Dương Vĩ liền biết chuyện gì xảy ra, xem ra đám người kia thật sự lao tìm Hồ lão đầu, chỉ là không biết Hồ lão đầu là thế nào ứng phó, mấu chốt hơn là Hồ lão đầu bây giờ giống như đem mình làm đám người này đồng bọn, cho là mình thông đồng người khác tới đánh Hồ lão đầu vận sưu tập chủ ý lao tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể đánh ngài chủ ý. Dương Vĩ nhìn chung quanh một chút lại không có nhìn thấy Hồ lão đầu thân ảnh, ngoại trừ vẫn còn đang hôn mê chính giữa tiểu lưu bị trói tại chính mình bên người bên ngoài trong phòng trợ hộ không có người nào. Nếu như không phải cậu còn từng trận đau lời nói, Dương Vĩ chắc chắn cho là mình là ở nằm mơ giữa ban ngày hay là gặp phải quỷ. Hiểu Lầm, nếu như là Hiểu Lầm vậy sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn leo tường đi vào. Hồ lão đầu thanh âm có chút gấp gáp rút Liêu Khởi tới, nghĩ đến là tâm trung khí phấn vô cùng. Lão tiên sinh, ta nhìn ngươi thật sự Hiểu Lầm. Kỳ thực đám người kia là chuyên môn tới đối phó ta, buổi tối ta phát hiện bọn hắn đang theo dõi ta, ta sợ ngươi ở đây xảy ra chuyện gì, cho nên đặc biệt tới xem một chút. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là tĩnh khí nhẫn mại dạng giải đến. Phải không? Ta xem chỉ sợ không phải như vậy đi. Hồ lão đầu rõ ràng không có dễ dàng tin tưởng Dương Vĩ dự định, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. "Lão tiên sinh, nếu như ngài không tin, ngài có thể gọi điện thoại đi hỏi một chút lão viện trưởng. Ngài có thể không tin ta, nhưng ngài bằng hữu nhiều năm cuối cùng hẳn là tin tưởng a." Lúc này Dương Vĩ dã không có biện pháp nào khác, Hồ lão đầu rõ ràng là cái cố chấp lão đầu, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị đánh động, cho nên không thể làm gì khác hơn là mang ra lão viện trưởng. Trong phòng trầm mặc lại, nửa ngày cũng không có bất kỳ đáp lại, Dương Vĩ dã không biết Hồ lão đầu có phải thật vậy hay không đi cho lão viện trưởng gọi điện thoại chứng thật đi, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, một cái quầng xuống thân ảnh vô thanh vô tức từ trong bóng tối xuất hiện, chậm rãi đi đến Liêu Dương Vĩ bên cạnh. Dương Vĩ hơi chút kinh ngạc, vừa rồi hắn một mực đang chú ý xung quanh, nhưng căn bản không có phát hiện Hồ lão đầu là thế nào xuất hiện. Cảm nhận được Hồ lão đầu vậy để cho người không thoải mái ánh mắt, Dương Vĩ ngượng ngùng cười cười, trong lòng cũng đoán không được cái này Hồ lão đầu bây giờ đến tụt cùng suy nghĩ cái gì. Xem ra ngươi không có nói sai. Nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ nhìn một hồi lâu, Hồ lão đầu mới chậm rãi nói đến, hơn nữa động thủ cho Dương Vĩ lòng ra chói buộc. "Lão tiên sinh, ngượng ngùng, mang đến cho ngươi phiền toái nhiều như vậy, có việc cầu người?" Dương Vĩ bất dám nói thêm cái gì, đành phải cẩn thận chịu tội, dù sao Hồ lão đầu không phải lão viện trưởng, người ta tính khí cái gì hắn đều không rõ rõ, nếu là Hồ lão đầu dưới cơn nóng giận không giúp chính mình tìm thái tuế bảy, tính toán xem ở lý lão đầu tử thượng ta sẽ không sói so đo. Hồ lão đầu phất phắt tay rõ ràng không có đem Dương Vĩ mà nói để ở trong lòng. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là lại ngượng ngùng cười cười, vội vàng chuẩn bị cho tiểu lưu mở chói. Trước tiên đừng có gấp, ta có chút liền muốn hỏi ngươi. Ai biết vừa cởi giây, Hồ lão đầu liền còn nói đến. Cứ việc hỏi, chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói lấy. Dương Vĩ cũng không dám làm trái lão đầu ý tứ, đành phải thành thành thật thật ngừng lại, bất quá cũng may Tiểu Lưu cũng còn không có tỉnh, cho nên cũng liền không quan trọng. Hôm nay tới ta đây người đều là của người địch nhân. Hồ lão đầu ngồi xuống không nhanh không chậm hỏi, Dương Vĩ lắc đầu, sắp thực tới nói Dương Vĩ ngay cả này người là người nào cũng không biết, tự nhiên càng không thể nói là địch nhân gì không kẻ địch. Vậy bọn hắn vì sao lại tìm tới ngươi? Hồ lão đầu cũng không biết đánh là cái gì chủ ý, theo đạo lý nói những chuyện này căn bản vốn không quan chuyện của hắn. Cái này, kỳ thực ta hoài nghi là bởi vì bọn hắn muốn đối phó ta một bệnh nhân, cho nên sáu Dương Vĩ đem trong lòng ngờ tới nói ra, nếu là lão viện trưởng giận hắn tới, hắn tự nhiên sẽ không đối với Hồ lão đầu có cái gì không yên lòng, cho nên nên nói hắn cũng không chút nào dấu giếm. "Bệnh nhân, nói như vậy ngươi đã sớm biết bệnh nhân này có thủ người muốn đối phó hắn?" Hồ lão đầu lại tiếp tục hỏi, "Ân, xem như thế đi. Tại Thái Tuế bị trộm về sau, Dương Vĩ liền nghĩ đến có người muốn đối phó lương trùng, đây là có thể khẳng định." Hai người cứ như vậy trong phòng một hỏi một đáp lưu khởi tới, Hồ lão đầu không ngừng hỏi một chút vấn đề kỳ quái, Dương Vĩ thì kiên nhẫn chấp trả, bất kể là cùng Thái Tuế có liên quan vẫn là không liên quan chỉ cần chính hắn biết cũng không có quá nhiều dấu giếm. Đi, ngươi trở về đi. Cuối cùng, Hồ lão đầu kết thúc hắn đặt câu hỏi, dương vị trong lòng cũng cuối cùng nhẹ nhàng trở ra, nhưng nghe đến Hồ lão đầu muốn hắn trở về, vẫn là có chút không yên lòng nói đến, "Lão tiên sinh, nếu không thì ta ở lại đây đi." Vạn nhất sáu. "Hừ, mười mấy năm qua đánh ta chủ ý ít người nói cũng có một cái sạn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công qua. Ngươi trẻ tuổi, xem ở ngươi coi như thành thật đàng hoàng phấn hưởng, thái thuế chuyện ta giúp ngươi giải quyết, ngoài ra ta sẽ tìm người đem nó đưa đến nó nên đến chỗ, tiết kiệm những con chuột kia nhóm lại nghĩ cách." Hồ lão đầu trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Dương Vĩ nghe, ngược lại là chính mình quá lo lắng một chút, phía trước rõ ràng những người kia tìm tới Hồ lão đầu, nhưng rất rõ ràng không có chiếm được chỗ tốt gì, cảm nhận được Hồ lão đầu tự tin, Dương Vĩ cũng không có cưỡng cầu lấy muốn lưu lại. Vậy ta liền tạ ơn lão tiên sinh. Nhận được trả lời khẳng định Dương Vĩ, Nam cũng coi như là thở dài một hơi, huống chi nhân gia còn giao hàng đến nhà, đây càng thêm giảm bớt không biết bao nhiêu phiền phức, có thể nói hiện tại Dương Vĩ bây giờ đối với Hồ lão đầu ngoại trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Đi, tuổi quá trẻ đừng đến một bộ này. Hồ Lao Đầu không nhịn được phất phắt tay, Dương Vĩ Dạ không nói thêm gì nữa, giúp Tiểu Lưu giải khai sợi dây trên người sau đó liền đỡ Tiểu Lưu rời đi hồ Lao Đầu nhà. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2 Tiểu Lưu mới đau đớn không chịu nổi xoa cổ tỉnh lại, mà hắn tỉnh lại phản ứng đầu tiên bắt đầu từ trên giường nhảy liếu khởi tới kêu to Dương Vĩ tên, nhìn Dương Vĩ nhịn không được ôm bụng cười nửa ngày.